266 thứ 266 chương đại chiến thượng tiên huyền giới chiến linh cấp cường giả cùng thương lang huyền giới chiến linh cấp cường giả giao chiến, bởi vì song phương đều suy nghĩ kết đối phương, kết thúc trận chiến đấu này, cho nên tất cả mọi người đều không có làm giữ lại chút nào, sử dụng từng đạo thần thông, từng chiêu lực sát thương to lớn chiến kỹ, hướng về đối phương công sát đánh giết mà đi. Theo chiến đấu kéo dài, chiến trường cũng từ lúc đầu thái hư tông sở trên mặt đất lan tràn đến trong phương viên và lặng. Một đám cao thủ tất cả tìm đúng tay, giết đến tiên hồn địa ám. Gió mạch dương vào lúc này không còn bảo lưu, tay trái thú bị nhốt đấu trưởng, tay phải yêu dị tình đạo bên cạnh bảy đạo màu đen như mực gió lốc xoay quanh cường thế mở ra không bỏ sót ngắn mũi nửa canh giờ công phu hắn đã đồ diện ba tên cùng giai chiến linh cấp cường giả kinh khủng chiến lực lệnh tất cả thương lang tộc sơ kỳ chiến linh cường giả kiêng dẻ không thôi nhưng gió mạch dương lại sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn thú bị nhốt đấu trường trên không trung tăng vọt ngàn vạn lần như một đoàn mây đen đồng dạng bao trùm trên bầu trời từng đạo áp lực kinh khủng hạ xuống từ trên trời đem chọn phiến chiến đấu chiến trường đều lồng đắp lên nhiều toàn bộ chiến trường đều tràn đầy một loại làm cho người bất an khí tức không thể không nói sư trận đồ rời đi về sau. Thú bị nút đấu trường uy lực lớn không thiếu, gió mạch dương không chế lại, cũng cảm thấy buông lòng không thiếu. Bây giờ, thú bị nút đấu trường lồng nắp một phương, gió mạch dương liền thành một phe này chỗ thể, theo tâm niệm của hắn xúc động, trên bầu trời, từng đạo tráng kiện vô cùng kinh lôi không ngừng tạo thành, không ngừng hướng xuống phương trào, hướng về thương lang huyền giới sơ kỳ chiến linh cấp cường giả phóng đi. Phá diệt! Tiếng cuồng hô bên trong, gió mạch dương một đạo thần thông hướng về trước người một cái chiến linh cấp cường giả phun trào mà đi, trong nháy mắt xé rách hắn chiến thể, lập tức, yêu dị tình đao hóa thành vạn trượng tia sáng, từng na chiến linh cấp cường giả vọt lên chiến hồn sinh sinh đã diệt. Tên thứ tư chiến linh cấp cường giả Gió Mạch Dương giống như một cái chuyên giết chiến linh đa phủ, một canh giờ không tới, liền diệt sát bốn tên thương lang tộc sơ giai chiến linh cấp cường giả. Người cũng lưu lại đi, đem trước mắt tên này sơ giai chiến linh cấp cường giả diệt sát. Gió Mạch Dương phong dực bày ra, khống chế bảy đạo gió lốc, hướng về một cái bỏ trốn đi chiến linh cấp cường giả đuổi theo. Hừ. Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên hừ lạnh một tiếng, Nhất Danh Lão giả xuất hiện ở trên không, ngăn trở Lưu Phong Mạch Dương, chính là cái kia được xưng là chiến lang thượng tiên thương lang tộc cường giả vốn là hắn không muốn nhúng tay sơ giai chiến linh cấp ở giữa chiến đấu, chỉ là tên kia bỏ trốn sơ giai chiến linh cấp cường giả là của hắn hậu nhân, dù sao máu mù tình thâm, mắt thấy chính mình lại không ra tay, mình hậu nhân liền muốn bị gió mạch dương đổ diện, bây giờ hắn cũng đáng được kéo xuống mặt mò. đối với gió mạch dương ra tay rồi, lan đi. gió mạch dương dùng lạnh lùng tiếng giống đáp lại hắn, lập tức, bảy đạo màu đen như mực gió lốc giống như bảy đạo cánh tay đồng dạng, từ bảy cái phương hướng hướng về kia chiến lang thượng tiên đánh tới. phong tộc tiểu tử, hôm nay liền để ngươi vẫn là ga. chiến lang thượng tiên nhưng cũng hoàn toàn chính xác vô cùng cường hãn, tại gió mạc dương bảy đạo gió lốc bên trong vậy mà không bị hao tổn thương, thân thể thẳng vọt lên. đồng thời, trong miệng hắn cuồng hô đạo, vẫn lạc. đây là hắn thần thông, theo hắn cuồng hô, gió mạch dương toàn bộ chiến thể, trong nháy mắt băng liệt ra, chiến hồn như muốn nát bấy. cũng may gió mạch dương coi như nhẹ bén, vội vàng hơi suy nghĩ, nhanh chóng ổn định chiến hồn, lập tức chống chân bị hắn triệu hoán trở về, chắn trước người hắn. nhanh chóng chữa trị chiến thể, gió mạch dương giữ chống chân đối mặt chiến lang thượng tiên. hắn biết chiến lang thượng tiên vô cùng cường đại, không dám chút nào sơ suất. hôm nay ngươi không vỡ lạc cũng phải vỡ lạc. Nhìn thấy Gió Mạch Dương tiếp nhận mình cái này kế thần thông, cái kia Chiến Lang thượng tiên bất giác hơi kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường thần sắc, hướng về Gió Mạch Dương lạnh lùng nói: "Hôm nay, ta muốn dùng đầu lâu của ngươi tới tế chiến đao của ta." Gió Mạch Dương khôi phục lại, không lùi mà thì tới, yêu dị tình đao chỉ vào Chiến Lang thượng tiên, lạnh lùng đáp lễ đạo. Chiến Lang thượng tiên giận dữ, hắn lúc nào bị dạng này một cái tu vi thấp hơn hậu bối của mình như thế chỉ vào cái mũi đáp lễ qua. Nghe được Gió Mạch Dương vậy mà nói phải dùng đầu của hắn tới tế chiến đao, bất giác quát: "Hảo, xem ai tới ai." Hét lớn âm thanh bên trong, Chiến Lang thượng tiên thân hình chớp động sẽ mở gió mạch dương bảy đạo gió lốc hướng về gió mạch dương và tới chống chân toàn phong thối chống chân đi đầu xuất mã thân thể nho nhỏ trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy từng đạo khí kình xoay tròn lấy hướng về chiến lang thượng tiên trước ngực đánh tới với chiến lang thượng tiên chiến thể vô cùng cường hãnh mặc cho chống không đại lực đá vào trên thân không chút nào thay đổi phương hướng tiếp tục hướng về gió mạch dương đánh tới cách đó không xa chống chân nhưng là ôm hai chân tiêu to không thôi vừa mới hắn đá vào chiến lang thượng tiên chiến thân chỉ cảm thấy đá vào một khối trên khối thép đồng dạng lực lượng khổng lồ suýt chút nữa đem hắn hai chân phá hủy. Gió Mạch Dương nhìn thấy Chiến Lang Thượng Tiên vọt tới, không còn lưu lại, phong dược bày ra, yêu dị tình đao trên không trung hóa thành một đạo huyết cầu đồng, hướng về Chiến Lang Thượng Tiên liên cuồng chém mà đi. Ầm ầm. Gió Mạch Dương giữ Chiến Lang Thượng Tiên sức mạnh đụng thẳng vào nhau, ra tiếng vang ầm ầm, lực lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát, trên không trung ngang dọc tàn phá bừa bãi, tạo thành từng đoàn từng đoàn màu đen như mực sức mạnh mây, ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt. Chiếu đến lực lượng xung kích, Gió Mạch Dương thân thể giống như một phiến giấy mỏng phiến đồng dạng, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Chiến Lang Thượng Tiên trên thân cũng bị nổ tung mấy đạo lỗ hổng, từng đạo tiên huyết không ngừng ra bên ngoài chảy xối lấy đem so sánh với chiến lang thượng tiên, gió mạch dương tình huống kinh khủng hơn, hắn nửa cái chiến thể đã bị hoàn toàn vỡ nát. Bất quá bây giờ trên bầu trời thú bị nhốt đấu trường cao hơn nữa treo lấy, gió mạch dương tâm niệm vừa động chịu đến cấm chế của hắn. Bên trên bầu trời mấy trăm đạo to lớn tiên lôi hướng về chiến lang thượng tiên oanh kích tới. Mượn cái này khó được khoảng cách, gió mạch dương nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận đem toàn bộ chiến thể chữa trị đứng lên. Phong tộc tiểu tử người nhất định phải chết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, chiến lang thượng tiên hướng mấy trăm đạo tiên lôi bên trong vọt lên, trên người hắn từng đạo ánh lửa cùng ánh chớp không ngừng lật lè. Dâu dịa cùng đầu hoàn toàn bị hóa thành cho tàn, nhìn chật vật đến cực điểm. Trống chân thần quyền đáp lại hắn là trống không ngàn vạn đạo nắm tay nhỏ, vật nhỏ vừa mới đã chiến lang thượng tiên một cước, nhận lấy thống khổ cực lớn. Lúc này bất giác thực sự tức giận, thân thể nho nhỏ phía trên sát khí lờ lờ, mỗi một đạo trên nắm tay đều mang tới ngàn quân chi lực, hung hăng đánh vào chiến lang thượng tiên trên thân, đem hắn nguyên bản làm mười phần chật vật chiến thể lại lần nữa trọng thương. Gào bị lửa giận thiêu đốt chiến lang thượng tiên ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu hiện ra đầu sói thân thể người. Thương Lang nhất tộc kinh khủng sức khôi phục trong nháy mắt xuất hiện ở Chiến Lang thượng tiên trên thân, thương thế trên người hắn, trong nháy mắt khép lại, đồng thời, chiến ý càng cao ngang, một quyền đem vật nhỏ chống chân đập bay, cười gần hướng về gió mạch Dương lao đến. 267 thứ 267 chương huyền công nghịch chuyển bản tiên nổi giận. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, gió mạch Dương toàn bộ chiến thể bị Chiến Lang thượng tiên bắt lấy, sinh sinh xé rách trở thành hai bên. A mua bánh ngọt. Bay tỏ đụng đến ta chủ nhân. Vật nhỏ chống chân lúc này cũng hiện gió mạch Dương nguy cơ, hắn hét to một tiếng, hóa thành một ngọn gió mang, hướng về Chiến Lang thượng tiên đâm tới. Gió mang trong tiếng thiết đạo chống chân cùng chiến lang thượng tiên hung hăng đụng vào nhau, gió mạch dương thừa cơ tránh thoát ra, nhanh chóng chữa trị chiến thể. vừa mới thực sự là hung hiểm tới cực điểm, nếu không phải chống chân kịp thời ra tay, gió mạch dương chiến hồn thật có khả năng bị chiến lang thượng tiên triệt để nát bể. áo nghĩa chi phong khốn, chiến lang thượng tiên chiến lược kinh người, bị chống chân gió mang quét trúng, lại vẫn như cũ là vô cùng cường thế, hai tay hướng phía trước lồng nắp, một đạo vô cùng nặng nề sức mạnh liền phong khốn liêu phong mạch dương giữ chống chân. lập tức trong miệng hắn nói lầm bầm, bắt đầu dùng phong khốn sức mạnh tới ma diện gió mạch dương giữ chống chân. không thể không nói, chiến lang thượng tiên phong khốn thần thông vô cùng đáng sợ chính là gió mạch dương chiến thể cường hành cũng bị ma diệt một hồi. Đáng sợ hơn chính là, gió mạch dương cảm thấy lực lượng của mình đang tại nhanh chóng tiêu thất, hơn nữa, hắn căn bản là không có cách phá vỡ chiến lang thượng tiên phong khốn. A mua bánh ngọt, cái này chơi xong. Vật nhỏ chống chân cũng cảm thấy rất không tầm thường, ánh mắt hắn trợn tròn lên, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy kinh khủng. Rất nhanh, chống không nửa cái thân thể liền không có ma diệt nát. Chống chân không phải là người thể, cũng không máu tươi chảy ra, nhưng hắn sắc mặt lại phát hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc. Phong tộc tiểu tử, đi chết đi, áo nghĩa chi phong khốn, căn bản không phải bình thường phong khốn thần thông. Không người có thể phá. Nhìn thấy gió mạch dương giữ chống chân có nhanh chóng ma diệt xuống, Chiến Lang thượng tiên vô cùng đắc ý, nhìn xem rãy rựa hai người, hắc hắc cười gần nói. Đúng lúc này, một đoạn văn tự tại gió mạch dương trong đầu chợt lóe lên. Đó là hắn hồi nhỏ tại Vân Thủy học viện thư khố trông được qua một đoạn văn tự, nói nghịch chuyển huyền công sẽ vung ra lực lượng mạnh tới. Giờ này khắc này, hắn bị Chiến Lang thượng tiên lấy áo nghĩa chi phong khốn thần thông phong khốn, sức mạnh không ngừng tiêu tan, cũng đã mất đi cùng thú bị nhốt đấu trường liên hệ, có thể nói lâm vào tuyệt cảnh bên trong, nam đó thấy qua đoạn chữ viết này tựa như cùng điện quang hỏa thạch đồng dạng tại trong đầu của hắn lóe lên. Thôi ngựa chết xem như ngựa sống y lì, xem một chút đi. Gió Mạch Dương ở trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức không do dự nữa, tương gia truyền tuyệt học ngự phong quyết ngược lại vận chuyển. Vừa mới đảo ngược, Gió Mạch Dương liền cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn bộ thân thể phảng phất là trong nháy mắt tan vỡ đồng dạng, chiến hồn như muốn phá thể bay đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt từ đan điền vọt lên, thẳng tắp vọt tới trên đỉnh đầu, lực xung kích cực lớn nhường cả người hắn cơ hồ hôn mê. Dùng sức cắn răng một cái, hắn lại lần nữa nghịch chuyển huyền công, lập tức hắn thất kiếu, đồng thời phun trào ra một đạo thiên huyết. Lực lượng bá đạo triệt để mất không chế, không hề bị Gió Mạch Dương chỉ huy nhanh chóng lật chuyển đứng lên chịu đến sức mạnh lật chuyển ảnh hưởng trong cơ thể hắn chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cũng bắt đầu lật hướng vận chuyển lại giống như thuận kim đồng hồ lưu chuyển thủy bị đại thủ hướng về lật kim đồng hồ phương hướng đẩy chuyển đồng dạng gió mạch dương thể nội tất cả huyết dịch cũng bắt đầu lật hướng lưu chuyển điên cuồng mà lực lượng bá đạo vọt lên nhường cả người hắn bắp thịt trên người đều vặn mèo đứng lên hắn cổ đồng sắt ra thịt thì tại trong chớp thoáng này liền đến đỏ bừng nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ a gió mạch dương phun một ngụm máu tươi đi ra từ phía sau hắn xuất hiện bảy đạo màu máu đỏ hư ảnh trong nháy mắt hóa thành bảy đạo màu máu đỏ gió lốc toàn bộ phăng khốn trong không gian Tràn ngập lên vô cùng mùi máu tanh nồng đậm, tà dị mà kinh khủng sức mạnh ngang dọc tàn phá bờ bãi. Phong khốn không gian bên ngoài, chiến lang thượng tiên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này ngay lúc sắp bị chính mình ma diệt phong tộc tiểu tử, vẫn còn có một chiêu như vậy. Từ phong khốn trong không gian truyền tới sức mạnh nhường hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, sức mạnh kinh khủng kia tựa hồ thật có thể nứt vỡ hắn phong khốn không gian. Áo nghĩa chi phong khốn, chịu đến chấn động chiến lang thượng tiên nội vàng lại lần nữa thi triển ra một đạo thần thông giống nhau, đánh vào cái kia phong khốn không gian phía trên, muốn đóng chặt hoàn toàn không gian, lại đến nhất trọng lại có thể làm gì được ta? gió mạch dương trong miệng cuồn phún một cái tiên huyết, lập tức quan lớn, bảy đạo màu máu đỏ gió lốc trong nháy mắt lẫn nhau cuốn lớn giao, hợp ở một chỗ, sức mạnh thành cấp số nhân tăng thêm, gào thét hướng về phong khốn không gian bầu trời phóng đi. ầm ầm, gió mạch dương đạo kia to lớn vô cùng đỏ như máu sắc gió lốc hung hăng đâm vào phong khốn không gian phía trên, ra một tiếng to lớn nổ vang, lực lượng kinh khủng đập nện tại phong khốn không gian phía trên, giống như cuồng phong nộ lang nứt thân tàu đồng dạng, hủy diệt sức mạnh như muốn phá hủy hết thảy. bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, toàn bộ phong khốn không gian liền bắt đầu nứt ra từng đạo khe hở. chiến lang thượng tiên cực kỳ hoảng sợ, đang chờ có hành động chỉ nghe gió mạch dương đã hết lớn, phá cho ta. lập tức, toàn bộ phong khốn không gian liền một tiếng ầm vang nổ ra. gió mạch dương cuồng tiếu vọt ra, tay phải khu vực thú bị nhốt đấu trường hung hăng đập xuống, vay một tiếng nện ở chiến lang thượng tiên đầu sói phía trên. chiến lang thượng tiên phong khốn không gian bị gió mạch dương phá vỡ, vốn là nhận lấy phản vệ, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn không thôi. lúc này đầu sói lại bị thú bị nhốt đấu trường hung hăng đập một cái, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nửa cái đầu sói sụp đổ xuống. thú bị nhốt đấu trường mở, cảm thấy lúc này lực lượng của mình đủ để áp chế lại chiến lang thượng tiên, gió mạch dương không do dự nữa, đem thú bị nhốt đấu trường mở ra. Từng đạo kinh khủng hấp lực hướng về chiến lang thượng tiên ép xuống. Bất quá trong ngay mắt, liền đem chiến lang thượng tiên vây khốn vào trong đấu trường. Thú bị nhốt đấu trường, nguyên lai tựa hồ cũng là vì chiến linh cấp trở lên ma thú chuẩn bị. Chiến lang thượng tiên mỗi lần bị hút vào thú bị nhốt đấu trường, trong cơ thể hắn bị ạt thai khí tức bị đấu trường bắt được, cái kia bị thiết chi ở trong đó đủ loại cấm chế lập tức tự động chạy. Từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt sức mạnh hướng về chiến lang thượng tiên dũng động đi qua. Không, chiến lang thượng tiên cảm thấy vô tận sợ hãi, ra một tiếng lúc tuyệt vọng, nhưng hắn chiến thể đã bị nhanh chóng đánh thành mảnh vụn. Lập tức. Hắn chiến hồn cũng bị thú bị nhốt đấu trường bên trong đập nện xuống thiên lôi đại diện, hoàn toàn sắp nhập vào thú bị nhốt trong đấu trường. Còn có ai? Gió mạch Dương vận dụng thú bị nhốt đấu trường diện sát cao hơn chính mình cấp một chiến lang thượng tiên, chiến ý dâng cao, trong miệng gầm thét một tiếng, thân hình chớp động, hướng về nơi xa giết tới, những nơi đi qua, màu máu đỏ gió lốc trên dưới chớp động, sinh sinh đem vài tên không né kịp sơ giai chiến linh cấp cường giả đánh cho mạnh vụn, tính cả chiến hồn cũng trôn vùi tại huyết hồng sắc gió lốc bên trong. Bây giờ, hắn huyền công đi chuyển, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể quần quần không dư, những nơi đi qua, cùng giai chiến linh cấp cường giả đều chết. Lệnh một chúng cường giả động dung không thôi. 268 thứ 268 chương lôi đỉnh phản kháng gió mạch dương báo tố, cho thương lang tộc chiến linh cấp cường giả áp lực cường đại. IT, sơ giai chiến linh bên trong, càng tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể đối kháng gió mạch dương người. Cái này khiến một mực đang âm thầm xem cuộc chiến thương lang tộc lão đồng lứa cường giả không xuất thủ không được, dù sao dù thế nào tìm, những thứ này sơ giai chiến linh cũng là thương lang huyền giới một cố lực lượng, nếu là không duyên cớ hao tổn tại gió mạch giơ tay bên trong, có thể mười phần tính công ra. Nhưng thấy trên bầu trời quang mang chớp động, là một tiên trung giai chiến linh cấp cường giả hướng về gió mạch dương đánh tới. Bất quá lúc này, từ gió mạch dương sau lưng, cũng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái huyền giới trung giai chiến linh cường giả trong lúc đó xuất hiện, thay gió mạch dương tiếp nhận tên này Thương Lang trong tộc giai cường giả. Theo huyền giới cùng Thương Lang huyền giới song phương trung giai chiến linh cấp cường giả gia nhập vào, toàn bộ chiến đấu quy mô đều làm lớn lên ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới đông bộ đều tràn đầy lực lượng kinh khủng ba độ. Toàn bộ chiến hữu dương đã xa xa ra trước kia thiên ngự minh đám người suy nghĩ. Gió mạch dương mang theo bảy đạo trên dưới sôi trào không chỉ huyết hồng sắc gió lốc, hướng về huyền giới đông bắc thiên điệu tông điệu giới đánh tới, huyền công nghịch chuyển sau đó, hắn cảm thấy lực lượng của mình vô cùng kinh khủng hắn muốn trước đó diệt sát thiên địa tông quặn mỏ trong một chúng cường giả theo sát lấy gió mạch dương là thiên ngự minh cùng một đám sơ giai chiến linh cấp cường giả bọn hắn mặc dù không có gió mạch dương loại kia độ nhưng tiến vào sơ giai chiến linh thời gian đã lâu tu vi trong lúc mơ hồ đã có bước vào trung giai chiến linh dấu hiệu là lấy độ cũng là không thể khinh thường không bao lâu cũng đã tới sát đông bắc thiên địa tông quặn mỏ bên trong thương lang huyền giới đều cút ra đây cho lão tử nhận lấy cái chết gió mạch dương trong miệng đại hống trực tiếp đem thú bị nuốt đầu trưởng rũ ra thú bị nuốt đầu trưởng trên không trung xoay trở lấy giống như một đạo mây đen đồng dạng lồng đón một phương thiên địa lập tức từ quặn mỏ bên trong vọt lên mấy đạo thân ảnh hướng về gió mạch dương vọt tới chính là cái kia tọa chấn quặn mỏ bên trong sơ giai chiến linh bởi vì này quặn mỏ bên trong sơ giai chiến linh cường giả có mấy cái là thường lang tộc đại thống lĩnh đích hệ tử tôn cho nên gió mạch dương đối bọn hắn tiến hành đặc thù chiếu cố vừa mới ra tay chính là màu máu đỏ gió lốc băng kích trực tiếp đem bọn hắn chiến thể đánh nát, chiến hồn đả diệt sau đó thiên ngự minh nhóm cường giả đuổi tới lấy thế xét đánh không kịp bung thai đem tỏa chấn quặn mỏ trong một đám thường lang tộc sơ giai chiến, chiến linh cường giả thời điểm Huyền giới Tây Nam Bộ, Diệp Không Diệp Dương đại đội huynh đệ cùng Lý Phóng, Si Vũ Cận, Mây Liêm cùng một đám thanh niên cường giả cũng triển khai đột kích, tập kích mấy chục đầu quán mạch. Lập tức, Diệp Thị huynh đệ rời đi Tây Nam, hướng về phương Đông đánh tới, nghị giữ phong mạch Dương nhóm cường giả tụ hợp, dù sao, huyền giới trung trung giai chiến linh cường giả xuất hiện cũng không nhiều, Diệp Thị huynh đệ bọn người có thể lấy được thắng lợi, cũng là thừa dịp một đám trung giai chiến linh cường giả bị huyền giới Đông Bộ chiến đấu hấp dẫn chỗ trống, thật chờ trung giai chiến linh cường giả trở về thủ đến đây, một đám thanh niên cường giả hay là muốn chịu không nổi. Huyền giới Đông Bộ Gió Mạch Dương chờ Huyền Giới một đám chiến linh cấp cường giả đem tất cả tọa đại quặng mộ tập kích một lần, giải cứu ra mấy ngàn chiến thánh cấp cường giả phía sau, liền cuốn sạch lấy vô số linh thạch, hợp tại một chỗ, hướng về Thái Hư tông Đông Bộ Quá Hư Cổ Đạo đánh tới, muốn đi vào Mê Vuyện Thạch Lâm, vì giai đoạn tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị. Đi qua Luân Phiên Đắc Chiến, mọi người đều làm mỏi mệt đến cực điểm. Nghiêm trọng nhất chính là Gió Mạch Dương, hắn cưỡng ép nghịch chuyển huyền công, đem chính mình chiến lực tăng lên tới một cái để cho người ta khiếp sợ trình độ. Nhưng nghịch chuyển huyền công di chứng là vô cùng kinh khủng, Gió Mạch Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh đã bắt đầu tùy tiện vận chuyển, máu của hắn cũng không ngừng thuận đi nghịch hành, bên người bảy đạo gió lốc, khi thì huyết hồng sắc, khi thì chuyển thành màu đen như mực, kinh khủng hơn là, hắn thậm chí cảm thấy trong cơ thể mình nói có kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy, thập phương đại trận cũng không bị khống chế bắt đầu sụp đổ, hắn cần gấp một cái địa phương an toàn tới làm một đoạn thời gian điều chỉnh, bằng không hậu quả khó mà lường được. phía trước, một đầu thềm đá bậc thang tiểu đạo kéo dài hướng nơi xa, tiểu đạo hai bên là vô cùng bất ngờ vách núi, ngàn vạn năm tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vách núi trên đỉnh người cái gì, chính là tiên tôn cấp cường giả cũng không cách nào bay đến vách núi trên đỉnh, bởi vì phía trên vách đá nhiệt độ vô cùng thấp. Đi qua trong năm tháng, đã từng có một vị tiên tôn muốn thăm dò vách núi trên đỉnh là cái gì, hắn cương ép đi lên trên đằng dựng lên, cuối cùng mọi người hiện hắn thời điểm, hắn đã hóa thành vô số mảnh vụn, rơi vào quá hư cổ đạo bên trên. Trên vách đá phương nhiệt độ thấp, vậy mà sinh sinh đem một cái tiên tôn cấp cường giả đông lạnh thành mảnh vụn, bởi vậy có thể suy ra nhiệt độ thấp. Cho nên, đi tới mê huyễn thạch lâm, trên thực tế cũng chỉ có quá hư cổ đạo một con đường như vậy. Đầu này hẹp dài cổ đạo, nhất là dễ thủ khó công, cái này cũng là thiên ngự minh nhóm cường giả coi trọng mê huyễn thạch lâm chỗ. Bây giờ. Thiên Ngự Minh chờ một chúng cường giả cùng Thái Hư tông cường giả ở phía trước mở đường, còn lại giải cứu ra mấy ngàn chiến thánh cấp cường giả ở giữa. Do mạch dương, Diệp thị huynh đệ chờ năm đó thanh niên cường giả cùng với trước tiên xuất thế huyền giới trung giai chiến linh cấp cường giả sau điện, huyền giới sinh lực đang thông qua quá hư cổ đạo, cuốn về mê ngân thạch lâm rút lui. Đây là một lần quá muộn rút lui, nhưng lại vẫn là một lần rất có cần thiết rút lui. Thông qua thanh tràng vận động cùng thanh niên cường giả tranh bá thi đấu chi chiến, có thể sống sót cường giả, phần lớn cấp đoạt đến rồi đầy đủ sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong sử dụng linh thạch cùng huyền tinh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian Những thứ này chiến thành cấp trong cường giả, liền sẽ bước lên một nhóm chiến linh cấp cường giả tới. Không thể không nói, trưởng lão hội khi trước thanh tràng vận động là đúng, nó thông qua một loại cực kỳ tàn khốc phương thức, đem linh thạch cùng huyền giới tập trung đến càng có thực lực trong tay cường giả, nhường càng có thực lực cường giả có thể tại ngắn hơn thời điểm tu vi kéo lên, lấy ứng đối kế tiếp tàn khốc hơn chiến đấu. Quá hư cổ đạo điểm xuất phát chỗ, gió mạch Dương cùng một đám năm đó thanh niên cường giả liên thông đã xuất thế huyền giới trung giai chiến linh cường giả một đạo, ngăn tại bậc thang phía trước, dùng thú bị nhốt đấu trường phong bế quá hư cổ đạo đối vào. Bây giờ, Thương Lang tộc trung giai chiến linh cấp cường giả đã xuất hiện hơn 20 người, cái này hơn 20 người trung giai chiến linh cấp cường giả, mỗi cái đều có một thân này cực kỳ kinh khủng thần thông, chiến lực vô cùng kinh lợi, chính là huyền giới thế hệ trước trung giai chiến linh cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng treo chọc Kỳ Phong Mang, chỉ có thể mượn gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường làm phong ngự, hy vọng có thể nhường một đám chiến thánh cấp cường giả trước tiến. Và mê bên Thạch Lâm, một chúng cường giả hợp lý, chống đỡ lấy thú bị nhốt đấu trường, đem quá hưa cổ đạo luối vào chỗ phòng bế, trong lúc nhất thời, Thương Lang tộc trung giai chiến linh cấp cường giả nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ đánh ra từng đả vô cùng sức mạnh bản bản, muốn cưỡng ép phá vỡ thú bị nhốt đấu trường tiến vào quá hư cổ đạo. Gió Mạch Dương lúc này bị trọng thương, thú bị nhốt đấu trường lại bị thương lang trong tộc giai chiến linh cấp cường giả liên thủ công kích, tuy có còn lại huyền giới cường giả tương trợ, nhưng cũng vẫn như cũng là cảm thấy đặc biệt khó chịu, toàn bộ chiến thể như muốn sụp đổ. 269 thứ 269 chương quái nhân tái hiện oa một tiếng, gió Mạch Dương phun ra một ngụm máu tươi, chiến thể như muốn ngã quỵ. Phong huynh. Diệp Không Diệp Dương huynh đệ giữ Phong Mạch Dương nhất là ưu ý, bây giờ thấy hắn phun máu muốn ngã quỵ, vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy, đồng thời đem chính mình sức mạnh hướng về Dã Mạch Dương liên tục không ngừng truyền vận đi qua, muốn giúp hắn chữa trị chiến thể. Nhưng gió mạch Dương một cái thụ thương mười phần nghiêm trọng, thứ hai thể nội đối với lực lượng nhu cầu thập phần to lớn, Diệp Không Diệp Dương huynh đệ sức mạnh tràn vào gió mạch Dương chiến thể, tựa như cùng một cái dòng suối nhỏ tụ hợp vào biển cả đồng dạng, nhưng lại chỗ nào có thể ảnh hưởng lớn hải một chút. Bất quá phút chốc, Diệp Không Diệp Dương huynh đệ đã cảm thấy toàn thân trên dưới giống như bị rút sạch một cái giống như hư thoát cực điểm. Gió mạch Dương chặn lại nói, hai vị huynh đệ dừng tay, không cần cho ta thâu nhập, vô dụng. Lập tức, tay phải hắn phất một cái, mái chèo Không Diệp Dương huynh đệ phất ở một cái bên cạnh, đạo, bọn hắn đã rút lui phải không sai biệt lắm, chúng ta đi một đám ngăn cản thương lang tộc cường giả huyền giới cường giả nhìn thấy lúc trước rút lui cao thủ đã không sai biệt lắm lui vào mê loạn trong rừng đá cũng liền nhao nhao quát lên đi chúng ta lui vào mê loạn thạch lâm nói một cái chiến linh cấp cường giả đem gió mạch dương chiến thể nâng lên liền hướng về mê loạn thạch lâm phương hướng phóng đi nhìn thấy gió mạch dương trở ở thái hư cổ đạo cửa vào ngăn trở huyền giới chiến linh cấp cường giả lui về phía sau trượt hồi thương lang huyền giới cường giả không khỏi lại hỉ quát xông lên a đem bọn hắn đều đã diệt ở đây kia từng cái thương lang tộc cường giả là thực sự bị gió mạch dương bọn người chọc giận lúc này đều là hiện ra đầu sói thân thể người Tuân gia từng đạo vô cùng to lớn sức mạnh, hướng về gió mạch dương bọn người vào tới. Bất quá trong nháy mắt, liền có vài tên huyền giới chiến linh cấp cường giả bị thương lang tộc cường giả xé rách, tính cả chiến hồn đều hủy diệt. Si Vũ vẫn, Diệp Không Diệp Dương trở thế hệ trẻ tuổi cường giả tuy thiên tư cực cao, nhưng dù sao bước vào chiến linh cấp danh giới thời gian có hạn, cùng một chúng thương lang tộc chiến linh cấp cường giả khách quan, vẫn tồn tại tương đối lớn một khoảng cách, gió mạch dương bọn người vừa rút lui, lập tức liền cho thương lang tộc cường giả một cái cơ hội tốt vô cùng. Phốc, phốc, chỉ nghe hai tiếng trầm đục, lại có hai tên rơi vào phía sau Huyền Giới chiến linh cấp cường giả bị Thương Lang tộc cường giả đánh giết. Nhưng bây giờ, một chúng cường giả cũng là biết, trừ phi trốn vào mê loạn thạch lâm, bằng không, liền muôn vàn khó khăn từ nơi này chút Thương Lang tộc trong tay cường giả đã thoát, từng cái đều là chịu đựng trong lòng cực kỳ bi ai, xông về phía trước. Ha ha ha, đừng chạy, các ngươi chết chắc. Phong Khốn. Thương Lang tộc cường giả nhận được như thế tuyệt hảo thời cơ, há lại sẽ không công tung tha, trong miệng cười gằn, đã nhao nhao đánh ra Phong Khốn thần thông, sinh sinh đem trước mắt một mảnh tiểu không gian giam cầm, đem gió mạch dương nhóm cường giả định trên không trung. Gào Thương Lang tộc cường giả khát máu vô cùng, lần này sinh sinh đem huyền giới cường giả giam cầm ở trước mắt, mắt thấy liền muốn tự tay đánh chết, đều là hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, hai tay đánh ra từng đạo bàng bạc cự lực, hướng về bị giam cầm gió mạch dương bọn người phun trào mà đi, muốn đem bọn hắn triệt để đánh giết. Nhưng đúng lúc này, từ cực cao bên trên bầu trời, truyền đến một hồi to rõ ràng tiếng ca, ba tên trang phục quái dị quái nhân trong miệng ngâm nga bài hát, cưới ba con ngựa trắng hạ xuống từ trên trời, miễn cưỡng rơi vào huyền giới cường giả cùng thương lang tộc cường giả ở giữa. Cái này ba tên quái nhân, đều là đầu đội trung ương nô gia tân bộc, người mặc màu đen áo bào lớn gió mạch dương từng tại nhân gian giới tranh đoạt huyền giới chìa khóa lúc gặp qua bọn hắn tự sưng ba cái tay xuống thiện sạ tu vi hết sức giỏi bây giờ bọn hắn không biết sao vậy mà từ trên trời giáng xuống gió mạch dương kinh ngạc không đã ba cái kia tay xuống thiện sạ đã đạo, chém chém giết giết cũng không tốt đều nghỉ ngơi đi sáu đang khi nói chuyện cũng không biết ba cái kia tay xuống thiện sạ sử cái gì biến pháp những cái kia thương lang tộc cường giả đánh ra bàng bạc cự lực vậy mà biến mất cái vô tung vô ảnh lập tức gió mạch dương bọn người trên thân giam cẩm cũng tan biến tại vô hình người sáu ngươi là người nào những cái kia thương lang tộc cường giả nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện ba cái quái nhân không khỏi nói hh sáu hh 6 chúng ta là người nào sáu đứng vững vàng nghe cho kỹ chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh ba cái tay xuống thiện sạ ba cái tay xuống thiện sạ chỉ vào một đám thương lang tộc cường giả ngạo nhân đạo ba cái tay xuống thiện sạ ha ha sáu một cái thương lang tộc cường giả nghe vậy ha <haha> ha cười nói lập tức lạnh nhân đạo chưa từng nghe qua không sao đợi chút nữa ngươi liền biết ba người chúng ta tay xuống thiện sạ lợi hại ba cái tay xuống thiện sạ nhưng cũng không buồn chỉ thấy trái biên na người phất phất tay Hướng về một đám huyền giới cường giả đạo ai mấy người các ngươi đều lui xa một chút ba cái tay súng thiện xạ ra tay đó là kinh thiên động địa thủ dọa các ngươi sẽ không tốt cái kia một đám huyền giới cường giả nghe vậy lẫn nhau liếc nhau một cái đều là cùng nhau lui về phía sau rút ra cự ly rất dài ba cái kia tay súng thiện xạ lúc này mới ung dung sẽ khoan hồng lớn trong tay áo lấy ra ba sào rách dưới đồng thương cái kia đồng thương nhưng cũng không có một điểm đồng thương bộ dáng mỗi một cắn đều chẳng qua dài hơn một thước phía trên còn bò đầy màu xanh biết màu xanh đậm ha ha ha sáu ha ha ha sáu Nhìn thấy ba cái tay xuống tiện xả lấy ra ba xảo như tiểu hài đồ chơi vậy đồng thương, một đám thương lang tộc cường giả đều là nhịn không được phá lên cười. A phi, phi, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt không chỉ là phải biên Na giăng tay xuống tiện xả, còn dùng tay bên trong đồng thương đi xửa răng răng, trực tiếp đem đồng thương trở thành tây tâm. Các ngươi là người nào, chớ nên ở chỗ này thần thần đạo đạo. Dù sao lúc trước ba người lúc xuất hiện không cần tốn nhiều sức phá một chúng cường giả giam cầm, một đám thương lang tộc cường giả trong lòng còn hơi tổn lấy một chút kiêng kỵ, nhất thời không dám lên phía trước, chỉ lớn tiếng quát hỏi: "Tam đệ, đám người kia có phải điếc hay không?" Trái biên Na danh tay xuống tiện xạ hướng về phải biên Na danh đạo, chúng ta rõ ràng đã đem danh hảo báo ra tới à? Chẳng lẽ là chúng ta báo phương pháp không đúng? Nhị ca, ngươi có chỗ không biết? Những người này à, cũng là không nhớ lâu. Ngươi một thương đem bọn hắn toàn bộ đâm chết, lại báo danh hảo, bọn hắn liền nhớ kỹ đi. Phải biên Na danh tay xuống tiện xạ chậm rãi nói. Tam đệ nói rất có lý, bắt đầu đi. Lúc này, ở giữa tiên kia tay xuống tiện xạ cuối cùng bảo. Ba người cùng nhau gật đầu một cái, cũng không để ý một đám thương lang tộc cứng giả, trực tiếp đem ba xảo rách dưới đồng thương giơ lên, kéo một phát nữa, liền xuống tới, làm thịt bọn hắn một đám thương lang tộc cường giả đến rồi lúc này, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, cùng nhau giống lên một tiếng, đã hướng về ba cái tay súng thiện xạ vào tới. nào có thể đoán được, ba cái tay súng thiện xạ trong tay đồng thương ở đây một khắc, vậy mà trở nên vô cùng sắc bén, mỗi một lần đâm ra, đều có một cái thương lang tộc chiến linh cấp cường giả vỡ lạc. cái kia ba sào rách dưới đồng thương, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng, thiện tay đâm ra, một đám thương lang tộc chiến linh cấp cường giả vậy mà không thể nào chống lại, lực lượng thật đáng sợ sáu. giết chiến linh cấp cường giả như thiết thái sáu, cái này ba cái tay súng thiện xạ, rốt cuộc là lai like lịch gì? bây giờ. Một đám huyền giới cường giả cũng là kinh hô không thôi, ba cái tay súng tiện xạ, quả thật không phụ danh tiếng của nó, bất quá ngắn ngủi phút chốc, liền đem một đám tụ lại tới thương lang tộc cường giả Chu Diệt gần một nửa. Rút lui, mau bỏ đi. Một đám thương lang tộc cường giả thấy vậy, nhưng cũng là không còn dám chiến, đều là hướng về nơi xa nhau nhau bỏ chạy. Chạy xa cũng có thể giết. Ba cái tay súng tiện xạ không có chút rung động nào, chỉ đem trong tay phá đồng thương không ngừng hướng phía trước đâm tới, quả nhiên, theo ba cái tay súng tiện xạ ra thương thu cướp, từng cái nguyên bản vô cùng cường hãn thương lang tộc cường giả, liền thân thể cùng chiến hồn cùng nhau phá toái. Trái Biên Na danh tay xuống thiện xả một thương đem một tên sau cùng trốn xa thương lang tộc cường giả đánh giết, liền thu hồi phá đồng thương, chậm rãi nói, "Chúng ta nói qua, chúng ta gọi ba cái tay xuống tiện xả." 270 thứ 270 chương trùng tu tâm mạch ba cái tay xuống thiện xả chiến lược cực kỳ cường hãn, lệnh một đám huyền giới cường giả cảm thấy sợ hãi khôn cùng, may ba tên này không phải huyền giới địch nhân, bằng không hôm nay chỉ sợ tất cả mọi người cần phải đem tính mệnh đặt xuống ở chỗ này không thể. Biết ba cái tay xuống thiện xả lợi hại không có, liền trong lòng mọi người suy nghĩ không thôi thời điểm, ba cái tay xuống tiện xả đầy chuyển lập tức đầu, đảo mắt đến rồi một đám huyền giới cường giả trước mặt. Ba cái tay súng thiện xạ quả nhiên lợi hại. Siêu vũ cần hướng về kia ba cái quái nhân đạo. Tất nhiên ba cái tay súng thiện xạ như vậy của mình, không bằng rút khoát đem các loại thương lang tộc thẳng hề toàn bộ chui diệt được. Sáu, chúng ta là yêu thích hòa bình. Bên trái cái kia danh thần tay súng hướng về đám người khoát khoát tay, đạo, chúng ta là nhật tình hòa bình. Làm sao có thể chém chém giết giết đâu 6. Đám người nghe vậy, đều là cùng nhau im lặng. Yêu thích hòa bình. Vừa rồi cũng không biết là ai một người một súng, đem một đám thương lang tộc cường giả đều cướp Khu khu sáu phản phất là bị một loại huyền giới cường giả cái kia tràn ngập ánh mắt chất vấn thấy có chút xấu hổ bên phải cái kia danh thần tay súng đạo đương nhiên đại gia vừa rồi cũng nhìn thấy là bọn hắn không ham muốn hòa bình vì hòa bình chúng ta không thể không như thế a lúc này một mực trầm mặc không nói ở giữa cái kia danh thần tay súng đống nhiên thật thấp ồ lên một tiếng lập tức bắt lại si vu cần đạo chiến thần huyết mạch ngươi họ si vu si vu cần kỳ đạo chính là làm sao ngươi biết ai ra chiến thần huyết mạch không nghĩ tới vẫn còn có chiến thần huyết mạch đại ca làm gì đoạn vẫn là trộm bên phải na thần tay súng một bộ thiếu niên bất lương dáng vẻ dùng một loại làm cho người ánh mắt sợ hãi nhìn xem Si Vưu Cẩn. "Ân, ngươi theo chúng ta đi thôi." Ở giữa cái kia danh thần tay súng dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hướng về Si Vưu Cẩn đạo, "Chúng ta trợ giúp ngươi mở ra bên trong cơ thể ngươi bảo tàng. Đi thôi." Không chờ Si Vưu Cẩn nói chuyện, bên trái cái kia danh thần tay súng đã bắt lại Si Vưu Cẩn, lập tức ba con ngựa trắng đẳng không mà lên, hướng lên bầu trời bên trên bay đi, không giống nhau lúc đã đi xa. Một chúng cường giả gặp ba cái tay xuống tiện xả tựa hổ cũng không ắt ý, cũng liền yên tâm, thừa dịp còn không thương lang tộc cường giả truy kích, tật tật lui vào mê loạn trong bãi đá. Mê loạn thạch lâm là một mảnh quái thạch mọc cung tùn luôn mà, những thứ này quái thạch thường xuyên sinh di động, địa hình cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, một chúng cường giả nhìn chúng ở đây cũng bởi vì một nguyên nhân khác. Truyền thuyết, tại mê loạn trong bãi đá, sinh hoạt một cái cường đại nhưng lại hiền lành trùng tộc mê tộc. Một chúng cường giả lựa chọn lui vào ở giữa, cũng là hy vọng tại một ít nguy cấp trước mắt, có thể có được mê tộc trợ giúp. Đương nhiên, đây hết thảy đều có ý lại tại Thái Hư Tông. Bởi vì Thái Hư Tông sinh hoạt tại huyền giới phía đông, trong lịch sử đã từng cùng mê loạn trong rừng đá mê tộc có tiếp xúc, thậm chí, Thái Hư Tông tiền bối cao thủ còn có cùng mê tộc lấy nhau tiền lệ đi theo Thái hư tông cường giả, một đám huyền giới cường giả không ngừng tại mê loạn trong rừng đá đi xuyên, muốn tìm một cái nơi tương đối an toàn tu luyện, chuẩn bị chiến đấu mới. đương nhiên, một chúng cường giả cũng lo lắng qua huyền giới địa thủy, bất quá cái kia sớm hiện thế tiền bối cường giả nói huyền giới địa thủy đầu nguồn có một đầu hoang dã cổ thú thủ hộ, cho dù là thương lang tộc cường giả cũng không cách nào dễ dàng đánh bại đầu kia hoang dã cổ thú. lấy đi địa thủy, một đám huyền giới cường giả vừa mới hơi yên tâm. đi qua liên tục các chiến, lúc này rõ mạch dương, thể nội kinh mạch đứt đoạn, liền một tia sức mạnh cũng không cách nào điều động. cũng may hắn có rảnh khoảng không cùng vượng hoàng lao tổ hai đại cao thủ ở bên. Lại có Diệp Không Diệp Dương nhóm cường giả lẫn nhau, những cái kia nguyên bản cùng hắn có thù oan huyền giới cường giả vừa mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nhân tâm có lượng, vì phòng ngừa đối với hắn lòng mang thù oan huyền giới cường giả thừa cơ ra tay, gió Mạch Dương vẫn là tại Diệp Không Diệp Dương dưới sự giúp đỡ chọn cơ rời đi một chúng cường giả đội ngũ, tự mình hướng về mê loạn rừng đá một bên khác bước đi. Hắn tiến lên độ cũng không nhanh, nhưng cũng may mê loạn trong rừng đá cự thạch thời thời khắc khắc đều ở đây rời, có thể rất nhanh đem hắn hành tung che giấu. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Do Mạch Dương đoán chừng cái kia một loại cường giả đã rất khó tìm chính mình vừa mới đem thú bị nhốt đấu trường tế tại trong đống loạn thạch, lập tức tiến nhập trong đấu trường. Về tới trong đấu trường, hắn liền an tâm không thiếu, tìm một cái tĩnh lặng vị trí, bắt đầu chữa trị kinh mạch. Tại nghịch chuyển ngự phong quyết sau đó, thập phương đại trận đã hoàn toàn phát thoái, cũng không còn cách nào tụ lại, chỉ có chín đạo màu vàng kim nhặt thần long còn tại xương cốt của hắn bên trong không ngừng du tẩu, dù một loại có thể cảm giác được độ chữa trị xương cốt của hắn cùng chiến thể. Qua sau 10 ngày, hắn chiến thể đã hoàn toàn chữa trị chỉ hoàn chỉnh, nhưng hắn kinh mạch trong cơ thể lại càng tiềm phát thoái, cái này khiến hắn cơ hội liên hành đi đều hết sức khó khăn. Bây giờ không có thập phương đại trận trợ rút, gió mạch dương không thể làm gì khác hơn là dựa vào mình chiến hồn tới chậm rãi chữa trị. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng vận chuyển mình chiến hồn, từ từ chữa trị kinh mạch của mình. Một năm sáu, hai năm sáu, mười năm sáu, mười năm sáu hai mươi năm sáu, không biết bao nhiêu năm sáu. Cuối cùng có một ngày, gió mạch dương kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn khép lại, nhưng hắn như cũ không nhúc nhích ngồi xếp bằng, tùy ý suy nghĩ của mình không ngừng hướng về cực sâu thẳm chỗ lan tràn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trước mắt là đen kịt một màu, tứ phía cũng không có một điểm âm thanh, nhưng hắn linh thức lại phảng phất đang đậm ở từ hắc ám lát thành bậc thang đầu dạng một bước lại một bước, hắn linh thức không ngừng dọc theo đầu kia bậc thang đi về phía trước vào con đường phía trước vô cùng sâu thẳm, không biết lan tràn tới đâu. gió mạch dương linh thức không ngừng đi tới, từ từ phía trước vô tận hắc ám bên trong xuất hiện một điểm hào quang nhỏ yếu. gió mạch dương không khỏi vui mừng, linh thức hơn tăng nhanh không thiếu, hướng về kia điểm hào quang nhỏ yếu phóng đi. thế nhưng hào quang nhỏ yếu lại tựa hụt như tại cực chỗ xa xa, mặc kệ gió mạch dương linh thức như thế nào truy đuổi, nhưng thủy trung lại như vậy yếu ớt, như vậy xa không thể chạm. 271 thứ 271 chương mê tộc bóng dáng một điểm hào quang nhỏ yếu, giống như trong đêm tối cho người ta an ủi ánh nến, không ngừng chập chờn, nhưng là dạng như xa không thể chạm. Gió mạch dương linh thức cũng không biết hướng phía trước di động bao lâu, chỉ biết là hết sức mệt mỏi, phản phất bị cao hơn một cấp cường giả công kích đồng dạng, vô cùng mỏi mệt vô cùng mệt nhọc. Lúc này, theo gió mạch dương linh thức cảm thấy mệt mỏi, điểm này hào quang nhỏ yếu cũng từ từ yếu xuống, đồng thời cuối cùng dần dần tiêu thất tại liêu phong mạch dương linh thức cảm giác trong phạm vi. Đây là sao? Đây là có chuyện gì? Dóe mạch dương thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt hoặc thế nhưng điểm tia sáng đã biến mất rồi cái vô tung vô ảnh hắn muốn truy tìm nhưng là muôn vàn khó khăn làm đến rơi vào đường cùng hắn đành phải thôi chậm rãi vận chuyển mình chiến hồn cùng linh thức để cho mình cả người trầm tĩnh lại chuẩn bị làm sơ sau khi điều chỉnh liên kết thúc bế quan trạng thái nhưng ngủ hắn chiến hồn cùng linh thức trầm tĩnh lại điểm này lớn trường hạt đầu tia sáng lại lần nữa xuất hiện ở hắn linh thức trong biển lần này gió mạch dương có kinh nghiệm không còn điều động linh thức đi đau khổ truy tìm mà là giả vờ không biết tiếp tục buông lòng cùng với chính mình theo hắn không ngừng buông lòng điểm này tia sáng cũng dần dần nhích tới gần. Gió Mạch Dương cảm giác được, đó là một điểm thiêu đốt lên hỏa diễm. Bây giờ, nó đang tại gió Mạch Dương linh thức trong biển, không ngừng tỏa ra, lộ ra sức sống mười phần. Thấy vậy, gió Mạch Dương linh thức nhanh chóng hướng phía trước tới gần, muốn đến đâu ngọn lửa trước mặt xem rõ ngọn ngành. Nhưng điểm ấy hỏa diễm cũng không biết là đồ vật gì, vậy mà vô cùng linh mẫn, gió Mạch Dương linh thức chỉ khẽ động, liền đã nhanh chóng hướng về nơi xa lấp ló đi. Như thế thử nhiều lần sau đó, gió Mạch Dương linh thức nhưng thủy chung không cách nào tới gần chút lửa kia diễm. Thôi, xem ra là cơ duyên chưa tới, không cưỡng cầu được. Gió Mạch Dương tâm trung âm thầm suy nghĩ đạo, lập tức, hắn hai mắt mở ra, đã từ trong trạng thái bế quan vừa tỉnh lại, lập tức hắn bị chính mình sợ hết hồn. Bên cạnh hắn, mọc đầy vô số cỏ dại, nhưng hắn linh thức lại so phía trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ngoài vạn giảm băng cốc bên trong một cây băng trụ đang chậm rãi hòa tan, một giọt lại một tích trong suốt nước đá, liền từ từ nhỏ xuống tại băng địa bên trên. Cái này sáu, đây là có chuyện gì? Gió mạch dương tâm trung kinh hãi không thôi, tu vi của hắn bất quá là sơ kỳ chiến linh hậu kỳ, nhưng linh thức lại trở nên vô cùng cường đại nhạy cảm. Tâm niệm hơi động một chút, xa xa một tảng đá lớn liền hóa thành một phấn, đó là hắn vừa mới vận dụng linh thức công kích sở trí. Phản phất là một tầng che đậy ở trước mắt lồng vụ đột nhiên vén lên đồng dạng, gió mạch dương cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đông nhiên đứng dậy, gió mạch dương thân hình chấp động, đã đổi một tiếng sạch sẽ y phục, xuất hiện ở thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. Bấy quan những ngày này, phía ngoài thời gian từng điểm từng điểm đi qua, thú bị nhốt đấu trường, toàn bộ bị loạn thạch cùng có cây bao trùm, toàn bộ đấu trường phía trên cũng xuất hiện một tầng thật dày rêu xanh. Gió mạch dương vươn tay ra, Tương Na tầng thật dày rêu xanh phật sạch sẽ, lập tức thân hình chớp động, xông về phía trước. Giờ này khắc này, Gió Mạch Dương tâm trung đặc biệt muốn biết huyền giới đã sinh cái gì chuyện. Hắn bay ra phong vực, tận đuổi gấp lộ. Nhưng mê loạn thạch lâm lại tựa hồ như là rộng lớn vô ngần đồng dạng, hắn bay rất lâu, cũng chưa từng bay ra ngoài. Chẳng lẽ ta đi nhầm phương hướng sao? Gió Mạch Dương thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lập tức, hắn không còn bay về phía trước động, mà là đứng ở một cái tòa núi đá phía trên, vận dụng linh thức đi điều tra hết thảy xung quanh. Linh thức bao trùm chỗ, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Lập tức, hắn bất giác chấn động toàn thân, thân hình như điện, hướng về phía bên phải một mảnh bãi đá vụn bay đi. Một chút thời gian sau đó, hắn rơi vào cái kia bãi đá vụn bên trong. Bãi đá vụn bên trong, bạch cốt trái đất, một mảnh hỗn độn, từng toàn núi đá bị chặn ngang bổ đổ, từng khối cự thạch bị sinh sinh đánh nát, toàn bộ hết thảy đều biểu hiện ra ở đây kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi vô cùng thảm thiết chiến đấu. Nhưng không biết sao, chiến đấu phạm vi lại giới hạn tại cái này trong vòng trong phạm, chưa từng chậm rãi lan tràn ra. Từ những hài cốt này ba động bên trong, gió mạch Dương cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó chính là phía trước lui vào mê loạn rừng đá cường giả hài cốt một bộ 6, hai cố 6, 30 cố 6, 300 cố 6. Gió Mạch Dương thu thu kiểm lại một chút những hài cốt này, hiện khoảng chừng hơn 1000 bộ nhiều, hơn 1000 tên chiến thánh cấp thậm chí là chiến linh cấp cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức chết, liền hai cốt đều chưa từng chôn cất. Thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gió Mạch Dương cảm thấy từng trận nhức đầu, tại hắn bê quan trong lúc đó, rõ ràng sinh một chút chưa từng dự liệu đến sự tình. Đột nhiên, khoe mắt của hắn dư quan thấy, hiện một khối sụp đổ cự sơn phía trên, khắc lấy một hàng chữ. Đi qua phong sương bảo, hàng chữ kia đã mơ hồ không chịu đổi. Nhưng gió mạch Dương đi qua cẩn thận phân biệt, vẫn nhận ra trong đó một ít chữ, 6. Hãn 6, mê tộc 6, phản bội 6, tất sát tận mê tộc 6, làm hại ta 6. Từ cái kia còn sót lại văn tự xem ra, là tiến vào mê loạn trong rừng đá cường giả gặp mê tộc, không biết nguyên nhân gì, mê tộc nhân cùng huyền giới cường giả trực tiếp xanh xung đột, cuối cùng huyền giới cường giả bị mê tộc nhân đánh giết, trừ một số nhỏ phá vây mà đi bên ngoài, còn lại cường giả đều bị mê tộc nhân giết chết. Mê tộc nhân 6, mê tộc nhân 6. Gió mạch Dương trong miệng lẩm bẩm, mê tộc nhân đột nhiên phản bội, cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy từng cơn cơn giận. Tiện tay thúc đẩy vài tòa núi đá, đem một đám huyền giới cường giả hài cốt qua loa trôn cất sau đó, gió mạch Dương liền không còn lưu lại, hướng về phía trước bay đi. Mê tộc nhân đã phản bội nhân tộc, dưới mắt cái này mê loạn thạch lâm phải không nghi ở lâu, hắn muốn sớm một chút ly khai nơi này, trở về tới huyền giới đi, dầu gì cũng có thể xem huyền giới đã biến thành bộ dạng gì. Trong lòng làm tính toán như vậy, gió mạch Dương bày ra phong dự, độ so với cơi gió mà đi, nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở mê loạn rừng đá một góc khác. Ở nơi này sở thị, hắn cảm thấy một chủng loại giống như nhân tộc khí tức, thế nhưng khí tức cùng nhân tộc nhưng lại có bản chất khác nhau. Hắn ẩn tàng lại khí tức của mình, trốn ở một tảng đá lớn sau đó, quả nhiên, phía trước hai tòa núi đá ở giữa, xuất hiện hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia cùng nhân tộc rất giống nhau, chỗ bất đồng là, trán của bọn hắn chỗ, đều mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Nghĩ đến, đây cũng là cái gì mê tộc nhân? Gió Mạch Dương thấy vậy, bất giác ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bởi vì huyền giới cường giả bị mê tộc nhân giết hơn nghìn người, hắn đối với mê tộc nhân liền vô căn cứ nhiều hơn mấy phân ác cảm, nếu không phải không có thăm dò rõ ràng bọn họ hư thực, lấy tính tình của hắn, hắn liền dám trực tiếp đem cái này hai tên mê tộc nhân trực tiếp từ trước mắt xóa đi nhưng bây giờ hắn không rõ ràng mê tộc nhân hư thực, vẫn là nhẫn nhịn lại tâm tư xuất thủ, lặng lẽ đi theo cái này hai tên mê tộc nhân, nghi tìm kiếm hư thực lại nói. 272 thứ 272 chương đấu bảo đại hội một cái này hai tên mê tộc nhân, tu vi tựa hồ cũng không rất cao, gió mạch Dương đi theo phía sau bọn họ, lại tuyệt không từng cảm giác, tự mình cười nói. Chỉ nghe một cái mê tộc nhân đạo, lần này ta chiếm được kiện bảo bối này, tộc trưởng nhất định phải đối với ta nhìn với con mắt khác sáu. Một tên khác mê tộc nhân liền nói, đó là, mê trung tộc, có ai không biết chúng ta kim quang trách lợi hại, ta xem a, cái này có kiện bảo bối này, tại đấu bảo trên đại hội Chúng ta thắng chắc, đến nội tộc trưởng đại vị đi, đó cũng là thập nã cũ hồ sáu. Nói đến đặc ý chỗ, hai người đều là cùng nhau cười lên ha ha. Cái kia được gọi là Kim Quang Trạch mê tộc nhân, rõ ràng tại mê trong tộc nhất định có địa vị, thần thái vô cùng tiêu căng. Theo một hồi, dần dần nắm rõ ràng rồi hai người nội tình, gió mạch Dương liền không tiếp tục cần giấu, thú bị nhốt đấu trường thế ra, trực tiếp đem hai người quét vào trong đấu trường. Người là người nào? Nhìn thấy chính mình trong lúc bất chợt bị gió mạch Dương quấn vào thú bị nhốt trong đấu trường, Kim Quang Trạch chờ hai người bất giác kinh hãi, hướng về gió mạch Dương quát lên. Ta là người nào đi sáu? Các ngươi không cần biết gió mạch dương hướng về hai người cười nói, bất quá đi, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi bảo bối rất dám hứng thú, lấy ra xem cho ta một chút đã. người sáu, ha ha ha sáu, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đánh cấp sáu. kim quang trạch chờ hai người nhìn xem gió mạch dương, tựa hồ cảm thấy vô cùng buồn cười đồng dạng, ha ha cười nói, lại có người dám tại mê loạn trong rừng đá ăn tước, ha ha sáu, ha ha ha, quá buồn cười, bất nói nhảm. gió mạch dương gào to mang theo trọng linh thức áp, để cho hai người không đứng được, phủ phủ phủ phủ hai tiếng té ngã trên mặt đất. lập tức gió mạch dương tiện tay đánh ra một đạo thần thông trực tiếp cầm giữ hai người. Ngược lại hắn không muốn lưu lại hai người, cũng liền không cố kỵ gì, trực tiếp nên ngang đi ra phía trước, bắt đầu lùng tìm lên hai người ký ức. Hai người từ nhỏ tại mê trong tộc nhân sinh hoạt, đối với mê tộc tình trạng, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, bất quá ngắn ngủi phút chốc, gió mạch dương cũng đã tìm được đại lượng liên quan tới mê tộc nhân tin tức. Nguy lai, like, mê tộc nhân sát chiêu sẽ ở đó mắt dọc bên trên, may mắn tiên hạ thủ vị cường, đem bọn hắn giam lại, không phải vậy thật đối địch, sợ thật muốn ăn thiệt thòi. Biết mê tộc nhân đòn sát thủ sau đó, Gió Mạch Dương tâm trung bất giác hơi hơi nghĩ lại mà sợ, lập tức hắn tiện tay đem kim quang trạch xách lên, bắt đầu siêu hắn thân. Rất nhanh, kim quang trạch trong miệng bảo bối liền bị gió Mạch Dương từ trong ngực hắn móc ra. Bảo bối tới tay, gió Mạch Dương lại cảm thấy hơi có chút thất vọng, bởi vì cái kia cái gọi là bảo bối, bất quá chỉ là một thanh thông thường cái muỗng thôi. Tại huyền giới, nhiều nhất bất quá là một cái đỉnh phong chiến thánh sở có binh khí thôi. Cái này cũng gọi bảo bối sao? Gió Mạch Dương nhìn xem hai người, bất giác cười nói, lập tức, hắn lòng bàn tay sức mạnh phun một cái, cái kia bị hai người xưng là bảo bối cái muỗng, liền hóa thành một bãi chất lỏng, xông vào thú bị nhốt trong đấu trường. Hai cái mê tộc nhân lúc này mới biết gặp phải Thiết bản, trong lòng kinh hại không thôi, nhưng gió mạch Dương cũng không lại cho hai người bất cứ cơ hội nào. "Đạo, mấy năm trước, các ngươi mê tộc nhân giết chúng ta Huyền giới cường giả, hôm nay, ta muốn đòi lại điểm lợi tức, không khéo nhanh, các ngươi vận đạo có chút xui xẻo. Bây giờ, các ngươi có thể đi chết." Nói chuyện, tay phải hắn bấm ấn quyết một cái, hai đạo lôi hỏa từ hai người thể nội thiêu đốt đi ra, bất quá trong nháy mắt, liền đem hai người cơ thể đốt thành một cái chồng cho tàn. Đấu bảo đại hội. "Hắc hắc, ta cũng đi xem sao." Gió mạch Dương hơi trầm ngâm, liền tự lẩm bẩm Hắn từ hai người trong trí nhớ biết được, mê tộc nhân cũng không phải tụ cư tại một nơi, bọn hắn ở phân tán tại các nơi, cách mỗi 20 năm liền tổ chức một lần đấu bảo đại hội, thông qua đấu bảo tới quyết định đời tiếp theo tộc trưởng thuộc về. Cái này gọi là Kim Quang Trạch quỷ suối sẹo, chính là một cái bộ lạc nhỏ đầu mục, cũng chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Một lần tình cờ tìm được một kiện cái muống, trong lòng cảm thấy không tệ, liền dự định tham gia đấu bảo đại hội, muốn nhất cử đoạt được chức tộc trưởng, không muốn lại gặp phải Liêu Phong Mạch Dương, đem Kim Quang Trạch đánh giết sau đó, Do Mạch Dương nhanh chóng cải trang dịch dung trở thành bộ dáng của hắn, lập tức thân hình phát một cái, hướng về đấu bảo đại hội tổ chức chỗ. Mê loạn rừng đá trọng tâm mê đều đuổi đi. Mê cũng là mê loạn trong rừng đá mê tộc tộc trưởng chô ở một tòa thạch đầu thành pháo đài, tại mê tộc nhân trong sinh hoạt có vô cùng trọng yếu địa vị. Căn cứ vào từ kim quang trạch trong trí nhớ tìm thấy được tư liệu, gió mạch dương rất nhanh liền đạt tới mê đều. Lúc này mê đều, bởi vì đấu bảo triệu khai đại hội, so với ngày xưa tới, càng thêm náo nhiệt không ít, kết bè kết đội mê tộc nhân tại mê tộc tộc trưởng thạch đầu thành pháo đài bên trong ra ra vào vào, hoàn thành tiểu ngữ, một bộ ngày lễ đi tới bộ dáng. Thạch đầu thành pháo đài bên trong, một mảnh rộng lớn quảng trường, đã sớm đã vây đầy mê tộc nhân. Dựa theo mê tộc đấu bảo đại hội quy củ, Tất cả mê tộc nhân đều có quyền lợi đưa ra bảo bối của mình tham dự đấu bảo. Gió mạch dương chen trong đám người, nhưng thấy giữa quảng trường, một khối thật cao nhô ra trên đá lớn, một cái con khỉ đang cùng một cái bọ cạp đang không ngừng đánh nhau lấy. Đấu bảo đại hội bảo, không chỉ có bao quát binh khí linh vật, cũng bao quát động vật thực vật, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ chốc lát, cái kia bọ cạp liền bại phía dưới chuẩn đi, một thanh trường kiếm lập tức lóe lên tia sáng, hướng về kia con khỉ chém tới. Con khỉ nhưng cũng vô cùng thông minh, nhìn thấy trường kiếm hướng mình chậm tới, quay tròn xoay người một cái, liền nhảy tới dưới bệ đá. Ván này, nhưng là trường kiếm thắng để cho ta nhân sủng tới chiếu cố bảo kiếm của ngươi. đúng lúc này, từ gió mạch dương sau lưng truyền đến một cái âm chắc chắn thanh âm, nhưng thấy một cái cao gầy mê tộc nhân trong tay xích sát đinh đương văng, rồi giáp một mặt mắt xấu xí nhân sủng đi về phía bệ đá. là hắn sáu. gió mạch dương nhìn thấy người kia, bất giác hơi lấy làm kinh hãi. cái kia xấu xí nhân sủng gió mạch dương đã từng tiếp xúc qua, chính là huyền giới quá hư tông một vị tiền bối cao thủ, trước kia cũng đã là sơ giai chiến linh cấp từng giả. chỉ là bây giờ hắn tựa hồ thần trí đã mất. theo cái kia mê tộc nhân huy sáu, nhanh chóng bay đến trên bệ đá, hướng về kia thanh trường kiếm chụp tới. và là sáu vậy quá hư tông tiền cùng thế hệ cao thủ trong miệng hoa hoa đều hai tay không ngừng hướng phía trước năm lấy từng đạo sức mạnh bảng bạc vô căn cứ tạo ra muốn bắt lấy trường kiếm kia nhưng trường kiếm bây giờ lại bị trường kiếm chủ nhân không chế không ngừng trên dưới tung bay lấy giống như một đầu trắng như tuyết giao long dù là quá hư tông tiền cùng thế hệ cao thủ tu vi không kém nhưng cũng là mảy may thay vào đó trường kiếm không thể cho ta chảo cho ta chảo đoạt lấy bảo kiếm nhìn thấy quá hư tông tiền cùng thế hệ cao thủ lâu chảo trường kiếm kia không dưới cái tia đã không chế quá hư tông tiền cùng thế hệ cao thủ mê tộc nhân bất giác tức giận lên trong tay roi già trên không trung không ngừng gơ lửa tiếng hướng về Quá Hư tông tiền cùng thế hệ cao thủ gào to. Hoa gào sáu. Gào. Nhìn thấy chủ nhân tức giận, vậy Quá Hư tông tiền bối cao thủ càng là cuồng khiếu không chỉ, bất ngờ hai tay chực ra, không muốn sống đồng dạng hướng về kia trường kiếm ông đi. 273 thứ 273 chương đấu bảo đại hội hai hoa gào sáu. Gào. Nhìn thấy chủ nhân tức giận, vậy Quá Hư tông tiền bối cao thủ càng là cuồng khiếu không chỉ, bất ngờ hai tay chực ra, không muốn sống đồng dạng hướng về kia trưởng kiếm ông đi. Mắt thấy trưởng kiếm liền muốn tương na Quá Hư tông tiền bối cao thủ chiến thể đâm xuyên qua, đúng lúc này, trưởng kiếm kia bất ngờ đi lên thẳng tắp đâm lên trong nháy mắt liền thoát ly quá hư tông tiền bối cao thủ ôm ấp lập tức trường kiếm kia gào thét lên bay vào trong đám người một thiếu niên trong tay chỉ nghe thiếu niên kia đạo kim độc mục ngươi đi rồi ta thua cái kia được xưng là kim độc mục mê tộc nhân nhưng là cười hắt hắt nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân tin rằng ngươi cũng không dám đụng đến ta nhân sủng lời còn chưa dứt một thanh âm đã đạo thật sao mấy ngày không thấy kim độc mục ngươi tiến triển đi sáu là hạng người gì sủng a nhường bản công tử nhìn một chút đang khi nói chuyện một cái mập mạp mê tộc nhân đã đi ra lúc trước cái kia bị kim độc mục đấu thua thiếu niên lập tức liền nênh đón tiếp lấy. Đạo, đại ca, đại ca ngươi tới. Cái kia mập mạp mê tộc nhân gật đầu một cái, tự ý đi tới kim độc một trước mặt. Đạo, chính là người này sủng sao? Ha ha sáu, ta ngược lại thật ra cái gì? Nguyên lai like là nhà ta a AH hất thủ hạ bại tướng a. Nói đến đây, hắn lên giọng, hướng về trong đám người kêu lên. A ha, tới. Ngay vậy, một đạo thân ảnh cường tráng liền lóe sáng mà tới. Đứng ở phía sau hắn, đó là một cái to con nam tử, toàn thân trên dưới chỉ ghim một cây vải, đem khẩn yếu vị trí che quất, còn lại chỗ thì ở bên ngoài, biểu hiện ra từng khối nô gia cơ bắp. Gió mạnh dương gấp lúc, trong lòng lại là bất giác trầm xuống cái này to con nam tử, không phải thiên địa tông cường giả nhưng lại là ai người? cái này mập mạp công tử vừa nói a h có thể đánh bại kim độc một nhân sủng, nghĩ đến cái này được xưng là a h thiên địa tông cường giả tu vi còn phải lại quá hư tông cường giả phía trên, cường giả như vậy, tự nhiên bị mê tộc nhân huấn luyện thành nhân sủng, còn lấy một cái như vậy xỉ nhục tên, bởi vậy liền có thể muốn gặp những năm này nhân tộc cao thủ tình cảnh. đó là đi qua, hôm nay lại so một hồi, thắng bại nhưng khó mà nói chắc được. kim độc một nhìn xem cái kia mập mạp công tử, trong lòng tựa hồ đã quyết định muốn đối hắn lên thiêu chiến. ha ha ha vậy chúng ta sẽ nhìn một chút a ah, hắc đi lên béo công tử vung tay lên a ah, hắc đã nhảy toát lên trên đài. xấu nô đi thấy vậy kim độc một tiện tay vung lên cũng giảng cái kia xấu xí quá hư tông cường giả phái đi lên rất nhanh gọi là a ah, hắc thiên địa tông cường giả liền cùng gọi xấu nô quá hư tông cường giả chiến trở thành một đoàn bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn sử dụng thần thông cùng chiến kỹ mà là chỉ bằng vào sức mạnh ở trên bãi đá xoay đánh thành một đoàn tư thế muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi đến cuối cùng hai người càng là dứt khoát giống chó hoang đồng dạng cắn sẹ lên đối phương tới dưới bãi đá cái kia xem cuộc chiến một đám mê tộc nhân nhưng là thấy say xương ngon lành thỉnh thoảng tuân ra từng trận gieo họ trong đám người duy chỉ có gió mạch dương trong đầu như dao cắt đồng dạng khó chịu đây là một loại vũ nụ một loại đối nhân tộc tôn nghiêm trắng trận vũ nụ mặc dù không phải trực tiếp đối với gió mạch dương nhưng hắn vẫn cảm thấy từng trận phẫn nộ cũng may hắn còn duy trì một tia lý trí cái kia một tia lý trí không ngừng nhắc nhở hắn dưới mắt ngàn vạn phải gìn giữ khắc chế gió mạch dương ngươi là gió vượt thần tộc người a nhân tộc chuyện có liên quan gì tới ngươi gió mạch dương ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình Nhưng cũng chỉ có thể để cho mình thoáng bình tĩnh một chút, một thế này, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong nhân tộc, tại trên tình cảm, đã đem mình làm thành nhân tộc nhân. Muốn hắn đối với nhân tộc nguy nan cùng sỉ nhục làm như không thấy có thai như điếp, hắn làm không được. Đánh! Đánh! Mê tộc nhân trong đám, ra trận trận có tiết tấu tiếng kêu to, thúc giục A.H. cùng xấu nô làm quyết đấu, bọn hắn phản phất từ ở bên trong lấy được vô tận niềm vui thú đồng dạng. Đây là thế nào? Mê tộc nhân không phải một mực rất hiền lành sao? Như thế nào tất cả mọi người đều biến thành bộ này? Gió Mạch dương chưa từng đi tới mê đều phía trước, còn tưởng rằng đối nhân tộc cao thủ hạ độc thủ chính là mê trong tộc một bộ phận ác nhân, cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, hắn mới thật sự vững tin mê tộc sát thực thay đổi. dĩ vãng trong truyền thuyết cái kia hiền lành mê tộc đã biến mất rồi, trước mắt mê tộc là một cái khát máu hiếu chiến mê tộc. tại hắn tâm tư đang vào phòng, đấu bảo đại hội không ngừng tiến hành, từ vừa mới bắt đầu vật phẩm đỏ sức, từ từ dương trở thành nhân sủng ở giữa đỏ sức. rõ ràng toàn bộ đấu bảo đại hội bắt đầu thăng cấp, bắt đầu cắt vào chính đề, tiến vào tộc trưởng đại tuyệt câu. từng người sủng bị đẩy lên bệ đá, từng tràng thảm thiết chém giết không ngừng tiến hành. Bệ đá xung quanh đã đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, từng mảnh từng mảnh huyết nục, liền như thế xô xát tán lạc tại bệ đá phía dưới. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại bệ đá bốn phía. Cả toa bệ đá đã đã biến thành một trận cối xay thịt. Đương nhiên, vắt cũng là huyền giới hút nục cường giả. Hết thảy mọi người sủng, cũng là huyền giới cường giả. Bất quá nhường Dương Mạch Dương hơi yên tâm là, hắn không có hiện diệp không diệp Dương hai huynh đệ cùng võ chiến điên cuồng bóng dáng, nếu là như thế vũ nục thêm trên người bọn hắn, Dương Mạch Dương thật không dám tưởng tượng. Gần tới một ngày sau khi quyết đấu, cuối cùng ba tên thanh niên trở thành tộc trưởng người ứng cử. Cái này ba tên thanh niên Sau lưng đều là đi theo một cái chiến lược cường hành vô cùng nhân sủng, gió mạch dương mặc dù gọi không ra bọn họ bản danh, nhưng lại biết cái này ba tên nhân sủng đều là trung giai chiến linh cấp trở lên cường giả, tu vi vô cùng phải. Quái, những tiên nhân này thượng tiên cấp cao thủ, dầu gì cũng có thể đảo thoát ta, sao phải toàn bộ trở thành nhân sủng? Gió mạch dương lúc này đã dần dần bình phục lại tới, nhìn xem cái kia ba tên trung giai chiến linh cấp cường giả, ở trong lòng nói thầm. Mê tộc nhân trên chán con mắt dọc kia, hắn là biết lợi hại, chỉ là lợi hại hơn nữa, cũng không nhường nhiều như vậy trung giai chiến linh không hề có lực hành thủ, ngoan ngoãn trở thành nhân sủng á chuyện này tất có kỳ quặc xem ra hết thảy còn phải lo lắng, gió mạch dương tâm trung nói thầm, a năm, cái này sáu, ba vị cũng là tộc ta thanh niên người nổi của ta, hôm nay nhìn thấy ta tộc thanh niên có như thế phong mạo, ta biểu thị thật cao hứng sáu, cái này thật cao hứng. đúng lúc này, mê tộc tộc trưởng xuất hiện ở chính giữa quảng trường trên bệ đá, hắn không để ý máu mê đầm địa bệ đá, trong miệng cười ha hà đạo, các tộc nhân, các ngươi nói, tiếp xuống 20 năm, ai phải làm chúng ta tộc trưởng? Kim quan hồ, Kim quan hồ, Kim độc người, Kim độc người, Kim đại kiệt, Kim đại kiệt. nghe được mê tộc tộc trưởng tra hỏi. Trong đám người đồng thời tuân ra ba loại thanh âm bất động, Kim Quang Hổ, Kim Độc Người, Kim Đại Kiệt Tam Đại Mê tộc tộc trưởng người ứng cử đều riêng có hắn người ủng hộ, nghe thanh âm, lại cũng không chút nào chia trên dưới. "Hảo, hảo, hảo." Mê tộc tộc trưởng liên tiếp nói mấy cái hảo, giơ tay mê tộc nhân tiếng kêu, trầm ngâm một hồi, "Đạo, cái này xấu. Cái này ngược lại để ta làm khó xấu. Tộc trưởng này chi vị, đến cùng truyền cho ai hảo đâu?" 274 thứ 274 chương Mê tộc tộc trưởng rốt cuộc là ai có thể đoạt được chúng ta trước tộc trưởng đâu? Mê tộc tộc trưởng đứng tại trên bệ đá, chậm rãi nói, "Là của chúng ta Kim Quan Hổ." Kim Độc người, vẫn là Kim Đại Kiệt. Lúc này, một đám mê tộc dân chúng cảm xúc đã hoàn toàn bị mê tộc tộc trưởng cái kia vốn sẵn có kích động tính chất tra hỏi cho kích động lên, trong miệng không ngừng kêu chính mình ủng hộ tên của người. Mê tộc tộc trưởng lần này thì không thêm ngăn cản, đứng tại trên bệ đá hơi hơi hì mắt, cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Theo cái và không ngừng tiến hành, trong sân rộng đã có người bắt đầu lẫn nhau la mắng. Kim Quang Hổ, Kim Độc người, Kim Đại Kiệt tam đại người ứng cử càng là kích động, nhiều ra tay đánh nhau tư thế. Vương Bất Đạn, ngươi dám đánh ta? Cuối cùng, quảng trường một cái góc, nhớ tới gầm lên một tiếng, lập tức có hai cái mê tộc nhân vì mình ủng hộ tộc trưởng người ứng cử đánh nhau ở một cái chỗ, Phản phất là một trận gió đồng dạng, rất nhanh, liền có càng lai việt nhiều người gia nhập xoay đánh bên trong, toàn bộ quảng trường bắt đầu loạn cả lên. gió mạch dương nhanh chóng ra bên ngoài thối lui, cái này mê tộc tộc trưởng biểu hiện quá không hề tầm thường, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào trong hỗn chiến. đánh đi, đánh đi, cuối cùng thắng một cái kia, kế thừa chức tộc trưởng. lúc này, đứng tại trên thạch đài mê tộc tộc trưởng, không chỉ không có thét ra lệnh tộc nhân dừng tay, tương phản còn đem kế thừa trước tộc trưởng điều kiện định vị cuối cùng thắng một cái kia, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu cừ chỉ. lập tức, nguyên bản còn duy trì khắt chế Kim Quang Hổ, Kim Độc Người, Kim Đại Kiệt ba người liền động thủ, hướng về đối phương công tới. ta xem một chút, ta xem một chút ai hơn thích hợp làm tộc trưởng 6. mê tộc tộc trưởng lúc này cuối cùng động, trong nháy mắt xuất hiện ở ba vị người ứng cử bên người, trong miệng không ngừng kêu lên, hảo, hảo sáu, đánh thật hay sáu. ai nha, chiêu này không tốt, lại xuống đi ba tức liền tốt sáu. lúc này mê tộc tộc trưởng đã hoàn toàn đã biến thành một cái chiến đấu của nhân, không ngừng biến đảo vị trí cổ động tộc nhân nội đấu. Tới A, Kim Nô, Ngân Nô, Đồng Nô, San Nô, mê tộc tộc trưởng trong miệng chào hỏi một tiếng, bốn bóng người liền rơi vào trên bệ đá. thấy vậy, gió mạch dương thân thể bất giác chấn động, cái này bốn khuôn mặt thật sự là quá quen thuộc, không phải võ chiến điên cuồng, ly phóng, diệp không, diệp dương thì là người nào? hôm nay, bốn tộc trưởng cao hứng, quyết định đem ta đây bốn người xuống khen thưởng cho đại gia. có người nào muốn muốn, chính mình xông lên bệ đá lên đi. mê tộc tộc trưởng thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên bệ đá. đạo, ta đây bốn đầu nhân sủng, đây chính là chiến lực cường hãn a, người nào muốn? Theo mê tộc trưởng âm thanh, cái tên nguyên bản còn chia ba phái quần đầu mê tộc bách tính lập tức cũng không lo được vì mê tộc trưởng mà chiến, từng cái giống như thủy chiều hướng về bệ đá rung mạnh lao tới. Tứ đại nhân sủng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời, mê tộc bách tính liền có mấy người bị người trọng thương trên mặt đất, không thể động đậy. Toàn bộ tình thế đều ở đây thăng cấp, mắt thấy lại không khống chế liền muốn thăng cấp trở thành sự kiện đấm máu, nhưng mê tộc tộc trưởng lại tựa hồ như không có chút nào dừng tay ý tứ, xoay tay phải lại, đem một tòa bàn tay kích cỡ tương đương bạch ngọc tháp nâng ở trong lòng bàn tay, đạo, đây là ta tộc trí bảo mê lôi tháp, các ngươi ai có thể lấy được liền trở về ai tất cả vừa dứt lời đã tương na mê loạn tháp ném ra ngoài lần này trong quảng trường thật sự triệt để rối loạn nguyên bản tộc trưởng chi tranh nhân sủng chi tranh một đám mê tộc bách tính còn có thể bảo trì khất chế không đem tộc nhân đưa vào chỗ chết lúc này cái này mê loạn tháp xuất hiện hoàn toàn đốt lên mê tộc bách tính trong lòng có ẩn dấu tham lam vị trí bảo tất cả mê tộc bách tính đều điên cuồng bọn hắn bắt đầu rút đao ra hướng về bên người đồng tộc chém tới tiêu diệt bất kỳ một cái nào khả năng cùng chính mình cạnh tranh đối thủ mặc kệ mặc kệ ta không đếm xu đến một bên Kim độc người nhìn thấy tộc trưởng tựa hồ cũng không phản đối thông qua đổ máu đến cướp đoạt mê loạn tháp, lập tức giống lớn một tiếng, ở giữa mắt dọc mở ra, từng đạo ánh sáng màu trắng lập tức liền bắt đầu phun trào lên, trong nháy mắt đem bên cạnh mấy vị tới không kịp để phòng chuẩn bị mê tộc bách tính xé rách thành mảnh vụn. Đã có một lần tức có lần thứ hai, nhìn thấy Kim độc người sử dụng mắt dọc đánh giết đối thủ, còn lại mê tộc bách tính cũng nhao nhao đánh chống reo hò lên, mở ra từng cái mắt dọc, hủy diệt tia sáng trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ quảng trường. Gió mạnh dương thân hình không ngừng chấp động, lấy một loại vô cùng chật vật tư thế tránh né lấy mê tộc nhân mắt dọc sợ xuất tia sáng, đồng thời hai tay không ngừng huy động, đánh ra từng đạo vô cùng âm ngoan âm lực, đem mê tộc nhân không ngừng đẩy hướng mắt dọc sờ suất tia sáng, hướng về bệ đá xông vào. người khác coi như bỏ qua, muốn hắn nhìn tận mắt Diệp không Diệp Dương hai huynh đệ trở thành nhân sủng, nhận hết đủ loại vũ nổ, hắn thực sự làm không được. lúc này tất cả mọi người đều tại hôn chiến, căn bản không có người chú ý tới gió mạch dương. rất nhanh, hắn liền đến gần bệ đá, đi xuống cho ta. vừa mới cơi trên bệ đá, một cỗ cự lực liền hướng về hắn tràn tới, phía trước leo lên bệ đá tên kia mê tộc nhân rất sợ gió mạch dương đem tứ đại nhân sủng lững đi, một đôi lấy hắn ra tay rồi, lăn đi. Gió Mạch Dương quát khẽ một tiếng, thân hình vững vàng đứng ở bệ đá bên dưới, song trưởng như đao đồng dạng, hướng về kia tên tấn công về phía mình mê tộc nhân gọi đi. Từng đạo khí kình từ gió Mạch Dương trên thân tràn ra tới, tuôn hướng cái kia tấn công về phía mình mê tộc nhân. Bất quá phút chốc, cái kia mê tộc nhân cũng đã bị hắn đã bị đánh trọng thương, sinh sinh từ trên bệ đá rơi xuống. Nhìn thấy gió Mạch Dương tu vi không kém, cái kia nguyên bản vốn đã trên đài mê tộc nhân lập tức liền đổi thân hình, hướng về gió Mạch Dương vào tới. Đồng thời, bọn hắn trên chán mắt giọt mở ra, từng đạo trắng xóa hủy diệt tia sáng như tơ như tuyến, hướng về Do Mạch Dương phun trào mà đến. Tới đây cho ta. Gió Mạch Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, tay phải hướng xuống khẽ hồ, lập tức liền đem hai tên mê tộc nhân sinh sinh bắt đi lên, ngăn tại trước người của mình. Hủy Diệt Tiên Sang trong nháy mắt xé rách cái kia bị Gió Mạch Dương bắt tới hai tên mê tộc nhân, nhưng Gió Mạch Dương nhưng cũng không chút nào nhàn rỗi, hai tay không ngừng chao động, từng cái mê tộc nhân lập tức liền bị hắn bắt lại, hù ở tay muối chân hướng về trước người hắn rơi đi, thay hắn cản cái kia tia thai bay vạ gió. Ha ha ha, vị này không tệ, đại gia hướng hắn học tập a sáu. Mê tộc tộc trưởng thấy vậy, không chỉ có không xuất thủ đối phó Gió Mạch Dương, ngược lại, ngược lại là chỉ vào Gió Mạch Dương, đánh khen đặc biệt khen. Da mê tộc bách tính nhiều như vậy, chết một hai cái có cái gì quan trọng, quan trọng là phải có sức quyết đoán, muốn đầy đủ hung ác. Nghe được mê tộc tộc trưởng cổ động, một đám mê tộc bách tính càng là sôi trào lên, hoàn toàn bung ra, vận dụng mình mắt giọng, thả ra từng đạo hủy diệt chi quang, xé rách trước người mình người. Toàn bộ quảng trường bên trong, trong lúc nhất thời đều được tu la đấu trường, từng mảnh nhỏ huyết nục vang tung tóe, từng đạo tiên huyết xếp thành dòng suối nhỏ không ngừng chảy xuôi, mùi máu tanh nồng nặc không ngừng mà tràn ngập, càng lai việt nhiều người bị đối thủ hoặc đồng bạn đánh giết, càng lai việt nhiều người bắt đầu điên cuồng sát lục lấy. Cái kia bàn tay kích cỡ tương đương mê luân tháp, liền trên không trung không ngừng bay lên lại rơi xuống. Mỗi một lần lên xuống, đều nắm chắc người thậm chí hơn 10 người mất mạng. 275 thứ 275 chương thanh tẩy mê tộc một tòa nhỏ nhỏ mê luân tháp, dẫn động tới trong quảng trường trái tim tất cả mọi người tự, từng bầy người gục xuống, lại một nhóm đoàn người xông đi lên, toàn bộ quảng trường bên trong đều tràn đầy thi thể và xác, nguyên bản tràn đầy một quảng trường người, lúc này đã còn lại không đến hơn 30 người. Mà cái kia mê luân tháp, lúc này lên lên xuống xuống, lại lần nữa bay đến trên bệ đá khoảng không. Trúc tốc trưởng, tứ đại nhân sủng, mê luân tháp lúc này đều tụ hợp đến rồi trên bệ đá, gió mạch dương giữ một đám hôn chiến mê tộc nhân cũng vây quanh bệ đá triển khai ác đấu. tốt, tới phía ta. đúng lúc này vẫn đứng tại tứ đại nhân sùng bên cạnh trầm mặc nhìn xem gió mạch dương bọn người ác đấu mê tộc tộc trưởng đống nhiên trầm rãi nói theo thanh âm của hắn, cái kia mê loạn tháp trong nháy mắt bay lên, trở xuống đến rồi trên tay của hắn. đồng thời cả tòa mê loạn tháp cũng tại trong nháy mắt tuân ra vạn đạo tia sáng, tăng vọt không thiếu, đem mọi người chỗ ở bệ đá bao phủ ở trong đó. tộc trưởng, người sáu. ý thức được mê tộc tộc trưởng biến hóa, tất cả mê tộc nhân đều cùng nhau dừng tay lại, nhìn xem hắn. Ta thế nào? Các ngươi là chính mình tự sát đâu, vẫn là muốn ta động thủ sáu. Mê tộc tộc trưởng tại lúc này hiện lộ ra cương thế, lạnh lùng hướng về phía một đám mê tộc nhân đạo. Như thế nào sáu? Tại sao có thể như vậy sáu? Tộc trưởng sáu. Mê Loạn Tháp là mê tộc chí bảo, mê tộc tộc trưởng nắm giữ Mê Loạn Tháp, không nhận mê tộc nhân mắt dọc tia sáng ảnh hưởng, có thể nói tiên tiên đứng ở thế bất bại, nhường cái kia hơn 30 tên mê tộc bách tính kinh hại không thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định muốn lưu lại các ngươi sáu. Mê tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, mê tộc cần thanh tẩy rất lâu. Lập tức, hắn phất phắt tay, lão Vũ Chiến Điên Cuồng, các ngươi động thủ đi. Theo thanh âm của hắn, nguyên bản một mực trực lăng lăng đứng Vũ Chiến Điên Cuồng bọn bốn người nhanh chóng bắt đầu chuyển động, hướng về kia hơn 30 tên mê tộc bách tính phóng đi. Cái này sáu, bọn hắn không có bị huấn luyện thành nhân sủng. Một đám mê tộc nhân kinh hãi, đương nhiên không có. Ta nói qua, mê tộc muốn thanh tẩy rất lâu, ta không có thể tự tay giết đồng tộc, chỉ có thể mượn nhờ tay của bọn hắn. Mê tộc tộc trưởng đạo. Lời còn chưa dứt, liền có mấy tên mê tộc nhân bị Vũ Chiến Điên Cuồng bọn người đánh giết. Mấy người bọn ngươi đang chết, đều đang chết. Mê tộc tộc trưởng trong miệng lầm bầm thướng về gió mạch dương đạo, ngươi cũng là huyền giới à? động thủ đi, giúp ta giết bọn hắn. mê tộc cần thanh tẩy. nghe vậy, gió mạch dương không còn lưu thủ, yêu dị tình đau hóa thành một đạo ửng mang, hướng về trước người mê tộc nhân đánh tới. những thứ này mê tộc nhân bản thân tu vi cũng không rất cao, bây giờ lại không có cái chán mắt dọc tia sáng công sát đánh giết, căn bản không phải gió mạch dương giữ vũ chiến điên của đám người đối thủ. không bao lâu, liền chỉ còn lại kim độc người, kim đại kiệt mấy người đang khổ cực chống đỡ. tộc trưởng sáu, tộc trưởng sáu, tha mạng, chúng ta chết không nhắm mắt ta. kim độc nhân khẩu bên trong lớn tiếng hô hào, muốn mê tộc tộc trưởng khai ấn thả bọn họ một con đường sống. Nhìn thấy kim độc người bọn người cầu xin tha thứ, mê tộc tộc trưởng trên mặt hiện ra một tia không đành lòng, trầm ngâm một hồi, đạo, thôi, ta liền để các ngươi cái chết rõ ràng. Các ngươi đều ngừng tay, đem bọn hắn bắt lại. Nghe vậy, gió mạch dương bọn người không thể làm gì khác hơn là ngừng tay tới, nhưng lại đem kim độc người mấy người một mực đã không chế đứng lên. Chỉ nghe mê tộc tộc trưởng đạo, rất nhiều năm trước đó, mê tộc không phải cái bộ dáng này, mê tộc nhân thì lương, không tranh quyền thế. Thế nhưng là, các ngươi xem bây giờ mê tộc thành hình dáng ra sao. hắn chỉ vào kim độc người bọn người, đạo, bây giờ mê tộc hiếu chiến thị sát, tham lam sáu. đủ loại thói quen, đủ loại khuyết điểm, cho nên, từ 40 năm trước ta tiếp nhận mê tộc trước tộc trưởng, liền quyết định muốn thanh tẩy mê tộc, muốn để toàn bộ mê tộc khôi phục như cũ bản tính. Người sáu, nguyên lai like ngươi một mực đều ở đây tính toán chúng ta. Lúc này kim độc người bọn người, trên mặt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Mê tộc tộc trưởng đạo, không, chuẩn xác mà nói, là các ngươi một mực tại bước ta 40 năm trước, ta vừa tiếp nhận mê tộc tộc trưởng, phụ thân của các ngươi nhóm, đối với ta là hoảnh thụ thấy ngứa mắt, ta khắp nơi bị bọn hắn kiềm chế. Cái khác không nói đến Chỉ nói phục kích huyền giới cường giả sự tình a, ta đó cũng là bị bọn hắn bắt buộc. Ta làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn, thế nhưng là, bọn họ đâu? Bọn hắn không chỉ có không túi liễm, ngược lại, còn đối với ta là từng bước ép sát. Trước 20 năm, ta đây cái tộc trưởng a, là có tên không thực. Cho nên, ngươi liền cấu kết huyền giới cường giả. Lúc này, Kim độc người đám người đã hét to đi ra. Ha ha, cấu kết. Hắn tiến lên một bước, lập tức lại lui về sau một bước, "Đạo, các ngươi nghĩ cho rằng như vậy, cũng không sao. Tóm lại, huyền giới còn sót lại cường giả, đích thật là vì ta cứu." Sau đó 20 năm, Ta ngoài sáng có bốn ô, ngầm có triển vọng ta cứu huyền giới cường giả. Cuối cùng, Tương Na giúp lao ra hỏa từng cái từng cái đều trừ đi. Nói đến đây, mê tộc tộc trưởng đắc ý phá lên cười. Là người xấu, nguyên lai like ngươi mới là những cái kia báo thù huyền giới cường giả hậu trường. Nghe đến đó, kim độc người đám người đã cùng nhau hô to lên. Cái này hai mươi mấy năm, không ngừng có huyền giới cường giả xuất hiện, đem bọn hắn trưởng bối chiu sát. Bây giờ xem ra, hết thảy đều là cái này mê tộc tộc trưởng trong bóng tối thao túng. Không sai, hết thảy đều là ta làm. Mê tộc tộc trưởng đạo, hơn nữa ta còn muốn nói cho các ngươi biết, những cái kia các ngươi một mực đang đuổi giết huyền giới dương nghiệt, không ở nơi khác, ngay tại trong nhà của ta. Kim độc người đám người trên mặt, lúc này ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn mê tộc một mực đang đuổi giết huyền giới dương nghiệt, liền giấu ở mê tộc tộc trưởng trong nhà. Tộc trưởng của các ngươi là một cái đại dũng đại nghĩa người, nếu không phải là có hắn tương trợ, ta sớm đã biến thành người ngươi lợi cương chịu. Tin tưởng đi qua lần này đại thành tự, mê tộc nhất định có thể một lần nữa hóa ra ngày xưa thị đường, không tranh quyền thế thiên tính. Vũ chiến điên bùng tiếp lời nói. thật độc, thật là lòng dạ độc ca. Lúc này. Kim độc người bọn người đều là cùng nhau đạo, lưu bọn hắn không thể, Vũ Chiến điên cuồng, đem bọn hắn đều kết liễu. Mê tộc tộc trưởng cắn răng, hướng về Vũ Chiến điên cuồng đạo, Vũ Chiến điên cuồng thời điểm một chút đầu, tiện tay mấy chỉ điểm ra, đã đem kim độc người mấy người đầu người đánh xuyên. Liếc mắt nhìn chằm chằm kim độc người đám người thi thể, Mê tộc tộc trưởng phảng phất tại trong nháy mắt già mấy chục tuổi, đạo: "Đi qua hôm nay thay đổi, Mê tộc thực lực đại tổn, kế tiếp trong chiến đấu, là vùng không là cái gì tác dụng. Ta quyết định, mang theo Mê tộc còn lại con dân, trở lại Mê Loạn chi nguyên bên trong, bế quan vẫn năm." Mê Loạn chi nguyên, nghe nói là Mê tộc nhân tưởng chi địa. Mê tộc tộc trưởng muốn dẫn dắt mê tộc nhân trở về mê loạn chi nguyên bế quan văn năm, nghĩ đến là sớm đã làm xong quyết định. Trong lúc nhất thời, gió mạch dương bọn người nhưng cũng không tiện nói gì. Đưa tay một chiêu, mê loạn tháp một lần nữa bay trở về mê loạn tộc trưởng trong tay, hắn nhẹ nhàng nuốt ve mê loạn tháp, đạo: "Mọi người đều nói mê tộc nhân mắt dọc cao minh, kỳ thực bọn hắn không biết, đây chỉ là mê loạn tháp thần thông thôi, mê tộc nhân, căn bản cũng không có bất kỳ thần thông." "Cái gì? Cái này sáu?" Nghe vậy, gió mạch dương bọn người đều là cả kinh, hôm nay bọn hắn nghe được trận tướng, thực sự quá tại kinh thế hai tụ. Chẳng lẽ cái gọi là mê tộc nhân thần thông Tất cả đều là mê loạn tháp ban cho sao? Người nào nếu là nhận được mê loạn tháp, chẳng phải là cũng đồng dạng có thể nắm giữ mê tộc nhân thần thông. 276 thứ 276 chương mê loạn bảo tháp đúng vậy, hết thảy đều là mê loạn tháp. Chỉ nghe mê tộc tộc trưởng đạo, hết thảy đều là mê loạn tháp thần lực. Gió mạch Dương bọn người nghe vậy, trong lòng đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mê tộc nhân thần thông, vậy mà cất giấu bí mật như vậy. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn đem bí mật như vậy nói cho chúng ta biết? Chỉ nghe gió mạch Dương vấn đạo. Mê tộc tộc trưởng nhìn xem hắn, "Đạo, nói cho các ngươi biết bí mật này." Là ta muốn cho các ngươi biết, cái này mê loạn tháp thần là gì. Dừng một chút, chỉ nghe mê tộc tộc trưởng lại nói, mê loạn tháp là từ mê loạn chi nguyên bên trong dựng dục ra tới một kiện thánh bảo, chúng ta mê tộc tộc trưởng đời đời truyền lại, cũng đời đời đang nghiên cứu nó. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn như cũ không thể nghiên cứu triệt để mê loạn tháp, cũng không người nào biết nó rốt cuộc có bao nhiêu thần thông. Gió mạch Dương bọn người nghe hắn nói như vậy, đều là biết hắn phía dưới tất nhiên còn có những lời khác muốn nói, đều là cùng nhau trở mặc, muốn nghe hắn phía dưới nói cái gì. Mê tộc tộc trưởng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mê loạn tháp, lẩm bẩm nói: Mê loạn tháp, à, mê loạn tháp, người ở đây mê loạn trong rừng đá, lại có ai nhận biết bộ mặt của ngươi, không bằng đến trong trần thế đi một chuyến a. Nhìn xem gió mạch dương bọn người, mê tộc tộc trưởng đạo, mê tộc nhân liền muốn trở về mê loạn chi nguyên, có mê loạn chi nguyên che chở, cái này mê loạn tháp cũng vung không là cái gì tác dụng, còn nữa, ta cũng hy vọng mê tộc nhân có thể đạp đạp thực thực một lần nữa tìm về bản tính kẻ lương. Cho nên, ta có ý để các ngươi mang theo mê loạn tháp đi ra bên ngoài đi một lần, chờ vạn năm phía sau, mê tộc nhân lần nữa xuất thế, lại để cho mê loạn tháp quay về. Rõ mạch dương bọn người nghe được mê loạn tộc trưởng nói như vậy, đều là đại hĩ bọn hắn mặc dù cũng còn không quá rõ ràng mê loạn tháp uy lực lớn bao nhiêu, nhưng cũng là biết cái này chính là một kiện khó được thần khí. Nếu là có thể mang theo người, ít nhất có thể để cho mình chiến lực kéo lên không chỉ gấp mấy lần. Ngay tại mấy người đại hỉ thời điểm, mê tộc tộc trưởng trong tay mê loạn tháp đã bay tại gió mạnh, Dương võ chiến điên cuồng, Lý Phóng, Diệp Không, Diệp Dương trên đỉnh đầu chậm rãi xoay đứng lên. Mê loạn tháp linh tính lạ thường, bây giờ đang vì chính mình chọn lựa chủ nhân. Xoay một hồi sau đó, mê loạn tháp hóa thành một đạo bạch quang xông vào Lý Thả thể nội. Là ta. Lý Phóng nhìn thấy mê loạn tháp xông vào trong cơ thể của mình tựa hồ có chút không thể tin được chính mình sẽ bày ra vận tốt như vậy, thật thấp hỏi một tiếng. nhưng hắn lời còn chưa dứt, mê loạn tháp lại lần nữa vọt ra, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. rõ ràng, mê loạn tháp cũng không từng lựa chọn hắn. không chờ đám người phản ứng lại, mê loạn tháp lại độ hóa làm một đạo quan mang, xông vào liêu phong mạch dương thể nội. là ta sao? gió mạch dương nhìn thấy mê loạn tháp xông vào trong cơ thể mình, cũng là ở trong lòng âm thầm hỏi một câu. mê loạn tháp ở trong cơ thể hắn, cũng vì dừng lại, mà là không ngừng du đầu, xông ra ngoài tới. tới, cũng đừng đi. gió mạch dương nhìn thấy mê loạn tháp muốn thoát ly chính mình ra bên ngoài bay đi. Trong lòng ám hợp một tiếng, lập tức, thú bị nhốt đấu trưởng cùng Hồng Ngâm Dị Liên song song bắt đầu chuyển động, chia hai cái phương hướng hướng về mê loạn tháp phóng đi, muốn đưa nó trở lại. Hắn cách làm này tự nhiên có ăn gian thành phần ở bên trong, nhưng mê loạn tháp uy lực cực lớn, giờ này khắc này, gió mạch dương nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Thú bị nhốt đấu trưởng ở trong cơ thể hắn xoay tròn lấy, mở ra miệng tử, muốn đem mê loạn tháp nuốt vào. Một bên, Hồng Ngâm Dị Liên thi ra từng đạo lực lượng lưu hỏa, đem thú bị nhốt đấu trưởng cùng mê loạn tháp gắt gao bao khỏa ở giữa, không để bọn chúng sinh ra sức mạnh ảnh hưởng gió mạch dương. Đây là Hồng Ngâm Dị Liên cùng thú bị nhốt đấu trưởng thành khí ở giữa án ý hai đại thánh khí bây giờ liên thủ đối phó mê loạn tháp đem hắn gắt gao ngăn chặn mê loạn tháp thì không ngừng dấy rủa ra từng đạo ánh sáng màu trắng muốn từ thú bị nhốt đấu trường cùng hồng mông dị liên giáp công bên trong thoát thân đi ra trong lúc nhất thời ba kiện thánh khí ở giữa thành một loại trạng thái giằng co võ chiến điên cuồng bọn người nhìn thấy mê loạn tháp từ sông vào gió mạch dương thể nội liền không có lao ra trong lòng đều là minh bạch hơn phân nửa đạo không nghĩ tới bảo tháp này cư nhiên bị phong minh lấy đi quả nhiên là thật đáng mừng nhưng bây giờ gió mạch dương nhưng không có võ chiến điên cuồng bọn người nói tới như vậy thật đáng mừng ngược lại bởi vì thú bị nhốt đấu trưởng hồng mông dị liên Mê Loạn Tháp tam đại thanh khí ở giữa lẫn nhau đấu pháp, cả người hắn đều bị giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Nhưng dù sao cũng là thú bị nhốt đấu trường cùng Hồng mông dị liên chiếm thượng phòng, trải qua một đoạn thời gian tranh đấu, Mê Loạn Tháp đã bị dần dần thu nạp đến rồi thú bị nhốt trong đấu trường. Ta sẽ giúp ngươi thêm chút sức a." Gió mạch Dương Tâm trung thầm nghĩ, lập tức, theo tâm ý của hắn, thanh quang Hồng mông kính nhẹ ra, tràn ra từng đạo thanh sắc qua mang, xông vào Mê Loạn Tháp tản ra ngoài giữa bạch quang, áp chế Mê Loạn Tháp phản kháng. Có thanh quang Hồng Ngâm kính ra nhập vào, toàn bộ đấu pháp thế cục liền hoàn toàn sáng suốt rất nhanh, cả tòa mê loạn tháp liền bị thú bị nốt đấu trường nuốt vào. vang một tiếng, mê loạn tháp thẳng lõm vào thú bị nốt đấu trường một chỗ bên trong vùng bình nguyên. tại thời điểm này, cả tòa mê loạn tháp cao hơn ngàn vạn trượng, bên trên có vạn đạo hào quang, nhìn vô cùng hùng tráng uy vũ. nếu không phải thú bị nốt đấu trường bên trong có càn khôn, bây giờ, sợ toàn bộ mê loạn thạch lâm đều muốn bị mê loạn tháp lồng nắp tiến vào. mê loạn tháp tiến vào thú bị nốt đấu trường sau đó, toàn bộ ổn định lại. rất nhanh, gió mạnh dương liền cảm nhận không đến khí tức của nó. nó chính thể, lại giống như cùng thú bị nốt đấu trường liên thành một khối. rất nhanh, hồng ngông dị liên bị nốt đấu trưởng thanh quang hồng mông tính cũng dần dần yên tĩnh trở lại gió mạch dương lần nữa khôi phục bình thường hảo ngươi mang theo mê loạn tháp đến trên đời đi một chuyến a vạn năm sau đó mê loạn tháp tự sẽ trở về mê loạn chi nguyên mê tộc tộc trưởng nhìn xem gió mạch dương mấy người đạo các ngươi đi với ta cùng các ngươi huyền giới cường giả tụ hợp a ta muốn mang theo tộc nhân trở về mê loạn chi nguyên bây giờ bởi vì mê loạn tháp bị mê loạn tộc trưởng đưa cho liêu phong mạch dương mê tộc nhân thần thông hoàn toàn biến mất mê loạn tộc trưởng cũng biến thành một cái tầm thường lão đầu đi theo mê loạn tộc trưởng gió mạch dương bọn người rất nhanh đã đến nhà của hắn Đại nạn chưa chết huyền giới cường giả còn có một hơn trăm người, bây giờ giữ phong mạch dương bọn người từng kiến đều là hết sức cao hứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Đây là ta có khả năng che trở đến huyền giới cường giả, người còn lại chết trận hơn phân nữa, còn có một bộ phận trở thành mê tộc nhân nhân sủng, ta liền không thể ra sức. Mê tộc tộc trưởng hướng về đám người không người nói, những năm này chuyện, ta xin lỗi đại gia. Tộc trưởng tuyệt đối đừng nói như vậy, đều nhờ đại nghĩa tương trợ, trong lòng chúng ta cảm kích còn không kịp đây. Chỉ là không biết nhưng có biện pháp nhường những thần kêu trí không rõ ta giới cường giả lần nữa khôi phục tới. Một đám huyền giới cường giả vội vàng đỡ Mê tộc tộc trưởng. Phương pháp ngược lại là có, bất quá nhưng là khó khăn trọng trọng A Mê tộc lấy Mê làm tên, Mê tâm trí người ta phương pháp vô cùng bá đạo, muốn giải khai, thực sự không dễ dàng. Mê tộc tộc trưởng trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: "277 thứ 277 chương núi đá thánh tuyển một bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút. Những thứ này ta giới cường giả, cũng là một cỗ chiến lực, không duyên cớ mất tâm trí, quả thực đáng tiếc." Vũ chiến điên của bọn người nghe được Mê tộc tộc trưởng nói như vậy, đều là biểu thị muốn vì cứu tỉnh những thứ này mất tâm trí huyền giới cường giả tận một phần lực. Tại mê loạn rừng đá Tây Bắc, có toàn núi đá, núi đá giữa sơn núi, có một con suối thủy, chúng ta mê tộc nhân đem hắn xưng là Thánh Thanh Tuyền. Trừ phi có thể vào tay Thánh Thanh Tuyền nước suối phục, bằng không, muôn vàn khó khăn để bọn hắn lần nữa khôi phục thần trí. Mê tộc tộc trưởng nhìn xem một đám huyền giới cường giả đạo. Chuyện nào có đáng gì, chúng ta này liền đi lấy chính là. Diệp không đạo, bất quá là tại giữa sơn núi thôi, nhưng cũng không làm khó được chúng ta. Không phải vậy. Mê tộc tộc trưởng giơ tay Diệp không, đạo, muốn lấy được cái này Thánh Thanh Tuyền cũng không dễ dàng. Đây là một mắt sinh ra linh trí xuống suối. Sinh ra linh trí xuống suối nghe vậy, một đám huyền giới cường giả đều là cùng nhau đạo. Động vật thực vật thời gian tu luyện lâu sẽ trở thành tinh, bọn hắn không khó lý giải. Thế nhưng là một con suối thủy vậy mà cũng sinh ra linh trí, thành tinh, cái này thực sự để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. đúng vậy, cái này mắt sống suối một mực tại tòa núi đá kia trên vách đá, trừ phi là có người trong lòng còn có thiện ý cùng thành tâm, từng bước từng bước leo lên chắc chắn mới có thể nhường thánh thanh tuyển chạy xuống thanh thủy. Bang không, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, muốn cầu được thánh thanh tuyển thủy, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Mê tộc tộc trưởng chậm rãi nói, lại có như thế chuyện lạ chúng ta ngược lại là thật muốn kiến thức một chút đâu. gió mạch dương bọn người nghe vậy đều là nói, cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một điểm. chỉ nghe mê tộc tộc trưởng đạo, cái tiên núi đá trên vách đá dựng đứng, còn sinh hoạt lấy một loại kỳ độc vô cùng bích xạ, cơ thể tuy chỉ có đầu ti bàn lớn nhỏ, nhưng số lượng nhưng là vô cùng to lớn, lại thêm độc rắn vô cùng kinh khủng, chính là đại la thần tiên cũng không dám dễ dàng bị nó cắn một cái, là lấy ta mới nói muốn lấy được cái này thánh thanh tuyển, khó khăn trọng trọng. nghe được mê tộc tộc trưởng nói như vậy, một đám huyền giới cường giả đều là cùng nhau trầm mặc không nói. cái này bích xạ như thế chi độc, lại đích thật là không dễ đối phó ta muốn đi an bài các tộc nhân của ta lui vào mê loạn chi nguyên truyện chính các ngươi quyết định a mê loạn tộc trưởng nói đến đây liền không nói thêm lời hướng về đám người chắp tay hướng về bên ngoài đi mê tộc tộc trưởng lần này tiến hành lại thanh tẩy, muốn từ bỏ mê loạn thạch lâm dẫn dắt tộc nhân một lần nữa trở về mê loạn chi nguyên cái này cuộc sống về sau mê loạn thạch lâm coi như thật trở thành huyền giới cường giả chỗ tị nạn mê tộc tộc trưởng rời đi về sau gió mạch dương vũ chiến điên cùng chờ cùng một chúng huyền giới cường giả thương lượng một hồi sau đó quyết định chia binh hai đường, một đường cường giả đi trước trở về về lần dưới, một đường cường giả thì dẫn dắt cái kia mất phương hướng tâm trí cường giả một đạo, đi tới tây bắc núi đá thánh thanh truyền. Thương Nghị đã định, gió mạch dương, vũ chiến điên cuồng, ly phóng, Diệp Không, Diệp Dương liền dẫn một đám mất phương hướng tâm trí cường giả hướng về tây bắc núi đá tiến đến. Những thứ này mất phương hướng tâm trí cường giả, từng cái ánh mắt trực lăng lăng, giống như một cỗ cỗ như con rối, tại gió mạch dương đám người dưới sự khống chế, hướng về tây bắc núi đá thánh thanh truyền bay đi. Gió mạch dương đã từng từ mê tộc kim độc mục trong đầu lùng tìm qua ký ức, đối với mê loạn rừng đã đại khái địa hình biết một hai, tìm mấy ngày nhưng cũng cuối cùng dần dần đến gần Tây Bắc núi đá Thánh Thanh, thanh Tuẩn chỗ. Toàn núi đá kia cao vút trong mây, liếc nhìn lại, không thấy chút nào đính chót. Nói cũng kỳ quái, toàn này núi đá, một bên là nhẹ nhàng lên cao, một mặt thì thẳng đứng rơi xuống, giống như đau tức đốm chặt. căn cứ vào mê tộc tộc trưởng nói tới, cái kia Thánh Thanh, thanh Tuẩn liền tại nơi rơi thẳng trên vách đá. Vách đá một mặt kia, cách mũi một đoạn khoảng cách ngắn, liền có một cái lỗ nhỏ, một mực kéo dài hướng phía trên vách đá. Đây là quá khứ tới chỗ này tìm kiếm Thánh Thanh, thanh Tuẩn mê tộc nhân mở ra tới đường nhỏ. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi lên xem một chút. Vũ Chiến Điên cùng một ngựa đi đầu. Đạp lên đầu kia khai thác ra đường nhỏ trèo lên trên đi. Nhìn thấy hắn đã đi đầu trèo lên trên đi, gió mạch dương trở một chúng cường giả cũng không nói thêm cái gì, chỉ tương na mất phương hướng tâm trí huyền giới cường giả an bài tại đáy vực phía dưới, lập tức thân hình chớp động, từ từ thăng lên, vây quanh ở vũ chiến điên cuồng bên người, chuẩn bị hắn vừa có khó khăn, liền xuất thủ tương trợ. Bởi vì mê tộc tộc trưởng nói cái này trên vách đá có kỳ độc vô cùng bí xạ, cho nên một chúng cường giả đều là âm thầm lưu ý, đem linh thức không ngừng ra bên ngoài tìm kiếm, trợ giúp vũ chiến điên cuồng tìm kiếm bất luận cái gì một điểm có thể đến từ trùng quanh nguy hiểm. Tại một chúng cường giả dưới sự giúp đỡ, Vũ Chiến Điên Cuồng leo lên cũng là còn thuận lợi, cũng không lâu lắm, cũng đã leo lên vài trăm mét. Đến rồi bên trên, cái kia bị khai thác ra từng cái đặt chân lỗ nhỏ, đã càng lai việt thiếu đi. Rõ ràng trong những tháng năm đã qua, có thể leo trèo ở đây mê tộc nhân cũng không phải rất nhiều. Vũ Chiến Điên Cuồng từ trong ngực móc ra một thanh cái muỗng, không ngừng tại trên vách núi đào khoé lấy, tương na bởi vì kéo dài không từng có người đặt chân mà tích bên trên nước bùn đặt chân lỗ nhỏ một lần nữa móc ra, cũng tại không có lỗ nhỏ chỗ khai quật bước phát triển mới lỗ nhỏ. Cái này vách núi trên vách đá dựng đứng nhăn thạch, cứng rắn vô cùng, cho dù là Vũ Chiến Điên Cuồng tu vi không hề tầm thường muốn bám vào trôi này cái muỗng mở ra một cái mới đặt chân lỗ nhỏ tới, nhưng cũng là vô cùng gian khổ. Đã như thế, toàn bộ leo trèo độ liền chậm lại. Qua mấy cái canh giờ, cũng bất quá leo lên trăm mét thôi. Đinh đinh sáu, đinh đinh sáu. Có một đoạn thời gian, vách núi trên vách đá dựng đứng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có vũ chiến điên cuồng khai quật đặt chân lỗ nhỏ lúc ra đinh đinh âm thanh. Đột nhiên, chỉ nghe gió mạch dương trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, phía trên có động tĩnh. Hắn linh thức so với còn lại cường giả phải cường đại, thông qua hắn linh thức bao trùm, hắn đã hiện, phía trên tại chỗ rất xa. Có gửi ra đen tuy ti bản lớn nhỏ đồ vật đang hướng phía dưới phun trào mà đến, rất có thể là cái kêu Bích Xà. Gió mạch Dương quyết định thật nhanh, đem Hồng Mông Dị Liên kêu gọi ra, như những thứ này Bích Xà thật sự thế tới hung hăng, chỉ có dùng Hồng Mông Dị Liên đem Vũ Chiến Điên cuồng bao phủ lại, chờ trừ bỏ những thứ này Bích Xà sau đó, lại tiếp tục đi tới. Xuy xuý sáu, xuy xuý sáu. Rất nhanh, tiếng xèo xèo liền từ phía trên vách đá vang lên, lúc đầu là một hai tiếng đứt quãng, về sau đã liên thành một mảnh. Sinh hoạt tại cái này trên vách đá Bích Xà, đông nghịt một màn lớn, giống như nữ nhân giải một giống như, giãy giụa hướng về Vũ Chiến Tuân gia tới. Dùng linh thức công kích. Gió Mạch Dương hướng về Diệp Không Diệp Dương Huyền Giới cường giả hô một tiếng, lập tức, Hồng ngông Dị liền xoay trở lấy, đem trên vách đá dựng đứng vũ chiến điên cuồng bao phủ ở trong đó. Những cái kia bích xà lít nha lít nhít, từ trên xuống dưới phía dưới phun trào mà đến, đem trọn tọa vách núi đều che phủ lên. Đồng thời, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, lại thêm con rắn kia loại đặc hữu tiếng xèo xèo, càng là làm cho người dùng mình. Gió Mạch Dương, Diệp Không, Diệp Dương, Lý Phóng bốn người sắc mặt cùng nhau đại biến, lập tức điều động linh thức của mình, hướng về trên vách đá dựng đứng bảy rắn ra linh thức công kích. Linh thức công kích là một loại căn cứ vào linh thức công kích, có thể nói là im lặng vô hình, nhất là có thể đả thương người ở vô hình. Chụt đến mấy người linh thức công kích, cái kia dầm dạp chẳng chị bích bảy rắn, lập tức liền thành phiến liên miên tử vong, hướng về bên dưới vách núi rơi xuống mà đi. 278 thứ 278 chương núi đá thánh tuyển hai cái này bích bảy rắn thật sự là quá khổng lồ. Mặc dù gió mạch dương bọn người kiệt lực thông qua linh thức công kích ngăn cản, nhưng cũng là không cách nào tương na càng tuân ra càng nhiều bích bảy rắn đánh giết. Bất quá một chút thời gian, cái kia lít nha lít nhít dũng động bích bảy rắn cũng đã vượt qua hùng ngông dị liên hướng về phía dưới đi. Cú may Hồng Nông Dị liên tán đi ra ngoài tia sáng tựa hồ đối với Bích Bảy Rắn có tác dụng khát chế, những cái kia Bích Xà cũng không dám tới gần, chỉ rất xa rẽ ngoặt đi qua. Trong lúc nhất thời, Vũ Chiến Điên cùng vị trí, thật không có chịu đến Bích Bảy Rắn uy hiếp. Do Mạch Dương bọn người thấy vậy, trong lòng hơi yên tâm, đạo, không sao, chúng ta tiếp tục đi tới. Có Hồng Nông Dị liên tương trợ, Vũ Chiến Điên cùng tay phải cái muỗng lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tại trên vách đá đánh ra từng cái đặt chân cửa hàng, hướng về trên vách đá phương chậm chạp kéo lên mà đi. Cái này Bích Bảy Rắn tựa hồ chỉ có thể ở vách núi trên vách đá dựng đứng sinh tồn, vừa rời đi vách núi, liền lập tức chết. Gió Mạch Dương bọn người thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, đạo, không sao, những nhiệt xúc này lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Đồng thời, gió Mạch Dương linh thức càng là từng vòng ra bên ngoài quét tán mà đi, tại tràn đầy bích rắn trên vách đá tìm kiếm lấy thánh thanh truyền bóng dáng. Cái kia thánh thanh truyền, bây giờ ngay tại vũ chiến điên quần phía trên cách đó không xa, bất quá, nó thật sự sinh ra linh trí. Nhìn thấy gió Mạch Dương, vũ chiến điên quần bọn người tới gần, đang không ngừng di động tới vị trí, hướng về nơi xa rời đi. Linh thức mở rộng, gió Mạch Dương rất nhanh liền thông qua linh thức phong toàn đó tuống về không tách ra đảo đặt chân lỗ nhỏ leo trèo vũ chiến điên cuồng truyền tâm nói thánh thanh tuyền ngay tại phía trên ngươi ngàn vạn lần muốn thành tâm cầu nguyện bằng không chỉ sợ vô luận như thế nào đều theo không kịp nó vũ chiến điên cuồng thời điểm một chút đầu đạo ta tự có chủ trương lập tức hắn không còn khai quật cửa hang mà là đứng tại tại chỗ cất cao giọng nói thánh thanh tuyền chúng ta vì cứu trợ đồng tộc thành tâm cầu thủy mà đến xin đừng nên né tránh chúng ta thành tâm ta nhìn các ngươi tâm còn chưa đủ thành ngoài ý liệu từ thánh trong thanh tuyền lại truyền ra một thanh âm u mộng cái này sinh ra linh trí thánh thanh, thanh tuyền lại có thể mở miệng nói chuyện Không, chúng ta là thành tâm, thật sự." Vũ Chiến Điên cuồng vội la lên. Hắn xưa nay tôn sùng vũ lực, bây giờ nhường hắn dọc theo vách núi từng bước một leo lên đi, đã là có gì to tát dễ dàng, xem như khó được thành tâm cử chỉ. Đã như vậy, vì cái gì còn ở vào cái tia dị liên bên trong? Thanh Thanh tuyển cái kia thanh âm ồm ồm lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, mọi người đều là kinh hãi, nghe cái này Thanh Thanh tuyển ý tứ, là muốn Vũ Chiến Điên cuồng rời đi hồng mông dị liên bảo hộ, xuyên qua bích bảy rắn đi lên leo. Thế nhưng là cái này bích 7 rắn lít nha lít nhít phun trào, Vũ Chiến Điên cuồng lại không thể sử dụng chân lực đem bích 7 rắn đánh mở, muốn bình yên xuyên qua, nhưng lại há lại một chuyện dễ dàng. Không chờ mọi người nói chuyện, chỉ nghe Thánh Thanh Tuyển đã đạo, đã các ngươi đều nói mình là thành tâm mà đến, như vậy, các ngươi thì không nên sử dụng bất luận cái gì thánh bảo, cũng không nên sử dụng bất kỳ chiến khủng kỹ thần thông, các ngươi hẳn là bằng vào hai tay của mình cùng hai chân, leo lên ta đây vách núi." Thánh Thanh Tuyển cái này xem như rất rõ ràng cùng rõ mạch dương, Vũ Chiến Điên cuồng chờ một chúng cường giả ra điều kiện. Cái này không thể được, nhiều như vậy bích xạ, nếu như bị cắn một cái, liền không xong. Diệp không đi đầu phản đối. lập tức, Lý Phong cũng là đạo. Thánh thanh Thanh Tuyền, chúng ta cứu người quan trọng, ngươi có thể hay không buông lòng chút điều kiện. Cự tuyệt có kẻ mà cả. Nếu là điểm ấy thành tâm cùng dũng khí cũng không có, các ngươi vẫn là trầm trọng trở về đi, đừng uổng phí sức lực. Thánh thanh Thanh Tuyền tựa hồ hơi có chút tức giận. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong lòng đều là lên ngàn vạn cái ý niệm. Từ Thanh Thanh Tuyền góc độ, yêu cầu này hoàn toàn chính xác không có chút nào quá đáng. Nhưng từ Do Mạch Dương đám người góc độ, yêu cầu này thực sự rất khó tiếp nhận, bởi vì này trên vách đá dựng đứng bích bảy rắn kỳ độc vô cùng, sơ ý một chút, tất cả mọi người muốn bị hạ độc được. Hơn nữa, rất bỏ bị độc ngã tầng này không nói, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút cái kia như đầu ti đồng dạng lít nha lít nhít quấn lên mình bích bày rắn, cũng đủ để cho một chúng cường giả giận cả tóc gáy. Thế nhưng mất linh trí huyền giới trong cương giả, cũng không thiếu thiên địa tông cùng huyền lựa điện tiền bối cao thủ, cùng Lý Phóng, Vũ Chiến điên cuồng, Diệp Không, Diệp Dương ở giữa tồn tại vô cùng quan hệ thân mật, muốn bọn hắn cứ thế từ bỏ, nhường cái này một đám tiền bối cao thủ liền như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, không có chút nào tôn nghiêm sống sót, xem như hậu bối cường giả, bọn hắn thực sự làm không được. Hảo, ta bỏ. Chầm mặc một hồi sau đó, Vũ Chiến điên cuồng đi đầu làm ra quyết định, đạo Phong Minh, Thỉnh thu hồi Hồng Mông Dị Liên. Ta đây liền leo đi lên lấy được Thánh Thanh, thanh Tuyệt thủy. Gió Mạch Dương hơi trầm âm. Đạo, Hảo, Vũ Minh lo lắng. Lập tức, hắn đem Hồng Mông Dị Liên thu vào. Không còn Hồng Mông Dị Liên uy hiếp, những cái kia rầm rầm chẳng chịu bích xà lập tức liền bắt đầu phun trào lên, hướng về Vũ Chiến tuân ra đi. A! Vũ Chiến Điên cuồng trong miệng giống lớn một tiếng, một đầu loạn trong nháy mắt bay lên lên, trên người của hắn từng khối cơ bắp lập tức nâng lên, muốn thông qua cứng rắn chiến thể tới trong cự bích rắn gầm nhấm. Không chờ đám người phản ứng lại, cái kia rầm rầm chẳng chịu bích xà đã đem Vũ Chiến Điên cuồng toàn bộ cái bọc lên. Vũ Chiến Điên cuồng tay phải khu vực, đem trong tay cái muông đâm vào trên vách đá, đồng thời, tay trái lại lần nữa xuất hiện một cái cái muông, cũng cắm vào trên vách đá. Bây giờ, Vũ Chiến Điên cuồng không còn đánh rất chân lỗ nhỏ, mà là chỉ bằng vào lấy hai thanh dao găm dao thế cắm vào vách núi, kéo theo thân thể của mình đi lên trên đi. Không tệ, không tệ sáu. Lúc này mới có chút thanh tâm, ta liền ở chỗ này chờ lấy, nếu như các ngươi có người có thể leo đến phía trên, cứ việc lấy thủy đi. Thánh thanh Thanh Truyền Thanh âm vang lên, bất quá, Vũ Chiến Điên cuồng chiến thể cũng rốt cuộc không chịu nổi, mang theo một đoàn đen nhánh ngạo nghễ bích xả, hướng về trên vách đá rơi xuống mà đi. Vô hình. Gió mạch dương biến sắc, lập tức rũ ra hồng mông dị liên, ở phía dưới vững vàng nâng vũ chiến điên cuồng chiến thể. Để cho ta tới. Đúng lúc này, Lý Phóng thân hình chớp động, đã xuất hiện ở vũ chiến điên cuồng nguyên lai xuất hiện vị trí, tiếp tục dùng hai thanh cái muông thay nhau, đi lên leo lên. Mà cái kia Thánh Thanh Tuyển, tựa hồ cũng thật sự tuân thủ hứa hẹn, một chút cũng không có di động, chờ đợi Lý Phóng từng điểm từng điểm tiếp cận. Nhưng cái này bích xả kỳ độc vô cùng, lên cao không đến 100m, Lý Phóng cũng không chịu nổi, hai tay nhẹ vùng, hướng xuống rơi xuống mà đi. Gió Mạch Dương lại lần nữa sử dụng Hồng Mông Dị liền đem hắn tiếp lấy, đồng thời cẩn thận tra xét thương thế của hai người. Gặp hai người mặc dù khí tức yếu ớt, chiến thể toàn bộ khô héo, nhưng chiến hồn không diệt, vừa mới hơi yên tâm. Vách núi trên vách đá dựng đứng, theo sát lấy Ly Phóng, Diệp Không bắt đầu leo. Không chống đỡ được đã lâu, Diệp Không cũng suy yếu đi, lúc này, bởi vì mấy người tiếp sức thức leo lên, cách này Thánh Thanh Tuyển cũng càng lai Việt tới gần. Gió Mạch Dương đang chờ leo lên, Diệp Dương đã giành trước một bước, đạo: "Chứ hết để cho ta tới." Hắn không hề cố kỵ cái kia bích xạ, hai tay điên cuồng giao thế huy động, đem cái muôn hung hăng cắm vào vách núi trên vách đá kéo theo mình chiến thể đi lên trên đi. Một điểm một dọ tiếp cận, Diệp Dương tại leo 100m không tới thời điểm, cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, rơi xuống. Còn có cuối cùng một khoảng cách, bất quá, một đoạn này có thể so sánh bọn hắn leo lên phải nhiều hơn gấp đôi. Người trèo chống không tới, từ bỏ đi. Thánh thanh thanh truyền thanh âm tại gió mạch Dương bên tai văng lên. Hoàn toàn chính xác, đi qua mấy người leo lên sau đó, còn đưa lại gần tới 200m tự ly, Diệp không Diệp Dương bọn người có thể leo lên gần 100m, gió mạch Dương đoán chừng một chút, chính mình nhiều lắm là có thể chống đỡ 150m, vậy còn dư lại gần tới 50m, thật đúng là một cái thiên đại khó khăn. Trở về đi, ngươi leo lên không được giải như vậy, lại trễ một điểm, bọn hắn cũng không cứu. Thánh Thanh Tuyển đối với gió mạch Dương không sợ người khác làm phiền quên can, ngược lại không khả năng thành công, ngươi cần gì phải liên lụy chính mình đâu. Các ngươi đã tận lực, từ bỏ. Gió mạch Dương trầm dài nói, "Không, leo trèo không chắc chắn có thể thành công, nhưng từ bỏ nhất định sẽ không thành công. Huynh đệ của ta vì lấy được Thánh Thanh Tuyển thủy, toàn ở phía dưới, sinh tử chưa biết, ngươi nói ta có thể từ bỏ sao?" 279 thứ 279 chương Vĩnh Viễn không từ bỏ gió mạch Dương không nói thêm gì nữa, chiến thể chớp động, lấy đánh về phía vách núi chắc chắn rất nhanh, tay phải hắn một chảo đã bắt được cắm ở vách núi trên vách đá dựng đứng cái muỗng. rất nhanh, cái kia dầm rạp chẳng chị bích xả, tựa như cùng ti đồng dạng, dây dưa cổ tay của hắn. lại phản phất là một bó nung đỏ đốt nóng dây kém cuốn lấy cổ tay của hắn đồng dạng. bất quá trong ngáy mắt, cổ tay của hắn liền cảm thấy từng đợt vô cùng nóng bỏng, nhường hắn như muốn đưa tay bung ra. chỉ có tự thể nghiệm, gió mạch dương mới có thể cảm thấy diệp dương bọn người chống đỡ lấy leo lên gần tới một trăm có bao nhiêu không dễ dàng. căn thật chặt hàm răng, gió mạch dương đem tay trái cái muỗng rút ra, hướng về phía trên vách núi trên vách đá dựng đứng cắm tới đồng thời, mượn nhờ cái muỗng, cả người hắn hướng về phía trước dâng lên một khoảng cách. đúng lúc này, một đợt khắc bích bảy rắn cũng rung động tới, lại dài vừa miệng bích bảy rắn, như tơ đồng dạng vung thề, cuốn lên liếu phong mạch dương hai chân cùng thân eo. hắn quỳ thân, trong ngay mắt cảm nhận được từng trận nóng bỏng, phía trước chỗ chưa từng thể nghiệm qua sóng nhiệt, nhường trên người của hắn da thịt từng tấc từng tấc lên bọt máu. trong cơ thể hắn cảm nhận được ngoại lai uy hiếp, chín đạo màu vàng kim nhạt thần long mục đích bản thân vận chuyển, thủ hộ lấy hắn chín thể. đã như thế, gió mạch dương cảm thụ vừa mới hơi khá hơn một chút nhưng cái này Bích Bảy rắn thật sự là quá mức khổng lồ quá mức tay động, cho dù là có chín đạo màu vàng kim nhạt thần long thủ hộ cũng là không thể chống đỡ được ở từng đợt sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt. Gió Mạch Dương bị trận này sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt một hùn, lập tức liền có một loại ngạt thở đi qua cảm giác. Cũng may hắn linh thức vô cùng cường đại, tại bực này thời khắc vẫn như cũ chống xuống, không để hắn mất đi. Cố nén thống khổ to lớn, Gió Mạch Dương huy động hai tay cái muỗng đi lên một điểm một giọt dâng lên, đi lên trên một cái đoạn khoảng cách sau đó, cái tia cuốn ở trên người của hắn Bích Bảy rắn tựa hồ sinh biến hóa, nguyên bản vô cùng nóng dực xa thể, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Nhưng không chờ gió mạch dương cao hứng đi ra, những cái kiêu bích rắn nhiệt độ lập tức liền hạ xuống một cái để cho người ta khó mà chịu được nhiệt độ bên trên. Trong lúc nhất thời, gió mạch dương giống như đặt mình vào hầm băng, đồng thời bị ngàn vạn đạo hàn băng tiễn đâm vào thể nội đồng dạng, hắn cảm thấy chính mình cả người đều bị đông cứng. Dâm dạm chẳng trịt bích bày rắn, bây giờ đã hoàn toàn đem hắn bao trùm. Hắn cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, vô tận hàn ý tại cắn nuốt hắn. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã không bất kỳ ý niệm gì, một lòng chỉ suy nghĩ giao thế hai tay cái muỗng, đem chính mình chiến thể đi lên mang theo. Đi lên không biết thăng lên bao xa thời điểm, hắn bị đông cứng chiến thể Vẫn là ra từng đợt ngứa lạ, cái kia ngứa lạ không phải liên miên mà đến, mà là từng chút từng chút, như kim tiêm đồng dạng nhỏ bé, trải rộng toàn bộ chiến thể. Cấp nhất cùng cực hàn, gió mạch dương còn có thể bằng vào ý chí lực nhịn xuống, thế nhưng là cái này quanh thân trên dưới ngàn vạn điểm ngứa lạ, thật làm cho hắn khó mà chịu đựng. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được buông lỏng ra hai cánh tay, hướng trên thân chụp tới. Hai tay nhẹ buông mở, cái này vách núi trên vách đá dựng đứng không có chút nào đặt chân chỗ, hắn toàn bộ chiến thể liền hướng xuống thẳng tắp rơi xuống mà đi. Cũng may lúc này hắn mặc dù chiến thể ngứa lạ vô cùng, nhưng linh thức coi như thanh minh, trong lúc cấp bách hai tay một chảo, Năm ngón tay cùng nhau trộn vào trong vách núi, đem chính mình hạ xuống chi thế ổn định. Lập tức, hai chân hắn tại trên vách đá dựng đứng không ngừng lẹ xẹt lấy, toàn bộ chiến thể một lần nữa đi lên trên càng dựng lên. Hai tay hướng về cái kia cuốn đầy bích răng, cái muống trồi tới, cuối cùng lại lần nữa treo ở trên vách đá. Có cái ngoại ý muốn này, gió mạch dương càng cố nén ở nửa lạ, ra sức huy động cái muống, đem chính mình chiến thể không ngừng đi lên trên đi. Hắn linh thức mở rộng mà ra, điều tra lấy trên vách đá thánh thanh tuyển đã không đủ năm m. Cắn răng thật chặt quan, hắn tự mệnh leo lên lấy. Bây giờ trên người của hắn nửa lạ đã tuối lui. Thay vào đó là một hồi lại một trận kịch liệt đau nhức, trên người của hắn mỗi một tấc thịt đều tựa như bị cắn nát đồng dạng, vô cùng đau đớn nhường hắn cơ hồ bắt không được cái kia cái buồm. Từ nóng bỏng đến cực hàn, lại từ ngứa lạ đến kịch liệt đau nhức, gió mạch dương trên người mỗi một tấc máu thịt đều gặp lấy trước nay chưa có khảo nghiệm, chỉ cần sơ ý một chút, hắn liền sẽ rơi xuống vách núi. Vậy còn dư lại không đến 50m khoảng cách, giống như là vĩnh viễn cũng không có phần cuối đồng dạng. Nếu không phải gió mạch dương linh thức cường đại, bây giờ hắn đã sớm hôn mê rơi xuống đá. Nhưng dù là như thế, cái kia bích xạ cũng cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn hắn cảm thấy hắn thất hiếu cổ họng của hắn dạ dây của hắn đột nhiên bụng tất cả đều có bích xá đang chui động hắn toàn bộ chiến thể bây giờ đã sinh sinh bị bích bảy rắn thôn phệ hơn phân nữa. chỉ còn lại máu dầm dề huyết nhục bám vào khung xương phía trên bộ xương của hắn chín đạo màu vàng nhạt thần long không ngừng du động hiện ra từng đạo mơ hồ long ảnh chống cự lại bích rắn thôn phệ. từ bỏ đi lại không từ bỏ liền còn dư lại huyết nhục cùng xương cốt cũng bị mất phía trên thanh thanh tuyển thanh âm ôm ôm truyền vào liêu phong mạch dương linh thức hải muốn tan rã gió mạch dương đầu trí gió mạch dương không nói có thể nào từ bỏ Cây vai chiến đấu huynh đệ bây giờ đang tại bên dưới vách núi, hắn có thể nào từ bỏ? Vạn xa phệ thể, hy vọng thành công đang ở trước mắt, hắn có thể nào từ bỏ? Một tức lại một tức, gió mạch dương khung xương kéo lấy đầm địa huyết nục, cơ giới huy động cái muống, từ từ đi lên trên đi. Bây giờ, bởi vì huyết nục đã cơ hồ bị bích bảy rắn thôn vệ sạch sẽ, cảm giác của hắn rất là trì độn, ngược lại so trước đó càng dễ chịu một chút. Chỉ là, quanh người hắn trên dưới đều bị bích xà độc rắn chối nhún dần, độc rắn vô cùng bá đạo, nhường hắn toàn thân trên dưới sức mạnh bắt đầu nhanh chóng tan biến. Hắn phảng phất nắm lấy hai đoàn đông đồng dạng, hắn chiến thể thì càng nặng nề. Nhiều lần. Hắn đều suýt chút nữa buông tay rớt xuống vách núi. 10M6, 8M6, 5M6, 2M6. Gió mạch dương từng điểm từng điểm leo lên, dần dần tiếp cận thánh thanh tuyền. Thánh thanh tuyền nước suối hương vị trầm giai hương xuống bay tới, nhường hắn linh thức cảm thấy từng trận mệt mỏi. Không xấu, ta không có thể ngủ. Gió mạch dương không ngừng nhắc nhở chính mình, kiên trì sau cùng một khoảng cách, tay của hắn không ngừng huy động. Cuối cùng, tay phải hắn chộp vào người cái kia thánh thanh tuyền con suối bên trên, một chút xíu cảm giác mát rượi xuyên thấu qua hắn xương ngón tay, truyền vào hắn linh thức trong biển. Loại kia cảm giác mát rượi như gió nhẹ đồng dạng, Nhường hắn linh thức cảm thấy trước này chưa có nhẹ nhõm. Trước mắt của hắn xuất hiện một mảng lớn cỏ xanh, trên cỏ xanh hoa dại nở rộ, từng cái hồ điệp tự do tự tại đi xuyên ở giữa. Cỏ xanh nơi xa, địa thiên tương tiếp đứt chỗ, xanh thảm bầu trời xanh thảm vô cùng cao xa, vô cùng trong vắt. Từng đóa từng đóa bạch vân giống kiểu non đồng dạng tô điểm ở giữa. Gió mạch dương linh thức bắt đầu ở trời xanh cỏ xanh ở giữa ra hắn ra, hắn nắm lấy con suối lôi thủng tay nhẹ nhàng buông lỏng ra, toàn bộ chiến thể bắt đầu giống như như diều đứt dây đồng dạng hướng về đáy vực hạ xuống rơi mà đi sáu. Quyển thứ năm cuối cùng hoan nên xem quyển thứ sáu đấu chiến thời hai tám Thứ 280 chương quay về huyền giới 5 tháng dài dằng dặc, không biết qua bao lâu, gió mạch Dương mới ung dung tỉnh lại. Hắn phát hiện ngâm mình ở một vũng bích suối bên trong, bên cạnh, võ chiến điên cùng mấy người cũng xếp bằng ở trong suối nước, chỉ để lại đầu tại bên ngoài, một chút xíu màu đen như mực mọc độc, liền từ trong cơ thể của bọn hắn ra bên ngoài chảy ra. Nguyên bản bị bích xà gặm nhấm cơ hồ thấy xương chiến thể, cũng bắt đầu sinh ra thịt mới. Người đã tỉnh. Đúng lúc này, thanh thanh tuyển thanh êm ồm ồm vang lên. Gió mạch Dương hơi sửng sở, lập tức nói, "Là ngươi sao?" "Thanh thanh truyền, là người đã cứu ta nhóm." Đó là, phóng lên trời có đức yêu sinh hữu hồ, các ngươi đã biểu hiện ra lòng thành của mình, dũng khí cùng nghị lực, ta có thể nào để các ngươi không công mất mạng? chỉ nghe Thánh thanh truyền đạo, gió mạch dương nghe vậy, không khỏi vui mừng, đạo, nói như vậy, ngươi nguyện ý đem nước suối cho chúng ta? đúng vậy, đối đãi các ngươi thương thế khôi phục, độc rán diệt hết sau đó, liền có thể lấy thủy rời đi. Thánh thanh truyền đạo, hảo, đa tạ. gió mạch dương nói một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển ngự phong quyết chữa trị mình chính thể, đồng thời cũng phối hợp lấy thánh thanh thanh truyền thủy khu trừ cùng với chính mình trong cơ thể độc rán. như thế qua ba ngày. Võ chiến điên cuồng, Lý Phóng, Diệp Không, Diệp Dương bọn bốn người cũng thanh tỉnh lại, bắt đầu có ý thức khôi phục mình chiến thể. Mấy người cũng là vô cùng có thiên phú cường giả, nếu tỉnh táo lại, bắt đầu có ý thức khôi phục chính thể, toàn bộ độ liền nhanh hơn không ít, không bao lâu, đã hoàn toàn khôi phục lại. "Tốt, các ngươi cũng đã khôi phục. Lấy thủy đi thôi." Nhìn thấy gió mạch Dương đám người đã khôi phục, Thánh Thanh Tuyển thanh em lại văng lên. Một chúng cường giả cùng nhau đạo, "Đa tạ Thánh Thanh Tuyển." Lập tức, bọn hắn cũng không dừng lại, lấy Thánh Thanh Tuyển thủy, liền hướng về đáy vực phía dưới bay đi cái này thánh thanh tuyển hoa quả nhiên lợi hại những cái kia mê mẩn tâm trí cường giả thoáng uống vào mấy ngụm, liền lần nữa khôi phục tới nhớ tới đi qua mấy chục năm đủ loại một chúng cường giả trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang dường như đã có mấy lời gió mạch dương gặp một chúng cường giả đã khôi phục nhân tiện nói việc này không nên chậm trễ chúng ta về trước huyền giới xem một chút đi đã cách nhiều năm không biết huyền giới thế nào nghe vậy một chúng cường giả đều là cùng nhau gật đầu nhận sáng tỏ đường đi hướng về huyền giới cùng mê loạn thạch lâm liên thông qua hư cổ đạo bay đi vừa tới quá hư cổ đạo một chúng cường giả liền hiện lúc trước trở về huyền giới một nhóm kia cường giả Bây giờ, bọn hắn đang bị thương Lang Huyền giới cường giả ngăn ở Quá Hư Cổ Đạo bên trong, ra không thể mê loạn Thạch Lâm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào cũng tới. Gió Mạch Dương Phong giật bày ra, nhanh chóng đến rồi phía trước, hướng về City View vẫn vấn đạo. Bọn hắn một mực không đi, ngăn chặn cái này Quá Hư Cổ Đạo, muốn đem chúng ta vây ở chính giữa đầu. City View vẫn liếc mắt nhìn Gió Mạch Dương đạo. Gió Mạch Dương linh thức hơi hơi nô ra, đã hiện xếp bằng ở Quá Hư Cổ Đạo cửa vào ba tên cường giả, đó là ba tên tiên tôn cấp cường giả. Khác biệt cảnh giới ở giữa, tồn tại khác biệt là to lớn, là lấy cứ việc tiên nữ minh. Civil vẫn một đám tiền bối trong cao thủ không thiếu thượng tiên cấp từng giả, nhưng dù sao kém một cảnh giới, cũng là không cách nào đánh vơ ba đại tiên tôn phong tỏa. Đi qua những năm này, ta giới cường giả cũng đã khôi phục, chúng ta nhất thiết phải chạy về về giới, mở ra thiên hạ, để cho ta giới cường giả quay về. Thiên Ngự Minh nhìn xem rõ mạch Dương chờ một chúng cường giả đạo. Nghe hắn nói như vậy, rõ mạch Dương bất giác hơi lấy làm kinh hãi, "Đạo, cái gì? Tiên bối, ngươi một mực đều biết ta giới cường giả chỗ?" Thiên Ngự Minh chậm chậm gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy. Ta giới cường giả là nhanh chóng khôi phục, tự nguyện tiến vào tiên trung hộ." Thiên hạ mở ra cần phải mượn mọi lực, bằng không, chính là tu vi lại cao hơn, cũng khó có thể rời đi. Theo như cái này thì, Thương Lang tộc ba đại tiên tôn canh dự ở nơi đây, chính là muốn ngăn cản ở một chúng cường giả, nhường nguyên giới cường giả không cách nào rời đi thiên hà. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo: "Đại gia hận tàng lại tu vi của mình, tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường, ta có phong dược tại người, bọn hắn ngăn không được ta." Nói, tay phải hắn khẽ động, thú bị nhốt đấu trường đã xuất hiện ở trên không. Bây giờ hắn tu vi đến nhất giai chiến linh hậu kỳ, thú bị nhốt đấu trường cũng theo đó mạnh mẽ hơn không ít, như một chúng cường giả tu vi không hiện lộ đi ra. Mang lên một chúng cường giả đã không vấn đề. Thiên Ngự Minh bọn người hơi trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, "Hảo, đại gia ẩn tàng lại lực lượng của mình, tiến vào thú bị nhốt đấu trường." Nói, hắn đi đầu bước vào trong đấu trường, một chúng cường giả cũng theo sát lấy tiến nhập thú bị nhốt trong đấu trường. Nhìn thấy một chúng cường giả đã tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường, gió mạch Dương tay phải nâng lên một chút, đã dơ thú bị nhốt đấu trường xuất hiện ở trên không, đồng thời, sau lưng của hắn phong dược bày ra, nhanh chóng hướng về quá hư cổ đạo lối vào sâu bảo. Tiểu Bối cũng nghĩ đi sao? Nhìn thấy gió mạch Dương ý muốn rời đi, Cái kia xếp bằng ở quá hư cổ đạo lối vào Tam Đại Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả hư lạnh một tiếng, lập tức tay phải khéi động, ngàn vạn đạo kia sáng hạ xuống từ trên trời, phong khốn ở cổ đạo cửa vào. Mở cho ta. Gió Mạch Dương đã sớm phòng bị ba đại Tiên Tôn phong khốn cửa vào, bây giờ thú bị nhốt đấu trường, Hồng Nông Dị liền cùng nhau xuất động, hướng về kia ngàn vạn đạo hạ xuống từ trên trời phong khốn kia sáng bất tới. ầm ầm. Tiếng bang ầm ầm bên trong, thú bị nhốt đấu trường, Hồng Nông Dị liền tại nơi phong khốn kia sáng tạo thành màn sáng bên trong phá vỡ một cái lỗ hổng. Do Mạch Dương thân hình chớp động, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng xuyên qua đạo ánh sáng kia, đã hướng về nơi xa đi. Tiểu bối ngươi dám! Nhìn thấy gió mạch dương vậy mà dùng thú bị nhốt đấu trường cùng hồng mông dị liên tại nơi phong khốn tia sáng tạo thành màn sáng bên trong phá vỡ lỗ hổng, phá vây mà đi. Ba đại tiên tôn cùng nhau ra gầm lên giận dữ, lập tức vị tổ trưởng bao trùm thiên địa, hướng về gió mạch dương bao phủ mà đến. Bất quá trong ngay mắt, cả phiến thiên địa liền nằm đạm xuống. Tiên tôn cấp cường giả, quả nhiên có năng lực quỷ thần khó lường. Gió mạch dương tuy có phong dược tại người, lại vẫn như cũ là cảm thấy tiến lên vô cùng khó khăn. Áp lực cực lớn trùng chung địa địa, từ bốn vương tam hướng hướng về hắn chiến thể phun trào mà đến. Hắn phản phất đột nhiên đặt mình vào tại một mảnh bột nhão bên trong đồng dạng. "Phá cho ta." Treo lên áp lực cực lớn, gió mạch dương trong miệng từng chữ nói ra quát lên, lập tức, từ bên cạnh hắn xoay tròn thú bị nhốt trong đấu trường, trong lúc đó gào thét lên vọt ra khỏi một đạo quan mang. "Oen." Đạo ánh sáng kia đâm vào trên bầu trời một cái cự trường phía trên, ra một tiếng to lớn nổ vang, tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng trong nháy mắt tại nơi cự trường phía trên nổ bể ra tới. Chính là vậy từ từ vong tinh vực bên trong sưu tập mà đến văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí của sắt, hắn về sau lại sưu tập một đống đặt ở thú bị nhốt trong đấu trường, bây giờ nhìn thấy ba đại tiên tôn cường thế vô cùng đã đưa lên một cái mai đi ra. Văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí cục sắt, hoàn toàn chính xác có quỷ thần khó lường mỹ lực, cho dù là tiền tôn cấp cường giả, bị nó cái kia lực lượng cuồng bạo đánh kích, nhưng cũng là bất giác ra một tiếng kêu gào thống khổ, hơn phân nửa bàn tay bị tạc thành mảnh vụn. 281 thứ 281 trường C view chiến hồn giữa tiếng kêu gào thê thảm, gió mạch Dương lại lần nữa đánh ra ba cái văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm rung động một phương tiến địa, kinh khủng hủy diệt năng lượng trên dưới sôi trào. Thú bị nuốt đấu trường, Hồng Mông Dị Liên, thanh quang quang hồng mông kính ba kiện thánh bảo đồng thời lồng nắp tại Liêu Phong mạch Dương chiến thể phía trên chợ giúp hắn ngăn cản cái kia lực lượng hỗn bạo. Bay lên mây hình nấm bên trong, Tam đại tiên tôn cấp cường giả chiến thể sinh sinh bị tàn nát, dù bọn hắn chiến thể vô cùng cường hãn, cũng đã không nổi cái này văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí. Tiểu bối, ngươi chờ. Tam đại tiên tôn chiến thể bị hủy diện, chiến hồn tật vội xông thiên dựng lên, hướng về nơi xa bày trốn đi. Lão cẩu, xem ta như thế nào tàn sát ngươi. Giọ mạch dương thật vất vả cho Tam đại thương lang tộc cường giả tạo thành lớn như vậy tổn thương, đến rồi lúc này, há lại sẽ buông tha dạng này tuyệt hảo cơ hội, trong miệng cuồng khiếu một tiếng, đã bày ra phong dự hướng về Tam đại tiên tôn chiến hồn mà tới. Thú bị nốt đấu trưởng mang theo từng đạo lực lượng mạnh mẽ đi đầu mở đường. Thanh quang hồng mông kính tràn ra từng đạo thanh mông mông kia sáng phong khốn thiên địa. Thời khắc này gió mạch dương chiến ý dâng cao, thật có diện sát tiên tôn thực lực. Phúc. Gió mạch dơ tay bên trong chiến đao vung lên, đem một cái tiên tôn chiến hồn sinh sinh chém thành hai bên. Lập tức hắn lại lần nữa lực thú bị nốt đấu trưởng đem một cái tiên tôn chiến hồn thôn tính tiêu diệt. Nhưng tiên tôn cấp cường giả nhưng cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Gió mạch dương diện sát hai đại tiên tôn, đạo thứ ba tiên tôn chiến hồn cũng đã đi xa, không cách nào truy kích. Gió mạch dương đành phải thôi, thú bị nhốt đấu trưởng xoay tròn đem một đám được mang đi ra cường giả phóng ra, vừa mới ra tay, liền sạch sẽ gọn gàng đồ diệt hai tên tiên tôn cấp cường giả, gió mạch dương chiến lực, lại lần nữa rung động tất cả huyền giới cường giả, thế hệ trước cường giả trong lòng, càng là âm thầm đối với hắn thực lực làm mới ước định. liếc bầu trời một cái việt hoa lai việt lớn mây hình nấm, thiên ngự minh đạo ở đây sinh ít cỡ lọ sì ẩn, không bao lâu, liền sẽ có người tới xem xét, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi, đi theo thiên ngự minh, gió mạnh dương bọn người một đường đi tây bắc phương hướng mà đi, tây bắc nguyên là sích tiêu tông địa bàn, bây giờ sích tiêu tông đã hủy, còn dư lại cường giả còn thừa cũng không bao nhiêu. Thiên Ngự Minh dẫn một đám người đi Tây Bắc Xích Tiêu Tông mà đi, nghĩ đến là cái kia huyền giới cường giả ẩn thân thiên hạ ngay tại Tây Bắc Xích Tiêu Tông khu vực. Quả nhiên, chỉ nghe Thiên Ngự Minh đạo, chúng ta chuyến này muốn đi đỏ Tiêu Tuyết Sơn Tuyết Cốc bên trong mở ra thiên hạ, đợi ta giới cường giả lại xuất hiện huyền giới, cùng Thương Lang Nhất Tộc quyết chiến, lập tức liền muốn mở ra. Đáng tiếc là các ngươi không đến được đỏ Tiêu Tuyết Sơn Tuyết Cốc. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng đều là vang lên cùng một cái âm thanh, thanh âm kia dường như đang một đám huyền giới cường giả trung quanh không ngừng mà còn cuộn động dạng, lấy Thiên Ngự Minh đám người tu vi trong lúc nhất thời lại không biết đến từ nơi nào, chó đất, ít tại cái này giả thần giả quỷ, võ chiến điên cuồng một đầu loạn phần phật bay lên, hướng về phía trước vẫn nộ quát. ha ha ha sáu, tiểu bối sáu, đến viên ngươi nói chuyện sao? thanh âm kia do hư mà thật, trong ngay mắt tạo thành một đạo hơi nước trắng mịn mở tia sáng, hướng về võ chiến điên cuồng vọt tới. này, võ chiến điên cuồng nhưng cũng quả thực tâm minh, trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay như lao, hướng về kia vọt tới tia sáng chém tới. cùng lúc đó, gió mạnh dương, diệp không, diệp, dương, lý phóng cũng nhanh chóng hành động, đánh ra từng đạo thần thông. Trốn về kia hơi nước trắng mịt mờ kia sáng chúng tới. Oanh, oanh, oanh. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, ngũ đại năm đó cường giả thanh niên liền cùng đạo kia hơi nước trắng mịt mờ kia sáng chiến ở một chỗ. Cơ hồ nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng, cũng xuất hiện vô số đạo kia sáng, hướng về một đám huyền giới cường giả đành tới. Chó đất, ít tại cái này giả thần giả quỷ. Một đám huyền giới cường giả những năm gần đây tại mê loạn trong rừng đá nhận hết bị khuất, bây giờ hận không thể tìm thương làng tộc cường giả đại chiến một trận, há lại sẽ lùi bước, đều là cùng nhau gào thét lớn, hướng về kia từng đạo kia sáng phóng đi. Đại gia không muốn ham chiến. Đi Đỏ Tiêu Tuyết Sơn quan trọng. Nhìn thấy một đám huyền giới cường giả cùng Thương Lang tộc cường giả đại chiến tại một chỗ, Thiên Ngự Minh sắc mặt biến hóa, hét to một tiếng, lập tức liền hướng về Đỏ Tiêu Tuyết Sơn phương hướng phóng đi. Si View vẫn nhìn thấy sư phụ đi đầu chạy tới Đỏ Tiêu Tuyết Sơn, cũng là giống lớn một tiếng, một quyền đẩy lui một đạo sông về phía mình tiến sáng, theo sát lấy vọt tới. Ầm ầm sấu. Lúc này, Tây Nam bất động thần giáo chô ở phương vị, một đạo hỏa trụ thẳng tắp bay lên, hướng lên bầu trời phía trên phóng đi. Từng đạo hư ảnh thân hiện lên trên bầu trời, thông qua cái kia nổi lên hư ảnh có thể thấy được, bây giờ, Thương Lang huyền giới tiên tôn cấp cường giả đang tại quy mô phá vỡ địa hỏa phong ấn, hướng về huyền giới mà đến. Lúc trước, thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả chịu địa hỏa phong ấn chế, ngoại trừ giải rác mấy người vượt giới sau khi thành công, đại bộ phận tiên tôn cấp cường giả vẫn như cũ chiếm cứ tại thương lang huyền giới bên trong. Bây giờ thương lang tộc đột phá địa hỏa phong ấn, lại tựa hồ như có tiến triển, mắt thấy thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả liền muốn từ địa hỏa trong vực sâu bước vào huyền giới bên trong. Huyền giới bên này là muốn mở ra thiên hạ, nhưng huyền giới tiên tôn cấp cường giả lại xuất hiện huyền giới. Thương lang huyền giới bên kia là thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả tại đột phá địa hỏa vực sâu, muốn đổ thân ở huyền giới. Trong lúc nhất thời. Song vương giao chiến trở thành một hồi thừa ái gian tranh đoạt chiến, ai ở nơi này chẳng thừa ái gian tranh đoạt chiến bên trong đi trước một bước, ai liền chiếm cứ lấy càng thêm có lợi địa vị. Bởi vì việc quan hệ toàn bộ chiến cuộc, trong lúc nhất thời, huyền giới cường giả cùng thương lang huyền giới cường giả đều là đánh ra chân hoạt tới, một tìm xem ly kỳ chiến kỹ, mỗi loại hiếm thấy thần thông, bắt đầu bị thi triển đi ra, hướng về đối phương đánh tới. Gió mạch dương vận chuyển ngự phong quyết, bảy đạo màu đen như mực gió lốc quét ngang một phương, lệnh một đám thương lang tộc cường giả kinh ngạc không thôi. Trống chân thân thể nho nhỏ trên không trung thoáng hiện, mỗi vung vẩy một lần nắm tay nhỏ đều có ngàn vạn đạo lực lượng kinh khủng nổ vang thương lang tộc cường giả, Phương Hoàng lao tổ trên không trung ra to rõ ràng tiếng vỡ hót, từng đạo thần thánh tuyệt luân khí tức không ngừng phun trào mà ra, gột rửa lấy thương lang tộc cường giả đánh ra tá dị sức mạnh. võ chiến điên cuồng, Lý Phóng, Diệp Không, Diệp Dương, Mây Liễm, Hoa Ngưu Thạch, Thiên Ngự Minh, Si Vũ Văn Sáu, huyền giới cường giả không một không cảm thấy nguy cơ lửa xém lông mày, tất cả cường giả tại lúc này đều bị đốt lên chiến ý cao vút, từng mảnh nhỏ núi non bị xinh xinh san bằng, từng toa thâm cốc bị cự lực hóa thành đất bằng. Trên bầu trời, ba con ngựa trắng trong lúc đó xuất hiện, ba cái kia tự sừng ba cái tay xuống thiện xạ quái nhân lại lần nữa xuất hiện, thần thương trên không trung hóa thành ngàn vạn trượng dài kim sắc thần long, hướng về thương lang tộc cường giả đánh tới. Và anh, không chờ một chúng cường giả phản ứng lại, bên trên bầu trời, một thanh to lớn đen búa phá không mà đến, trong nháy mắt phá diệt hai tên chiến linh cấp cường giả. Bị ba cái tay xuống thiện xạ mang đi CV cận bây giờ tái hiện hình dưới, đi theo phía sau một cái cao lớn vô cùng hư ảnh thân người, vừa mới to lớn đen búa, chính là bị hư ảnh kia thân người chô đánh ra. CV ở đây, chó đất nên bị diệt. Cị View cẩn trong miệng, ra không thuộc về thanh âm của hắn, nghe vô cùng cường thế. Thời thượng cổ hung danh hiển hách chiến thần Si View chiến hồn, mượn nhờ hậu nhân Si View cẩn chiến thần huyết mạch, tái hiện huyền giới. 282 thứ 282 chương gấp rút tiếp viện Tây Nam phụ thân, ta tới giúp ngươi. Thời khắc này Si View cẩn, chiến lực cường hành vô song, thân hình điện xạ, đã mang theo Si View chiến hồn hướng về Si View vẫn phóng đi. "Ben, Si View cẩn sau lưng Si View chiến hồn cự phụ mình không, lực lượng mạnh mẽ càn quét hết thảy, trong nháy mắt đem Si View chết trước một cái ầm ý thương lang tộc cường giả đã diệt. Bây giờ, có thượng cổ chiến thần Si View chiến hồn tái hiện, Huyền giới cường giả bất giác khí thế tăng mạnh, trong nháy mắt đi theo Si Vu Cẩn. Si Vu Cẩn mang theo Si Vu Chiến Hồn, đi đầu mở đường. Cự phủ những nơi đi qua, quả nhiên là đánh đầu thằng đó. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, một chúng cường giả cũng đã tiến nhập sích Tiêu trong núi tuyết. Sích Tiêu núi tuyết, ngàn vạn năm không thay đổi tầng tuyết hiện ra trắng tinh quang hoa, nhìn thánh khiết mà yên tĩnh. Tại trắng ngần trong núi tuyết, một đầu to lớn hẻm núi vắt ngang trong đó, lộ ra an tĩnh dị thường cùng thần thánh. Đó là Tuyết Cốc Thiên Hạp chỗ ẩn thân, một đám huyền giới tiên tôn cấp cường giả liền trốn ở thiên trong hụt, lợi dụng Thiên Hạp đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, khôi phục mình chiến thể. Bây giờ. Tuyết cốc phía trên, từng đạo dị mang bay trên không, tạo thành một cái kỳ ảo vô cùng trận pháp. Đó là một đám huyền giới cường giả tiến vào thiên hạ phía trước bố trí trận pháp bảo vệ. Một chúng cường giả lực lượng cường đại ảnh hưởng đến tòa này tuyết cốc, trận pháp bảo vệ liền mở ra đứng lên, thủ hộ lấy tuyết cốc vùng thế giới này. Si Vu Cẩn, gió Mạch Dương, các người dẫn thế hệ trẻ tuổi cường giả ngăn lại thương lang cho đất, chờ chờ mở ra trận pháp bảo vệ. Thiên Ngự rõ ràng nhiên là ngay từ đầu liền chịu đến huyền giới cường giả sơ thác, người mang lấy mở ra trận pháp bảo vệ nhiệm vụ quan trọng. Lúc này chỉ phân phó Liêu Phong Mạch Dương bọn người một tiếng, liền tăng thêm huyền giới cường giả, hướng về tuyết cốc bầu trời bay đi. Lão nhân gia ta cũng tới giúp các ngươi. Lúc này, trên bầu trời quang mang chớp động, cái kia kể từ rời đi thú bị nhốt đấu trường sau đó liền không biết tung tích sư Trận Đồ cũng xuất hiện ở trên không, hắn tay háo bồng bền, giống như giống như thần tiên, nhanh chóng đến rồi tiên ngự minh bọn người trước người. Sư Trận Đồ. Nhìn thấy sư Trận Đồ, ba cái kia tay súng thiện xạ bất giác cùng nhau đạo, người lão vương bắt đạn này còn chưa có chết, nhưng cũng, lão nhân gia ta là bực nào anh không phải, há lại sẽ dễ dàng chết đi. Sư Trận Đồ trong miệng tự biên tự diễn lấy, "Đạo, ba người các ngươi ai vậy? Đứng, ta biết các ngươi sao?" Bớt nói nhảm. Trước Tiên Mở thiên Hạp lại nói, ba cái tay súng thiện xạ tựa hồ đối với sư trận đồ dài dòng rất có linh hội, vừa nghe đến nói chuyện, lập tức quát hắn. "Đúng đúng, chúng ta mở ra trước thủ hộ trận." Sư trận đồ đối với trận pháp một đạo nghiên cứu cực sâu, bây giờ có sự gia nhập của hắn, Thiên Ngự Minh bọn người muốn mở ra trận pháp, lộ ra thì ung dung nhiều. Tại mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, trận pháp bảo vệ bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, từng đạo sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng phun trào dựng lên, bảo vệ sức mạnh bắt đầu không ngừng tiêu thất. "Oan." Đúng lúc này, Tây Nam bất động thần giáo trên địa bàn Chuyển đến một hồi trầm đù câm thanh, một cái đầu sói thân người bóng đen to lớn hiện lên trên không, hai tay như hai tòa cự sơn đồng dạng, hung hăng đập nện lấy hư không, còn muốn muốn mạnh mẽ đột phá địa hỏa vực sâu, bước vào huyền lôi giới. Ba cái tay súng thiện xạ sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, không tốt, bên kia nhanh không ngăn được. Si Vu cần tiểu tử, phong tiểu tử, theo chúng ta đi, còn lại lưu tại nơi này. Ba cái tay súng thiện xạ biết một chúng cường giả bên trong, cũng chỉ có gió mạnh dương. Si Vu cần hai người có thể đuổi kịp bọn họ về mã, lập tức cũng liền chỉ gọi hai người. Lập tức, năm người hóa thành năm đạo tia sáng tất tật hướng tây nam bất động thần giáo bất động 13 ba phong bên trong địa hỏa vượt sâu phóng đi thời khắc này bất động 13 ba phong đều đã sụp đổ xuống nguyên bản cao lớn cao ngất 13 ba phong đều bị lực lượng khổng lồ trôi đánh rách tạc rơi tây nam khu vực càng là biển lửa một mảnh chịu đến thương lang huyền giới cường giả lực lượng tác dụng địa hỏa trong thâm viên địa hỏa xông ra mặt đất đem chọn khu vực hóa thành hừng hực biển lửa biển lửa bầu trời nam tên huyền giới cường giả đang lo lắng nhìn chăm chăm phía dưới biển lửa bây giờ bởi vì huyền giới nhất giai chiến linh cùng nhị giai chiến linh cấp cường giả đều xuất động lại thêm số lượng không phải số ít đỉnh phong chiến thánh tại thế cục bên trên đã đem thương lang tộc cường giả vững vàng chế trụ cái này năm tên huyền giới cường giả mặc dù cũng là tiên tôn cấp cường giả nhưng bởi vì phải tuân thủ ở nơi này trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào thoát thân giết ba cái tay súng thiện xạ đến rồi lúc này lại càng không dừng lại trường thương trong tay hóa thành từng đạo nội long hướng về ba tên thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả phóng đi chó đất chết đi si vu cần cũng sẽ không dừng lại mang theo si vu chiến hồn cầm trong tay cự phủ nên hướng một cái thương lang tộc tiên tôn bốn người thực lực cũng là vô cùng cường đại tất cả tiếp lấy một cái thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả chết liết Trong lúc nhất thời, Liên còn lại gió mạch Dương giữ một tên khác tiên tôn cấp cường giả. Bởi vì lúc trước gió mạch Dương đã từng vận dụng văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí thành công diện sát hai tên tiên tôn cấp cường giả, hung danh hiển hách, là lấy cái kia tiên tôn cấp cường giả tuy là so với gió mạch Dương cao hơn nhị giai, nhưng cũng là không dám tùy tiện giữ Phong mạch Dương động thủ. Phong tiểu tử, đừng lo lắng, động thủ a, đồ chó đất, phong bế địa hỏa vực sâu. Nhìn thấy gió mạch Dương giữ vậy còn giữ lại thương lang tộc cường giả đều chưa từng động thủ, nhất danh thần tay xuống lớn tiếng kêu lên, hơn nữa trực tiếp đánh ra một đạo sức mạnh, đem gió mạch Dương đẩy về phía cái kia chiến tôn cấp cường giả. Ta tao không mang theo bẫy người như vậy. Gió Mạch Dương bị na thần tay xuống trực tiếp quét về phía Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả, trong lòng hết sức buồn bực, trong miệng tức giận mắng một tiếng. Phải biết không đồng cấp đừng ở giữa chênh lệch là vô cùng khắc xa, Gió Mạch Dương so với kia Tiên Tôn cấp cường giả còn kém nhị giai, như thế bị đẩy qua, thật là tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Đi chết đi tiểu bối. Cái kia Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả nguyên bản còn đem không được có phải hay không nên giữ Phong Mạch Dương một trận chiến, bây giờ nhìn thấy Gió Mạch Dương toàn bộ luống cuống tay chân xông về phía mình, trong lòng bất giác vui mừng, trong miệng cổ khẽo một tiếng, trong tay dị mang chớp động, đã nắm một thanh chiến đao, hướng về Gió Mạch Dương bổ tới. Chó đất có thể làm gì được ta? Gió Mạch Dương phản ứng nhưng cũng là cực nhanh, trong miệng khẽ quát một tiếng, phong dược bày ra, thân hình đã như một cái khỏe mạnh diều hâu đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, thú bị nhốt đấu trường ra kinh khủng hắc mang, từ trên xuống dưới hướng về kia tiên tôn cấp cường giả chiến đao đập xuống. Ầm ầm. Thú bị nhốt đấu trường cùng cái kia tiên tôn cấp cường giả chiến đao đụng nhau, ra một hồi nặng nghề mà to lớn nổ vang, nổ vang âm thanh bên trong, gió mạch dương chiến thể như điện, tật tật lui về phía sau bay ngược. Thừa Dịp ngắn ngủi này trong nháy mắt, thanh quang hồng mông kính, hồng nông dị liên hai đại thánh bảo đồng thời nổi lên che lại quanh người hắn trên dưới mỗi một cái quan trọng chỗ. Chó đất nhìn ta tàn sát ngươi. Bây giờ, gió mạch dương chiến thể có hồng mông dị liên cùng thanh quang hồng mông kính hai đại thánh bảo tướng lẫn nhau, đẹp hết sức kinh người, cho dù là tiên tôn cấp cường giả cũng khó có thể dung chuyển hắn một chút, bất giác chiến y dâng cao, tay trái nắm thú bị nhốt đấu trưởng, tay phải xách yêu dị tình đao, hướng về kia thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả quát lên. 283 thứ 282 trường cùng tiên tôn chiến gió mạch dương giữ na thương lang tộc tiền tôn cấp cường giả đại chiến bạo, lực lượng kinh khủng trên không trung sôi trào không thôi gió mạch dương thực lực mặc dù xa xa yếu hơn na thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả nhưng bởi vì người mang thanh quang hồng ngung kính thú bị nhốt đấu trường hồng ngung dị liên mấy kiện thánh bảo đền bù trên thực lực không đủ trong lúc nhất thời lại cùng na thương lang tộc tiên tôn bất phân cao thấp ầm ầm nơi xa truyền đến một tiếng tiếng vang ầm ầm mặt đất kia lên biển lửa lại nổ lên một cái căn cột lửa to lớn một đầu bao nhung nhung tay lớn từ cái này hỏa trụ bên trong đưa ra ngoài hướng về chiến trường tới cái tia tay lớn những nơi đi qua huyết quang tràn ngập lạnh thấu xương tả dị sát khí lan tràn bốn phía làm cho người không rớt mà run đại thống linh tới các ngươi chết chắc Nhìn thấy đầu kia cánh tay to lớn xuất hiện, Dữ Phong Mạch Dương đối địch Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả bất giác tinh thần chấn động, hướng về gió Mạch Dương đánh ra ba đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh. Trò đất nên bị diệt. Mặc dù cái kia Tiên Tôn cấp cường giả đánh ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng gió Mạch Dương lại vẫn như cũ là lấy vô cùng khinh miệt ngữ khí phun ra bốn chữ. Lập tức, phía sau hắn phong dược bày ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Cùng lúc đó, ba cái văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt bị hắn từ thú bị nhốt trong đấu trường bắn đi ra, gào thét lên hướng về Thương Lang tộc đại thống lĩnh tay lớn phóng đi. Tiếp trước, chính là cái này Thương Lang tộc đại thống lĩnh tự mình ra tay lệnh hiệu xương cơ hồ hương tiêu ngọc vẫn cũng làm hắn không thể không sử dụng sinh mệnh thủ hộ đại chủ rơi vào luân hồi dưới mắt thương lang tộc đại thống lĩnh cái này đại thủ ở đây hắn há lại sẽ khoanh tay chịu chết bất quá ngắn ngủi phút chốc to lớn nổ vang âm thanh liền từ thương lang tộc đại thống lĩnh trên cánh tay của truyền ra cái kia văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt tuân ra ba đám lực lượng kinh khủng sinh sinh tại thương lang tộc đại thống lĩnh tay lớn bên trên đánh ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu nhưng cái này thương lang tộc đại thống lĩnh nhưng cũng hoàn toàn chính xác cường hãn mặc dù bị ba cái văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt đánh trúng lại vẫn như cũng là nhẹ nhõm đưa tay thu về lập tức. Thương Lang tộc đại thống lĩnh cái kia giữ tận âm thanh vang lên, phong tộc dương nghiệt, chờ bản thống lĩnh bước vào huyền giới thời điểm, chính là ngươi mất mạng ngày. Cho đất thiếu hồ suy đại khí, ta giết cái cho đất cho ngươi xem. Gió Mạch Dương không chút khách khí đáp lễ đạo, lập tức thân hình hắn chớp động, trong tay yêu dị tình đao trên không trung hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng hờ mang, hướng về Na Thương Lang tộc Tiên tôn cấp cường giả quát tới. Nhớ tới sinh tử chưa biết kiếp trước tình nhân hiệu xương, nhớ tới bị hủy diệt quê hương gió vực, nhớ tới lưu lạc các nơi mất mạng thân nhân, Do Mạch Dương lòng đang trong chớp nhoáng này trở nên vô cùng bạo ngược. Theo tâm ý của hắn. Bảy đạo mặc hắc sắc gió lốc trong lúc đó xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng về Na Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả bảy tới. Theo sát lấy bảy đạo mặc hắc sắc gió lốc, là hóa thành cự sơn kích cỡ tương đương thú bị nhốt đấu trường. Gió mạch Dương bây giờ không đếm xỉa đến, hắn toàn bộ tâm linh bị kiều hận lấp đầy. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn sát lục, sát lục, sát lục, đem hết thảy cùng Thương Lang tộc người có liên quan đều là đổ, đổ diện. Phong tiểu tử lúc này mới giống bộ dáng, ha ha, mấy ca, chúng ta đi ngăn chặn địa hỏa vực sâu. Bây giờ, ba cái tay súng thiện xạ đã giải quyết trận đấu, lôi kéo Bạch Mã, hướng về phía dưới biển lửa phóng đi. Wen Vô hình, vô Bất quá ngắn ngủi trong nay mắt, Na Thương Lang tộc Tiên tôn cấp cường giả cũng đã bị gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường hung hăng đập không con số nhỏ mười lần. Cái kia bảy đạo gió lốc càng là tuôn ra từng đoàn từng đoàn hủy diệt sức mạnh, tương Na Tiên tôn cấp cường giả chiến thể không ngừng xé rách. Tiểu Bối, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy mình bị tu vi này thấp hơn nhiều phía sau lưng của mình tiểu tử nhiều lần đánh trúng, cũng là không dứt trong lòng tức giận, nội lòng gắt đục, chiến đao trong tay vung đẩy, sinh sinh đem gió mạnh dương một đạo phong quyển phá nát. Thập phương phá diệt. Lập tức Na Thương Lang tộc chiến tôn trong miệng hét lớn một tiếng hai tay ở trước ngực không ngừng kết tấn, từng đạo lực lượng thần bí vô căn cứ tạo ra. cái kia bị hắn xưng là thập phương phá diệt thần thông. bên ngông cuộn cuộn mánh liệt đứng lên, xé rách bên người hết thảy. phúc phúc phúc. từng tiếng tiếng vang trầm nặng lập tức tại gió mạch dương bên người vang lên, gió mạch dương còn lại sáu đạo mặc hắc sắc gió lốc nhanh chóng phát toái, tiêu thất. thập phương phá diệt thần thông, quả nhiên có quỷ thần khó lường uy lực. gió mạch dương sáu đạo mặc hắc sắc gió lốc bị hắn thập phương phá diệt thần thông trôi đánh át, chiến thể cũng nhận liên lụy, chỉ cảm thấy sức mạnh trên người tại gấp trôi qua, ngự như bị ngàn vạn đạo cựu truy trọng trọng anh kích đồng dạng, khó chịu không nói ra được. Oa một tiếng, dù là gió mạch dương có hồng mông dị liên cùng thanh quang hồng mông kính hai đại thánh bảo ở bên người thủ hộ, nhưng cũng vẫn như cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. "Tiểu bối, chịu chết đi." Nhìn thấy gió mạch dương sáu đạo mặc hắc sắc gió lốc bị chính mình bức bách, chiến thể tổn thương, na thương lang tộc tiền tôn cấp cường giả càng là nợ nụ cười gần, xoay tay phải lại, một cái to lớn nắm đấm trên không trung tạo thành, mang theo ngàn vạn đạo cấm chế chi lực, hướng về gió mạch dương mà tới. "Chó đất, ngươi không làm gì được ta." Gió mạch dương hung hăng đem máu tươi bên mép lau đi, lập tức cũng là hai tay ở trước ngực không ngừng đấm, lạnh lùng quát, "Phong lưu giết!" Nhưng gió mạch dương phong lôi giết lại tựa hồ như thất bại, Na Thương Lang tộc tiền tôn chiến thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có lúc trước hình thành quả đấm to như cũ tại hướng về gió mạch dương hung hăng đè xuống. Chịu đến năm đấm cự lực ảnh hưởng, phía dưới trong biển lửa, một cỗ sóng lửa không ngừng sôi trào, đánh biển lửa mặt. Gió mạch dương chiến thể một hồi, bất giác lại hoa hoa cuồn phún mấy cái tiên huyết. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi phong lôi giết đâu, nhường bản tiên nhìn một chút a. Nhìn thấy gió mạch dương phong lôi giết không có đối với chính mình tạo thành tổn thương, Na Thương Lang tộc tiền tôn bất giác ha ha cười nói. Bên trong, đúng lúc này, một mực tại phun máu tươi tung tóe gió mạch dương bỗng nhiên quát to một tiếng lập tức, từ cái kia tiên tôn chiến thể bên trong, ầm ầm một tiếng vọt ra khỏi một đạo khí thế vô cùng cường thịnh lôi hỏa, mang theo phong hệ lực xuyên thấu lôi hỏa, so tầm thường tiên lôi cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ lần này, Na Thương Lang tộc tiên tôn hơn phân nửa chiến thể liền thẳng tắp bị tạc bay lên bầu trời. Theo Na Thương Lang tộc tiên tôn chiến thể tổn thương, cái kia một mực uy áp tại gió mạch ngẩng đầu đỉnh quả đấm to cũng bắt đầu rạn nứt ra, lập tức, bị gió mạch dương tiện tay đánh ra một đạo thiên lôi đánh thành mảnh vụn. "Tiểu bối, ngươi tội âm." Na Thương Lang tộc tiên tôn mặt khác đoạn chiến thể ra một tiếng thống khổ kêu thảm, lập tức mang theo gấu hùng liệt diễm hướng về nơi xa bày trốn đi. Nguyên lai gió mạch dương cái này phong lô giết, cùng tầm thường thần thông khác nhau rất lớn, nhất là có thể dẫn động bên trong cơ thể nội hỏa, đem đối thủ chiến thể từ trong đến ngoài phá hủy. Chó đất chạy đi đâu? Ngươi chiến hồn đều nhanh đốt sạch. Gió mạch dương thật vất vả đem cái này Thương Lang tộc Tiên Tôn chiến thể tính cả chiến hồn kích thương, há lại sẽ dễ dàng nhường hắn rời đi. Trong miệng quát to một tiếng, lại sách theo yêu dị tình đao mau chóng đuổi mà đi. 284 thứ 283 chương phong ấn địa hỏa gió mạch dương bày ra phong vực, thân hình như điện, tất tất hướng về chạy tán loạn Thương Lang tộc Tiên Tôn phóng đi, đồng thời, tay phải hắn vung lên, bàn tay khổng lồ lồng che trời mà liền muốn tương na thương lang tộc tiền tôn chiến thể sinh sinh dập tắt. Tiểu bối, ngươi sáu. Đáng giận. Nhìn thấy gió mạch dương đối với mình theo đuổi không bỏ, na thương lang tộc tiền tôn cấp cường giả trong lòng buồn bực không thôi, giờ này khắc này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được mất mạng nguy hiểm, nhưng hắn cùng đường mặt lộ, lại cũng chỉ có thể ở miệng mắng mắng. Ta nói qua, tàn sát ngươi như giết chó. Gió mạch dương lạnh lùng nói, nói, tay phải đã bắt xuống đi. Lang huynh ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, từ đằng xa, thật bắn nhanh tới một đạo quan mang, nhanh chóng tiến nhập cái kia một nửa thương lang tản thể bên trong. Nhanh chóng cái kia một nửa thương lang tàn thể liền dạo dược ra từng đạo lực lượng cường đại bị gió mạch dương đánh sụp chiến thể cũng bắt đầu nhanh chữa trị tiểu tử hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ một khối tính toán cái kia khôi phục như cũ thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả nhanh chóng thoát ly liêu phong mạch dương sức mạnh phạm vi xuất hiện ở nơi xa tay cầm chiến đao, đối đầu liêu phong mạch dương ha ha ha ta ngược lại thật ra ai nguyên lai là hôm đó cá lọt lưới vừa vặn hôm nay đưa ngươi cùng nhau đổ diện lúc này gió mạch dương đã nhận ra đột nhiên này xông đến chiến hồn chính là hôm đó bị hắn dùng văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí hủy diệt chiến thể phía sau chạy trốn chiến hồn Bây giờ, cái kia chiến hồn nhập chủ lúc trước tên kia tiên tôn cấp cường giả chiến thể, sức mạnh càng thêm cường đại. Tiểu tử tự, tự tìm cái chết. Na Thương Lang tộc cường giả nghe được gió mạch dương như thế khinh miệt chính mình, trong lòng giận dữ, trong miệng hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay đã thẳng tắp chém tới. Phong huynh, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng, nhưng là Si View cẩn giải quyết đối thủ, mang theo Si View chiến hồn tay cầm cự phụ xông lại. Si View chiến hồn trong tay cự phụ phải không? Trên không trung tương Na Thương Lang tộc cường giả chiến đao sinh sinh chống đỡ. Hảo, chúng ta liên thủ, đồ cái này chó đẻ. Gió Mạch Dương biết Si View chiến hồn vô cùng cường đại, bây giờ có hắn tương trợ, bất giác cảm thấy đại định, trong miệng hét to một tiếng, thể nội chiến hồn lưu chuyển, bảy đạo màu đen như mực gió lốc lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh, hướng về Na Thương Lang tộc cường giả quét tới. Na Thương Lang tộc cường giả nguyên bản còn có chút kiên kỵ gió Mạch Dương văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng bây giờ nhìn thấy gió Mạch Dương cũng không từng sử dụng vũ khí như vậy, mà là bằng vào chiến kỹ thần thông cùng mình giao thủ, cũng là cảm thấy đại định, hướng về gió Mạch Dương đánh tới. Hắn chiến thể từng bị gió Mạch Dương chổ hủy. Đối với gió mạch dương nhưng nói là vô cùng thống hận, bây giờ tuy có Si View cần mang theo Si View chiến hồn ở một bên công sát đánh giết hắn, hắn lại cũng không tấn công về phía Si View cận, mà một lòng thẳng hướng gió mạch dương. Từng đạo lực lượng kinh khủng từ hắn thể nội tuôn ra, hướng về gió mạch dương oanh sát mà đến. Gió mạch dương quanh thân, hồng ngông dị liên cùng thanh quang hồng ngông kính cùng nhau phát ra vạn đạo tia sáng, hóa giải na thương lang tộc cường giả đánh tới lực lượng kinh khủng, bảo hộ lấy gió mạch dương chiến thể không bị hủy diệt. Gió mạch dương ngoại thân, thú bị nhốt đấu trường không ngừng xoay trở lấy, từ khác nhau góc độ hành kích lấy na thương lang tộc cường giả bảy đạo màu đen như mực gió lốc quán thông thiên địa đem trọn phiến thiên không che lồng tối tâm không mặt trời cách đó không xa si vu cần mang theo si vu chiến hồn cầm trong tay cự phụ không ngừng cơ đánh ra từng đạo bảng bạc cự lực hướng về na thương lang tộc cường giả sẽ rách mà đi ba người trên không trung bày ra ác chiến thủy diệt sức mạnh không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quần của lấy phía dưới hừng hực trong biển lửa mơ hồ có thể thấy được ba cái kia tay súng thiện xạ đang đánh ra từng đạo ấn quyết phong ấn cái tia bị thương lang tộc cường giả sẽ ra địa hỏa vươn sâu cái này địa hỏa vươn sâu nguyên bản là có phong ấn chỉ là trải qua hơn ngàn năm thời gian mấy vạn năm đã bị thương lang tộc cường giả chọc thủng hơn phân nữa ngoại trừ đỉnh phong chiến linh cấp trở lên cường giả không cách nào vượt qua bên ngoài thượng tiên cấp bậc trở xuống thương lang tộc cường giả muốn vượt qua cái này địa hỏa vươn sâu cũng không khó bây giờ bởi vì ba cái tay súng thiện xả muốn phong ấn lại cái này địa hỏa vươn sâu cái kia một đám thương lang tộc tiên tôn cấp đó là đỉnh phong chiến linh cấp cường giả đồng loạt ra tay càng thêm điên cuồng phá hư phong ấn làm cho cả địa hỏa trong thâm viên địa hỏa thiêu đốt càng thêm tịch vượng ba cái tay súng thiện xạ tuy tu vi vô cùng cường đại nhưng vừa muốn đối kháng kinh khủng này địa hỏa Hai môn nướng phó thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả thông qua địa hỏa vực sâu đánh tới sức mạnh, ba phải không ngừng phong ấn địa hỏa vực sâu khe hở, cũng là cảm thấy vô cùng khó khăn. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cầu Tây Bắc Xích Tiêu tông Tuyết cốc bên trong huyền giới tiên tôn cấp cường giả có thể sớm một chút thoát khốn mà ra, chạy đến nơi đây trợ bọn hắn một chút sức lực. Vô danh tiểu bối, các ngươi ngăn không được chúng ta. Nhìn thấy ba cái tay súng tiện xả không chút nào từ bỏ, không ngừng phong ấn địa hỏa vực sâu, thương lang tộc cường giả cùng nhau quát. Lập tức, chỉ nghe thương lang tộc đại thống lĩnh đạo, đi giơ lên lang thần binh tới, chúng ta dùng lang thần binh phá tan phong ấn. Nghe được thương lang tộc đại thống lĩnh mà nói, Vài tên thương lang tộc tiền tôn cấp cường giả cùng nhau đáp ứng, hướng về nơi xa bay đi. Ba cái tay súng thiện xạ sắc mặt hơi đổi một chút, cùng nhau đạo: "Hỏng bét, những thứ này cho đất, nếu là vận dụng Lang thần binh, chúng ta có thể ngăn cản không được." Lang thần binh chính là chiến thần nhất cấp cường giả binh khí, uy lực chiến linh cấp cường giả binh khí, tự nhiên là cường đại bên trên không biết bao nhiêu lần. Ba cái tay súng thiện xạ tự nhiên biết lợi hại. Nhưng bây giờ bọn hắn đã tiến vào địa hỏa vực sâu, cũng là không cách nào lại hướng bên ngoài lui, đành phải liều mạng dành thời gian phong ấn địa hỏa vực sâu. Ầm ầm. Bây giờ đột nhiên một đạo to lớn hỏa long từ bầu trời hướng về ba cái tay súng thiện xạ chỗ ở địa hỏa vực sâu vọt xuống tới nhưng là gió mạch dương ba người bày ra ác chiến bất giác lại đến địa hỏa vực sâu bầu trời một đạo lực lượng kinh khủng hạ xuống từ trên trời đánh vào dưới đây trong biển lửa tạo thành đạo này hỏa long thao phong tiểu tử đi xa điểm đánh ba cái tay súng thiện xạ rất có ăn ý hét to một tiếng sáu cánh tay trưởng vung ra tương na đạo hỏa long đã diễn đồng thời rất sợ lại bị phía trên đại chiến tác động đến đồng dạng ba cái tay súng thiện xạ ấn quyết trong tay không ngừng kết động tại địa hỏa trong thâm viên bảy ra từng đạo kết dưới ổn định địa hỏa vực sâu đại thống lĩnh. Lang thần binh tới, bất quá ngắn ngủi phút chốc, vài tên thương Lang tộc Tiên tôn cấp cường giả liền rơi lên một cây tráng kiện vô cùng cây gậy, đến rồi phong ấn phía trước. Hảo, ha ha ha! Nhìn thấy Lang thần binh xuất hiện, thương Lang tộc đại thống lĩnh không khỏi ha ha cười nói, bây giờ có cái này Lang thần binh tương trợ, phá vỡ cái này vô cùng suy yếu phong ấn, lại có gì khó? Đang khi nói chuyện, bên người hắn thương Lang tộc Tiên tôn cấp cường giả từng cái lấy điều động mình chiến hồn, tiến nhập Lang thần binh bên trong. Thân là chiến thần cấp bậc cường giả binh khí, vận dụng thời gian cần lực lượng cường đại, thương Lang tộc đại thống lĩnh bọn người chưa từng đạt tới cái này dạng cảnh giới lại chỉ có thể mấy người hợp lực mới có thể sử dụng. Thần thương, đi. Nhìn thấy Thương Lang tộc cường giả muốn dùng Lang thần binh phá vỡ phong ấn, ba cái tay xuống thiện xạ liếc nhau một cái, lập tức đồng thời đem chính mình binh khí thần thương đẩy về phía cái kia huyền giới cùng Thương Lang huyền giới bàn giao phong ấn chỗ. 285 thứ 284 trương ngoại ý muốn biến cố ba sảo thần thương như kim long đồng dạng bay múa, nhanh chóng hướng về kia huyền giới cùng Thương Lang huyền giới bàn giao phong ấn phóng đi. Rất nhanh, ba sảo thần thương liền hóa thành ba đạo màu vàng ánh sáng, phong bế cái kia nguyên bản 10 phần yếu ớt lượng giới chỗ va chạm. Vậy anh, Ba cái tay xuống thiện xạ vừa mới dùng thần thương tương na lượng giới chỗ va chạm che lại, thương lang huyền giới phía bên kia, thương lang tộc đại thống lĩnh cầm trong tay lang thần binh, liền hướng về kia phong ấn hung hăng đánh tới. Điên cuồng thương lang tộc đại thống lĩnh, còn muốn dùng lang thần binh sinh sinh đánh vỡ phong ấn, vung xuống huyền giới. Chỉ một chút, cái kia ba xảo thần thương biến thành kim sắc quang mang liền xoay mình run một cái, tựa hồ muốn bị trấn xuống đồng dạng. Ba cái tay xuống thiện xạ thấy vậy, bất giác lắc đầu nói, thôi, xem ra đây là thủ không được. Không biết bên đó như thế nào. Ba cái tay xuống thiện xạ tu vi cực cao, tầm mắt cũng là cực rộng, thấy vậy đã biết thương lang tộc phá vỡ phong ấn, liền tại hôm nay, dù cho là ba người liên thủ, cũng bất quá có thể miễn cưỡng ngăn trở phút chốc thôi. với lại một tiếng nổ truyền đến, thương lang tộc đại thống linh tay cầm lang thần binh, lại lần nữa hung hăng đập nện tại nơi phong ấn phía trên, một đạo màu vàng ánh sáng liền theo nổ vang âm thanh bắn mạnh đi ra, nhưng là một cây thần thương đã bị sinh sinh chấn đi ra. bên phải cái kia danh thần tay xuống đưa tay một chiều, đã đem thần thương của mình giữ tại ở trong tay. lập tức, mặt khác hai cây thần thương cũng bị sinh sinh chấn đi ra, ba cái tay xuống thiện xạ nắm kim sắc thần thương, ngồi ở trên lưng ngựa, lạnh lùng hướng về phía thương lang người liền dưới bọn hắn biết vô luận như thế nào cũng phong ấn không được cái này địa hỏa vực sâu cũng liền không còn làm phí công cử chỉ mà là ngưng thần điệu tức chính mình vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị vang vang vang âm thanh nặng người không ngừng quanh quẩn tại ba cái tay súng thiện xạ bên hai thương lang tộc đại thống lĩnh huy động lang thần binh oanh kích lấy phong ấn âm thanh giống như là từng tiếng trầm muộn tiếng chống trận đồng dạng ba cái tay súng thiện xạ biết ngay trước tiếng chống trận dừng lại càng thêm thảm thiết chiến đấu liền muốn bắt đầu trầm muộn tiếng oanh kích tạo thành từng đạo vô hình sóng âm không ngừng ra bên ngoài khuếch tán mà đi nơi xa gió mạnh dương thương lang tộc cường giả Civiu cẩn ba người nghe thế từng tiếng tiếng vang trầm nặng, trong lòng đều là có một loại cực kỳ cảm giác không giống tầm thường. Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau dừng lại tay. Chỉ hơi sửng sở, cái kia thương lang tộc cường giả liền hiểu rõ ra, chỉ vào Civiu cẩn giữ Phong Mạch Dương ha ha cười nói, "Tộc ta tiên tôn cấp cường giả lập tức phải đột phá địa hỏa phong ấn, buông xuống huyền giới. Tiểu bối, chịu chết đi. Trước lúc này, trước tiên nhận lấy cái chết chính là ngươi." Dữ Mạch Dương không chút khách khí đáp lễ lấy hắn, đồng thời, thân hình như điện, hướng về kia cường giả phóng đi. Civiu cẩn mang theo Civiu chiến hồn, cơ cử phụ, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn kinh khủng chiến đấu dừng lại ngắn ngủn phút chốc, liền lại lần nữa bạo. Lúc này, dường như là bởi vì bản tộc cường giả sắp giáng lâm, cái kia thương lang tộc không khỏi tinh thần chấn động, chiến đao trong tay vung vẩy, hướng về si vu cần công ra mấy chục đạo lực lượng kinh khủng. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, cái kia thương lang tộc cường giả lĩnh ngộ tới, gió mạch dương có hồng mông dị liên cùng thành quang hồng mông kính tương trợ, đẹp vô cùng kinh người. Chính mình tuy là tiền tôn cấp cường giả, nhưng cũng là khó mà thông qua chiến ki đánh ra sức mạnh hủy diệt gió mạch dương. Đem so sánh với gió mạch dương. Siêu Vũ cẩn mặc dù mang theo Siêu Chi chiến hồn, nhưng dù sao hắn không phải Siêu Vũ bản tôn, lại thêm ở trung thời gian không dài, khó mà vung ra tôn này hung thần toàn bộ chiến lực. Thương Lang tộc cường giả Hạ quyết Tâm, muốn trước thông qua tấn công mạnh, giải quyết Siêu Vũ Cẩn, lại trở về đầu tới chậm rãi thu thập gió mạnh dương. Đánh tâm tư như vậy, Thương Lang tộc cường giả lập tức liền đem đại bộ phận sức mạnh dùng tại công kích Siêu Vũ Cẩn phía trên, trong tay hắn chiến đao hoành không, từng đạo rực rỡ vô cùng đao mang trên không trung cu vũ, cùng phách sức mạnh sôi trào mãnh liệt, hướng về Siêu Vũ Cẩn phun chào mà đi. Siêu Vũ Cẩn thận. Gió Mạch Dương nhìn thấy cái kia Thương Lang tộc cường giả cải biến trọng điểm tấn công, đem lực lượng chủ yếu đặt ở Si View cận trên thân, đã lập tức minh bạch hắn tâm tư, trong miệng hét to một tiếng, tay phải vồ một cái, đem thú bị nhốt đấu trường tóm lấy, cuốn về Thương Lang tộc cường giả phía sau lưng hung hăng đập tới, muốn thông qua thú bị nhốt đấu trường đánh lén tới Hỏa Dịu Si View cận áp lực. Nhưng vậy mà cái này Thương Lang tộc cường giả chính là quyết tâm muốn đối Si View cận tạo thành tổn thương, đối với Gió Mạch Dương đánh ra thú bị nhốt đấu trường vậy mà không nhúc nhích chút nào, trong miệng gào khóc, chiến đao không chút nào thay đổi phương hướng, hướng về Si View cận trên dưới quanh người bao phủ tới khổng lồ mà không chỗ nào không có mặt sức mạnh, trong nháy mắt vây quanh Siêu Cẩn, nhường Siêu Cẩn trong nháy mắt khó mà thoát thân, chó đất nên bị diệt. như thế thời khắc, Siêu Cẩn nhưng cũng là cường hãn ưu điểm, trong miệng quát to một tiếng, trong nháy mắt điều động Siêu Chiến Hồn trong tay chiến phủ hướng về Thương Lang tộc cường giả chiến thể bộ tới, gặp cường tắc cường, ăn miếng trả miếng. nay mới khác, Siêu Cẩn biểu hiện ra tổ tiên trong huyết mạch độc huy hung hãn cùng cường thế, không sợ hai chút nào cùng Thương Lang tộc tiên tôn liều mạng một chiêu. ầm ầm, nhưng nghe đến một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Si Vu Cần cùng Thương Lang tộc cường giả chiến thể, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hai người không tránh không né đón lấy đối phương lực lượng khổng lồ, chiến thể cũng là được trọng thương. Si Vu cẩn thận. Bây giờ, gió mạch dương nhìn thấy Si Vu Cần chiến thể vỡ vụn, rất sợ hắn chiến hồn cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, cũng không lo được cái kia Thương Lang tộc cường giả, nhanh chóng hướng về Si Vu Cần phóng đi, đồng thời thanh quang hồng mông tính quang mang chấp động, trong nháy mắt tại trước người hai người chống lên một đạo màu xanh che chắn, phóng ngừa Thương Lang tộc cường giả thừa cơ đánh lén. Không sao, hắn không làm gì được ta. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Si Vu Cần liền gây dựng lại chiến thể, hướng về gió mạnh dương đạo. Nhưng lần này hắn liệu mạng thương lang tộc cường giả, nhưng cũng là thụ thương không nhẹ, vừa nói xong không làm gì được ta, cũng đã phun một ngụm máu tươi đi ra. Chịu đến hắn bị thương ảnh hưởng, phía sau hắn Si View chiến hồn cũng phai nhạt xuống. Nguyên lai like Si View chiến hồn chưa cùng hắn hoàn toàn kết hợp, hắn trước tiên lực chiến một đám thương lang tộc cường giả, phía sau lại đột hiện một cái thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả, bây giờ tái sinh sinh chịu cái kia thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả cường công, đã thụ thương không nhẹ. Cẩn thận. Gió mạch Dương đang chờ nói chuyện, Si View cần đã lớn giọng lên một tiếng, đem gió mạch Dương đẩy ở một bên, đồng thời sau lưng Si Vu chiến hồn không tối lui chút nào nên đón tiếp lấy chặt khôi phục chiến thể sau đó hướng gió mạch dương đánh lén mà đến thương lang tộc cường giả cái kia thương lang tộc trong tay cường giả chiến đao chém thẳng xuống lực lượng khổng lồ đều vọt tới Si Vu chiến hồn phía trên cái kia Si Vu chiến hồn trong nháy mắt liền nằm đạm xuống biến mất ở liều không bên trong đồng thời chịu ảnh hưởng Si Vu cẩn ba một tiếng phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ chiến thể trầm xuống liền hướng về phía dưới biển lửa rơi đi gió mạnh dương biến sắc tật tật vung ra yêu dị tình đau một đạo hồng mang vọt lên yêu dị tình đau vững vàng ngầm Si Vu cận Vừa mới không có nhường hắn bị phía dưới hừng hực địa hỏa nuốt mất. Bây giờ, cái kia Thương Lang tộc cường giả chịu Si View cần một cái trọng kích, tuy là gây dựng lại chiến thể, nhưng tựa hồ cũng là có chút không dễ chịu, sắp mặt trở nên mười phần tái nhợt. Gió mạch Dương thân hình khẽ động, đối mặt hắn, lạnh lùng nói, "Hôm nay, ta tất sát ngươi." 286 thứ 285 chương ảo mộng 3000 tiểu bối, không còn giúp đỡ, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Na Thương Lang tộc cường giả mặc dù cơ thể bị Si View cản sáng tạo, nhưng tiền tôn cấp cường giả tự tin, nhường hắn vẫn như cũng là không muốn buông tha trước mắt cái này diện sắt chính mình cừu địch cơ hội. Bây giờ Không còn Se View cần ở một bên tương trợ gió mạch dương, Thương Lang tộc cường giả càng thêm tin chắc bản thân có thể giải quyết triệt để cái này cho chính mình mang đến không thiếu phiền toái người. Giữa hai người đại chiến, lập tức bạo. Bởi vì biết chiến kỹ đánh ra sức mạnh rất khó đối với gió mạch dương tạo thành trên thực chất tổn thương, cho nên giao thủ một cái, Na Thương Lang tộc cường giả liền trực tiếp đánh ra một đạo thần thông. Nhưng thấy giữa thiên địa, trong nháy mắt phun trào lên vô số khô lâu không xương. Mỗi một bộ khô lâu không xương đều mang từng đợt làm cho người lo lắng kêu rên, từng đợt có thể ăn mòn hết thể âm phòng, tại gió mạch dương quanh thân không ngừng rung động. Thần Thông công kích, nhường gió mạch Dương cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu. "Tiểu Bối, chịu chết đi." Không chờ gió mạch Dương phản ứng lại, Na Thương Lang tộc cường giả lại độ đánh ra đạo thứ hai thần thông. Đạo này thần thông vừa ra, đầy trời bên trong liền bay múa từng cái trần chuồng nữ tử, mỗi người đều mang mị hoặc tính chất gợi, theo gợi thân thể không ngừng dãy dụa, hướng về gió mạch Dương vọt tới. Đầy trời khô lâu không xương lại thêm đầy trời nữ tử, để cho người ta cảm thấy là dạng như tà dị, khủng bố như vậy. Những cái này tà dị kinh khủng này bên trong, nhưng lại rõ ràng hàm ẩn lấy một loại nào đó đặc biệt lực sát thương, âm thanh, sắc, âm, hình. Không có chỗ nào mà không phải là từng đạo tràn ngập lực lượng kinh khủng dao kiếm, cũng không một không tiêu khiển gió mạch Dương sức mạnh. Gió mạch Dương cảm thấy vô cùng kiềm chế, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang từ thể nội gấp trôi qua. Theo hắn lực lượng trôi qua, cái kia đầy trời khô lâu không xương cùng đầy trời trần nữ, lại khỏi bệnh sinh động, bọn hắn ôm nhau, làm vô cùng mập mờ động tác, tà dị bên trong mang theo lực sát thương khủng bố. Cả vùng không gian dường như đều bị cái này hai đạo thần thông cương ép phong ấn. Gió mạch Dương bày ra phong vực, mang theo thanh quang hồng ngông kính, hồng ngông dị liền phóng lên trời, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ một cái nào mở miệng, những nơi đi qua Không có chỗ nào mà không phải là khô lâu không xương cùng trần nữ. Từng tiếng kêu rên, từng tiếng mị cười, đan vào một chỗ, tạo thành mới lực sát thương lượng, nhường gió mạch dương cảm thấy đầu óc quay cuồng, linh thức như muốn vỡ nát. Bên cạnh hắn, thanh quang hồng mông kính hiện ra thanh sắc quá mang, chất vật chống đỡ cái này tà dị lực lượng xung kích, nhưng lại tựa hồ hiệu quả không lớn, ngược lại, chịu đến cái này tà dị lực lượng ảnh hưởng, thanh quang hồng mông kính sức mạnh lại ngược lại càng lai việt tạm đảm. Hồng mông dị liên phía trên, càng là hiện ra từng màn khô lâu không xương cùng trần nữ tướng lẫn nhau ôm, lẫn nhau giao cấu trận cảnh, hai loại cực đoan độ vật hợp tại một chỗ, đánh thẳng vào gió mạch dương chiến thể. Ha ha ha, tiểu bối, thật tốt hưởng thụ bản tôn thần thông nào ba ngàn a. Bây giờ, Na Thương Lang tộc cường giả hư ảnh xuất hiện tại Liêu Phong mạch dương trước người, lớn tiếng cười gằn. Đáng giận. Phong Lôi giết. Gió mạch dương giận dữ, hai tay kết ấn, hướng về Na Thương Lang tộc cường giả đánh ra một đạo thần thông của mình Phong Lôi giết, muốn trọng thương Na Thương Lang tộc cường giả. Nhưng cái này Thương Lang tộc cường giả lại tựa hồ như không hề để tâm, cười ha ha nói, không sao, không sao, đến, nhiều đánh mấy đạo, ha ha ha. Phong Lôi giết tựa hồ thật sự đối với cái này Thương Lang tộc cường giả không hề ảnh hưởng, ngược lại, ngược lại là ở chỗ này thời gian càng lâu Hồng Mông Dị liên cùng Thanh Quang Hồng Mông kính liền càng yếu ớt, trong lúc mơ hồ, lại có bị đồng hóa xu thế. Tiểu Bối, không ngại để cho ngươi bị chết mình bạch điểm. Đây là giấc mơ của ta, ngươi như thế nào dậy vọt đều không dùng, ngoan ngoãn trở lấy biến thành một bộ khô lâu không sửa a. Na Thương Lang Tộc Cường giả âm chắc chắc thanh âm lại vang lên, cũng không biết là chịu nó thanh âm ảnh hưởng, vẫn là Thánh khí có tự mình bảo hộ công năng. Thanh Quang Hồng Mông kính cùng Hồng Mông Dị liên lại tuần tự rút về trong cơ thể của hắn, mặc kệ hắn như thế nào chịu hoán, cũng không chịu đi ra. Không còn hai cái Thánh khí bảo hộ. Cái kia đầy trời trần nữ lập tức liền vọt lên, vây quanh ôm lấy Liều Phong Mạch Dương, bằng mọi cách treo chọc hắn. Này, gió Mạch Dương trong miệng quát to một tiếng, thú bị nhốt đấu trường cái này trung thành nhất thánh khí từ trong cơ thể hắn xoay tròn đi ra, tuôn ra từng đạo sức mạnh bằng bạc, trong nháy mắt đem vây quanh hắn trần nữ đánh tan. Nhưng ở đây chính là Na Thương Lang tộc cường giả một cảnh, hết thảy đều từ cường giả kia nắm trong tay, những cái kia trần nữ nhưng cũng là giết chết không dứt, bất quá ngắn ngủi phút chốc, liền lại lần nữa lao đến, hướng về gió Mạch Dương vây tới. Càng xa một chút, đầy trời khô lâu khung xương bắt đầu từ từ tụ lại tới, tạo thành một vòng đây. Đem gió mạch dương giữ cái kia một đám trần nữ vây ở trung tâm. Thao. Gió mạch dương nhìn thấy cái này, giậm giậm chẳng trị khô lâu không xương cùng trần nữ, bất giác mắng to một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, tránh vào thú bị nhốt trong đấu trường. Người không tránh khỏi. Ha ha ha ha sáu. Theo na thương lang tộc cường giả âm thanh, từ gió mạch dương sau lưng, vậy mà xuất hiện vô số khô lâu không xương cùng trần nữ, những thứ này khô lâu không xương cùng trần nữ lại có thể đi theo gió mạch dương tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường. Cho ta bổ. Tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường. Tuy có đầy trời khô lâu không xương cùng trần nữ, gió mạch dương vẫn như cũ là cảm thấy nhất định, đánh ra mấy đạo lôi quyết. Bên trên bầu trời, từng đạo thiên lôi banh kích xuống, không ngừng đập nện lấy cái này như mộng như ảo có mặt ở khắp nơi khô lâu không xương cùng trần nữ. Nhưng những thứ này khô lâu không xương cùng trần nữ lại là ý thức nguyên hóa mà thành, nhưng là không chút nào sợ thiên lôi banh kích. Bất quá ngắn ngủi phút chốc, cũng đã đột phá thiên lôi banh kích, tới gần liêu phong mạch dương. Gió mạch dương mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử đạo đức tiên sinh, nhưng đối mặt với những thứ này như thế nào xua đuổi cũng xua đuổi không đi trần nữ, lại vẫn như cũ là cảm thấy từng trận đau đầu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Đúng lúc này, từ thú bị nhốt đấu trường nơi xa, chuyển đến một hồi cười to. Gió Mạch Dương Linh thức hơi động một chút, cũng đã điều tra đi ra, nhưng là vậy từ mê tộc tộc trưởng trong tay có được mê loạn tháp đang nói chuyện. Cái kia mê loạn tháp tựa hồ đối với gió Mạch Dương làm tiểu động tác đưa nó cương ép hút vào thú bị nhốt trong đấu trường bất mãn hết sức, kể từ sau khi rơi xuống đất, liền một mực lặng lặng đứng sừng sững ở đó, cũng không biểu hiện thần thông không nói không giảng văn dội, gió Mạch Dương đều cơ hồ đem hắn quy lãng. Bây giờ, những người kia vậy mà xuất ra thanh âm, không khỏi nhường gió Mạch Dương hơi lấy làm kinh hãi, "Đạo, ngươi sáu" cười trên nỗi đau của người khác. Đánh gắp lửa bỏ tay người chủ ý, gió mạch Dương thân hình chấp động, nhanh chóng hướng về mê loạn tháp vọt tới, thầm nghĩ lấy tháp một loại đồ vật có lực lượng thần bí, nếu là có thể chạy vào trong tháp tạm lánh tránh một cái, nhưng cũng không chừng có biện pháp. "Tà thao thao thao. Tiểu tử, ngươi nghĩ lừa ta?" Mê loạn tháp nhìn thấy gió mạch Dương hướng về chính mình vọt tới, bất giác chửi hầm lên. "Ngươi không phải thạch tháp sao, tại sao phải sợ bọn hắn?" Gió mạch Dương trong miệng đáp lễ lấy, thân hình lại không chút nào dừng lại. "Ta tự nhiên là không sợ sáu. Cái kia không sợ sáu." Mê Loạn Tháp cái kia thanh âm run rẩy bộc lộ ra sự chột dạ của hắn, nhìn, những thứ này đầu lâu cùng Trần Nữ sát thực 10 phần ta dị, vàng không, giống Mê Loạn Tháp bực này đại lão, hẳn là sẽ không như thế chột dạ. 287 thứ 286 chương Hồng Nhan Dương không ngừng. Đừng tới đây. Làm gió mạch Dương mang theo cái kia vô số khô lâu khung xương cùng Trần Nữ dần dần tới gần Mê Loạn Tháp thời điểm, Mê Loạn Tháp cuối cùng lên tiếng, "Đạo, đừng tới đây, ta có biện pháp giúp ngươi, lại tới ta cũng không có cách nào." Nghe vậy, gió mạch Dương đành phải định trụ thân hình, "Đạo, vậy ngươi mau giúp ta trừ bỏ những quỷ này đồ vật." "Tốt tốt tốt, ngươi đừng tới." Tuyệt đối đường tới. Mê loạn tháp lớn tiếng đều, đồng thời, theo nó trên thân tháp, hiện ra từng đạo kim quang lấp lóe, rực rỡ chói mắt phù văn, hướng về gió mạch dương dự vào tới. Trong ngay mắt, phù văn kia liền tại gió mạch dương trước người tạo thành một đạo màu vàng quang tiểu. đặt vào quang tiểu, ta mang ngươi tiến tháp. Mê loạn tháp thanh âm tại gió mạch dương vang lên bên thai. nghe vậy, hắn lại càng không nói chuyện, thân hình khẽ động, liền rơi vào quang tiểu phía trên, hướng về mê loạn tháp phóng đi. Cái kia một đám khô lâu không xương cùng Trần nữ thấy gió mạch dương bên trên quan kiều, hướng về nơi xa phi độn, càng là ra trận trận tiếng kêu rên cùng mị tiêu âm thanh, người trước ngã xuống người sau tiến lên phóng tới quan kiều. Theo bọn hắn đạp vào quan kiều, cái kia vừa mới còn vô cùng trang nghiêm hùng vĩ quan kiều, liền lập tức sụp xuống, từng nét đụ chú giống như một khối cục gạch khối đồng dạng, ầm ầm hướng về phía dưới rơi đi. Mê Loạn Tháp quả nhiên đối với cái này hai bảy tà vật vô cùng kiên kỵ. Nhưng tuy là kiêng kỵ, thánh khí dù sao cũng là thánh khí, Mê Loạn Tháp nhưng cũng không phải ngồi không theo cái này từng đạo ký tự hướng xuống đổ xuống bả đi, nhưng cái kia khô lâu không xương cùng trần nữ cũng biến mất theo ở vô hình. chỉ có nơi xa còn không ngừng ở tạo thành mới khô lâu không xương cùng trần nữ cũng còn tại không ngừng hướng về gió mạch dương sau lưng vọt tới. rất nhanh, gió mạch dương liền thông qua đạo kia màu vàng quan tiểu, xông vào mê loạn trong tháp. mê loạn tháp kia sáng thu lại, lại lần nữa biến trở về không có chút rung động nào dán vẻ. cái kia từng bầy khô lâu không xương cùng trần nữ liền lập tức xuống tới, đem mê loạn tháp bao vây lại. sùi sẹo sùi sẹo, hôm nay ta là ngược lại sùi sẹo, vẫn là không có đem bọn này quỷ đồ vật ngăn trở. Mê loạn tháp hoa hoa đều, ngoài tháp, khô lâu kia khung xương cùng trần nữ đã từng tầng từng tầng vây quanh chồng lên rồi. Người không phải mê loạn tháp, rất lợi hại đi, nhanh chóng nghĩ cách mở ra những quỷ này đồ vật ta. Gió Mạch Dương đứng tại mê loạn tháp một cái nào đó trong không gian, hướng về mê loạn tháp hô. Nào có dễ dàng như vậy, những quỷ này đồ vật, bất sinh bất diệt, khó dây dưa nhanh. Ta đem bên trong một bộ phận mê loạn tại mê loạn quang kiểu bên trên, để bọn hắn không cách nào xông lại, đã vô cùng gây Mê loạn tháp đạo. Gió Mạch Dương lúc này mới biết, vừa mới những cái kia đạp vào mê loạn quang tiểu khô lâu khung xương cùng Trần nữ sở dĩ tiêu thất, hoàn toàn là bởi vì bị mê loạn tháp mê loạn ở trên đường. Như thế xem ra, mê loạn tháp nhưng cũng hoàn toàn chính xác không phụ mê loạn chi danh. Bất quá, mê loạn tháp phía dưới câu nói kia, liền để gió Mạch Dương cơ hồ phát điên. Chỉ nghe mê loạn tháp đạo, "Lần này ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Chính ngươi nghĩ biện pháp rời đi a, ta cũng không triệt." Thao. Gió Mạch Dương nhịn không được tức miệng mắng to, "Ngươi nha có còn hay không là thánh khí, một điểm tiền đồ cũng không có." Ta liền là không có tiền đồ làm gì, ngươi có tiền đồ ngươi đi a cái kia hai 27 tạp vật, căn bản cũng không thuộc về thế giới này, quy tắc khác biệt, ngươi giết thế nào đều giết không chết, cho nên không thể gây. Mê Loạn Tháp một bộ đương nhiên bộ dáng, nhường gió mạch Dương cơ hồ lại lần nữa bảo nói tục. Nói như vậy, chỉ cần tìm được quy tắc của bọn hắn, giết bọn họ không phải là không có có thể. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, hướng về Mê Loạn Tháp vấn đạo. Không sai, nếu là ngươi có thể tìm được quy tắc, đừng nói diện sát cái này 27 tạp vật, chính là phản chế cái kia lang tộc cường giả cũng không phải là không thể được. Mê Loạn Tháp rất trả lời khẳng định Liễu Phong Mạch Dương. Thả ta ra ngoài. Ta nhìn lại một chút, ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Gió mạch dương hướng về mê loạn tháp đạo, hắn quyết định lại đến bên ngoài đi một chuyến, cùng cái kia hai bảy tà vật tiếp xúc một chút, hy vọng có thể từ tiếp xúc bên trong tìm được quy tắc của bọn hắn. Mê loạn tháp ánh sáng lóe lên, lập tức đem gió mạch dương ném đến rồi nơi xa. Trải qua một đoạn thời gian sau đó, tại vốn khô lâu không xương cùng trần nữ bên ngoài, lại sinh ra một đám mới tà vật. Đám kia mới tà vật nửa bên là khô lâu không xương nửa bên là thân thể, lộ ra càng quỷ dị. Thanh âm của bọn hắn giống như là kêu ren hoặc như là mị tiểu. Nhếp nhân tâm phách sóng âm dùng chuyển lấy gió mạch dương linh thức, so với trước đây lầu canh khung xương cùng chân nữ, cường đại hơn mấy phần. Mà cái kia từng nhóm chân nữ, thì không ngừng khô héo đi, hóa thành một đỡ đỡ khô lâu khung xương. Hồng phấn khô lâu chỉ ở một ý niệm, nhân sinh nội vàng, trong nay mắt, bao nhiêu hồng nhan lại thành xương khô. Nay một khắc, gió mạch dương trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên có cảm giác, chỉ là cái kia hơi động một chút, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhường hắn không cách nào chắc chắn, không cách nào nắm lấy. Ha ha ha sáu, từng bảy chân nữ cười hí mắt, rồi da trắng đón như ngọc cánh tay còn cuốn gió mạch dương thân thể, trên người của các nàng, một cô ưu hương không ngừng tràn vào gió mạch dương trong núi. Bất quá chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia đầy đặn cũng đã biến thành từng cái khô héo khô lâu. Khô lâu không xương không ngừng nắm lấy gió mạch dương chiến thể, đem hắn chiến thể cầm ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hồng Nhan, Bạch Cốt. Hồng Nhan, Bạch Cốt. Sinh cùng tử đang không ngừng chuyển đổi, cũng không ngừng đang giao hòa lấy, sinh ra từng cái mới nửa là xương khô nửa là trần nữ tà dị chi thể. Hồng Nhan xương khô, nhất niệm mà thôi. Không Hồng Nhan, cũng không xương khô, Hồng Nhan tức xương khô, xương khô tức Hồng Nhan. Đột nhiên gió mạch dương tâm trung khẽ động, bật thốt lên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn chiến hồn lưu chuyển, một đạo sức mạnh phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem cuốn dao tại chính mình bên người một đám trần nữ đánh bay ra ngoài. Thân hình chốc động, hắn đứng ở trên không, hai mắt như hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắn phá mà đi. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, khô lâu không xương, trần nữ cùng với cái kia nửa bên xương khô nửa bên trần nữ tà dị sinh vật đều biến mất hết không thấy. Bây giờ hắn lĩnh ngộ được mới quy tắc, cả người linh thức đi lên tăng vọt không thôi, niệm lên niệm rơi, hư hảo đều là hảo mộng. Đại mộng ba hết thảy đều là hư hảo. Gió Mạch Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, trầm giọng quát lên, giấc cuộc này, đều nên kết thúc ga." Phúc! Sau một khắc, tại gió Mạch Dương có khả năng cảm nhận được một chỗ, cái kia thương lang tộc cường giả phun ra một ngụm máu tươi, môi của hắn khẽ run, "Đạo, cái này sáu, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ ta thần thông?" Mang theo thần sắc bất khả tư nghị, cái kia thương lang tộc cường giả thân hình khẽ động, hướng về nơi xa bày trốn đi, người trốn không thoát. Gió Mạch Dương bây giờ cũng không dừng lại, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại thú bị nhốt đấu trường bên ngoài, địa hỏa vực sâu bầu trời, nhìn xem trốn đi thật xa thương lang tộc cường giả Gió Mạch Dương trong miệng túi đầu nôn một câu, lập tức hai tay không ngừng ở trước ngực kết ấn, đánh ra một đạo vừa mới lĩnh ngộ thần thông. 288 thứ 287 chương một giấc chiêm bao ngàn năm ba ngàn ảo mộng làm gì dùng? Nhìn ta một ngụ thiên nhiên. Gió Mạch Dương khí thế, ở đây trong nháy mắt đạt đến một cái trước này chưa có đỉnh phong. Hắn đứng tại trên không, cũng không làm truy kích, chỉ đem hai tay hướng phía trước quét tới. Từng đạo mắt thường không cách nào cảm giác quy tắc chi lực, liền từ Gió Mạch Dương hai tay bắt đầu phun trào lên, hướng về tật tật chạy tán loạn cái kia thương lang tộc cường giả ba động mà đi. Quy tắc chi lực cho đến, thiên địa vì đó biến sắc nhất nguyện tinh thần ở đây trong nháy mắt từng cái hiện hiện ra ở nơi này một khoảng trời phía trên trầm dãi vận chuyển cái này sáu cái này sáu đây là có chuyện gì bây giờ đang tại địa hỏa trong vực sâu trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị cùng thương lang tộc cường giả chiến đấu ba cái tay súng thiện xạ cùng nhau động dung, kinh hô đi ra thật lâu ở giữa cái kia danh thần tay súng mới nói đây là thần tác tuyệt đối thần tác hắn một vị tiên nhân cấp cường giả làm sao có thể nắm giữ bực này thần tác ba ngàn ảo ngẫu không bằng ta một giấc chi bao gió mạch dương thanh âm trầm thấp mà trầm trọng theo thanh âm hắn ngâm sướng Cái kia tật tật chạy tán loạn thương lang tộc cường giả trong lúc đó dừng lại chiến thể, lập tức hướng về gió mạch dương bay vụt mà đến, rất cung kính đứng tại liều phong mạch dương sau lưng, một bộ ngoan tôi tớ dáng vẻ, diệu a, diệu, hơi sưng sở, ba cái tay xuống thiện xạ cùng nhau vỗ tay đạo, cái trước thương lang ngọng phong tiểu tử, bây giờ phong tiểu tử ngọng thương lang, ảo ngọng ba ngàn, bất quá một ngọng thiên niên, là thương lang ngọng phong tiểu tử vẫn là phong tiểu tử ngọng thương lang, ha ha ha sáu, ai có thể nói rõ? ầm ầm, đúng lúc này địa hỏa trong vực sâu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ biển lửa trong nháy mắt thoát ly mặt đất, bay lên không. Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả, tại lúc này cuối cùng đột phá địa hỏa vực sâu, vung xuống đến rồi Huyền Giới. Giết. Gió mạch Dương bây giờ sử dụng mới lĩnh ngộ một mộng Thiên Nguyên Thần Thông tương na Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả sinh sinh khống chế, chiến ý dâng cao, trong miệng quát to một tiếng, liền dẫn cái tia Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả hướng về Thương Lang tộc đại thống lĩnh giết tới. Ba cái tay xuống tiện xả trong tay thần thương bay ra, cũng nhanh chóng tiếp nhận ba tên Thương Lang tộc Tiên Tôn cấp cường giả. Thiên Tôn cấp cường giả đại chiến, cuối cùng bạo. Đúng lúc này, cả phiến tiên địa đều ầm ầm run rẩy lên. Tây Bắc Xích Tiêu Tông Xích Tiêu núi Tuyết Bầu Trời, một đạo bảng bạc vô cùng sức mạnh phiên quyển đi ra, trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ huyền giới. Thiên hà mở, Đại hoang xuất hiện. Tại khẩn yếu nhất thời khắc, sư trận đồ, thiên ngự minh một đám cường giả, cuối cùng thành công mở ra thiên hà, đem dấu ở thiên trong hộp chữa thương huyền giới cường giả phóng ra. Đại hoang Sơn tuân ra từng đạo bảng bạc vô cùng sức mạnh, lại xuất hiện ở huyền giới bầu trời, giống như một đầu chiến thuyền đồng dạng, hướng về tây nam bất động thần giáo địa bàn mà tới. Hai tộc tiên tôn cấp cường giả cùng nhau xuất động, khí thế lay động đất trời. Huyền giới cấp bậc cao nhất chiến đấu cuối cùng không thể tránh khỏi bại. To lớn kiếm sắt vắt ngang trên không, hướng về một cái thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả phách chậm xuống, ngày xưa gió mạch dương đã từng thấy qua cổ kiếm tiên nhân đi đầu xuất mã. Hắn mặc dù tên là cổ kiếm tiên nhân, nhưng tu vi đã sớm đến rồi tiên tôn cấp cảnh giới, bây giờ ra tay, trong tay kiếm sắt càng là tuân ra ngàn vạn đạo thật sâu hàn mang, lồng phủ lên một phương tiên địa. Cổ thụ tiên tôn, bổ duyệt tiên tôn, linh bảo tiên tôn 6. Huyền giới tiên tôn cấp cường giả, mỗi cái đều có mình lấy tay tuyệt chiêu, lần này đại chiến, bọn hắn thương thế đã khỏi hẳn, càng là không chút nào cất giữ đem chính mình lấy tay tuyệt chiêu triển hiện ra. Cổ thụ tiên tôn hiện ra bản thể to lớn thân cây phóng lên trời, từng đạo nhánh cây giống như từng đạo trường tiên, oanh kích lấy sông lên thương lang tộc cường giả. Bộ rưỡi tiên tôn đại đao trong tay vung vẩy, tuôn ra từng đạo vô cùng sắc bén sức mạnh, hướng về phía trước đánh tới. Linh bảo tiên tôn người cũng như tên, đem đủ loại đủ kiểu thánh bảo giống như hạt đậu đồng dạng giải ra, oanh kích lấy đối thủ. Còn có một làm rõ mạch dương chưa từng gặp mặt qua tiên tôn cấp cường giả, cũng là các hiện thần thông, cho thấy tiên tôn cấp cường giả độc hữu chiến lược tới. Một đám huyền giới trong cường giả, còn có một người không thể không để cập tới, đó chính là nếu như thiên tử, nàng chiến lược mặc dù không sánh được một đám tiên tôn cấp cường giả nhưng tu luyện thần thông nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng thấy từng cây kỳ độc vô cùng thảo dược hiện lên bên cạnh nàng, những nơi đi qua, thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả ai cũng nhượng bộ lui binh. Trong lúc nhất thời, huyền giới cùng thương lang huyền giới tiên tôn cấp cường giả nhao nhao xuất động, tất cả tìm đối thủ. Tại huyền giới bầu trời đánh tiên hôn địa ám, toàn bộ huyền giới đều ở đây hơi run rẩy, đại địa không ngừng nứt ra, núi lửa không ngừng phun, biển cả biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành đồi núi. Huyền giới đông nam tỏa long trong biển, chịu đến trận này ác chiến ảnh hưởng, cũng sinh biến cố, thượng đạo thần long hư ảnh phóng lên trời, ra từng tiếng to rõ vô cùng tiếng long âm, rung động toàn bộ huyền giới. Gió Mạch Dương mang theo cái kia Thương Lang tộc cường giả, chống chân, Phượng Hoàng lão tổ, vây quanh Thương Lang tộc đại thống lĩnh, đánh ra từng đạo kinh khủng thần thông, đại sát đứng lên. Không thể không nói, Thương Lang tộc đại thống lĩnh hoàn toàn chính xác có kinh thiên động địa có thể vì, cho dù là tứ đại cường giả liên thủ, cũng như cũng không cách nào đem hắn triệt để áp chế lại. Phong tộc Dương Nghiệt, cái này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Thương Lang tộc đại thống lĩnh nhận ra Gió Mạch Dương thực sự là năm đó từ dưới tay mình đào thoát người, càng la sát tâm nổi lên, trong miệng cười gằn, cầm trong tay Lang Nha Đổng, hướng về hắn hung hăng quát tới. Hảo mộng 3000. Bây giờ cái tia thương lang tộc cường giả bị gió mạch dương không chế đối với hắn vô cùng trung thành nhìn thấy thương lang tộc đại thống lĩnh tấn công về phía gió mạch dương càng là không chút khách khí đánh ra đắc ý của mình thần thông nào ngẫu băng ngàn muốn đem thương lang tộc đại thống lĩnh kẹt ở trong ngục cảnh ngu xuẩn còn không tỉnh lại bản thống lĩnh liền ngươi cùng nhau diệt sát thương lang tộc đại thống lĩnh thân hình biến mất ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó liền lại xuất hiện ở mấy người trước người hướng về đồng tộc cường giả kia giống to một mộng tiên niên gió mạnh giơ tay khắc ở trước ngực kết lên hướng về thương lang tộc đại thống lĩnh đánh tới nhưng thương lang tộc đại thống lĩnh giả hoạt tứ điểm nhìn thấy gió mạch dương thần thông đánh tới, lập tức phân hóa ra một đạo linh thức đầu nhập gió mạch dương trong nội cảnh, đem chính mình thoát thân đi ra, chống chân thần quyền, chống chân uy, nắm tay nhỏ trên không trung quơ, ngàn vạn đạo bảng bạc cự lực phun trào dược lên, giống như như hạt mưa hướng về thương lang tộc đại thống lĩnh trên dưới quanh người phóng đi, liệt hỏa liệu nguyên, cơ hồ là ở đây đồng thời, phượng hoàng lao tổ cũng là trong miệng hét to một tiếng, đánh ra thần thông của mình, gấu hùng liệt hỏa trong nháy mắt tại thương lang tộc đại thống lĩnh trên thân bốc cháy lên, gào, thương lang tộc đại thống lĩnh mặc dù chiến lực cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao quả bất địch chúng. Gió Mạch Dương bọn người mỗi một cái đều không phải là kẻ vớ vẩn, bây giờ thay nhau đánh ra chiến kỹ cùng thần thông, hướng về hắn hung kích, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, trong miệng cuồng khiếu một tiếng, dĩ hiện ra đầu sói thân thể người. Gió Mạch Dương biết Thương Lang nhất tộc có thiên phú kinh người, một khi hiện ra đầu sói thân thể người, chiến lược sắp thành lần để thăng, trong đầu cũng là bất giác run lên, quát lớn, đại gia cẩn thận, chó đất muốn làm chó cùng rất dữ dội. 289 thứ 288 trường kinh hiện thần nhân Gió Mạch Dương trong miệng lớn tiếng kêu hướng đám người cảnh báo, nhưng thân hình lại chưa từng có nửa điểm chậm lại, phong dục vũ. Hắn chiến thể trên không trung lưu lại một đạo tản ảnh, lập tức thú bị nhốt đấu trường xuất hiện ở bầu trời, không ngừng lượn vòng lấy, chuẩn bị tùy thời cho Thương Lang tộc Đại thống lĩnh tới nhất kích. Vô chi tiểu bối, để các ngươi biết biết bản thống lĩnh lợi hại. Thương Lang tộc Đại thống lĩnh trong miệng giống lớn một tiếng, lập tức hai tay ở trước ngực không ngừng kết tấu, đem từng đạo phức tạp tối tâm thần thông hướng về gió mạch dương bọn người đánh ra ngoài. Áo nghĩa chi lang thần buông xuống, hắn từng chữ nói ra gào thét, bên trên bầu trời một cái bóng mở thân sói lập tức chậm rãi tạo thành, hư ảnh kia thân sói hình thành độ mặc dù không nhanh, nhưng sức mạnh cũng vô cùng bá đạo mạnh mẽ, gió mạch dương bọn người chỉ cảm thấy trên người mình giống như là trong lúc bất trận bị ngàn vạn tọa cự sơn đồng thời đệ lại đồng dạng, bất kể là hành động vẫn là chiến kỹ thần thông thi triển, đều so với lúc khác chậm không chỉ gấp mấy lần. Theo cái bóng mở kia thân sói xuất hiện, cả bầu trời đều cấp tốc lắc lư đứng lên, từng đạo tinh thần bắt đầu hướng về huyền giới rơi rụng xuống. Lang thần hư ảnh buông xuống, thần cấp sức mạnh, không phải huyền giới có khả năng tiếp nhận. Nếu là do mạch dương bọn người nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đối kháng tôn này lang thần hư ảnh, như vậy chỉ sợ không bao lâu, vùng không gian này đều sẽ bị triệt để đánh phế, trở thành tử vong tinh vực. Giờ này khắc này, tất cả huyền giới cường giả cũng là kinh hô không thôi, bọn hắn nhao nhao bỏ trước mắt mình đối thủ, hướng về Thương Lang tộc đại thống lĩnh vọt tới. Thương Lang tộc đại thống lĩnh điên cuồng sử dụng áo nghĩa chi lang thần bông xuống thần thông, nếu không đem hắn hạ diệt, một khi thần thông triệt để đánh ra, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, gió mạch dương bọn người chỗ ở chiến trường, liền trở thành mới chiến trường chính. Thương Lang tộc cường giả, huyền giới cường giả, nhao nhao đánh ra từng đạo thần thông, thế ra từng kiện pháp bảo, đem lực lượng kinh khủng đánh phía đối phương. Trong đó, Thương Lang tộc cường giả lại không hề co kỵ, căn bản vốn không quan tâm đánh phế cái này một mảnh tiểu không gian. Tương đối mà nói, huyền giới cường giả lộ ra liền câu nệ một chút. Bọn hắn biết nơi đây đã đã nhận lấy vô cùng to lớn áp lực, nếu là mình bọn người lại ra tay toàn lực, chỉ sợ chỉ có thể thêm khối khu vực này sớm đi hủy diệt. Tại Lang Thần hư ảnh dưới sự uy áp, một đám huyền giới cường giả cảm thấy vô cùng áp lực, trong bọn họ, tu vi hơi yếu, đã phốc phốc phun ra mấy cái tiên huyết. Chiến thần cấp bậc cường giả, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Nguyên bản mấy vị ưu việt đỉnh phong chiến linh cấp cường giả, tại hắn một cái bóng mờ thần phía trước, vậy mà lộ ra như vậy suy nhược không chịu nổi. Xem ra, là chúng ta ba cái tay xuống thiện xạ thi tố tài năng tuyệt điểm. Ha ha ha ha 6 Nơi xa, ba cái tay súng thiện xạ chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi đối thủ, cưỡi ngựa cao to, lẫn nhau cười to nói. Trong tiếng cười lớn, ba cái tay súng thiện xạ đưa bàn tay nắm thật chặt một cái lên, hướng lên bầu trời bên trong giơ lên. Trên mặt của bọn hắn, bây giờ đều là hiện ra vô cùng trang trọng thần sắc. Cái này ba cái quái nhân là lai lạ gì? Thấy vậy, một chúng cường giả đều là cùng nhau hướng về bên người cường giả vấn Đạo. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, vậy mà không có ai biết cái này ba cái quái nhân là ai. Bản Tôn, Dung Sung A, thương hại ngươi ba bộ hóa thân a. Bản Tôn Ba cái tay xuống tiện xạ sáu ngón tay thiên hướng lên bầu trời thì thảo cầu nguyện, cầu nguyện âm thanh bên trong, cái kia nguyên bản bởi vì lang thần hư ảnh buông xuống mà âm trầm vô cùng bầu trời, vậy mà vang một tiếng nổ tung một cái khe, một vệt kim quang lấp lóe xuống, trong nháy mắt chui vào ở giữa na thần tay xuống thể nội. Lập tức, mặt khác hai cái tay xuống tiện xạ thân hình chớp động, đã xông vào ở giữa na thần tay xuống thể nội. Ba người dung hợp trên không trung tạo thành một tôn tượng thần to lớn, vô cùng to lớn sức mạnh bắt đầu phun trào hướng lên bầu trời trong cái kia lang thần hư ảnh lăn lộn mà đi. Đốt, tam thể hợp nhất ba cái tay xuống tiện xạ khí thế như thế nào? trong miệng hét ra một chữ chân ngôn tạo thành một đạo to lớn vô cùng phủ văn hướng về kia hư ảnh lang thần uy kích mà đi ầm ầm Đạo phù văn kia cùng lang thần hư ảnh đụng vào một chỗ ra một tiếng kinh thiên nổ vang âm thanh nguyên bản còn vô cùng cường đại lang thần hư ảnh trong lúc đó ảm đạm xuống bị liên lụy thương lang tộc đại thống linh thân hình thoát một cái xoay mình phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cái kia đặt ở một trúng cường giả trên người uy áp mạnh mẽ cũng trong nháy mắt tiêu tan chỉ là ba cái tay súng thiện xạ lai lịch thực sự quá lớn trong lúc nhất thời đám người đều là trong lòng tồn lấy nghi vấn to lớn chỉ thấy tôn này đứng tại không trung tự thần muốn biết đây rốt cuộc là trong thần vực vị kia thần nhân ngươi ngươi là người nào vì cái gì lén xông vào huyền giới thương lang tộc đại thống lĩnh ổn định thân hình hướng về kia tôn thần giống lớn tiếng quát hỏi hứa các ngươi lang thần hư thân lén xông vào thì không cho bản tôn lén xông vào sao cái này tôn thần giống nhưng cũng không buồn chậm rãi đáp lại thương lang tộc đại thống lĩnh đạo thương lang tộc đại thống lĩnh nhất thời im lặng dựa theo thần vực quy tắc thần nhân phải không có thể lén xông vào huyền giới cùng nhân gian giới bởi vì bọn họ sức mạnh quá mức khổng lồ rất dễ gây nên cái này lượng giới dung chuyện, bây giờ hắn thông qua áo nghĩa chi lang thần buông xuống thần thông triệu hồi ra lang thần một cái bóng mở thân, mặc dù không phải lang thần bản tôn buông xuống, nhưng cũng xem như vi phạm quy tắc, là lấy trên không cài này tôn thần giống như thế bài văn mẫu, trong lúc nhất thời hắn cũng là không tiện nói gì. Việc nơi này đã xong, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, chúng ta trở về thần vực a. Trên không cài này tôn thần giống người đạo kia, hiện nhiên là hướng về phía lúc trước ba cái kia tay xuống điện sạ, cũng chính là hắn ba đạo hóa thân nói tới. Nói, hắn cũng không để ý đám người, cứ như vậy chậm rãi hướng lên bầu trời bên trong phi thăng mà đi. Ngươi là người nào? Sớm muộn ta muốn đổ ngươi. Thương Lang tộc đại thống lĩnh nhưng cũng là cường thế cực điểm, cứ việc đối mặt với cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần thần nhân, vẫn như cũng là tuyên bố muốn giết hắn. Ha ha ha, bút bảy sáu. Bản tôn liền các người lang tổ cũng không để vào mắt, chỉ bằng người sao? Cái này tôn thần giống con nói như vậy một câu, liền nếu không nói, tự ý sẽ mở huyền giới bầu trời, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lang tổ, lang tổ, hắn sáu, hắn là sáu, hắn là người kia. Thật lâu, Thương Lang tộc đại thống lĩnh toàn thân đột nhiên run rẩy lên, trong tộc bọn họ truyền thuyết, Thương Lang tộc thủy tổ lang tổ tu vi thông thiên nhưng ở vạn năm trước bị người mạnh mẽ diệt sát như thế xem ra vừa mới tôn này không đem lang tổ để ở trong mắt thần nhân liền có thể là vạn năm trước ra tay đối kháng lang tổ đồng thời đem lang tổ giết chết cường giả kia chó đất nhìn ngươi còn có cái gì mánh khoẹt bây giờ gió mạch dương thấy hắn bởi vì chịu đến lang thần hư thân giải tán liên lụy cơ thể thụ thương không nhẹ lại càng không buông tha cái này diệt sát hắn cơ hội tuyệt hảo trong miệng hét to một tiếng lại lần nữa mang theo trống trơn thương lang tộc cường giả phượng hoàng lao tổ hướng hắn công sắt đánh giết mà đi đại chiến tại ngưng ngắn mũi sau một lát lại lần nữa bảo huyền giới cùng thương lang huyền giới ở giữa Lẫn nhau minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, này một phen thương lang tộc triệt để đánh vào huyền giới, Song Vương sớm đã trở thành không chết không thôi chi cục. 290 thứ 289 chương Thân Hám Tuyệt Cảnh gió mạch Dương thân hình chấp động, bảy đạo màu đen như mực gió lốc xuất hiện ở bên cạnh, hướng về thương lang tộc đại thống lĩnh quân giết tới. IT, về công về tư, hôm nay hắn đều không có khả năng buông tha thương lang tộc đại thống lĩnh. Ngàn năm trước đại thủ, hôm nay chắc chắn tự tay huyết tẩy. Gió mạch Dương chiến ý càng cao ngang, hai mắt của hắn tuôn ra hai tia chớp lạnh lẽo, chiến khí công kích, thần thông mênh kích, linh thức công kích, ba loại bất đồng phương pháp công kích, bị hắn giao thế sử dụng mà ra hướng về Thương Lang tộc Đại thống lĩnh đánh tới. Thương Lang tộc Đại thống lĩnh bây giờ bởi vì chịu đến Lang Thần hư ảnh phá diện trọng thương, thực lực giảm lớn, từng ngụm tiên huyết không ngừng phun ra ngoài. Tại gió mạch Dương chống chân, Thương Lang tộc cứng giả, Phượng Hoàng lao tổ công kích đến cũng lộ ra trận vật không chịu nổi. Và anh. Trong lúc đó, gió mạch Dương bên cạnh bảy đạo gió lốc đảo ngược hướng về phía trước, hướng về Thương Lang tộc Đại thống lĩnh hung hăng quét tới. Bàng bạc cự lực xé rách hắn chiến thể, làm hắn chiến thể trong nháy mắt vỡ nát. Không chờ hắn chiến thể hoàn toàn khôi phục, chống chân mại thanh mại khí tiêu, ngàn vạn đạo nắm đấm xuất hiện ở trên không, lại lần nữa đem hắn vừa mới trọng tổ chiến thể đả diện. Gió mạch dương bọn bốn người vây quanh Thương Lang tộc cường giả, đem hắn chiến thể một lần lại một lần đã diệt, cũng sắp lực lượng của hắn từng điểm từng điểm tiêu hao. Đương nhiên, làm giá, gió mạch dương bọn người trên thân cũng là vết máu từng đống, chiến thể không ngừng bị phá hủy, lại không ngừng mà gây dựng lại đứng lên. Chịu đến năm người cự lực ảnh hưởng, toàn bộ khắp huyền giới địa vực sụp đổ xuống, dẫn động địa hỏa dân trào, đem từng cục thổ địa hòa hợp năm tương, Liệt hóa liệu nguyên. Chiếu đến địa hỏa lao nhanh ảnh hưởng, phượng hoàng lão tổ trong huyết mạch lực lượng thần bí bị đốt, trong miệng hắn cuồng hô, toàn bộ chiến thể tuân gia ngàn vạn đạo hào quang chói sáng một đạo tráng kiện vô cùng hỏa trụ trong nháy mắt tại hắn trước người tạo thành hướng về thương lang tộc đại thống lĩnh quét tới áo nghĩa chi vỡ nát thương lang tộc đại thống lĩnh sắc mặt đại biến nhưng cũng là trong miệng kêu to đánh ra thần thông của mình lực lượng thần bí rung động giống như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng hướng phía đạo kia tráng kiện vô cùng hỏa trụ phóng đi suy suy tiếng vang cực lớn bên trong phượng hoàng lao tổ quét ra cực lớn hỏa trụ bắt đầu nhanh chóng tăng dã đầy trời hỏa tinh bay múa lại trong nháy mắt biến mất ở trên không nhưng sử dụng áo nghĩa chi thần thông tựa hồ cũng cần cực lớn hao tổn chỉ nghe được thương lang tộc đại thống lĩnh qua một tiếng thân thể chấn động một ngụm máu tươi liền phun tới gió mạch dương bọn người thấy vậy không khỏi vui mừng trong miệng cùng nhau quát to một tiếng hướng về thương lang tộc đại thống lĩnh giết tới muốn mượn cơ hội này lại lần nữa đem hắn trọng thương nào có thể đoán được cái này thương lang tộc đại thống lĩnh nhưng cũng là cường hãn cực điểm chiến thể mặc dù bị thương nặng nhưng lại gió chính là cuồng hống một tiếng quát lên áo nghĩa chi huyết vây khốn. theo hắn giống to vừa mới cái kia phun ra trước kia tiên huyết lập tức liền bắt đầu phun trào lên trong nháy mắt tạo thành một vùng biển mênh mông huyết hải đem gió mạnh dương đám người bao phủ ngập trời trong cơn sóng máu tận hàn một cỗ vô cùng lực lượng điên cuồng đem gió mạnh dương đám người xông về địa phương khác nhau thấy vậy gió mạch dương trong lòng biết không tốt, chiến hồn lưu chuyển, toàn bộ chiến thể sông lên phía trên lên. đúng lúc này, thương lang tộc đại thống linh từ trong biển máu hiện lên, cánh tay một chảo, sinh sinh đem gió mạch dương từ trên không bổ xuống. hai tay của hắn càng là tràn đầy làm cho người khó mà dễ rửa sức mạnh, đem gió mạch dương gắt gao để lại, hướng về cái kia đại dương mênh mông trong biển máu nhân tới. làm gió mạch dương cả người bị thương lang tộc đại thống linh theo vào đại dương mênh mông huyết hải thời điểm, tà dị phong khốn sức mạnh trong nháy mắt nuốt xuống hắn toàn bộ chiến thể, trong nháy mắt, toàn thân hắn sức mạnh đều bị trùng quanh huyết hải nuốt mất, cả người hắn cảm thấy vô cùng không còn chút sức lực nào. Thương Lang tộc đại thống lĩnh chiến thể xuất hiện ở trước người hắn, bây giờ, hắn nhìn cũng vô cùng chật vật, hết hớp này đến hớp khác thở hỗn hển. Nhìn ra được, liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông, nhường cả người hắn có chút an không tiêu. Gắng gượng chiến thể, Thương Lang tộc đại thống lĩnh tay phải khẽ động, lập tức phong bế Liều Phong mạch dương quanh thân đại huyệt. "Chó đất, ngươi cũng quá trột dạ a, ta đều như vậy còn phong ta đại huyệt, ha ha ha." "Dư mạch dương linh thức khẽ động, hướng về hắn truyền âm nói: "Bất nói nhảm, trong cơ thể của ngươi có ta tộc thánh khí Cửu Long lưu ly, đợi ta lấy ra Cửu Long lưu ly, xem ai còn có thể ngăn đón ta." Thương Lang tộc đại thống lĩnh hướng về gió mạch Dương truyền lời, lập tức, hai tay của hắn không ngừng ở trước ngực hoa động, giống như một đạo đạo sắc bén lưới dao đồng dạng, gió mạch Dương chỉ cảm thấy chiến thể bị mở ra từng đạo lỗ hổng, tiên huyết không ngừng mà ra bên ngoài vũ động. Hèn hạ chó đất, có bản lĩnh trực tiếp lấy đi. Gió mạch Dương biết Thương Lang tộc đại thống lĩnh như thế, chính là muốn cho chính mình chế tạo đau đớn, bất giác mắng to. Ha ha ha, ta liền là muốn ngươi nếm thử chậm rãi chết đi tư vị, ta muốn ngươi xem chính mình biến thành một bãi không có xương thịt nào. Thương Lang tộc đại thống lĩnh cười gằn, hướng về gió mạch Dương đạo: "Tiếp đó, ta muốn luyện hóa linh lực của ngươi, luyện hóa ngươi chiến hồn, còn có linh đức" Gió Mạch Dương không nói thêm gì nữa, hắn bình tĩnh lại. Bây giờ chống chân bọn người tựa hồ cũng bị cái này thương lang tộc đại thống lĩnh vây ở một chỗ, hắn như thế nào triệu hắn đều triệu hắn không tới. duy nhất có thể giải cứu mình người chỉ có chính mình. Hắn nhắm mắt lại, điều động linh thức liều mạng anh kích cùng với chính mình chiến hồn. Bây giờ hắn chiến hồn bị thương lang tộc đại thống lĩnh chỗ phong đóng băng ở thể nội, duy nhất có thể động chỉ có linh thức. Hắn liều mạng vận chuyển linh thức, hy vọng có thể tương chiến hồn bên ngoài tầng kia băng cứng phá vỡ, nhường chiến hồn thoáng có thể nhúc đích. Vành, Vành, Vành, theo linh thức anh kích lấy chiến hồn gió mạch dương linh thức trong biển truyền đến từng đợt nổ vang âm thanh đồng thời hắn linh thức cũng cảm thấy từng đợt nhoi nhói, linh thức cường đại như muốn vỡ nát cùng chiến hồn chiến thể so sánh linh thức càng nhiều thiên hướng về lực lượng tinh thần đối mặt thương lang tộc đại thống linh phong bế hắn chiến hồn băng cứng nhưng cũng là hiệu quả không lớn dãy rùa a dãy rùa a nhìn xem ngươi dãy rùa mà không có kết quả ta sẽ càng cao hứng hơn thương lang tộc đại thống linh thanh âm truyền vào liêu phong mạch dương linh thức hải hắn biết gió mạnh dương tại dùng linh thức va chạm chiến hồn bên ngoài băng cứng nhưng lại cũng không ngăn cản hắn thấy đây không thể nghi ngờ là tuẫn công vô ích hai tay không ngừng hoa động. Từ gió mạch dương chiến thể bên trong, một cây dịch thấu trong suốt cửu long lưu ly li cốt liền chậm rãi lên cao, từng đạo khí tức thánh khiết di động mà ra, ánh sáng trắng toát nhu hòa bao phủ lại hai người, ở nơi này đại dương mênh mông trong biển máu trống lên một đạo trong suốt che chắn, đem huyết hải ngăn cản ở ngoài. Lúc này, Thương Lang tộc đại thống lĩnh trên mặt, lộ ra lại mừng rỡ lại thần sắc tham lam, tự lẩm bẩm, "Cửu Long Lưu Ly li à, Cửu Long Lưu Ly, li, không nghĩ tới có một ngày, ngươi cũng sẽ về ta ngạo thương thiên tất cả." Đang khi nói chuyện, Thương Lang tộc đại thống lĩnh ngạo thương tiên tay phải vồ một cái, Đã tương na căn dịch tấu trong suốt kiểu long Lưu ly li cốt nắm ở trong tay, đó là gió mạch dương của sống, theo căn này Lưu ly li cốt bị quất ra, gió mạch dương nửa khúc trên chiến thể, liền mềm nhũn nể bại xuống dưới. 291 thứ 290 chương linh thức quyết đấu to lớn đau đớn tràn vào gió mạch dương trái tim, nhường hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Cũng may bây giờ hắn linh thức bởi vì đụng chạm lấy cái kia bị băng phong ở chiến hồn, cũng vô cùng đau đớn. Linh thức đau đớn nhường hắn còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Thương Lang tộc Đại Thống lĩnh ngạo Thương Thiên Tương Na căn từ gió mạch dương trên thân rút ra đi ra ngoài Cựu Long Lưu Ly Cốt quan sát tỉ mỉ một cái trận sau đó liền bỏ vào nhẫn chữa vật của mình bên trong lập tức hai tay lại bắt đầu huy động lực lượng thần bí lại bắt đầu lại từ đầu rũ động muốn rút ra gió mạch dương còn dư lại Cựu Long Lưu Ly Cốt chi thể cực lớn trong đau đớn gió mạch dương linh thức càng thanh tỉnh hắn một lần lại một lần điều động linh thức đụng chạm lấy phong bế chiến hồn bằng cứng hắn linh thức bắt đầu nứt ra từng đạo khe hở theo linh thức bắt đầu vỡ vụn trí nhớ của hắn cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ trong đó một ít mảnh vỡ ký ức đang tại tiêu thất đồng thời. Bởi vì chịu đến hắn linh thức va chạm, cái kia một mực bịt lại hắn chiến hồn băng cứng, cũng bắt đầu có vương lòng tan vỡ khuynh hướng. Một chút xíu đường vân hướng về băng cứng chỗ sâu lan tràn mà đi. Nạo Thương tiên thấy vậy, khẽ cho mày, hướng về gió mạch dương lạnh lùng truyền âm nói: "Ngươi vẫn là rất có nghị lực đi, bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn trước tiên ma diệt ngươi linh thức, tránh khỏi ngươi gây phiền phải cho ta." Đang khi nói chuyện, hắn đã dừng tay lại đầu rút ra gió mạch dương cựu long lưu ly li cốt sống, đem chính mình linh thức đánh vào đến Liêu Phong mạch dương chiến thể bên trong, hướng về gió mạch dương linh thức hại phóng đi. Gió mạch dương thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tu vi của hắn mặc dù không bằng Ngạo Thương Thiên, nhưng linh thức cường đại, lại cùng hắn bất phân cao thấp. Ngạo Thương Thiên lần này sơ xuất xâm nhập hắn linh thức hải, nhưng là cho hắn một cái tuyệt cao cơ hội phản kích. Như thế thời khắc, gió mạch Dương lại càng không chần chờ. Linh thức phun trào, hướng về Ngạo Thương Thiên linh thức phóng đi, đồng thời, chịu nó linh thức khống chế, hắn linh thức hải cũng toàn bộ phòng bế lại, đem Ngạo Thương Thiên linh thức nhốt ở linh thức của mình trong biển. Ha ha ha, ngươi còn nghĩ theo ta đâu sao? Ngạo Thương Thiên linh thức nhìn thấy gió mạch Dương linh thức vậy mà đem linh thức hải quan bế, một bộ quyết tử chiến tư thái, không khỏi ha ha cười nói, ngươi bất quá chỉ là nhất giai chiến linh hậu kỳ cường giả. Bản thống lĩnh đã sớm phá vỡ mà vào tam giai chiến linh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thần nhân cảnh giới, ngươi như thế nào theo ta đấu?" Gió Mạch Dương cười hắc hắc nói, "Cái khác ta không dám nói, nhưng nếu như chỉ nói là linh thức đi, ta với ngươi cũng tranh lệch không xa." Bây giờ, gió Mạch Dương linh thức trong nháy mắt phát sáng lên, tạo thành một đoàn thuần túy năng lượng thể, đối mặt ngạo thương thiên linh thức. Từng đoàn từng đoàn năng lượng đặc biệt ba động, từ gió Mạch Dương linh thức ra bên ngoài khuyết tán ra, tràn ngập ở hắn toàn bộ linh thức trong biển. "Ngạo thương thiên kinh hãi, đạo, ngươi xấu, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy linh thức?" Vừa mới hắn tại bên ngoài quan sát gió mạch dương linh thức, mặc dù cảm thấy cũng không suy yếu, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự cùng mình linh thức tương xứng. Giờ này khắc này, hắn linh thức xâm nhập gió mạch dương linh thức trong biển, trực tiếp đối đầu gió mạch dương linh thức. Hắn mới phát hiện, chính mình ngay từ đầu xác thực đánh giá thấp Liêu Phong mạch dương linh thức. Cho dù Ngạo Thương Thiên đã đứng ở linh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không thể không thừa nhận, gió mạch dương linh thức xác thực phi thường cường đại. Ngươi không nghĩ tới chuyện còn nhiều nữa. Gió mạch dương lạnh lùng lời nói nhường Ngạo Thương Thiên có một loại dự cảm bất tường, hắn lờ mờ cảm thấy mình tựa hồ vòng giữa chù vào. Ngươi không nên tùy tiện xâm nhập ta linh thức hãy Gió Mạch Dương lạnh lùng nói: "Theo hắn thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn toàn bộ linh thức hải, trong lúc đó tối lại, từng đạo gió lốc vô căn cứ phát lên, tại gió mạch dương linh thức điều động một chút, hướng về ngạo thương thiên linh thức phun trào mà đi. Gió lốc bên trong, xen lẫn vô số tin tức, vô số mảnh vỡ ký ức. Đó là gió mạch dương từ linh thức của mình bên trong có ý định lấy ra xuống rác rưởi tin tức mảnh vụn, những tin tức này mảnh vụn đối với gió mạch dương tới nói, không dùng được, lưu lại trong trí nhớ chỉ có thể đưa đến quấy nhiều hắn trí nhớ tác dụng, mượn cơ hội này, gió mạch dương đem bọn hắn toàn bộ lấy ra xuống dưới, xen lẫn tại gió lốc bên trong, hướng về ngạo thương thiên linh thức phun trào mà đi." nổi lên quá nhiều ngạo thương thiên linh thức tác dụng, từng đạo gió lốc, từng đoạn vô dụng rác rưởi tin tức, đem ngạo thương thiên linh thức toàn bộ cái bộc lên. Ngạo thương thiên kinh hãi, những thứ này gió lốc hắn còn có thể chống cự được, thế nhưng là những thứ rác rưởi này tin tức đoạn ngắn, lại như cùng sống vật đồng dạng, không ngừng hướng về hắn linh thức phun trào mà đi, nhường hắn linh thức trở nên hỗn tạp, trở nên vẩn đủ. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này linh thức mạnh vụn, còn đang không ngừng quấy nhiều hắn, nhường hắn linh thức phản ứng độ trở nên chậm, sức mạnh biến yếu. Nạo thương thiên giận dữ, quát lớn, tiểu bối, ngươi vô sỉ, sử dụng bực này hèn hạ manh huế, có bản lĩnh cùng ta một đối một công bằng quyết đấu. Ha ha ha ha, ngạo thương thiên, ngươi ngu rồi a có thể sử dụng ta rác rưởi linh thức mạnh vụn đưa ngươi toàn bộ linh thức phá đổ. Ta xong rồi đi tân tân khổ khổ vận dụng linh thức của mình cùng ngươi quyết đấu. Gió mạch dương linh thức nhàn nhã tung bay ở linh thức hải bầu trời. Nông nhiệt nhìn phía dưới linh thức trong biển ngạo thương thiên tại hắn linh thức trong mảnh vỡ thống khổ dãy rủa. Từng đạo rác rưởi tin tức đoạn ngắn, giống như sắc bén tiểu đao đồng dạng, xâm nhập lấy ngạo thương thiên nguyên bản tinh thuần linh thức, phá hư hắn linh thức vận chuyển. Những thứ rác rưởi này tin tức đoạn ngắn, lại không ngừng giao dung lấy, vặn vẹo lên, quấy nhiễu ngạo thương thiên. A, ta sáu, chân nhỏ nhưu bay lên con kiến chân sáu. Quả đen Long Vũ ăn hết một con vòi sáu, chịu đến gió mạch Dương cái kia linh thức đoạn ngắn bên trong rác rưởi tin tức quấy nhiễu, ngạo thương thiên linh thức bắt đầu ở gió mạch Dương linh thức trong biển không ngừng toát ra, hồ ngôn loạn ngữ. Hắn toàn bộ ký ức hệ thống đều hứng chịu tới to lớn quấy nhiễu. Thời khắc này ngạo thương thiên linh thức cả lâm vào điên cuồng cảnh giới, hắn nắm giữ chiến kỹ thần thông bắt đầu từ hắn linh thức bên trong phân hóa đi ra, hóa thành tin tức đoạn ngắn trên không trung du li. Gió mạch Dương linh thức nhanh chóng du động mà đi, tương lai chút tin tức mạnh vụ đặt vào linh thức của mình bên trong, lập tức nhanh chóng đem hắn phong ấn, không để cho bên trong tin tức quấy nhiễu được chính mình để tránh mình cũng trở thành người thứ hai ngạo thương thiên. Ngạo thương thiên từng đạo ký ức tán viễn, bắt đầu hóa thành từng bức họa tại gió mạch dương linh thức trong biển vũ trào. Không bao lâu, đi qua ngạo thương thiên đầu nhập gió vực, phục kích gió mạch dương giữ hiểu xương hình ảnh cũng hiện ra. Gió mạch dương linh thức đứng tại trên không, không có chút rung động nào nhìn xem cái này đã từng sinh qua hết thảy. Chuyện cũ từng màn, bi thương từng màn. Hiểu xương, vĩnh viễn hồng nhan hiểu xương, cứ như vậy ngã xuống ngạo thương thiên huyết thủ phía dưới. Sinh mệnh tủ hộ. Trong tấm hình, lờ mờ có tiếng giống to truyền đến đó là Hiểu xương bị thương nặng sau đó, gió mạch dương sử dụng phong tộc bí mật chú sinh mệnh thủ hộ, đem dùng tính mạng của mình thủ hộ Hiểu xương thời điểm bi phẫn hò hét. Hiểu xương, Hiểu xương, ngươi còn tại tại chỗ chờ ta trở về sao? Gió mạch dương linh thức thật thấp lầm bầm. 292 thứ 291 chương chuyển bại thành tháng gạo. Một khắc đồng hồ sau đó, nạo thương ngày linh thức ra một tiếng kêu gào thống khổ, hoàn toàn tăng ăn dã, hắn trong trí nhớ từng bức họa cũng dần dần biến mất tại liều phong mạch dương linh thức trong miệng, duy chỉ có có một cái kích cỡ tương đương ngọn cái quan hạch còn đang không ngừng lóe lên tia sáng. Gió Mạch Dương đang chờ tương na mai quang hoạch thu vào linh thức của mình bên trong, tạm thời trước tiên đóng lại, chờ sau này đang từ từ đem hắn tiêu hóa hết. Cái kia từng tại hắn linh thức trong biển xuất hiện qua nhất tinh kia sáng, bây giờ đột nhiên hiện ra, cướp tại liều phong Mạch Dương phía trước. Suy nghĩ điểm này quang hoạch phóng đi, không giống nhau lúc đã tương na quang hoạch nhét vào trong đó, trong ngay mắt hướng về nơi xa bản tới. Gió Mạch Dương im lặng, cái này linh thức trong biển một điểm quan mang cũng quá lòng tham a, vậy mà tại trước mặt hắn cướp đoạt thành quả thắng lợi, nhưng Do Mạch Dương bây giờ thành công đem não thương này linh thức phá hủy, nhưng cũng là một cái không nhỏ thắng lợi trong lúc nhất thời cũng là không có bận tâm nhiều như vậy, linh thức chớp động đã nhẹ nhóm đem chính mình bị phong bế chiến hồn giải cứu đi ra. bây giờ không còn ngạo thương tiên lực lượng gò bó, gió mạch dương chiến hồn nhanh chóng vận chuyển xông vào ngạo thương ngày chiến thể bên trong. ngạo thương ngày chiến thể bên trong, bởi vì không còn linh thức chủ đạo, chiến hồn lộ ra ngốc trệ vô cùng. nhìn thấy gió mạch dương chiến hồn xông vào, nhưng cũng là không phản ứng chút nào. gió mạch dương chiến hồn nhanh chóng vận chuyển hướng về ngạo thương ngày chiến hồn phóng đi, cắn nuốt hắn chiến hồn. lấy gió mạch dương thời khắc này chiến hồn thôn vẹn một đầu căn bản vốn không biết phản kháng chiến hồn, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá nửa canh giờ công phu, gió mạch dương liền đem ngạo thương ngày chiến hồn thôn vệ cái không còn một mảnh. Gió mạch dương cũng không bởi vì ngạo thương tiên là cựu nhân mà buông tha trên người hắn đối với mình vật hữu dụng, đem hắn chiến hồn thôn vệ cái không còn một mảnh sau đó, gió mạch dương chiến hồn trực tiếp tăng đến đỉnh phong chiến linh cảnh giới. Nhanh chóng từ ngạo thương ngày chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra mình cựu long lưu ly li cốt, gió mạch dương miễn phí bao nhiêu lực khí liền khôi phục lại. Bây giờ bởi vì ngạo thương ngày tử vong, máu của hắn vây khốn thần thông tự nhiên cũng biến mất không thấy. Gió mạch dương mang theo ngạo thương ngày chiến thể, đứng tại trên không, chống chân, phượng hoàng lao tổ từ xa mà gần. Nhìn thấy ngạo Thương Thiên cư nhiên bị Gió Mạch Dương đánh chết, đều ra từng trận kinh hô. Một bên Thương Lang tộc cường giả thì ngu hướng về Gió Mạch Dương đạo, "Chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Hắn bị Gió Mạch Dương khống chế, đã trở thành hắn trung thành nhất tôi tớ. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, "Đạo, ngươi tên là gì?" Cái kia Thương Lang tộc cường giả đạo, "Ta gọi ngạo Thương Vũ." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, hảo, ngạo Thương Vũ, ngươi bây giờ cho ta trở lại thú bị nhốt đấu trường, chờ đợi ta triệu hoán." Đem Nạo Thương Vũ đưa vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, Gió Mạch Dương tâm quyết mặc niệm, nơi xa hồng mang chớp động. Cái kia trợ sĩ View cận chiến thể yêu dị tình đau liền bay vụt đi qua. Gió mạch Dương linh thức ba động, tỉ mị dò xét một Fancy View cận tướng thế, hiện hắn bởi vì C View chiến hồn nguyên nhân, thương thế cũng không phải mười phần nghiêm trọng, vừa mới yên tâm lại, thú bị nhốt đấu trường một quyền, cũng sắp hắn cuốn vào thú bị nhốt trong đấu trường. Sau đó, hắn dẫn chống trơn, Phượng Hoàng lão tổ, hướng về nơi xa bảy trốn đi. Bây giờ, toàn bộ huyền giới đều lâm vào đỉnh phong chiến linh cấp cường giả trong chiến đấu, gió mạch Dương muốn tìm một hơi yên tĩnh một chút chỗ, đem ngạo thương thiên cỗ này chiến thể luyện hóa. Hắn lúc này, linh thức cùng chiến hồn đã đạt đến đỉnh phong chiến linh cảnh giới chỉ là chiến thể sức mạnh vẫn còn dừng lại ở sơ giai chiến linh hậu kỳ cảnh giới, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn trình thể chiến lược. Gió Mạch Dương quyết định phải thật tốt tăng cường chính mình chiến thể sức mạnh, để cho mình linh thức, chiến hồn, chiến thể cảnh giới lẫn nhau cân đối. Bày ra phong dực, Gió Mạch Dương hóa thành một vẩy sáng, tất tất hướng về phương đông mê loạn thạch lâm phóng đi. Mê loạn thạch lâm có một loại lực lượng thần bí, mặc dù cùng huyền giới bằng hàng rào, nhưng lại tựa hồ độc lập với huyền giới bên ngoài đồng dạng, cũng không chịu đến huyền giới chiến đấu tác động đến. Do Mạch Dương xông vào huyền giới bên trong, lúc này huyền giới, bởi vì mê tộc nhân quay trở về mê loạn chi nguyên, người đã đi rừng khoảng không các nơi đều lộ ra hoang tàn vắng vẻ. Do Mạch Dương không tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền tìm được một cái tĩnh lặng chỗ. lập tức hắn thú bị nuốt đấu trường vừa mở, nạo thương ngải chiến thể liền rơi vào trên mặt đất. dù sao cũng là đỉnh phong chiến linh cấp cường giả, chính là tục nhân trong mắt tiên nhân, nạo thương thiên mặc dù đã vỡ lạc, nhưng chiến thể lại như cũ dao động từng đạo không giống tầm thường sức mạnh. trong cơ thể của hắn vẫn như cũ tồn trữ cực kỳ tinh thuần sức mạnh. Do Mạch Dương sử dụng thú bị nuốt đấu trường tại chính mình bên người chống lên một cái tiểu không gian, sau đó lại lệnh chống chân, phượng hoàng lão tổ, nạo thương vũ ở một bên thủ hộ, liền thi triển khí thôn thiên địa công pháp. Điên cuồng thôn phệ lên ngạo thương thiên thể bên trong sức mạnh, tinh thuần sức mạnh từ ngạo thương ngày thể nội, cuồn cuộn không dứt hướng về gió mạch dương thể nội chuyển đi. Bởi vì đã là linh khí, cho nên gió mạch dương thu nạp đứng lên vô cùng dễ dàng. Nhưng ngạo thương thiên thể nội lực lượng số lượng dự trữ mười phần phong phú, gió mạch dương ước chừng dùng thời gian 2 ngày mới đưa hắn tất cả sức mạnh thôn phệ sạch sẽ, không còn linh khí chứa đựng ngạo thương thiên chiến thể, lập tức tựa như cùng một con trâu thủng túi lồng dạng lõm vào. Gió mạnh dương tay phải hơi động một chút, một đạo linh hỏa điểm ra, đã đem hắn chiến thể tiêu hủy sạch sẽ. Đáng thương thương lang tộc đại thống lĩnh ngạo thương thiên, tân tân khổ khổ chuẩn bị vạn năm. Cuối cùng ngâm xuống huyền giới, nào có thể đoán được chưa xuất sư đã chết, không đến một ngày thời gian, liền bị Gió Mạch Dương triệt để diệt sát, chiến hồn không còn, liên chiến thể đều hóa thành bụi bay. Cứ như vậy chết sao? Gió Mạch Dương nhìn xem cái này chính mình cựu nhân lớn nhất, trong miệng lẩm bẩm, ngàn vàng ngày, ngày khác đêm nhớ nghĩ, chính là tự tay mình giết cựu nhân, thế nhưng là bây giờ hắn cuối cùng báo phải đại thủ, nhưng trong lòng không một kia khoái khỏa, ngược lại cảm thấy từng trận trầm trọng. Người chết, liền có thể bù đắp ta những cái kia mất đi năm tháng sao? Người chết, hiểu xương liền có thể cùng ta đoàn tụ sao? Người chết, ta mất đi người nhà ta tàn phá gia viên liền có thể lần nữa khôi phục sao? Gió mạch dương lầm bầm, to lớn chống giống từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, hướng về hắn mênh mông quần quần đè xuống, nhường hắn cảm thấy trầm trọng, cảm thấy khổ sở. "Tiểu tử, hết thảy đều còn chưa kết thúc, tương lai lộ còn rất dài. Đây chỉ là một bước nhỏ." Lúc này, bên hai truyền đến vượng hoàng lão tổ âm thanh, cái này ngày bình thường không có điểm nghiêm chỉnh ra hỏa, bây giờ hiện ra tiền bối thâm thủy cùng tương thương, đạo, "Ngạo thương tiến chết, thế nhưng là thương lang tộc còn có còn lại tiên tôn cấp cường giả, tại trong thần vực, còn có sâu không lường được lan tận, tương lai còn có vô số gian nguy chờ lấy chúng ta." cũng còn rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm. Phượng Hoàng Lão Tổ lời nói nhường gió Mạch Dương toàn thân chấn động. lập tức hắn nhìn xem Phượng Hoàng Lão Tổ, đạo, đa tạ tiền bối đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. 293 thứ 292 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gió Mạch Dương cũng không phải xử trí theo cảm tính người, mặc dù đang ngạo thương thiên chết trong nháy mắt hắn cảm thấy một tia kiềm chế, nhưng ở Phượng Hoàng Lão Tổ đề điểm phía dưới, hắn rất nhanh liền trở nên phân chấn, không có thêm lời thừa thãi, hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu chuyển đổi từ trong cơ thể hắn cắn nuốt linh khí. Mặc dù nói gió mạch dương thể nội cũng có thể chứa đựng những thuộc tính khác linh khí, nhưng hắn chiến hồn dù sao thuộc về phong tộc chiến hồn, chỉ có cùng hắn tương xứng phong linh khí mới có thể để cho hắn vung ra uy lực lớn nhất, cho nên gió mạch dương không tiếc một lần nữa tiêu phí một đoạn thời gian, tương na ngạo thương ngày linh khí chuyển đổi thành phong linh khí. Trong cơ thể hắn chiến hồn lưu chuyển, từng đạo tinh thuần linh khí tụ hợp vào chiến hồn bên trong, lập tức lại từ chiến hồn bên trong tràn ra tới, du tẩu kinh mạch toàn thân. Đi qua chiến hồn chuyển đổi, nguyên bản thuộc về ngạo thương ngải linh khí, liền triệt để chuyển hóa làm liễu phong linh khí, đánh lên liễu phong mạch dương ấn ký, triệt để trở thành liễu phong mạch dương tất cả. Vận chuyển chiến hồn, đem lão thương ngày tất cả linh khí đều chuyển thành chính mình sở hữu sau đó, gió mạch dương đứng lên tới, bây giờ tu vi của hắn đã vững vàng vượt qua nhất giai chiến linh cùng nhị giai chiến linh ở giữa cánh cửa, đứng thẳng đến rồi nhị giai chiến linh trung, kĩ cảnh giới phía trên. Ta còn muốn tiếp tục thu nạp nhiều linh khí hơn. Gió mạch dương nhìn xem chống chân bọn người, "Đạo, chúng ta đi." Nghe vậy, chống chân lập tức liền hiểu tới, trên không trung ngài thanh mại khí kêu lên, "A a, an cấp đi đi." Trong tiếng kêu to, gió mạch dương dẫn chống chân bọn người, đã hướng về huyền giới trong một tòa khoáng mạch phóng đi. Bây giờ bởi vì huyền giới cường giả cùng thương lang tộc cường giả lâm vào toàn diện trong chiến đấu, thương lang tộc cường giả khai thác mỏ công tác cũng dừng lại, lớn như vậy một tòa quán mỏ, chỉ có vài tên thương lang tộc cường giả tại tính cách tượng trưng chống coi. gió mạch dương lên đạt khoáng mạch, lại càng không khách khí, chiến đao trong tay vung vẩy, rất nhanh liền tương na vài tên thương lang tộc cường giả thanh trừ sạch sẽ. sau đó hắn càng tại ngạo thương vũ chống trơn, phượng hoàng lao tổ dưới sự giúp đỡ, hẳn cả tòa khoáng mạch đều chuyển qua thú bị nuốt trong đấu trưởng. lấy phương pháp giống nhau, gió mạch dương một đường hướng tây bước đi, không ngừng diện trừ lấy ngồi chờ tại trong mỏ quan thương lang tộc cường giả đem từng cái khoáng mạch thu vào thú bị nhốt trong đấu trường. Huyền giới trong khoáng thạch số lượng dự trữ vô cùng phong phú, lại thêm một chúng cường giả cũng đội vàng tại cùng thương lang tộc cường giả tranh đấu, trong lúc nhất thời, càng là ai cũng không có hiện rõ mạch dương đang điên cuồng kẻ cướp đoạt huyền giới trong khoáng mạch. Ngắn ngủi một tháng công phu, liền có gần tới 100 đầu khoáng mạch bị gió mạch dương cưỡng ép rời vào thú bị nhốt trong đấu trường. Toàn bộ thú bị nhốt đấu trường, bởi vì số lớn quặng bỏ rơi vào, trở nên linh khí phong phú đứng lên, nguyên bản ở trong đó người tu luyện ở giữa giới cường giả, càng là lấy được lợi ích to lớn. Mà gió mạch dương từ trước tới giờ không động thần giáo phía sau núi trực tiếp rời vào thú bị nhốt đấu trường dự điện, thì mọc đầy nhiều loại linh quả, nhận được linh quả bổ dưỡng những cái kia tu không xuất chiến hồn bất động thần giáo đệ tử, cũng duy trì thanh xuân lúc bộ dáng, không có chút nào gặp ra yếu. Cái này cũng chưa tính, cả tòa thú bị nhốt đấu trường, nhờ vào đầy đủ kho mạch, bắt đầu một lần nữa hoán ra sinh cơ. Đủ loại nguyên bản vốn đã khô héo linh căn bắt đầu lớn lên, linh thú cũng bắt đầu qua lại. Thú bị nhốt đấu trường, ngày càng hiện ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đang điên cuồng chiếm hữu huyền giới quặng mỏ đồng thời, Gió Mạch Dương cũng không quên đem Huyền Giới bên trong may mắn còn sống sót chiến thánh cấp cường giả bắt bỏ vào thú bị nhốt đấu trường bên trong, xem như thú bị nhốt đấu trường mà tính. Đương nhiên, hắn cũng không vô cớ làm lợi bọn hắn. Dựa theo Phượng Hoàng lão tổ lão hồ ly này đề nghị, mỗi tháng, gió Mạch Dương liền từ những cường giả này trên thân thu hoạch một bộ phận linh khí. Dựa theo Phượng Hoàng lão tổ ý kiến, cái này gọi là lông dê sinh trưởng ở dê trên thân. Gió Mạch Dương cũng biết đã đã biết cố củng quái chiến thể, càng về sau, đối với linh khí số lượng nhu cầu càng lớn, tuy có thôn phệ thiên địa công pháp, nhưng nếu thật muốn từ ngoại giới một điểm một giọt tôn phệ đi vào, luyện hóa lại vì mình linh khí. Thật không biết muốn luyện hóa đến năm nào tháng nào mới có thể có một chút đột phá. Nếu như thông qua trực tiếp từ một chúng cường giả trên thân lấy lại khác biệt, ít nhất thiếu đi luyện hóa cái này một cái khâu, có thể tiết kiệm phía dưới không biết bao nhiêu thời gian cùng khí lực. Nửa năm sau, gió mạch Dương thú bị nhốt trong đấu trường khoáng mạch số lượng đã đạt đến hơn 1000 toạn, mỗi cái danh giới cường giả thì đạt đến hơn 10 vài người. Đi qua mấy lần đại loạn, huyền giới cường giả số lượng cấp tốc đại giảm, gió mạch Dương có thể ở thời gian nửa năm bắt được hơn 10 vài người, đã là mười phần không dễ dàng. Hơn 10 vạn người cùng nhau cung cấp gió mạch Dương linh khí, số lượng to lớn tự nhiên có thể tưởng tượng được. Cho nên nửa năm sau, Gió Mạch Dương liền từ nhị giai chiến linh trung kỳ cảnh giới trực tiếp bước vào đỉnh phong chiến linh cảnh giới, trở thành huyền giới cường giả trong miệng tiên tôn cấp cường giả. Không thể nghi ngờ, Gió Mạch Dương là cái này huyền giới trẻ tuổi nhất tiên tôn. Hắn quật khởi mạnh mẽ, đã sớm không phải là cái gì thần thoại, chẳng qua là khi hắn tiên tôn cấp sức mạnh hiện ra ở một chúng cường giả trước mắt thời điểm, một chúng cường giả vẫn là không nhịn được nghị luận hơn nửa tháng. Tiên tôn cấp bậc chiến đấu là vô cùng dài. Bởi vì nếu là tu vi không kém bao nhiêu, một phương khác lại không có đặc biệt cường đại thánh khí tương trợ lời nói, giữa bọn hắn cơ hội liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Gió Mạch Dương làm xong đây hết thể sau đó quyết định trở về nhân gian giới. Bởi vì Phượng Hoàng Lão Tổ nói, hắn cảm thấy nhân gian giới xa người bên trong bí cảnh chấn áp bản thể hắn bia đá bắt đầu lung lọng, hắn nghĩ thử một lần, có thể hay không đem chính mình bản thể từ trong tấm bia đá giải cứu ra. Dữ Phong Mạch Dương quen biết đến nay, Phượng Hoàng Lão Tổ đã giúp hắn không ít việc. Lần này Phượng Hoàng Lão Tổ muốn đem chính mình chiến thể từ bia đá chấn áp bên trong giải cứu ra, Gió Mạch Dương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, trịnh sướng, cảnh hy bọn hắn trở về nhân gian giới cũng có chút năm tháng, Do Mạch Dương cũng thật có chút tưởng niệm bọn hắn. Đi qua nhiều năm như vậy Tú Nguyệt, nhân gian giới tự nhiên là đại biến dạng, ngày xưa bạn bè có khả năng sống trên đời, nhưng cũng không, có mấy người. Nói đi là đi, gió mạch dương bọn người rất nhanh liền đến Thái hư tông trên địa bàn huyền giới chi môn bên ngoài, bây giờ, bọn hắn tu vi đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, cho dù không có huyền giới chìa khóa tại người, đi tới đi lui nhân gian giới nhưng cũng không phải việc khó gì. Thân hình chớp động, gió mạch dương, phượng hoàng lão tổ, chống chân, ngạo thương vũ xông vào huyền giới chi môn, rất nhanh, mấy người liền đạt tới nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới, cách kia một hồi Thánh Võ đế quốc cùng Ma Võ đế quốc đại chiến, đã qua hơn 100 năm, hết thảy đều lại lần nữa dương lên lộ ra bình tĩnh mà an bình. Thật tốt ta, cái này không có giết hại thế giới. Chán ghét huyền giới bên trong thời thời khắc khắc không ngừng sát lục, gió mạch Dương bất giác ra cảm thán như vậy. Chống chân tiên thần đã trở về. Chống chân thì tại trên không mãi thanh mạn khí gào tết, hơn 100 năm thời gian, chống chân đã có thể khôi phục nguyên bản sắc bén đại thuốc bộ dáng, chỉ là vật nhỏ kể từ rời đi gió vực sau đó, tựa hồ thay đổi tính tình, nhưng là một mực duy trì ba, bốn tuổi bút bê dáng vẻ. 294 thứ 293 chương trở lại Đế Đô đi thôi, chúng ta đi Đế Đô. Gió mạch Dương đưa tay bắt lấy Liêu tiểu lộ vật, "Đạo, đã nhiều năm như vậy, không biết Đế Đô thế nào?" Lập tức, mấy người không còn lưu lại, cùng nhau ngự không mà đi, hướng về Đế Đô mà đi. Thánh võ đế quốc hôm nay đã sớm không phải Diệp Văn Đạo chấp chính, chính là cháu của hắn, cũng đã già lòng gọn. Gió Mạch Dương thấy vậy, trong lòng bất giác cảm khái không thôi. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, liền dạng này điên tính mang theo chống chân, ngạo thương Vũ cùng Phượng Hoàng lao tổ đi vào Đế Đô. Dừng lại. Đúng lúc này, gió Mạch Dương sau lưng truyền đến hét lớn một tiếng. Một cái thủ thành binh sĩ đi tới, nhìn từ trên xuống dưới gió Mạch Dương, "Đạo, các ngươi từ đâu tới đây, tới Đế Đô trẻ gì?" Không giao ra tin tưởng, không thể vào thành. Cái kia thủ thành binh sĩ rõ ràng không biết người trước mắt này chính là trăm năm trước đại danh đỉnh đỉnh huyết chiến kiêu tiêu nhỏ con, không ngừng lấy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, đạo: "Có từng có mang theo binh khí?" Từng cái từ thực báo tới, không thể khai man, lộ hổ báo, báo cáo sai sáu. Nghe thế binh sĩ nghiêm trang lời nói, chống chân, ngạo thương vũ, phượng hoàng lao tổ đều là không kiểm hám được lật lên con mắt. "Bản tướng bọn ngươi, vì cái gì không đáp?" Binh sĩ kia dường như là thủ thành binh bên trong tiểu đầu mục, nhìn thấy gió mạch dương bọn người không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận, vung tay lên chào hỏi mấy cái thuật hạ, "Đạo, mấy người này, hình dung cổ quái." Thật tốt để ra nghi vấn, để ra nghi vấn. Tiêu Miệu Con. Gió Mạch Dương rất nghiêm túc đáp, chúng ta có thể tiến vào chưa? Nghe được Gió Mạch Dương báo ra Tiêu Miệu Con tên, binh sĩ kia sững sờ một chút, lập tức ha ha cười nói, chê cười, ngươi là người nào? Tại sao có thể là phụ quốc vương? Phụ quốc vương? Đây là Diệp Văn đảo cầm quyền lúc gấp đặt cho Gió Mạch Dương một cái tôn hiệu. Ai đã trải qua mấy trăm năm thời gian, phụ quốc vương Tiêu Miệu Con danh hảo, vẫn như cũ vang vọng tại mỗi một cái người đế quốc trong đầu. Chúng ta đi thôi. Gió Mạch Dương nhưng cũng mặc kệ huynh sĩ kia tin hay không, thân hình khẽ động trong nháy mắt liền dẫn chống chân bọn người biến mất ở này binh lính trước mắt hướng về Trịnh Sướng phủ đệ mà đi nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn Trịnh Sướng lại tựa hồ như không còn đế đô rất lâu phủ đệ của hắn đại môn đóng chặt trước cửa phủ đệ trên đường cái bày đầy nhiều loại con nhỏ toàn bộ liền một chợ bữa đường phố 6. lại nói máu này chiến tiêu đó là dũng Manh phi thường dị thường chỉ nghe ầm ầm hai tiếng chiến đao trong tay hô hố đã tương na ma tiểu soái bao phủ ở đao ảnh bên trong đột nhiên một hồi tuyết thư âm thanh truyền vào Liêu Phong Mạch Dương trong tai nhưng là Trịnh Sướng phủ đệ cách đó không xa Một cái thuyết thư tiên sinh bày ra cái bản, đang tại gật gù đắc ý nói chuyện xưa của hắn. Những lời ấy sách tiên sinh thêm mắm thêm muối, Ngạnh sinh sinh đem hắn tạo thành một cái truyền kỳ anh hùng, thỉnh thoảng dẫn tới từng trận âm thanh ủng hộ. 3. Bất ngờ, chỉ nghe những lời ấy sách tiên sinh cầm trong tay tấm ván gỗ vỗ, đạo: "Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào?" lại nghe trở về phân giải. "Rạng a, rạng a, chúng ta muốn nghe huyết chiến kiêu ác chiến ma tiểu sói cố sự." Trong đám người ra từng đợt tiếng thúc dục, nhất chúng bách họ hiển nhiên là sớm biết phía sau chuyện xưa, chỉ là lúc này lại nguyện ý nghe những lời ấy sách tiên sinh lại nói bên trên một lần. "Liệt vị, liệt vị." Ta đây nói nửa ngày, cái này làm cố lưỡi, liệt vị có phải hay không thường cái tiền trả nước. Cái này thuyết thư tiên sinh nhưng cũng không phải cái trắng giả người, thừa dịp một tiết cố sự kể xong, hướng về nhất chúng bách họ lấy lên tiền tới. Cắt. Trong đám người cũng có mười phần không muốn xuất tiền, một mặt ở trong miệng khinh thường kêu cắt, một mặt ra bên ngoài đầu tối lui. đương nhiên, càng nhiều người nhưng là từ trong ngực móc ra một hai cái đồng tệ, phóng tới bàn kia trước trong tô. Được đồng tệ, thuyết thư tiên sinh liền cầm lấy trên bàn một cái bùn đóng trả, lục cục cô lô dốt một trận. Đạo, hảo, xem ở liệt vị như vậy thích hay làm việc thiện mặt trên, ta hôm nay liền phá lệ nói nhiều một lần. Lần này gọi là huyết chiến tiêu ác chiến ma tiểu soái, trịnh tiểu bản kết nghĩa kim phong tẩu. Kim phong tẩu là ai a? Nghe được những lời ấy sách tiên sinh nói như vậy, chống chân xoay tròn thủy uông ông mắt to, một mặt mê hoặc hướng về gió mạch dương vấn đạo. Gió mạch dương lắc đầu, đạo, ta cũng không biết. Đoan trường liền mập mạp chính mình cũng không biết ta. Gió mạch dương chưa từng nghe trịnh sướng nói qua một người như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua một cái như vậy kim phong tẩu. Rõ ràng người này chính là cái này thuyết thư tiên sinh chính mình biên gia nhân vật. Lập tức hắn cũng không lắng nghe những lời ấy sách tiên sinh biên thế nào chuyện xưa, hướng về bên cạnh một cái người nghe đạo. Vị huynh đại này, ngươi có biết cái này Trịnh Vương phụ Trịnh Quốc Công bây giờ ở nơi nào? Nghe vậy, người kia đánh giá một trận gió mạch dương, "Đạo, ngươi sáu, ngươi từ lâu tới, liền Trịnh Quốc Công hướng đi cũng không biết." Gió mạch dương chặn lại nói, "À, chúng ta từ nông thôn tới, gia gia của ta còn từng cùng Trịnh Quốc Công một khối đánh qua Ma Võ Đế quốc đâu. Cái này không, ta đây ôm chỉ gà đất, nghĩ hiến tặng cho Trịnh Quốc Công." Gió mạch dương một cái nắm vượng hoàng lão tổ, chỉ vượn bị gà, suýt chút nữa nhường vượng hoàng lão tổ một móng vuốt bắt được trên mặt hắn đi. "A, chẳng thể chết đâu." Cái kia người nghe nghe gió mạch dương nói như vậy, đạo Ngươi là muốn tìm Trịnh Quốc Công quan hệ a đáng thế a, các ngươi tới chậm, Trịnh Quốc Công đã sớm không ở đế đô. A? Vậy hắn đi đâu? Gió Mạch Dương vội vàng hỏi đạo. Hắn nha, đã sớm về nhà trở về Long Lĩnh. Cái kia người nghe hướng về Gió Mạch Dương đạo, vị này Quốc Công a, thật là có ý tứ, để thật tốt Quốc Công không làm, chạy về trở về Long Lĩnh làm Sơn Đại Vương đi. Nghe vậy, Gió Mạch Dương cái cầm suýt chút nữa rơi xuống, mặt mạo này nhưng cũng quả thật có cá tính. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chỉnh sướng đi qua huyền nền giới, cũng coi như là người trải qua gió to sóng lớn vật, nhân gian giới điểm ấy quân thế, thật đúng là không đệ va mắt. Cùng tại Đế Đô làm cái gì đồ bỏ quốc công, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không bằng hồi hồi Long Lĩnh làm cái Sơn Đại Vương tới không bị giằng buộc, ngược lại Triều đình hành thụ không làm gì được hắn. Ngươi nghĩ gặp Trịnh Quốc công a, đơn giản, lần trước Long Lĩnh đi a. Cái kia người nghe hướng về gió mạch Dương Đạo, cái này Trịnh Quốc công mặc dù trở về Long Lĩnh làm Sơn Đại Vương, nhưng ở trong triều lại vẫn có cực lớn quyền thế, ngươi nếu có được hắn một câu nói, làm cái tiểu quan lại không có vấn đề gì. Gió mạch Dương gật đầu một cái, liền rời đi Trịnh Quốc công trước cửa phủ, bây giờ biết Trịnh sướng tung tích, hắn cũng yên tâm, chỉ tùy tiện tại Đế Đô bên trong đi tới. Tiểu tử thối, dám nói ta là gà đứt ta thế nhưng là phượng hoàng lao tổ ai phượng hoàng a phượng hoàng lao tổ dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ đối với gió mạch dương nói hắn là gà đất một chuyện biểu thị cực lớn bất mãn bất tranh cãi a cái kia rơi mau phượng hoàng không bằng gà đầu sáu Trống chân nhỏ rộng thì thầm đạo nói đúng là rút lông của ngươi mau ngươi ngay cả gà còn cũng không bằng sáu ngươi nói cái gì ngươi ngươi ngươi còn hiểu được tôn kính lao nhân sao phượng hoàng lao tổ hai cánh khẽ vỗ, hướng về trống chân đánh tới thích đấu, thích ấu ngươi biết hay không nhi đồng là tương lai tổ quốc sáu chống chân trốn ngạo thương vũ sau lưng thấp dọn phàn là nói Gió Mạch Dương nhìn xem hai cái này gãi nhau ầm ĩ tên rợ hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. 295 thứ 294 trường tán tại phân bảo mấy trăm năm thời gian, đối với gió Mạch Dương bọn người tới nói, có thể chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, nhưng đối với nhân gian giới bách tính tới nói, cũng đã là không ngắn một quãng thời gian. Đế đô bên trong, cắt một khắc bằng vào đan dược, cũng vững vàng cắm dễ xuống, đường cái hai bên, không khó hiện cắt một khắc đan dược cửa hàng. Bất quá, những thứ này từ cắt một khắc đồ tử đồ tôn luyện chế tầm thường đan dược, lại đã sớm trở thành bách tính trong sinh hoạt hàng ngày đan dược. Gió Mạch Dương thoáng nghe được thì biết do các mục khắc cũng đã rời đi đế đô, đi tới trở về Long Lĩnh sân trại. đến nỗi cảnh gia vẫn là Thánh võ Đế nước chủ cột. nghĩa thương vương danh hảo tại toàn bộ Thánh võ Đế quốc vẫn như cũ vang dội. do mạch dương vô tình hay cố ý tránh đi cảnh gia, do xét một phen Đế đô tình huống, liền hướng về Phượng Hoàng lao tổ bọn người đạo. chúng ta đi trước trở về Long Lĩnh tìm mật mạng, lại đi xa người bí cảnh, giúp ngươi làm ra bản thể. Phượng Hoàng lao tổ đạo cũng tốt, ngược lại ta vậy bản thể đều bị trấn áp đã lâu như vậy, cũng không gấp tại nhất thời. lập tức mấy người lại càng không dừng lại, hướng về trở về Long Lĩnh bay đi. trở về Long Lĩnh tại Trịnh Xướng kinh doanh phía dưới so với ngày xưa, càng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Gió mạch dương bọn người mới vừa đến trở về Long lĩnh địa bàn, liền bị một đôi sơn tặc vây lại. Quát lên, đường này là ta mở, cây này là ta trồng sáu. Lan, cái kia vì cái gì sơn tặc chưa đem lời nói xong, liền bị từ xa tới Trịnh Sướng nhất chân đạp ra ngoài. Một đoạn thời gian không gặp, Trịnh Sướng lại mập không thiếu, toàn bộ nhìn vô cùng chói mép, nhưng cái này lại không có chút nào ảnh hưởng hắn hành động. Con bà nó, an cướp đánh tới người một nhà trên đầu, con mắt còn ở đó hay không? Trịnh Sướng đầy đủ cho thấy một cái sơn trại trại chủ uy nghiêm, đem một đám sơn tặc mắng gủi rũ không thôi lão đại, ta lại không biết, lại nói chúng ta đều một tháng không làm thành một mua một cái bán. cái kia bị trịnh sướng đạp ra ngoài sơn tặc tiểu đầu mục liếc mắt nhìn do mạch dương bọn người, khiếp khiếp nói, không phải liền là một tháng không làm thành mua bán sao? có gì đặc biệt hơn người? đến mai ngươi theo ta lão tam nhà ta đi, đem cái này phương viên trong ngàn dặm quan phủ toàn bộ kiếp một lần. trịnh sướng rất tùy ý phất phất tay, đánh đội kia sơ tặc, sau đó hướng về do mạch dương hung hăng đập ra một quyền, đạo, con mèo nhỏ, cái tên vương bắt đặng ngươi, bây giờ mới trở về, ngươi không về nữa, nhà các ngươi con cọp cái kia liền phải đem nhân gian dối náo long trời lỡ đất, đi một chút đi. Đi vào lại nói, đi vào lại nói. Trịnh Sướng nhất đem nắm lấy gió mạch dương, trở về Long Lĩnh Sơn trại mà đi, lập tức quát lớn, chúng tiểu nhân, đem rượu ngon thịt ngon lấy ra, chúng ta nhị đường gia đã trở về. Hôm nay, để các ngươi quen biết một chút, chúng ta Thánh võ Đế Quốc đại danh đỉnh đỉnh huyết chiến kiêu. Huyết chiến kiêu chi danh đã từng oanh động Thánh võ Đế Quốc. Về sau phàm là có chút tu luyện thông thường người, càng đem huyết chiến kiêu trở thành một cái thần thoại. Bây giờ nghe Trịnh Sướng nói đại danh đỉnh đỉnh huyết chiến kiêu ngay tại mình trong sơn trại, một đám sơn tặc đều là lớn tiếng hoan hô lên, vây quanh gió mạch dương hướng về trong sơn trại tụ nghĩa sảnh mà đi. Không giống nhóc lúc Sớm đã bọn lâu la mổ heo làm thịt dê, đem mỹ tiểu mỹ thực đã bưng lên, sắp xếp lên cái bàn. Gió Mạch Dương nhìn tụ nghĩa sảnh, hết thảy đều giống như ngày xưa cảnh tượng, chính là bàn ghế bày ra, cũng không kém một chút, bất giác đuổi nỗi mãi thôi. Chính sướng vô vô gió Mạch Dương bả vai, "Đạo, nơi này hết thảy, ta đều dựa theo trong trí nhớ bộ dáng lần nữa xây dựng rồi." Bên ngoài, còn có 9 lĩnh 18 trại, so với năm đó tới, còn muốn cường tráng hơn hơn trăm lần. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, cũng tốt, có một tiến ổn chỗ, nhưng cũng tốt." "Sư phụ, sư phụ ta tới." Đúng lúc này, từ bên ngoài truyến đến một cái kịch cợm âm thanh, một đầu hán tử như gió xô vào, hướng về phía gió mạch dương chính là đông đông đông một trận cấu đầu, trong miệng kêu lên, "Sư phụ, sư phụ ngươi đã tới, những năm này muốn chết Đồ Nhi." Gió mạch dương sửng sợ, lập tức nói, "Đây là sư phụ, ta là A Báo a." Trải qua hắn kiểu nói này, gió mạch dương vừa mới nhớ tới, hán tử kia đúng là mình hơn trăm năm trước ở trung ương sơn mạch thu Đồ đệ A Báo. Kể từ hắn thu tên Đồ đệ này sau đó, liền vẫn không có đi xem qua hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn lại còn nhận chính hắn một sư phụ. Gió mạch dương tâm trung bất giác hơi hơi một chút xúc động, vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lên, "Đạo, A Báo." Cảm phiền ngươi còn nhớ rõ vi sư, Mẫn Vô Đỡ, hắn đã lộ ra a báo công lực, cũng đã bước vào chiến hoàng cảnh giới. Tại linh khí mỏng manh nhân gian giới, có thể ở mấy trăm năm thời gian bước vào chiến hoàng cảnh giới, đã là mười phần khó lường. Con nhỏ nhỏ, ngươi chờ xem, đợi chút nữa còn có vui mừng lớn hơn đâu." Trịnh Sướng ở một bên ha ha cười nói. "Ha? Gió Mạch Dương nghe vậy, có chút khó hiểu nói, ngươi cái tên mập mật này, trong bụng còn có cái gì mưu ma trước quỷ? Đợi chút nữa, còn có hai vị cố nhân muốn đi qua đâu?" Trịnh Sướng nhất phó trong lòng đã có dự tính bộ dáng, "Đạo, hôm nay chúng ta xem như đại đoàn viên." Cấp loại Chưa hết để cho ta đền bù đền bù a báo." Gió mạch Dương phất tay ngăn cản Liễu Trịnh sướng mà nói, xoay tay phải lại, liền lấy ra một cái túi càn khôn giao cho a báo trong tay, "Đạo, cũng không cái gì, liền hai vạn phương linh thạch, ba ngàn thanh phi kiếm, còn có một số hôn tạm pháp bảo cái gì, cũng không như thế nào đáng tiền, cầm lấy đi chơi a." Nghe vậy, một đám ở trong đại sảnh lâu la trực tiếp phù phù phù phù ngã rầm trên mặt đất, hai vạn phương linh thạch là cái gì khái niệm, đó là có thể trực tiếp đem một người bình thường sinh sinh lấp đến chiến vương danh giới a, huống chi còn có 3000 thanh phi kiếm, cùng với một đống pháp bảo" Giờ này khắc này, một đám lâu la hận không thể toàn bộ quỷ trên mặt đất bại gió mạch Dương Vi sư. Ha ha, đại gia đừng nóng độ, thấy có phần, mỗi người các ngươi một thanh phi kiếm, 200 khối linh thạch. Gió mạch Dương vung tay lên, lớn tiếng hứa hẹn. Huyền trong giới cường giả, cho dù là yếu nhất cường giả, cũng có một ngụm tốt phi kiếm, gió mạch Dương trải qua mấy trận huyền giới đại loạn, thu thập được phi kiếm, liền chính hắn cũng không tin tưởng rốt cuộc có bao nhiêu, mỗi người cho một miệng, với hắn mà nói đơn giản quá đơn, đơn giản. Ta đây, ta đây, đừng quên huynh đệ ta a. Trịnh Sướng trực tiếp vô sỉ tại gió mạch Dương trong càn khôn giới lục soát đứng lên. Ấn 6 Cái này không tệ sáu, cái này cũng không tệ sáu. Ân, cái này càng lại càng không tệ sáu. Bất quá ngắn ngủi phút chốc, liền có mấy chục thanh thượng phẩm phi kiếm chạy vào Liêu Trịnh Sướng hơn bao. Ha ha, thua thiệt hai cũng không thể thiệt thòi huynh đệ ngươi a. Ha. Gió Mạch Dương nhìn thấy Trịnh Sướng gấp gáp dáng vẻ, bất giác cười to nói, lập tức, tay trái hắn khu vực, một cây lang nha động liền để ngang trước người hắn, từng đợt sức mạnh vô cùng cường đại ba động nhường Trịnh Sướng cũng nhịn không được lùi một bước. Đây là thương lang tộc đại thống linh binh khí, hắn bị ta xong rồi rơi mất, bây giờ về ngươi. Gió Mạch Dương Hào phóng đem Lang Nha Bổng cũng giao cho Liễu Trịnh Sướng trong tay, lập tức tay phải khu vực, một cây ô chầm chầm cây gậy lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này cây gậy ngươi cũng thu, bất quá ta đem nó phong bế, chờ ngươi tương lai có thể khống chế nó, lại giải khai nó, cùng nó so, Lang Nha Bổng chính là cây tâm a. Cây gậy này, nhưng là Thương Lang tộc đại thống lĩnh Nạo Thương Tiên đã từng dùng để phá vỡ địa hỏa phong ấn Lang thần minh, Gió Mạch Dương dứt khoát cũng đưa cho Liễu Trịnh Sướng. 296 thứ 295 chương mới an bài chỉ chốc lát, Dư Phong Mạch Dương rất lâu chưa từng gặp mặt qua thiếu niên lão hữu Hàn Giang Tuyết, tại ý nhiên cũng lớn bước mà đến xuất hiện ở tụ nghĩa sảnh phía trên. Mấy người tương kiến, vui vô cùng. Hàn Giang Tuyết cùng tại ý nhiên hai người kể từ rời đi Vân Thủy Học viện sau đó, gió mạch Dương liền cũng lại không có chạm qua mặt, bây giờ gặp lại, hai người đều là đã phá vỡ mà vào đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, trong lúc mơ hồ, càng có bước vào thánh cảnh dấu hiệu. Gió mạch Dương quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, hai người tại linh khí mỏng manh nhân gian giới đều có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đặt chân chiến hoàng cảnh giới đỉnh phong, nếu là có đầy đủ linh thạch tương trợ, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Con nhỏ nhỏ, ngươi thật là đủ ý tứ, qua nhiều năm như vậy mới trở về. Hàn Giang Tuyết lớn tiếng hoán trách, Đạo, nói đi, như thế nào đền bù chúng ta? Chúng ta thế nhưng là cưỡng ép phá quan đi ra ngoài. Hàn Giang Tuyết cùng tại ý nhiên gần nhất vẫn luôn đang bế quan, lần này là bởi vì gió mạch dương quay về mới phá cửa ra, bởi như vậy, bọn hắn trong thời gian ngắn là không thể nào tiến nhập thánh cảnh. Đền bù sao? Tự nhiên là có, ta giúp các ngươi tiến nhập thánh cảnh, cuối cùng không thành vấn đề a. Gió mạch dương vũ bộ ngực đánh tự đạo, mấy ngày nữa, các ngươi đi thú bị nhốt đấu trường bên trong bế quan, hôm nay thú bị nhốt đấu trường, linh khí so với nhân gian giới tới, không biết phong phú gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, các ngươi cũng không cần sợ thả ra thánh cảnh sức mạnh sẽ bị hút vào huyền giới đều có thể buông tay buông chân tu luyện. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Tại Ý Nhiên cùng Hàn Giang Tuyết đều là hết sức cao hứng. Tu vi đến rồi bọn hắn cái này hoàn cảnh, đối với linh khí nhu cầu lượng mười phần cực lớn, mặc dù nói Trịnh Sướng cũng cho qua bọn hắn không ít linh thạch, nhưng Trịnh Sướng linh thạch dù sao không nhiều, chính mình lại dùng rơi mất rất nhiều, nhưng cũng là khó mà thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Bây giờ có Gió Mạch Dương thú bị nhốt đấu trường tương trợ, tu vi của bọn hắn muốn cố gắng tiến lên một bước, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Tới tới tới, chúng ta ngồi, uống rượu uống rượu. Trịnh Sướng kêu gọi Gió Mạch Dương, Hàn Giang Tuyết, Tại Ý Nhiên, Phượng Hoàng lão tổ, chống chân ngồi một cái bàn, a báo, nạo thương Vũ bọn người thì ngồi ở mặt khác một bàn, toàn bộ trong tụ nghĩa sảnh, lập tức liền tràn đầy rượu thịt mùi thơm cùng một chúng hào hán tiếng cười to. "Đúng, cậu từ đâu? Hôm nay như thế nào không thấy nàng mới tới?" Hàn Giang Tuyết đống nhiên hướng về Trịnh Sướng Đạo. "Hôm trước cầm ý một trận, về nhà ngoại đi." Trịnh Sướng bất đắc dĩ lắc đầu, hạ ra một phát chính là đem một bát liệt tiểu đổ xuống. "A, mập mạp, người kết hôn." Lúc này, gió mạch dương vừa mới cả tiếng nói. Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, sớm kết liễu. Con trai thứ ba đều 18 tuổi." Gió mạch dương sững sờ, Lập tức nói, cái kia thật muốn chúc mừng ngươi, tới, đại ca kính ngươi một ly. Còn có chúng ta, mập mạp thế nhưng là có phúc người a. Ha. Hàn Giang Tuyết mấy người cũng kỳ đạo, nói, đều là dơ lên ly rượu, hướng về Trịnh Sướng kính đạo. Đã như thế, ngược lại để Trịnh Sướng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hán Nội Vàng đứng lên, đạo, hôm nay không phải uống ta rượu mừng, ta nhưng đừng quên, rượu này thế nhưng là cho con mèo nhỏ bảy tiệc mời khách dùng. Ha ha ha, đến, đại gia một khối làm. Tại ý nhiên cười ha ha nói, lập tức mấy người cùng nhau bưng rượu lên chén nhỏ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trong mấy người chống chân nhưng là không uống rượu, chỉ không ngừng nắm lấy trên bàn ăn ngon hướng về trong miệng mình lấp đầy, ăn hàng diện mạo vốn có hiển lộ hoàn toàn. Phượng Hoàng Lão Tổ bây giờ không có bản thể, không cách nào hóa thân trưởng thành, tự nhiên không cách nào như mấy người đồng dạng uống rượu, không thể làm gì khác hơn là ở một bên thở dài thở ngắn đạo, không có thiên lý à, không có thiên lý. Nghĩ tới ta Phượng Hoàng Lão Tổ trong rượu tiên nhân vật, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rượu ngon. Lời này vừa nói ra, tại ý nhiên bọn người đều là cùng nhau cười to không thôi. Con nhèo nhỏ, ta nói đâu, cái này ngươi đã trở về, liền mau đem sự tình làm a cảnh hy nha đầu kia đâu, cũng chờ ngươi nhiều năm như vậy. Chờ đợi thêm nữa, liền thành lao cô nương. Qua ba lần rượu, Trịnh Sướng vô gió mạch Dương bà bay, đạo, cũng tiết kiệm ta cả ngày giúp ngươi trông giữ quỷ kia nha đầu. Gió mạch Dương cười khổ một tiếng, đạo, cái này xấu. Dưới mắt sợ là không được, ta còn có chuyện khác muốn làm. Đúng, ngươi không phải nói nàng muốn đem nhân gian giới đều phá hủy sao, ta như thế nào không có thấy nàng. Trịnh Sướng chỉ chỉ phía sau núi, đạo, ba năm trước đây bế con đi, dưới mắt đang liệu mạng đột phá đâu, bằng không, ta đây sơn trại còn sẽ có an ninh thời gian sao? Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, thực không dám giấu giếm, chuyến này ta xuống một là xem các ngươi một chút, còn nữa chính là muốn đi xa người bí cảnh một chuyến, đem vượng hoàng lao tổ bản thể từ dưới tấm bia đá giải cứu ra. Tiếp đó, ta dự định đi thương lang huyền giới một chuyến, chọn tuyến đường đi thương lang huyền giới, trở về gió vực. dạng này a? Trịnh Sướng trầm ngâm một hồi. Đạo, Hảo huynh đệ, không nói, làm một chuyến này, ta tùy ngươi đi một chuyến. Trịnh Sướng dơ lên ly rượu. Đạo, ta mặc dù không tế, nhưng dầu gì cũng là đỉnh phong chiến thánh, chắc là có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Còn có chúng ta, chúng ta tại nhân gian giới ngây người lâu như vậy, cũng là muốn nhìn một chút huyền giới là cái gì cái bộ dáng. Hàn Giang Tuyết cùng Tạ Ý Nhiên cùng nhau đạo. Sư phụ, còn có ta đâu? Ta cũng phải đuổi theo trái phải sư phụ." A báo vội vàng đi tới, lớn tiếng nói: "Còn có chúng ta, chúng ta cũng muốn đi theo đại đương gia nhị đường gia. Một đám trở về Long Linh Sơn tặc cũng là cùng nhau đạo. Đều đi, đều đi, nhiều người sức mạnh lớn, ngược lại có con mèo nhỏ thú bị nhốt đấu trường, tất cả mọi người đi. Còn có thất sát giúp cốt cán sức mạnh, ta cũng cùng nhau mang lên, chúng ta cùng nhau đi được." Trịnh Sướng nhất phất tay, làm ra quyết định. "Cũng tốt, ta đây thú bị nhốt đấu trường tự thành một cái thế giới, bây giờ lại đang cần đại lượng nhân khẩu. Bất quá, nhân gian dưới tóm lại là của chúng ta căn cơ." nhưng cũng không thể phế đi, A Báo còn có mập mạp người ba đứa con trai, mang theo tu vi không tới chiến hoàng cấp huynh đệ lưu lại. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, làm quyết định. Thế nhưng là sư phụ sáu. A Báo một bộ dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện. Quyết định như vậy đi a, nơi này có người, Cát Mục Khắc còn có ta ba cái kia búp bê, nghĩ đến không có chuyện gì. Trịnh Sướng đồng ý gió Mạch Dương ý kiến. Nghe được Trịnh Sướng ngăng lên Cát Mục Khắc, gió Mạch Dương gọi nói, "Đúng, Cát Mục Khắc đâu, như thế nào không thấy hắn?" Trịnh Sướng đạo, "Hắn nha, bây giờ là Thánh Võ Đế quốc nội danh nhất luyện đan sư, đang tại các phái dạy học đâu, nổi tiếng vô cùng." trong thời gian ngắn cũng không rảnh rỗi trở về. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, vậy là tốt rồi, có hạ tại, ích lợi của chúng ta nhưng cũng có bảo đảm. Chỉ là, A Báo, cứu hận của các ngươi sáu." "Sư phụ yên tâm đi, chúng ta đã sớm hòa giải." A Báo chặn lại nói, "Chúng ta sẽ chân thành đoàn kết." Nghe được A Báo nói như vậy, Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Yên tâm, đạo, hảo, chúng ta uống qua chén này, hôm nay không say không về. Ba ngày sau, chúng ta ra ngoài xa người bí cảnh." Thương Nghị đã định, quân hùng càng là không cố kỵ gì, thoải mái đại uống. 297 thứ 296 chương muốn phá bìa đá 3 ngày sau gió mạch dương mở ra thú bị nhốt đấu trường từng đội từng đội sớm đã chờ đợi thời gian dài nhân gian giới cường giả liền tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường thú bị nhốt đấu trường bên trong linh khí nồng nặc hòa hợp như một chúng cường giả có một loại như cá gặp nước một dạng vui vẻ hàn giang tuyết tại ý nhiên nhóm cường giả càng là nhịn không được đánh cái dùm mình bọn hắn tại bước vào thú bị nhốt đấu trường trong nháy mắt lại ẩn ẩn nhiên cảm thấy lực lượng của mình tại nhanh chóng đi lên tăng vọt cuối cùng trịnh sướng mang theo mạch hổ đứng tại liêu phong mạc dương bên lề cái này đem gần hai năm thời gian. Mạch Hổ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, bây giờ hắn đã hoàn toàn luyện đi miêu hình thể, cũng sẽ không yêu khí bay lên, nhìn giống như là một cái khỏe mạnh hán tử. Chủ nhân, chủ nhân, ta có thể nghĩ ngươi, những năm này, Mạch Hổ hàm hàm nói, nhưng hai con ngươi lại lấp lè tinh minh ánh mắt. Thạch Sùng Kaka chống chân cũng muốn chết ngươi, chống chân ngồi ở Mạch Hổ trên vai, một tiếng Thạch Sùng Kaka nhổn Mạch Hổ như muốn phát điên. Lão bà, ta đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Trịnh Sướng biết mình muốn đi, đã sớm đem thê tử từ nhà mẹ để núi trở lại rồi, bây giờ hai vợ chồng lẫn nhau ôm, thật là có chút nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly ý vị. Gió Mạch Dương nhìn một hồi, tiện tay lấy ra một khối linh ngọc, hai ngón không ngừng tại linh ngọc bên trên hoa động, khắc họa xuống một cái tường đạo trận đồ cùng tin tức, lập tức chiêu qua A Báo, "Đạo, người đem cái này thu, chờ A Hi sau khi xuất quan, đem người này giao cho nàng, nàng tự nhiên sẽ minh bạch." A Báo đưa tay tiếp nhận gió Mạch Dương linh ngọc, "Đạo, sư phụ, yên tâm đi, ta biết." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đang chờ nói chuyện, chỉ nghe trịnh sướng đã hướng về phía sau lưng ba tên người trẻ tuổi kêu lên, "Ba người các ngươi, lão tử sau khi đi, thật tốt hiếu kính mẫu thân ngươi, có nghe hay không?" "Đã biết, cha." Ba cái người trẻ tuổi cùng nhau đáp ứng nói. Ân, Trịnh Sướng uy nghiêm liếc mắt nhìn ba đứa con trai, Đạo, Trịnh Phàm, ngươi là lão đại, thật tốt dạy bảo hai cái đệ đệ. Nhớ kỹ, chỗ cũng có đạo, không cho phép làm sang làm bậy, tổn hại trở về long lĩnh uy danh. đã biết, cha. Trịnh Phàm vội vàng đáp ứng nói. Hảo, chờ lấy lao tử trở về. Trịnh Sướng cười ha ha lấy, đã bước vào thú bị nhốt trong đấu trường. lập tức, mạch Hổ, ngạo thương Vũ cũng bước vào thú bị nhốt trong đấu trường. gió mạch Dương đem thú bị nhốt đấu trường thu lại, hướng về đám người gần đầu một cái. Đạo, yên tâm đi, chúng ta sẽ bình an trở về. nói, đã mang theo Phượng Hoàng Lão Tổ phi thân lên hướng về xa người bí cảnh đi thần bí xa người bí cảnh rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của hai người phượng hoàng lao tổ hưng phấn trên không trung tiêu to đem âm thanh truyền ra cực xa cực xa từng đội từng đội xa người thấy vậy đều là cùng nhau dừng lại trong tay sống đốt hương cúng bái không thôi bộ tộc phượng hoàng tuy là xa người nhất tộc đồ đẳng nhưng sống sở sở phượng hoàng bọn hắn nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy các con dân phượng hoàng lao tổ đã trở về mọi người tốt ta xương cốt sở người 6. hào a càng sáu cái thứ sáu hào âu đức ca cảng phượng hoàng lao tổ phong tao bay lượn trên không trung Đem từ chống chân nơi đó học được đủ loại ân cần thăm hỏi lời nói toàn bộ ném đi ra. Bớt nói nhảm, nhanh chóng làm chính sự. Gió mạch Dương liếc một cái Dương Dương đắc ý Phượng Hoàng lao tổ, lên tiếng nhắc nhở. "Ừ, đúng đúng, làm chính sự." Phượng Hoàng lao tổ gật đầu một cái, lập tức hướng về trên mặt đất một đám sa nhân đạo, "Các con dân, chúng ta phía sau núi trên thánh sơn, có một tòa bia đá, bên dưới bia đá, trấn áp thân thể ta, dưới mắt, ta muốn đẩy nã bia đá, một lần nữa tìm về thân thể ta xấu." Một đám sa người bách tính ngựa đầu, muốn nghe Phượng Hoàng lão tổ có gì hướng thị. Bởi vì bia đá kia quá cao to, chúng ta đẩy ngã bia đá thời điểm, có thể sẽ có tiếng vang ầm ầm, cho nên mời mọi người thống nhất tụ tập đến lông ngao trong động, để tránh bị bia đá ngộ thương. Bởi vì phá vỡ bia đá, tất nhiên gây nên chấn động to lớn. gió mạch dương giữ phượng hoàng lao tổ sợ ảnh hưởng đến sa người, cho nên liền nghĩ bọn hắn trốn vào xa người trong bí cảnh lông ngao trong động. Lông ngao động là năm đó đại đàn sư lông ngao ẩn cư chỗ luyện đàn, bị hắn bố trí xuống qua vô số thủ hộ kết giới, có thể nói là một chỗ an toàn tị hiểm nơi trốn. lập tức, một đám sa người liền nhao nhao từ trong nhà thay đổi vị trí đi ra, hướng về lông ngao trong động chạy tới. khi tất cả sa người tiến vào lông ngao trong động sau đó. Phượng Hoàng Lao Tổ gật đầu một cái, "Đạo, hảo, lần này hẳn không có vấn đề, chúng ta đi." Hai người thân hình như điện, nhanh chóng hướng về Sắc Mộc Thánh Sơn mà đi. Sắc Mộc trên thánh sơn, một tòa bia đá cao vút trong mây, bạo lấy từng đoàn từng đoàn năng lượng đặc biệt ba động, khiến lòng người cảm thấy từng trận không thoải mái. Gió mạch dương đã từng đi qua tử vong tinh vực, được chứng kiến bộ tộc Phượng Hoàng đều bị cầm tù ở một tòa đảo hoang bên trong, bây giờ đối với loại chấn động năng lượng này cũng không lạ lắm, không khó hiện, hai chỗ này năng lượng ba động, thuộc về cùng một loại tính chất ba động, bởi vậy tấm bia đá này cùng cái tia trên cô đảo cầm tù sức mạnh, chính là cùng một loại thế lực làm nó đã bung lòng rất nhiều, ta có thể cảm nhận được bản thể của ta đang dục dịch. Phượng Hoàng lao tổ hướng về gió mạch dương đạo, dạng này, ta tiến vào bia đá phía dưới, liên hợp bản thể của ta, trong chúng ta hướng bên ngoài hợp, xúc tòa này phá bia đá. Ngươi được không? Gió Mạch Dương lo lắng nói, tòa này bia đá lai lịch quỷ dị khó lường, ngươi tiến vào bia đá phía dưới, chỉ sợ hắn đột nhiên chấn phong xuống, đến lúc đó ngươi nghĩ đi ra, coi như thật không dễ dàng. Nhưng Phượng Hoàng lao tổ nhưng là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, đạo, không sao, trong lòng ta ý thấy, ta bị cái này phá bia chấn áp nhiều năm như vậy, đối với nó tính khí vẫn là hiểu rõ một hai nếu không phải hắn sinh vấn đề, tuyệt không có khả năng để cho ta tàn hồn chạy trốn ra ngoài. bây giờ càng không khả năng có chỗ ba động, ngươi cứ yên tâm đi. nghe được phượng hoàng lão tổ nói như vậy, gió mạch dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. đạo, hảo, cái kia hết thể cẩn thận, hiện không đúng lập tức ra khỏi. hảo, nghe ta truyền âm, chờ ta hảo phía sau, ngươi lập tức động lực lượng, công kích bia đá tối căn cơ chỗ. phượng hoàng lão tổ lại hướng về gió mạch dương dặn do một hồi, liền hóa thành một đạo quan mang, theo bia đá phía dưới nước ra lỗ hổng tiến nhập dưới nền đất. gió mạch dương linh thức ba động, theo sát phượng hoàng lão tổ. Điều tra chạm đất thực chất phong ấn trong không gian tình huống, nhưng thấy lòng đất phong ấn không gian, một cái to lớn phượng hoàng đang bị lực lượng thần bí gắt gao trói lại, gắt gao cột vào một cây to lớn trên cây cột. Cái kia cây cột hư ảnh vô hình, nhưng là trên mặt đất bia đá dưới đất ở dưới hình chiếu. Phượng hoàng lao tổ to lớn bản thể bị lực lượng thần bí chỗ giam cầm, rũ cục lấy đầu, thỉnh thoảng nghịch một chút cánh, nhìn vô cùng suy yếu. Ta muốn thân hồn dung hợp, cẩn thận bia đá. Phượng hoàng lao tổ tàn hồn tại to lớn bản thể chúng quanh bay động một vòng, hướng về gió mạch dương truyền âm nói, yên tâm đi, ta chuẩn bị xong. Gió mạch dương một mặt hướng về phượng hoàng lao tổ truyền âm một mặt đem thú bị nhốt đấu trường tế trên không trung, đem chọn tọa sắc mục thánh sơn đều bao phủ đi vào, bởi vì thú bị nhốt đấu trường tự thành một cái thế giới, có nó bao trùm, thiên địa quy tắc thì sẽ không ở nơi này một mảnh tiểu thiên địa vận hành, gió mạch dương mới có thể to gan thi triển ra chiến linh cấp sức mạnh. 298 thứ 297 chương đối cứng địa đá dưới tấm bia đá phương lòng đất trong không gian, Phượng Hoàng Lao tổ chiến hồn xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói, hướng về kia vô cùng to lớn Phượng Hoàng bản thể phóng đi. Lập tức, nguyên bản một mực giữ cục lấy đầu Phượng Hoàng bản thể, hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng khủng lồ bắt đầu từ hắn thể nội phát lên lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào một phương lòng đất tiểu không gian, làm cho cả tiểu không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Đồng thời, chịu đến vượng hoàng lão tổ lực lượng xung kích, trên mặt đất cả tòa bia đá cũng kịch liệt run rẩy run rẩy lên, từng đoàn từng đoàn so trước đó sóng năng lượng càng khủng bố trong nháy mắt từ thân bia lưu truyền mà ra, hướng về lòng đất tiểu không gian phóng đi, muốn cùng lòng đất không gian hư ảnh kia tây của sức mạnh dung hợp lại lần nữa chấn phong vượng hoàng lão tổ. Gió mạch dương thấy vậy, lại càng không dừng lại, thể nội chiến hồn lưu chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phun trào mà ra, hướng về bia đá nền móng phóng đi. ầm ầm. Gió mạch dương đánh ra cự lực cùng bia đá hình thành cự lực đụng thẳng vào nhau, giống như trong biển rộng hai đạo sóng lớn chạm vào nhau, ra từng đợt to lớn nổ vang âm thanh. Nổ vang âm thanh bên trong, gió mạch dương giữ bia đá sức mạnh nhanh chóng tuôn ra lên, hướng về sắc một thánh sơn bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong ngay mắt, từng đạo nhìn thấy mà giật mình một khe lớn lợi dụng bia đá làm trung tâm, lan tràn hướng nơi xa. Và lúc này, bia đá chân phong chi lực chịu đến gió mạch dương kiềm chế, trong lòng đất trong không gian phượng hoàng lão tổ cảm giác trung quanh áp lực nhẹ đi, lập tức liền ra một tiếng hít dài, hai cánh xoay mình mở ra, phiến ra hai đạo cường phong, giấy rùa xông lên phía trên lên. Chịu đến sông lên cự lực ảnh hưởng, na hư ảnh quang trụ cũng tại trong nháy mắt lắc lư đứng lên, tôn ra từng đoàn từng đoàn lực lượng kinh khủng, hướng về phượng hoàng lao tổ bản thể nhưu đi. nhưng thời khắc này phượng hoàng lao tổ chiến hồn đã vào bản thể, nhưng cũng không phải hư ảnh cổ sáng có thể dễ dàng chế trụ, nhưng thấy hắn hai cánh nhanh chóng huy động, giống như hai thanh chiến đao đồng dạng, mang theo từng đạo mạnh mẽ khí kình, hướng phía đạo kia hư ảnh cổ sáng quét tới, ung ung trầm đục lập tức vang vọng ở toàn bộ lòng đất không gian. trên mặt đất, phối hợp với phượng hoàng lao tổ, gió mạch dương hai tay nhanh chóng huy động, sức mạnh nhanh chóng dâng lên, hướng về kia bia đá khỏa đi muốn chặt đứt bia đá cùng lòng đất hư ảnh cột ánh sáng liên hệ. Mặt đất bia đá cùng lòng đất hư ảnh cột sáng lẫn nhau liên hệ, gió mạch dương ra tay toàn lực, đem mặt đất bia đá sức mạnh hết thể đánh gãy, lòng đất không gian hư ảnh cột sáng liền lập tức phai nhạt xuống, trong lúc mơ hồ, đã có giải tán dấu hiệu. Phượng Hoàng Lao tổ thấy vậy, toàn thân trên dưới càng là sức mạnh tuôn ra, hai cánh như bánh xe đồng dạng giao thế phệ động, từng đạo cơn lốc quét lên, mang theo na hư ảnh quang trụ đi lên vươn bật lên. Bây giờ Phượng Hoàng lão tổ một lòng chỉ nghị xông ra lòng đất không gian, nhưng cũng là không lo được từ hư ảnh cột ánh sáng gò bó bên trong thoát thân. Nhanh, ta sắp không chịu nổi. Gió mạch dương dũng sức mạnh của mình cưỡng ép chặt đứt bia đá cùng hư ảnh cột ánh sáng liên hệ, chỉ cảm thấy từng đoàn từng đoàn bàng bạc vô cùng sức mạnh từ trong tấm bia đá ra bên ngoài phun trào đi ra, mỗi một trong mấy mắt đều có như một thanh trọng truy hung hăng đập nện chính mình đồng dạng. Nghe được gió mạch dương kêu to, Phượng Hoàng lao tổ lại càng không dừng lại, thân thể khổng lồ mang theo từng đạo cuốn phong, thẳng tắp xông ra ngoài tới. Mắt thấy liền muốn từ bia đá trong lỗ hổng lao ra ngoài, nào có thể đoán được đúng lúc này, toàn bộ bia đá trong nháy mắt kia sáng tăng vọt, ngàn vạn đạo lực lượng kinh khủng ầm một tiếng ra bên ngoài nổ ra, gió mạch dương chỉ cảm thấy ngực mượt mượt, cả người lại bị sinh sinh chấn ra ngoài. Đồng thời, bia đá thân bia to lớn nhoáng một cái, liền hướng về lòng đất không gian chân phong mà đi. Gió mạch Dương trong lúc cấp bách tay phải khu vực, Hồng Mông Dị Liên xoay tròn lấy bay ra, xoay một tiếng sông về đạo kia lỗ hổng. Bất quá ngắn ngủi trong ngay mắt, bia đá liền hung hăng đặt ở Hồng Mông Dị Liên phía trên, nhưng Hồng Mông Dị Liên nhưng cũng là một kiện hiếm thấy thánh bảo, tuy bị bia đá hung hăng ngăn chặn, nhưng cũng là sinh sinh chống đỡ bia đá, trở lại một đạo lỗ hổng. Không chờ gió mạch Dương phản ứng lại, trên tấm bia đá, sức mạnh lưu chuyển, lại lần nữa cùng lòng đất không gian na hư ảnh quang trụ liền làm một cái thể trên tấm bia đá chân phong chi lực lập tức cuồn cuộn không dứt tràn hướng na hư ảnh quang trụ tương na hư ảnh cổ sáng nguyên bản nạm đạm đi quang mang bổ sung vô cùng sáng tỏ phượng hoàng lao tổ bản thể lập tức cũng bị một lần nữa cầm tù ở trên mặt đất ta đánh giá thấp tấm bia đá này gió mạch dương thể nội chiến hồn lưu chuyển nhanh chóng đem chính mình bị nội thương khôi phục hơn phân nửa hướng về phượng hoàng lao tổ đạo ngươi chờ một chút xem ra ta cần kêu lên chống chân bọn hắn nguyên bản gió mạch dương cho là lấy chính mình đỉnh phong chiến linh thực lực muốn phá vỡ tấm bia đá này không khó lắm không nghĩ tới bia đá này sức mạnh còn tại dự liệu của hắn bên ngoài bây giờ Hắn không còn sơ suất xông đi lên, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển mình chiến hồn, điều chỉnh từ bản thân chiến hồn cùng trạng thái. Phương Hoàng Lão Tổ biết dưới mắt không thể dùng sức mạnh, cũng là không dãy rồi nữa, bắt đầu điều chỉnh mình chiến hồn. Hai canh giờ sau đó, gió Mạch Dương hai mắt vừa mở, vươn người đứng dậy, hướng về thú bị nhốt đấu trường bên trong đám người truyền lời đạo, mọi người cùng nhau sung lên, chúng ta hợp lực, phong bế bia đá này sức mạnh. Nghe được gió Mạch Dương mà nói, Trống Trơn, Ngạo Thư Vũ, Mạch Hổ, Hàn Giang Tuyết, tại ý nhiên, trinh xuống cùng với một đám hắn từ huyền giới bắt bỏ vào thú bị nhốt đấu trường bên trong cưỡng giả, đều là cùng nhau chạy đến tới. Viễn Viễn cận cận đứng đầy sắc một thanh sơn, Hảo chuẩn bị động thủ. Lòng đất không gian phượng hoàng lao tổ nhìn thấy một chúng cường giả cùng nhau xuất động, cũng là tràn đầy lòng tin. Đạo, lần này nhất định muốn phá vỡ tòa này phá bia. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, một chúng cường giả cùng nhau xuất động, đánh ra một cỗ sức mạnh, hướng về kia tòa bia đá dũng mạnh lao tới. Bia đá tựa hồ cũng là cảm nhận được một chúng cường giả sức mạnh, bia thể thượng phía dưới tia sáng tăng vọt, một cỗ sức mạnh bàng bạc không ngừng mà lưu truyền, hướng về nền móng thăng đi, muốn câu thông lòng đất trong không gian hư ảnh của sáng. Nhưng bây giờ một chúng cường giả ra tay, lực lượng mạnh mẽ nhưng lại đại đại mạnh hơn gió mạch dương đơn độc ra tay rồi. bất quá một chút thời gian, bia đá kia lên bảng bạc cự lực, liền bị một chúng cường giả sinh sinh chặt đứt. giống như quần quận giang hà đột nhiên tăng thêm một tòa to lớn đập nước đồng dạng, bia đá cùng hư ảnh của sáng lập tức chia làm hai cái bộ phận, cái kia chấn phong lấy phượng hoàng lao tổ sức mạnh bắt đầu nhanh chóng biến mất. phượng hoàng lao tổ ra một tiếng vui sướng tiêu to to lớn cánh chim mở ra, phiến lên từng đạo cuồng phong, xông đi lên tới, lên. gió mạnh dương một tiếng gầm hai tay thủ thế biến đổi, tương la bia đá thẳng tắp đi lên mang theo, lộ ra một cái to lớn mở miệng, để cho phượng hoàng lao tổ xung ra. Ha ha ha ha, ta Phượng Hoàng lão tổ hôm nay cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Kèm theo Phượng Hoàng lão tổ tiếng cười to, hắn to lớn bản thể cuối cùng mang theo một cây hư ảnh cột sáng vọt ra khỏi mặt đất, bay lên bầu trời. Oen. Đúng lúc này, trên tấm bia đá, xúc tích thật lâu sức mạnh cuối cùng bạo đi ra, giống như giang hà vỡ đê, hướng hủy đập lớn đồng dạng, một chúng cường giả chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh dị thường sức mạnh hướng về chính mình quét tới, đều là không tự chủ được lui về phía sau bay ngược. 299 thứ 298 chương Phượng tổ thoát thân sông mở một chúng cường giả liên thủ phong ấn, bia đá tia sáng tăng vọt, lại thẳng tắp bay ở trên không hướng về phượng hoàng lao tổ đập tới. bây giờ phượng hoàng lao tổ mặc dù đã thoát khốn, nhưng trên thân hư ảnh kia cổ sáng như cũ áp chế hắn. nhường chiến lực của hắn không cách nào đầy đủ vung ra tới. bia đá đập về phía phượng hoàng lao tổ, thật là có đem hắn lần nữa phong lớn có thể. gió mạch dương bọn người bị tòa này tà dị bia đá xung lên. bây giờ lực lượng trong cơ thể đều là hỗn loạn cực điểm, muốn lại lần nữa liên thủ nhưng là hưu tâm vô lực, nguy cơ thời điểm cũng chỉ được cùng nhau hết lớn, cẩn thận bia đá. phượng hoàng lao tổ hai cánh chấn động, muốn né tránh bia đá công kích nhưng hắn bây giờ gánh vác lấy cái bóng mờ kia của sáng, lại chỗ nào có thể tránh đi? chỉ nghe được vang một tiếng tiếng vang, bia đá đã hung hăng đập vào phượng hoàng lao tổ trên lưng. chịu đến cự lực vang kích, phượng hoàng lao tổ trên lưng lập tức xuất hiện một cái vết thương máu chảy rầm rề, một cột huyết thủy phun trào mà ra, tạo thành đầy trời huyết vũ. phá bia, lão tử sớm muộn đem ngươi ném bên trong hầm cầu. chịu đến bia đá đánh phượng hoàng lao tổ giận dữ, một mặt liều mạng chỉ muốn thoát khỏi bia đá, một mặt thì không để ý hình tượng chửi đầm lên. với bia đá lại lần nữa vang kích, sinh sinh đem phượng hoàng lao tổ phải cánh bật dậy, lập tức thân bia quét ngang, hung hăng đặt ở phượng hoàng lao tổ trên lưng, đem hắn thân thể không ngừng hạ thấp xuống đi. phá bia, phá bia sớm muộn đem ngươi ném hầm cầu, phượng hoàng lao tổ trong miệng tức giận mắng, thân thể lại bị từng chút một hạ thấp xuống đi, ngay lúc sắp một lần nữa bị ép vào dưới đất, đúng lúc này, từ thú bị nhốt đấu trường chỗ sâu, chuyển đến ngáp một cái âm thanh, lập tức một cỗ thần thánh tuyệt luân kim sắc quang mang lưu chuyển mà ra, một mực trốn ở chỗ sâu mê loạn tháp xuất hiện ở trên không. con bà nó, một khối tảng đá vụn cũng dám đánh nhiều lao tử ngủ. thần thánh tuyệt luân mê loạn tháp miệng phun thô tục, thật sự là để cho người ta có chút không tiếp thu được. nhưng không chờ đám người phản ứng lại, mê loạn tháp đã hướng về bia đá vọt tới, hung hăng nện ở trên tấm bia đá. ầm ầm, bất quá nhất kích cái kia vừa mới còn cường thế vô cùng bia đá, lại xuất hiện từng đạo tan vỡ đường vân. đương nhiên, phượng hoàng lao tổ cũng không chịu nổi, toàn bộ bị sinh sinh nện xuống đất. bia đá kia sáng tăng vọt, từ bỏ phượng hoàng lao tổ, nội giận đùng đùng phóng lên trời. đối mặt mê loạn tháp, con bà nó, ngươi còn không chịu phục đúng không? mê loạn tháp một bộ côn đồ dáng vẻ, lập tức lại lần nữa vọt lên, hướng về bia đá đánh tới. ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, bia đá từng mảnh vỡ vụn, hóa thành vô số đạo cấp bách lượn vòng khối vụn bay ra ở trên không. vẹn vẹn lưỡng kích, vừa mới còn uy thế vô cùng bia đá, liền đã vỡ nứt. mê loạn tháp uy năng vô cùng theo lý thượng có thể tưởng tượng. Đừng lãng phí, đều đến trong trận tới. Mê loạn tháp trên không trung quang mang đại thịnh, ngàn vạn đạo tia sáng hướng về không trung đá vụn bay tới, trong nháy mắt liền tương na từng mảnh từng mảnh đá vụn hấp thu sạch sẽ. Sau đó, mê loạn tháp tia sáng thu lại, hướng về rõ mạch dương đạo, "Tiểu tử, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Đi, ngủ cái hồi lung ra đi." Mê loạn tháp ngay tại trước mắt bao người bay vào thú bị nhốt đấu trường chỗ sâu, thu liễm lại mình khí tức. Một chúng cường giả đều là cùng nhau im lặng, cái này mê loạn tháp cũng quá cá tính a, rõ ràng là một kiện thần thánh tuyệt luân thánh khí, lại một bộ trợ bữa vô lại dáng vẻ thật làm cho người cảm giác có chút chịu không được. Cũng may cái này mê loạn tháp cuối cùng đem tòa này bia đá đánh tan, đám người bây giờ, nhưng cũng có thời gian tới thật tốt điều tức. Nhưng thấy phượng hoàng lao tổ cũng thu cánh đứng ở trên mặt đất, toàn thân trên dưới sức mạnh lưu chuyển, không ngừng xua tan lấy sau lưng cái bóng mở kia cột ánh sáng cấm chế. Bởi vì không còn bia đá, cái bóng mở kia cột sáng cũng nhanh chóng phai nhạt xuống, giống như băng trụ tan ra đồng dạng, cũng không lâu lắm liền biến mất mọi người dưới mí mắt. Phượng hoàng lao tổ không còn cột ánh sáng cấm chế, cánh chim vũ nhanh chóng khôi phục thương thế. lập tức hắn hít dài một tiếng, to lớn cánh chim mở ra, đã ở trên không xoay đứng lên. Từng đạo tuyệt cường uy áp hạ xuống từ trên trời, rung động một chúng cường giả tâm linh. Ha ha, ta phượng hoàng lao tổ lúc nào cũng lại thấy ánh mặt trời. Phượng hoàng lao tổ xoay vài vòng sau đó, trên người tuyệt cường khí tức đột nhiên thu hồi, hóa thân trở thành một người mặc xanh xanh đỏ đỏ, xiêm áo lưu lý lưu tức giận lao đầu tử. Mặc đồ này, đổ cùng hắn tính khí mười phần tương hợp. Phượng hoàng linh lực, phượng hoàng lao tổ hóa thân trưởng thành, lại không nhàng hơn hai tay khẽ động, màu vàng ánh sáng từ hai tay phun trào mà ra, giống như ánh sáng của mặt trời vi đồng dạng, phủ chiếu cả tòa sắc một thánh sơn. Sắc một thánh sơn, chiếu đến phượng hoàng lao tổ linh lực bao phủ. Từng cây xanh nhạt cây giống không ngừng từ trong thổ địa chui ra ngoài, nhàn nhạt tu hương lập tức tràn ngập ở trên không. Nhường một chúng cường giả đều là cảm thấy trong lòng thông suốt, chiến hồn lưu chuyển chót lọt không thiếu. Nguyên bản tu vi yếu hơn cường giả, càng là trực tiếp khôi phục sức mạnh. Cái này sáu, đây là sáu. Lập tức, cử nhân gian giới cường giả hoan hô, cái này khắp núi cũng là tuệ minh tiên trả a. Quả nhiên, cái kia từng cây cây giống đang lấy thấy được độ đi lên lớn lên. Mỗi một phiến lá xanh bên trong đều lưu chuyển đặc biệt linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sau nửa canh giờ, Phượng Hoàng lao tổ vừa mới ngừng tay tới, đạo cái này khắp núi tuệ mình tiên trà, tất cả đều là cái kia một bụi linh căn chỗ. dị vang thiếu đi phượng hoàng linh lực, linh căn héo rút, hôm nay bất quá là lần nữa khôi phục thôi. chư vị cũng đừng khách khí, nhiều thu nạp, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. gió mạch dương nghe vậy trong lòng bất giác hơi động một chút. năm đó hắn tại tiêu vương phủ lúc từng nghe nói qua lấy tuệ mình tiên trà thần dị chỗ, bây giờ lại gặp phượng hoàng lao tổ đều như vậy tôn sủng, càng là không chút khách khí, liều mạng vận chuyển chín hồn, đem chung quanh linh khí đều thu nạp mà đến, hướng về trong cơ thể của mình chuyển đi. một cỗ tinh thuần linh khí tụ hợp vào gió mạch dương thể nội. Tạo thành một vòng đặc biệt xanh mơn mởn linh khí, những nơi đi qua, trong cơ thể hắn lưu thương đều tiêu tan. Hai canh giờ sau đó, hắn thu nạp mà đến Tuệ Minh Tiên trà linh khí, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn ngưng kết, tạo thành một mảnh nho nhỏ lá xanh, chậm rãi chuyển động, nhìn vô cùng khả ái. Lúc này, một chúng cường giả cũng hoàn toàn khôi phục lại, hướng về thú bị nhốt đấu trường chỗ sâu bay đi. Thú bị nhốt trong đấu trường linh khí phong phú, chính là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện, những cường giả này cũng không nguyện lãng phí cho dù là từng chút một thời gian. Nhìn thấy vượng hoàng lão tổ bản thể đã từ dưới tấm bia đá giải cứu ra, rõ mạch dương đứng dậy, Việc nơi này đã xong, ta đem đi tới Thương Lang Huyền giới. "Gà đất, ngươi đây." Thao, không có lễ phép." Phượng Hoàng lão tổ hung hăng tại gió mạch Dương đỉnh đầu đập một cái, "Đạo, lão nhân gia ta sao? Tự nhiên là thần du tứ hải, rộng người bằng hữu, chuẩn bị giải cứu con cháu của ta nhọn." Nghe được Phượng Hoàng lão tổ nói như vậy, gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, cũng tốt, như vậy, chúng ta liền như vậy từ biệt ta." Bây giờ Phượng Hoàng lão tổ bản thể cùng chiến hồn hợp nhất, tu vi đạt đến một cái mười phần cảnh giới cao thâm, gió mạch Dương cũng là không lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm gì. "Hảo." ta muốn ở đây dưới sự chấn an xa người, ngươi trước đi thôi, sau này còn gặp lại. Phượng Hoàng lao tổ trầm ngâm một hồi, hướng về gió mạch dương đạo. Nghe vậy, gió mạch dương tay phải một chiêu, đem thú bị nuốt đấu trường thu hồi thể nội. lập tức, lực lượng khổng lồ hạ xuống từ trên trời, sinh sinh đem hắn kéo vào huyền giới bên trong. Ba trăm thứ hai trăm chín mươi chín trương thương lang huyền giới huyền giới. Một mảnh dung chuyển. Đỉnh phong chiến linh cấp cường giả ở giữa đại chiến bạo, toàn bộ huyền giới đều tràn đầy sát lục cùng chiến đấu, khắp nơi đều là cường giả cùng chiến đấu giữa cường giả. Gió mạnh dương vừa trở lại huyền giới, liền bị hai tên thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả để mắt tới. Đại chiến lập tức bạo, gió mạch Dương bây giờ bước vào tiên tôn cảnh giới, đối mặt hai đại cùng giai cường giả, nhưng là không sợ chút nào, chiến đao trong tay vung dậy, mang theo từng đạo kinh khủng sát khí, hướng về Thương Lang tộc tiên tôn cấp cường giả đánh tới. Ầm ầm, giữa thiên địa, chịu đến gió mạch Dương thần thông ảnh hưởng, hoàn toàn tối lại, từng đạo gió lốc điên cuồng sôi trào mánh liệt lấy, nhìn vô cùng kinh khủng cùng cường thế. Bây giờ, cái tiên nguyên bản định liên thủ đánh giết gió mạch Dương Thương Lang tộc cường giả không khỏi cùng nhau biến sắc, hoảng sợ nói: "Ngươi giáo, ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực thế này?" Bọn hắn đã từng quan sát từ đằng xa qua gió mạch Dương dữ náo thương thiên chiến đấu, nhưng là vẹn vẹn đem gió mạch dương liệt vào chiến lực cường hãn loại người kia, căn bản không nghĩ tới ngắn ngủi sau một khoảng thời gian, gió mạch dương thực lực lại có thể tinh tiến đến như thế tình cảnh. Các ngươi không nghĩ tới chuyện còn nhiều nữa." Gió Mạch Dương cười lạnh nói, lập tức, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem trước người một cái cường giả chiến thể xé rách. Lập tức, chiến dao hành không, tương na cường giả chiến hồn sinh sinh đã diệt. Người, giao thủ bất quá ngắn ngủi phút chốc, đồng bạn liền bị gió mạch dương cường thế giết sát, cường giả kia không khỏi hoảng sợ nói, bén nhọn công kích, kinh khủng chiến lực, lệnh cường giả kia cảm thấy từng trận kinh hãi, hắn chiến thể nhất chuyển, nhanh chóng hướng về nơi xa bày trốn đi. Bây giờ, hắn biết mình chọc tới không nên dây vào đối thủ, nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, chỉ muốn mau trốn thoát gió mạch dương công kích. Nhưng luận độ, cùng dai trong cường giả, lại có mấy người có thể theo kịp gió mạch dương. Hắn phong dược bày ra, thân hình như điện, bất quá trong nháy mắt cũng đã ngăn ở cường giả kia trước người. Chó đất nên bị diệt. Đối mặt trước mắt cái này tật tật chạy tán loạn thương lang tộc cường giả, gió mạch dương thậm chí ngay cả thêm lời thừa thái cũng không muốn nói, chỉ giống to một tiếng, đem thú bị nhốt đấu trường xoay tròn mà ra, phong bế cường giả kia con đường phía trước. Đồng thời, tay phải hắn vung lên, đại thủ nhanh chóng vồ xuống, oanh một tiếng Liên Tương Na cường giả chiến thể sinh sinh đánh tan nát nửa bên, cùng dai vô địch. Thời khắc này gió mạch dương, đối mặt với cùng mình cấp bậc giống nhau cường giả, cơ hồ không có cảm thấy bất kỳ áp lực, một chiêu một thước, hoàn toàn là tùy tâm chỗ. Cái kia thương lang tộc cường giả chiến thể, tại gió mạch dương uy áp mạnh mẽ phía dưới, lộ ra vô cùng nhiều ớt. Một cái tiền bối tiên tôn cấp cường giả, bị gió mạch dương dạng này nhân tài mới nổi nhẹ nhõm đánh tan, cái kia thương lang tộc cường giả trong lòng, phảng phất có ngàn vạn đạo lựa giận đang tiêu đốt. Bất đắc dĩ lửa giận lại thị vượng, cũng không cách nào để cao bản thân hắn chiến lực, đối mặt gió mạch dương dạng này cường giả, hắn chú định chỉ có thể là bị ngược hạ chẳng ầm ầm, Gió mạch dương hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc, hai tay ôm lại, hai cỗ hoàn toàn ngược lại sức mạnh rũ động, tương na thương lang tộc cường giả chiến thể cuốn lại, cuốn vào hai cỗ lực đạo hình thành thái cực trong mắt. Trong nháy mắt, cái kia thương lang tộc cường giả liền cảm thấy lực lượng của mình đang bị điên cuồng rút ra đi ra, hướng về kia hai cỗ sức mạnh chuyển đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dưới sự kinh hãi, hắn cũng không lo được chính mình thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả hai mặt, mang theo tiếng khóc nước nở hoảng sợ nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Phế vật lợi dụng a, ngươi mặc dù tu vi không tốt, nhưng tốt xấu là tiền tôn cấp cường giả nhiều ít vẫn là có chút lực lượng đặt ở trên người người lãng phí, không bằng cho ta tốt. Gió Mạch Dương cười ha ha nói, hán khí thôn thiên địa công pháp không chút nào dừng lại thi triển, tương na thương lang tộc tiên tôn cấp cường giả sức mạnh từng điểm từng điểm thôn vệ sạch sẽ. Cuối cùng, cái tiêu tiên tôn cấp cường giả liền chỉ còn lại một bộ chiến thể cùng một đầu vô cùng hư nhược chiến hồn. Gió Mạch Dương tùy tiện ở trên người hắn đánh mấy đạo cấm chế, liền đem hắn thu vào thú bị nhốt trong đấu trường. Mặc dù trong lúc nhất thời hắn còn không có nghĩ đến như thế nào đem sau cùng điểm ấy phế vật lợi dụng, nhưng ít ra giữ lại chiến thể cùng chiến hồn, nhiều ít vẫn là có tác dụng giải quyết đi hai đại thương lang tộc cường giả sau đó gió mạch dương không còn lưu lại chiến thể mình không hướng về tây nam địa hỏa vực sâu bay đi địa hỏa vực sâu bây giờ bởi vì thương lang tộc cường giả không ngừng mở rộng đã tạo thành một cánh cửa đem hai cái huyền giới liền tại một cái lên gió mạch dương không tôn khí lực lớn đến đâu liền tiến vào thương lang huyền giới bên trong thương lang huyền giới nhưng lại là một phen khác cảnh tượng ở đây phóng tầm mắt nhìn tới cũng là to lớn sơ lĩnh từng toàn núi đá giống như một cái cái như người khổng lồ đứng vững nhìn thật có một loại hiểm sơn ác thủy cảm giác Gió Mạch Dương đã từng thu hoạch qua Thương Lang tộc đại thống lĩnh Nạo Thương Thiên ký ức, biết thông hướng gió vực truyền thống trận, liền tại Thương Lang huyền giới chỗ sâu một chỗ trong vực sâu, lập tức cũng không dừng lại, liền hướng về kia tọa vực sâu phóng đi. Thương Lang tộc cường giả bây giờ đều đã tiến nhập huyền giới bên trong, là lấy gió mạch Dương mặc dù bảy ra phong vực phi hành trên không trung, cũng không một cao thủ đến đây ngăn cản. Cái này khiến gió mạch Dương không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác, trong lòng nói thầm, những tài lang này, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, xuất động một cái chính là toàn lực xuất động, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ có người chụp nơi ở của bọn hắn sao? Gió Mạch Dương đang phi hành bên trong, đã từng thấy qua mấy cái Thương Lang tộc trại, hắn dùng linh thức từng điều tra, cũng không cường giả toa chấn. Nếu là hắn muốn hủy diệt những thứ này trại, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, hắn mục đích của chuyến này chỉ là muốn về trước gió vượt đi xem một chút, cho nên cũng không có phức tạp, chỉ không ngừng bay về phía trước đi. Thương Lang huyền giới rộng lớn vô cùng, nhìn so huyền giới còn rộng lớn hơn bên trên rất nhiều. Gió Mạch Dương căn cứ vào Thương Lang tộc đại thống lĩnh ngạo Thương Thiên ký ức lấy đường tắt phi hành, ước chừng bay hơn hai năm, vừa mới chỉ đi tiếp một nửa, dần dần xâm nhập Thương Lang huyền giới, hết thảy đều lại không giống nhau. Ở đây. Cao Nguyên, Bình Nguyên, Thung Lũng cùng đồi núi đủ loại địa hình địa vật bắt đầu xuất hiện, tùy theo xuất hiện, không chỉ có thương lang tộc nhân, còn có khác một chút chủng tộc bóng dáng, bọn hắn hiện ra cường thế nhường gió mạch dương thầm dẫn mình. Bất quá cũng may bọn hắn tựa hồ cùng thương lang tộc ở giữa cũng không phải là hữu hảo như vậy, thường xuyên có chiến đấu sinh. Biết tình trạng nơi này sau đó, gió mạch dương tạm thời cải biến chủ ý, hắn quyết định ở đây lưu lại một một số người mã, thiết lập một cái căn cứ địa, vì tương lai triệt để thanh trừ thương lang tộc làm hậu chiêu. Hạ quyết tâm sau đó, hắn đem chỉnh sướng chờ một chúng cường giả từ thú bị nhốt đấu trường bên trong phóng ra. Nơi này cường giả tu vi không kém nhưng cũng không cao, vừa vẫn thích hợp Trịnh Sướng bọn hắn đặt chân cùng rèn luyện. Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Trịnh Sướng bọn người đều là vô cùng hưng phấn. Hàn Giang Tuyết cùng tại Ý Nhiên lần đầu tới huyền lân giới, càng là vô cùng kinh hỉ. Đối với cảnh cỗ nhân giang giới ở đây nhất định chính là giàu đến chạy mỡ thiên đường. Linh khí là dạng như nồng hậu dày đặc, dưới nền đất linh thạch là dạng như phong phú, ven đường thảo dược là dạng như phong phú, còn có viễn viễn cận cận thương lang tộc nhân cùng còn lại chủng tộc là dạng như thích hợp làm đối thủ. Toàn bộ hết thảy nhất định chính là vì bọn họ chuẩn bị. Bọn hắn hưng phấn cơ hồ lớn hơn gọi cú sốc đứng lên. Ba linh một thứ 300 chương chiếm đoạt địa bàn mọi người chú ý thanh lý hạ chẳng mà trịnh sướng bày ra một bộ lao giang hồ bộ dáng hướng về chúng nhân nói phương viên chi địa bên trong sở hữu tất cả khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tồn tại đều phải thanh trừ gió mạch dương gật đầu một cái đồng ý liêu trịnh sướng ý kiến đạo tạm thời định cái này phương viên ngàn dặm chi địa đánh chết một nhóm lôi kéo một nhóm thu phục một nhóm nói chuyện hắn linh thức ba động đã đem chính mình ý tứ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài từ hôm nay trở đi cái này phương viên ngàn dặm chi địa chúng ta thất sát dung ấn rất nhanh gió mạc dương mà nói liền khơi dậy phản ứng lần lượt từng thân ảnh chấp động, cái kia nguyên bản ở nơi này phạm vi ngàn dặm chi địa xương vươngưng bá thương lang tộc cường giả cùng với những cái khác chủng tộc cường giả đều là cùng nhau lao đến, muốn em nhóm này dám can đảm cùng mình đối kháng kẻ ngoại lai like đánh giết. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút ngày bình thường liền chịu đến thương lang tộc cường giả cùng với những cái khác chủng tộc cường giả lấn ép kẻ yếu, bây giờ đều là rất xa xem thường, muốn nhìn tiếp xuống tình thế sẽ như thế nào dương. Ha ha, nói thật, dạng này, ta một hơi đánh mười cái cũng không mang thở hỗn hển. Chính sướng quan sát một cái tới trước cường giả, âm thầm đánh giá thấp phía dưới thực lực của hai bên, nhìn xem gió mạch dương cười nói: xem ra thần kỳ chống chân thiên thần cái này là không có cách nào ra tay rồi cứ như vậy ta một hơi có thể gọt chết một mạng lớn chống chân thất vọng trên không trung cơ hai cái bạch xanh xanh chân Bớt nói nhảm dám đánh chúng ta chủ ý đều chuẩn bị chịu chết đi bây giờ bởi vì gió mạch dương đám người xuất hiện nguyên bản còn lòng có thù ghét thương lang tộc cường giả cùng với những cái khác trùng tộc cường giả bây giờ đều là cùng nhau đoàn kết đứng lên đem trịnh sướng bọn người vây lại gió mạch dương gật đầu một cái thân thể khẽ nhúc nhích đã chấp tay sau lưng lùi ở nơi xa những cường giả này tuy cũng không yếu nhưng hoàn toàn chính xác còn không đáng cho hắn ra tay cơ hội là giữ phong mạch dương động tác đồng thời, Trịnh Sướng, Hàn Giang Tuyết, tại ý nhiên bọn người đều là cùng nhau bắt đầu chuyển động, hướng về kia vây lại Thương Lang tộc cường giả cùng còn lại trùng tộc cường giả đánh tới. Trịnh Sướng hai tay khẽ động, ngạo thương ngày lang nha bỗng xuất hiện ở trên không, xoay tròn lấy hướng phía trước quét tới. Chỉ một chút, liền đem một cái không tránh kịp Thương Lang tộc cường giả đầu đánh nát, chiến hồn đả diệt. Một bên khác, tại ý nhiên cùng Hàn Giang Tuyết mấy người cũng không có nhàn rỗi, từ gió mạch dương nơi đó có được phi kiếm nhào nhào tới ra, từng đạo hào quang sáng chói phun trào, không chút khách khí hướng về công tới Thương Lang huyền giới cường giả quét tới. Đây là một hồi thực lực hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, vô luận là về số lượng, vẫn là tại tu dưỡng trong cảnh giới, gió mạch dương một phương đều chiếm cứ thượng phong. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa canh giờ, vừa mới còn đang đằng sát khí thương lang tộc cường giả liền bị đánh đầu rơi máu chảy, trên mặt đất đều rền không dứt. Ta nói qua, ta một hơi đánh mười cái cũng không mang hồn hện. Trinh sướng nhất chân đạp tại một cái thương lang tộc cường giả trên ngực, dương dương đắc ý tuyên bố đạo: Các ngươi sáu, các ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đại thống lĩnh binh khí, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Lúc này, sướng đã có thương lang tộc cường giả nhận ra thương lang tộc đại thống lĩnh nào thương ngày binh khí. Ha ha, ngạo thương tiên na lão gia hỏa cùng chúng ta gây khó dễ, chúng ta thuận tay đem nó tiêu diệt. Trịnh Sướng mạn bất tại hồ phủi tay, đạo, lần này các ngươi biết cái này lang nha bổng vì sao lại tại trên tay của ta đi? Không xấu, đây không có khả năng, các ngươi không thể nào là đại thống lĩnh đối thủ. Một chúng thương lang tộc cường giả đều là cùng nhau kêu lên, trong lòng bọn họ, thương lang tộc đại thống lĩnh chính là một tồn tại như thần, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình nhất tộc đại thống lĩnh sẽ bị người giết chết. Thật sự, các ngươi đại thống lĩnh đã chết, bị ta chủ nhân tự tay đánh chết. Bây giờ bị gió mạch dương không chế, Ngạo Thương Vũ từ thú bị nhốt trong đấu trường bước đi ra, "Đạo, chủ ta có lệnh, thuận ta thì sống, địch ta thì chết." Thương Vũ tiên tôn. Nhìn thấy Ngạo Thương Vũ xuất hiện, một chúng Thương Lang tộc cường giả đều là cùng nhau kinh hô, càng làm cho bọn hắn giật mình là, Ngạo Thương Vũ vậy mà đã đầu phục đám người trước mắt này. "Cái này sáu." "Đây không có khả năng sáu." "Không có khả năng sáu." Một chúng Thương Lang tộc cường giả bây giờ đã hoàn toàn độc, chỉ ở trong miệng không ngừng kêu không có khả năng. "Tốt, bớt nói nhiều lời, nguyện quy thuận ta chủ nhân, đứng bên này." "Không muốn quy thuận ta chủ nhân, đứng phía bên kia." Ngạo Thương Vũ tại gió mạch Dương thủ thụy phía dưới tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Ngạo Thương Vũ mặc dù đã bị gió mạch Dương khống chế, nhưng dù sao Thương Vũ tiên tôn danh hào còn tại đó, một chúng Thương Lang tộc cường giả bây giờ đều là sợ hãi không thôi, không dám lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là còn lại chúng tộc cường giả lộ ra có chút hư phấn. Bọn hắn tại Thương Lang huyền giới bên trong vốn là ở thế yếu địa vị, thường xuyên bị Thương Lang tộc cường giả ức hiếp, bây giờ nghe nói Thương Lang tộc đại thống lĩnh Ngạo Thương Thiên bỏ mình lại thấy tận mắt đại danh đỉnh đỉnh thương vũ tiên tôn vậy mà xương gió mạch dương vì chủ nhân trong lúc nhất thời trong lòng đều là chập chùng không chắc ngàn vạn cái tâm tư ở trong lòng đầu chuyển động cái không ngừng thương lang tộc cũng không đủ tốt còn không bằng quy thuận tân chủ đâu cuối cùng một cái lộc nhân tộc cường giả nói lớn tiếng đứng ở quy thuận gió mạch dương đám người phía bên kia tại nơi lộc nhân tộc cường giả dẫn đầu phía dưới còn lại các tộc cường giả cũng không nhàng rỗi nhao nhao hành động đứng ở quy thuận phía bên kia bất quá ngắn ngủi phút chốc cái kia một mực tại viên viên cận cận ngắm nhìn các tộc cường giả đều là đã đứng ở liêu phong mạch dương phía bên kia các ngươi còn không quy thuận sao Nạo Thương Vũ hai mắt lạnh lùng quét mắt thương lang tộc cường giả, hướng về gió mạch dương đạo, "Chủ nhân, thỉnh cho phép ta thanh trừ bọn hắn." Nghe được Nạo Thương Vũ nói muốn hôn tay thanh trừ bọn hắn, một chúng thương lang tộc cường giả nơi nào còn có tâm tư khác, đều là nhao nhao hết lớn, "Quy thuận, quy thuận, chúng ta nguyện ý quy thuận." Nhìn thấy cái này phương viên ngàn dặm chi địa cường giả đã tuyên bố quy thuận, gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái, chỉ vào Trịnh Sướng đạo, "Rất tốt, từ hôm nay trở đi, hắn chính là các ngươi vương." Các ngươi tất cả đều muốn trung thành với hắn, nghe thấy được sao? "Là, là." Một chúng thương lang huyền giới cường giả đến rồi lúc này, nơi nào còn dám có hai lời? đã là vội vội vã vã gật đầu đáp ứng đứng lên. "Hảo, nói cho chúng ta biết, ở đây nơi nào thích hợp nhất cư trú?" Gió mạch dương hướng về một cái thương lang tộc cường giả đạo. Hướng tây bên cạnh 300 dặm, có một ngọn núi, địa thế hiểm yếu, nhất là dễ thủ khó công, ta nguyện cống hiến ra tới." Tên kia thương lang tộc cường giả vội vàng đem nguyên lai like mình địa bàn cống hiến ra ngoài. "Không không, ta xem vẫn là phía bắc một tòa hồ nước tốt hơn, nơi đó nguồn nước phong phú phong cảnh tươi đẹp, ta cũng nguyện ý cống hiến ra tới." Nghe được cái kia thương lang tộc cường giả nói như vậy, một tên khác cô nhân tộc cường giả chặn lại nói. "Sau đó, những chủng tộc khác cường giả cũng nhao nhao kêu to lên." đều biểu thị nguyện ý đem chính mình địa bàn cống hiến ra đến cho gió mạch dương bọn người. Tốt tốt, tất cả chờ ồn ào, chúng ta đi trên núi. Sơn Đại Vương xuất thân chính sướng, đối với đại sơn có một loại đặc biệt tình cảm, không hề nghĩ ngợi liền quyết định đi trên núi đặt chân, thiết lập căn cứ của mình mà. 302 thứ 301 chương đánh giết xà yêu gió mạch dương, chính sướng bọn người đã thu phục được thương lang tộc cùng những chủng tộc khác một chút cường giả sau đó, rất nhanh liền thành lập nên địa bàn của mình. Nhưng nơi đây dù sao cũng là thương lang huyền giới, gió mạch dương bọn người đường xa mà đến, nhưng cũng là đối mặt áp lực rất lớn. Phạm Vi ngàn giảm ra cường giả Đối với mấy người thiết lập căn cứ địa sinh ra uy hiếp, trong đó, nhất là phía tây cùng phía bắc hai cái trên phương hướng uy hiếp nhất là đại. Căn cứ vào nơi này cường giả lời nói, phía tây một tòa thạch đầu thành pháo đài bên trong, chiếm cứ một đầu sư tử đá, tu vi cao, đã đến đỉnh phong chiến linh cảnh giới, thần thông quảng đại, chính là Thương Lang tộc tiên tôn cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Phía bắc, tại Mên Ma Nguyên thủy rừng rậm đi ở giữa, chiếm cứ một con rắn yêu, thường xuyên xâm nhập mảnh đất này ra, thôn phệ Thương Lang tộc cùng còn lại chủng tộc cường giả, dùng để để ca mình. Một tây một bắc hai đại tồn tại, cho trịnh sướng bọn người ở tại này thiết lập địa bàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Gió Mạch Dương cũng không dám để cho mình Tân Tân Khổ Khổ tạo dựng lên địa bàn đặt ở cái này hai đại cường giả dưới mí mắt. Xem ra, bọn họ là không thể lưu lại, hoặc là quy thuận, hoặc là diệt vong. Gió Mạch Dương không tốn bao nhiêu công phu, liền làm ra quyết định. Ngạo Thương Vũ, Trống Chân, Mạch Hổ, ba người các ngươi đi theo ta, chúng ta đi trước đối phó phía bắc xã yêu. Gió Mạch Dương kêu gọi tu vi cao nhất Ngạo Thương Vũ, Trống Chân cùng Mạch Hổ, hướng về phương bắc phóng đi. Trong bốn người, trừ Mạch Hổ tu vi hơi yếu, còn lại trung giai chiến linh bên ngoài chống chân, nạo thương vũ dự phong mạch dương chính mình cũng đã đạt đến đỉnh phong chiến linh. bốn người liên thủ, gió mạch dương có lòng tin nhất cử đánh bại con rắn này yêu, vì chính mình mới thành lập lên thế lực trừ bỏ một cái như vậy uy hiếp. bốn người trên không trung tạt bay nhanh đi, không bao lâu, cũng đã đến rồi mặt phía bắc nguyên thủy danh giới của rừng rậm. nguyên thủy rừng rậm, rộng lớn lung tùng, tràn đầy một loại ngỗ ngược hoang dã khí tức, để cho người ta có một loại cảm giác bất an. vật nhỏ chống chân khẩn trương trốn ở gió mạch dương sau lưng, không ngừng nhìn quanh phía trước, nhỏ giọng nói, thật là đáng sợ, nơi này có một cái vô cùng lợi hại yêu quái. nghe vậy, gió mạch dương đứng vững thân hình gật đầu một cái, đạo, chống chân nói đúng, đại gia cẩn thận một chút. Đi lên phía trước, ta cảm thấy xạ yêu kia vị trí. Hắn linh thức ba động, đã sớm phong tỏa xạ yêu kia vị trí. Xạ yêu kia bây giờ tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say, thân thể to lớn bàn thành một đoàn, không ngừng hô hấp lấy, ra râm dập tâm thanh, để cho người ta không rét mà run. Hùng hoàng, vung điểm bột hùng hoàng sáu. Chống chân nhỏ rộng lẩm bẩm, từ càn khôn vòng tay bên trong móc ra một túi bột hùng hoàng tới, dự định hướng phía trước vẩy tới. Gió mạch dương tay mắt lênh lế, một tay lấy hắn bắt trở về, thấp giọng nói, ngươi ngơ gà, như loại này có tu luyện thành xạ yêu, làm sao lại sợ bột hùng hoàng? vật nhỏ nháy nháy mắt, lại từ từ tương na túi bột hùng hoàng thả trở về, đạo, đúng đúng, xem ra thông minh cũng cơ trí chống chân thiên thần trắng chuẩn bị. Vậy chúng ta là làm gì? Cùng tiến lên vẫn là cách ra bên trên. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo, không đổi, chúng ta trước tiên tìm xong ẩn nút vị trí, đến lúc đó ta cho hắn một cái thiên lôi, trực tiếp đánh bại tất. Điên rồi. Chống chân cùng mạch hộ cùng nhau đạo. Nạo Thương Vũ nhưng là mặt không biểu tình, dựa theo gió mạch Dương ý tứ, tìm kiếm lấy ẩn nút vị trí. Mấy người nhanh chóng di động tới, đem thân thể nút ở một tảng đá lớn sau đó, băng vào cử thạch. Gió Mạch Dương bọn người ẩn tàng lại mình chiến thể, lập tức gió Mạch Dương hai tay không ngừng tại chính mình trước ngực kết ấn, dẫn động thiên lôi hướng về kia xà yêu bảy tức đánh tới. ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, thiên điệu biến sắc, một đạo màu vàng như thùng nước cường tráng thiên lôi gào thét lên hướng về kia xà yêu bảy tức chúa nổ đi. Tiếng sấm vang rền, chỉ để tương na ngủ say xà yêu giật mình tỉnh giấc. Xà yêu kia nhưng cũng hoàn toàn chính xác cao minh, ở đây thiên quân vừa hết sức, bất ngờ đầu rắn bại xuống, to lớn thân rắn hướng về bên cạnh vọt tới, trong nháy mắt liền có liên miên liên miên cây rừng bị sinh sinh đẻ gãy. Nhìn thấy xà yêu trôn tránh. Gió mạch dương lại càng không dừng lại, hai tay khu vực bên trên bầu trời, lại là ngàn vạn đạo thiên lôi hung hăng vành kích xuống. To lớn ánh chớp nối thành một mảnh, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu kim quang rực rỡ. Trong lúc nhất thời, hủy diệt tia sáng tràn đầy một phương thiên địa, chí ít có mấy chục đạo thiên lôi hung hăng đập nện tại nơi xà yêu trên thân, nhường thân thể của hắn tuân ra từng đạo máu me đầm địa lỗ hồng. Ngang trong ngủ mê xà yêu chịu đến gió mạch dương đột nhiên công kích, giật tím mặt, trong miệng ra một tiếng to lớn tiếng long ngâm, đôi rắn bại xuống, hướng về gió mạch dương hung hăng quát tới. "Kao! Không phải xà, là long, đây là một con rồng." Từ tiếng kia tiếng long ngâm bên trong, Gió Mạch Dương đã chắc chắn, cái này căn bản không là một đầu xà yêu, mà là một con rồng. Quả nhiên, theo cái kia xà yêu trùng âm, theo nó trên thân, tuôn ra từng đoàn từng đoàn thần thánh tuyệt luân khí tức đây tuyệt đối là thần long nhất tộc độc lưu khí tức. A mua bánh ngọt, chạy mau a. Chống chân trong miệng kêu to, chân trên không trung lẹ sẽ lấy, đã sớm hướng về nơi xa bay đi. Ầm ầm. Chống chân lời còn chưa dứt, gió Mạch Dương chiến thể đã bị cái kia đôi rồng quét trúng, hung hăng nhập vào trong đất. Đây chính là thần long nhất tộc kinh khủng chiến lực, cho dù gió Mạch Dương có gió cánh tại người, cũng khó trốn thần long nhất tộc một cái công kích. Chủ nhân Nhìn thấy gió mạch dương bị cái kia đuôi rồng quét vào dưới mặt đất, nạo thương vũ cùng mạch hổ đều là hét to một tiếng, phấn đấu quên mình hướng về kia thân rắn long phóng đi, phải dùng mình chiến thể ngăn trở thân rắn long, là gió mạch dương tranh thủ thời gian. A, chủ nhân, ngươi vì cái gì không chạy? Lúc này, chống không âm thanh từ đằng xa truyền tới, vật nhỏ chạy ra một đoạn đường sau đó hiện gió mạch dương không cùng tới, lại lần nữa xông trở lại. Nhìn thấy gió mạch dương bị hung hăng quét vào dưới mặt đất, chống chân không khỏi giận dữ, lớn tiếng kêu lên, tiểu xà, dám khi dễ chống chân chủ nhân, coi quyền. Vật nhỏ trong lòng đối với xà này thân long bạn tồn lấy e ngại nhưng bây giờ nhìn thấy rõ mạch dương bị quét vào phía dưới sinh tử chưa biết không khỏi giận dữ nắm tay nhỏ vung đẩy ngàn vạn đạo mang theo bảng bạc tự lực nắm tay nhỏ tựa như như hạt mưa hướng về thân rắn long long đầu đập tới ầm ầm chống chân ngạo thương vũ mạch hổ ba đại cao thủ công kích tại lúc này liên thành một mảnh lực lượng khổng lồ không chút khách khí đánh vào con rắn kia thân long trên long đầu năng lượng tiếng bạo liệt bên trong thân rắn long long đầu lên một con mắt lập tức bị đánh tuôn ra tiên huyết nó hai cái trong lỗ mũi tiên huyết càng là như suối phun đồng dạng dâng trào không ngừng hôm nay đồ long lúc này rõ mạch dương thanh âm vang lên Hắn tại bị thân rắn long cái đuôi lớn quét trúng phía sau ngắn ngủi ngất một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, bây giờ đỉnh đầu hắn thanh quang hồng mông kính, chân đạp hồng nông dị liền, tay trái thú bị nhốt đấu trưởng, tay phải yêu dị tình đao, từ trong đất xung ra, lại lần nữa hướng về kia thân rắn long đánh tới. 303 thứ 302 chương ác đấu xả lòng chịu đến gió mạch dương bọn bốn người liên thủ công kích thân rắn long bạo giận, trong miệng trường ngâm không dứt, khổng lồ thân rắn không ngừng vũ động, trên không trung đánh ra từng đạo tàn ảnh, hướng về bốn người quát tới. Con rắn này thân long, không biết nguyên nhân gì Căn bản không có thần thông chiến kỹ xuất hiện, thậm chí ngay cả cơ bản bay lượn cũng sẽ không. Nhưng thân thể vật lý công kích nhưng là mạnh mẽ kinh người, cho dù là gió mạch dương mạnh mẽ như vậy chiến thể cũng không dám bị nó đập một chút. Nó không biết bay, chúng ta đến phía trên công kích. Cảm giác con rắn này thân long không biết bay sau đó, gió mạch dương yên tâm không thiếu, kêu gọi mấy người hướng về trên không phóng đi, phải đứng ở không trung đối với xà này thân long động công kích. Nghe vậy, ngạo thương vũ, trống trơn, mạch hổ ba người đều là cùng nhau từ thân rắn long tàn ảnh bên trong vọt ra, xa xa đứng ở trên không trung. Bây giờ bọn hắn cách xa thân rắn long phạm vi công kích, như động công kích, có thể nói là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Dường như là ý thức được Liễu Phong mạch dương đám người chiến thuật, con rắn kia thân long không còn công kích, đem cự đầu bại xuống, liền hướng về nơi xa nhảy lên đi. Nó thân thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ mạch đồng dạng, ung dung hướng phía trước bước tới, những nơi đi qua, cây rừng đổ lộn, các đá bắn tung tóe, nhìn vô cùng kinh khủng. Truy, như là đã kết thù hận, gió mạch dương càng sẽ không chớ mắt nhìn con rắn kia thân long chạy đi, giống to một tiếng, trước đây vọt tới trước tới. Đồng thời, trong đai thú bị nhốt đấu trường gào thét lên, như một tòa to lớn sần núi lở dạng mang theo từng đạo bảng bạc cự lực hướng về nó đập tới áo nghĩa chi phong khốn bây giờ ngạo thương vũ cũng uy trong miệng hắn gầm thét đem chính mình thần thông áo nghĩa chi phong khốn thi triển đi ra hướng về thân rắn long tháo chạy phía trước không gian đánh tới trong nháy mắt tương na một vùng không gian phong khốn ầm ầm ầm ầm hai tiếng tiếng ầm ầm thật lớn tuần tự nhau tới nhưng là thú bị nhốt đấu trường hung hăng nện ở con rắn kia thân trên thân rồng thanh nghiêm cùng con rắn kia thân long cưỡng ép đụng vào phong khốn không gian âm thanh con rắn kia thân long bị đám người công kích rất tính chất đại càng là không nhượng bộ chút nào trực tiếp hướng về ngạo thương vũ phong khốn không gian phóng đi nó lực đại vô cùng, lại tăng thêm thân thể kiên muốn sát đá. Bây giờ hung hăng va chạm, lại thật đem hơn phân nửa thân rắn đụng vào phong khốn trong không gian. Ngang thân ở não thương vũ phong khốn trong không gian, thân rắn long không sợ chút nào, đầu rồng to lớn nhấc lên lên, ra một tiếng tuyệt vọng mà thê lương trường âm, rung động toàn bộ phong khốn không gian. Thân rắn long tuy không thần thông chiến kỹ tại người, nhưng long ngâm bản thân mang theo một loại lực lượng thần bí, đặc biệt sóng âm từng vòng từng vòng khuyết tán mà đi, đánh não thương vũ phong khốn không gian, lại làm cho toàn bộ phong khốn không gian đung đưa kịch liệt đứng lên, từng đạo mắt thưởng có khả năng nhìn thấy khe hở rõ ràng ra bên ngoài mở rộng mà đi như muốn làm cho cả phong khốn không gian vỡ vụn, chịu đến phong khốn không gian ảnh hưởng, nạo thương vũ bất giác một ngụm máu tươi phun mạnh ra, nghĩ đến chiến thể nhận lấy trọng thương, cái này nghiệt xúc cỡ nào ca minh? Thế vậy, gió mạch dương không khỏi kinh hô, áo nghĩa chi phong khốn thần thông, đây chính là liền hắn đều kiên kỵ ba phần thần thông, thế nhưng là xà này thân long vậy mà chỉ bằng chi lực liền dám đối cứng, thật không biết nó như có thần thông cùng chiến kỵ sau đó sẽ cường đại thành cái dạng gì. Chạm. Bây giờ, mắt thấy ngạo thương vũ áo nghĩa chi phong khốn thần thông sắp bị phá, gió mạch dương lại càng không dừng lại, trong miệng giống lớn một tiếng. Yêu dị tình đao trên không trung tuân ra vạn trượng hư quang, hướng về kia thân rắn long còn lưu lại bên ngoài một nửa cái đuôi lớn chém tới. Hồng mang trùng trùng điệp điệp, sắc bén đao mang xé rách hết thảy, hướng về thân rắn long cái đuôi lớn phun trào mà đi. Lúc này thân rắn long, nửa khúc trên cơ thể bị ngạo thương vũ phong khốn thần thông phong bế, hành động bất tiện, nửa đoạn dưới cái đuôi lớn chỉ đong đưa một chút, liền bị gió mạch dương yêu dị tình đao sinh sinh chặt đứt. Ngang cái đuôi lớn bị gió mạch dương sinh sinh chặt đứt, thân rắn long ra một tiếng kêu gào thống khổ âm thanh, đầu rồng to lớn hung hăng hướng về phía trước nâng lên, lực lượng kinh khủng theo tiếng long ngâm ra bên ngoài khuếch tán. Một tiếng ầm vang nạo thương vũ phong khốn không gian trong nháy mắt này bị phá ra, nạo thương vũ miệng phun tiên huyết, lung la lung lay hướng về nơi xa bay trốn đi, dần giữ thân rắn trong miệng rồng trường ngâm không, rực, thân thể không ngừng trên mặt đất vớt, toàn bộ khắp nguyên thủy rừng rậm bị nó sinh sinh quét thành đất bằng, trên không, càng là xương máu bắn tung tóe, tràn ngập lên mùi máu tanh nồng đậm, chống chân toàn phong thối, gió giết, 6. nhìn thấy thân rắn long bị thương nặng, chống chân, gió mạch dương, mạch hổ bọn người càng là thay nhau đánh ra chiến khí cùng thần thông, không ngừng xé rách con rắn kia thân long cơ thể. Thân rắn Long cơ thể mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng chống chân, gió mạch dương bọn bốn người đánh ra chiến kỹ cùng thần thông, lại có cái nào là dễ đối phó, không giống nhau lúc. Thân rắn Long thân thể thượng liền xuất hiện hơn mười cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Toàn bộ cánh rừng tức thì bị máu rắn chối nhuộm đỏ, nhìn thảm liệt vô cùng. Theo chiến đấu tiếp tục, thân rắn Long dần dần yếu đi xuống, chính là chạy thuộc mạng độ, cũng so với phía trước chậm rất nhiều. Chống chân thần quyền, chống chân thân thể lấp lóe, ngàn vạn đạo nắm tay nhỏ trên không trung như mưa rơi đồng dạng bắn phá, hướng về thân rắn Long phóng đi. ầm ầm. Mắt thấy thân rắn long tổn thương liên tục, gió mạch dương trực tiếp đánh ra một cái thiên lôi, hung hăng đánh vào trên người nó. Nang kêu gào thống khổ âm thanh bên trong, con rắn kia thân long gần nửa đoạn cơ thể lại bị sinh sinh đánh xuống, da thịt đốt cháy gây mùi hương vị trong lúc nhất thời tràn ngập ở cánh rừng bên trong. Nhận lấy vài cái trọng kích, thân rắn long bây giờ không phản kháng nữa, chỉ không ngừng hướng về gió mạch dương gật đầu, mở to long nhãn, chảy ra giọt giọt trong suốt long nhãn nước mắt. Đầu lưỡi của nó càng là thật dài đưa ra ngoài, trên mặt đất không ngừng quật lên, dường như đang vẽ lấy hình vẽ gì. Thấy vậy, gió mạch dương không khỏi nói, đại gia cẩn thận, cùng tiến lên, giết hắn. Thần Long nhất tộc có thưởng nhân khó mà ước đoán thần thông. Do Mạch Dương nhìn thấy xà này, thân Long dùng đầu lưỡi trên mặt đất hoa động, rất sợ nó sử dụng cái gì kinh khủng thần thông. Vội vàng, tiêu gọi Mạch Hổ, chống chân sông về phía trước đi, muốn triệt để diệt sát này Long. Giết. Nghe được gió Mạch Dương gọi, Mạch Hổ khẩu bên trong hét to một tiếng, lập tức đánh ra một đạo sắc bén khí kình, hướng về thân rắn Long thân thể dũng mạnh lao tới. Con rắn kia thân Long đến rồi lúc này, vậy mà không tránh không né, mặc cho Mạch Hổ giữ phong Mạch Dương sức mạnh đánh vào trên người mình, chỉ không ngừng trên mặt đất hoa động ký hiệu thần bí. Giết. Bây giờ, ngạo thương vũ cuối cùng cũng khôi phục lại, hướng về thân rắn Long vào tới. Chiến đao trong tay vung dậy, trong nháy mắt liền tại trên người nó lưu lại mấy đạo kinh khủng miệng vết thương. Không tránh không né đối mặt với gió mạch dương đám người công kích, thân rắn long thương thế liền càng nghiêm trọng hơn, nhưng hắn dùng đầu lưỡi trên mặt đất huy động ký hiệu thần bí độ không chút nào không giảm, ngược lại, ngược lại là càng lai việc nhanh. Trong hai mắt của nó, từng viên lớn nước mắt không ngừng lăn xuống, phản phất có được cái gì bi thương đồng dạng, nhường gió mạch dương trong lòng bất giác ghê ẩm. Nhưng việc đã đến nước này, gió mạch dương không có khả năng ngừng tay tới, thủ đoán đã kết, gió mạch dương không có khả năng lưu lại cho mình một cái như vậy cường đại kiều định. 304 thứ 303 chương ác ngộng ban đầu nghiệt lòng Đi chết đi. Hét lớn âm thanh bên trong, gió mạch Dương tay phải khu vực, yêu dị tình đao quang mang tăng vọt, liền hướng về thân rắn long long đầu chém dựng. IT. Chấm đã. Lúc này, trống không âm thanh bỗng nhiên vang lên, lập tức, thân ảnh của hắn lóe lên mà tới, hướng về gió mạch Dương yêu dị tình đao phóng đi, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn trên người vận ra, hướng về gió mạch Dương tình đao phóng đi, cự lực sở trí, gió mạch Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng lồ nhờ chính mình một chút, yêu dị tình đao lại không tự chủ hướng về nơi xa bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đâm vào xa xa trên mặt đất. Chống chân đứng tại thân rắn long long đầu bên trên sắc mặt hiện ra hiếm thấy trang trọng, đạo, chậm đã, đầu này tiểu xà có gì đó quái lạ. hắn chỉ vào trên mặt đất những cái kia kỳ quái ký tự, đạo, cái này sáu, cái này có thể là long văn 6. hắn gãi gãi đầu, đạo, đáng tiếc ta, ta xem không hiểu long văn. ngươi chờ một chút, ta gọi người tới nhận nhận. gió mạch dương nghe Trống chân nói như vậy, cũng liền ngừng tay tới, nhưng lại vẫn như cũng là tập trung tinh thần phòng bị lấy, để phòng xà này thân long bạo lên tập kích. Trống chân vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng ra một chuỗi cổ áo quái dị âm tiết, giống như đến từ một cái thế giới khác đồng dạng, sâu xa và thần bí. đây là. Giáo mạch Dương chưa bao giờ hiện chống chân còn có ngón này, bất giác hơi hơi giật mình, này chuỗi cổ áo quái gì âm tiết, tuyệt không phải rõ vực tâm quyết cũng không phải hắn có thể biết hiểu ngôn ngữ, thật không biết chống chân từ nơi nào học được. Lại là ngươi cái này tiểu bất điểm đang gọi ta. Lúc này, từ bên trong hư không truyền đến một thanh âm, lập tức, một đầu tiểu long trống rông xuất hiện, xuất hiện ở trống không trước mắt. Con tiểu long này chính là chống chân từng tại Nhân gian giới trung ương sơn mạch Triệu Hoàn qua Long Linh. Mau nhìn, mau nhìn sáu. Nhìn thấy Long Linh xuất hiện, chống chân vội vàng chỉ vào đầu kia thân rắn long cùng trên đất kỳ dị văn tự, "Lão, ta không biết chữ sáu." để cho ngươi lờ biếng. Long linh tiểu long đôi bại xuống, rút chống chân một chút, lập tức lộ ra vô cùng vẻ giận mình. Đạo, cái này sáu. Đây là ta dở dạ gồng thai long văn a, đầu này đại xả như thế nào cũng sẽ. Hắn không phải xả, là long. Chống chân chặn lại nói. A. Long linh ngay vậy, vội vàng đánh ra một đạo linh lực, hướng về kia thân rắn trên thân rồng tìm kiếm. Bây giờ, con rắn kia thân long đã cực kỳ suy yếu, chỉ hơi hơi lặng lẽ dưới mắt con người, liền một lần nữa túi dưới mắt ra. Là, đích thật là long tộc, thế nhưng là thật kỳ quái xấu. Nói long đặc thù đang dần dần tiêu thất, đang đại biến thành một con rắn xấu. Long Linh tự mình lẩm bẩm, một bộ không hiểu bộ dáng, đừng kỳ quái, mau nhìn xem nó viết đồ vật gì. Trống chân biết Long Linh không cách nào ở đây dừng lại thời gian quá dài, vội vàng thúc giục hắn nói, đúng đúng, ta đều suýt nữa quên mất. Long Linh có chút ngượng ngùng lung lay một chút đầu, lập tức đứng trên mặt đất, cẩn thận nhìn xem kia từng cái kỳ ảo long văn. Cái này xấu, cái này xấu, cái này sao có thể? Long Linh nhìn xem những cái kia long văn, dường như là hiện một cái kinh sợ không gì sánh nổi cố sự rùng rợn, đạo, cái này xấu, chuyện này quá đáng sợ. Thế nào, nó đến cùng viết cái gì? Trống chân bọn người thấy vậy trong lòng bất giác hết sức hiếu kỷ, "Đạo, mau nói, nó đến cùng biết cái gì?" Long Linh đem mình đầu dơ lên, nhìn xem trống trơn, mười phần nghiêm túc nói, "Mười phần đáng sợ, mười phần đáng sợ." Long Linh nho nhỏ thân rồng run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Đừng sợ, đừng sợ." Trống trơn nhìn thấy Long Linh như thế, vội vàng tiến lên mấy bước, đưa tay ôm lấy Long Linh long đầu, không ngừng an ủi hắn. Bởi vì thân rắn Long thân nghi ngờ bí mật, cho nên bây giờ gió mạch dường đám người cũng không có nhàn rỗi, lấy ra trên người mình thuốc trị thương, thay nó ngừng trên vết thương không ngừng chảy tiên huyết. Đây là một cái đáng sợ âm lưu 6. Bình tĩnh một hồi, Long Linh nhìn xem chống chân đạo. Đúng lúc này, thân ảnh của hắn trên không trung phai nhạt xuống, tỏa long trong biển lực lượng thần bí có tác dụng, hắn đi ra sau một lát, lại lần nữa bị kéo trở về. Hết thể xa chưa kết thúc, ác mộng tài cương khai bắt đầu 6. Thầy ta chiếu cố nó no 6. Long Linh đưa ra câu nói sau cùng sau đó, liền hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Hết thể xa chưa kết thúc, ác mộng tài cương khai bắt đầu 6. Ác mộng tài cương khai bắt đầu, có ý tứ gì đâu? Chống chân không hiểu gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: Xem ra, sa này thân long chúng ta là không thể giết. Gió Mạch Dương nghe cái kia Long Linh muốn bọn hắn hỗ trợ chiếu cố nó, lại biết trên người nó mang theo cái nào đó bí mật, bây giờ đã không còn giết hắn chi tâm, thú bị nhốt đấu trường quét ra, đưa nó quét vào trong đấu trường. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có làm nhiều cái gì thay sàn này thân long khôi phục cơ thể. Hắn biết sàn này thân long thể cách phi thường cường tráng, mặc dù bị thương nặng, nhưng còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn Long Linh mà nói, hết thể xa chưa kết thúc, ác mộng tài cường khai bắt đầu. Có quá nhiều nghi vấn trong lòng hắn dừng lại không đi, nhưng hắn cảm thấy từng trận chậm chạp. Sa này thân trên thân rồng đến cùng cất dấu bí mật gì, vì cái gì nhường Long Linh đều cảm giác được sợ. Bộ tộc Phương Hoàng, Thần Long nhất tộc vì cái gì bị người cầm tù? Rốt cuộc là ai nhốt cái này hai đại thần tộc? Trống chân tại sao biết cái này loại cổ áo chúng nữ? Vì sao lại nhận biết Long Linh? Gió giới rời đi gió vượt sau đó, đến cùng đã trải qua cái gì? Hết thảy xa chưa kết thúc, ác ngộng tài cương khai bắt đầu. Chẳng lẽ, trong cõi u minh có người ở điều khiển đây hết thảy? Gió mạch Dương lắc đầu, hướng về chống chân đạo, đem cái này Long Văn Phạt Hoa xuống, chúng ta đi. Nơi đây sinh đại chiến, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện, gió mạch dương bây giờ vừa mới tại thương lang huyền giới ở trong có chỗ đứng, còn không muốn gây nên quá lớn hấn động. Bởi vì Long Linh mà nói, chống chân cả người nhìn tâm sự nặng nề, cũng sẽ không tinh nghịch, chỉ chọn một chút đầu, cẩn thận tại một trương giấy da châu bên trên ghi chép mặt đất kia lên Long văn. Kết thúc phía Bắc sau khi chiến đấu, gió mạch dương bọn bốn người hướng về phía Tây bay đi. Cái tiếp theo cần diệt trừ đối tượng là thạch đầu thành pháo đài bên trong sư tử đá. Không tốn bao nhiêu thời gian, gió mạch dương bọn người liền đến thạch đầu thành pháo đài bên ngoài. Bởi vì có trận chiến đấu thứ nhất kinh nghiệm, cho nên mấy người trở nên bắt đầu cẩn thận, cũng không có trực tiếp tới cửa khiêu chiến, mà là lựa chọn ở phía xa định trụ thân hình, điều tức một hồi khôi phục chiến lực vừa mới hướng về thạch đầu thành pháo đài đi đến. Thạch đầu thành pháo đài là một tòa hoang vu cổ thành bảo, từng khối cự thạch nằm nồi ngang, từng mảnh từng mảnh cỏ dại không chút kiên kỵ mọc ra, đem cự thạch trôn vùi trong đó. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ở đây hoang vu dân cư, ngược lại, gió mạch dương bọn người ở tại ở đây cảm thấy từng trận sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hiển nhiên, ở nơi này thạch đầu thành pháo đài chỗ sâu, nhất định ở gần lấy một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Đại gia cẩn thận một chút, không nên khinh cử võ động. Hấp thụ ác đấu thân rắn long giao hấn, gió mạch Dương trở nên phá lệ bắt đầu cẩn thận, hướng về chống chân bọn người truyền âm nói: "Dũng." Đúng lúc này, từ thạch đầu thành pháo đài chỗ sâu, truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Ầm ầm sáu, ầm ầm sáu." Ngay sau đó, dầm dập thanh âm liền một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền tới, dường như là cái kia sư tử đá mại động cấp bộ đang tại hướng thạch đầu thành pháo đài bên ngoài đi tới. 305 thứ 304 chương hàng phục thạch sư chuẩn bị chiến đấu. Gió mạch Dương thấy kia sư tử đá đang tại đi ra ngoài tới, vội vàng hướng náo thương vũ bọn người đạo. Lập tức Mấy người nhanh chóng phân tán ra, hướng về thạch đầu thành pháo đài bên trong thẳng tiến, dự định vây công cái kia sư tử đá. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Sư tử đá ở nơi này thạch đầu thành pháo đài bên trong sừng vương sừng bá, địa bàn ý thức cực kỳ mãnh liệt, bây giờ nhìn thấy gió mạch dương bọn bốn người hướng về chính mình mà tới, không khỏi giận dữ, đem to lớn thịt viên nhoáng một cái, liền hướng về chống chân phóng đi. Một nhóm trong bốn người, hắn sớm đã hiện chống không không giống bình thường, chống chân trên thân nồng nặng kia linh khí, nhường sư tử đá có loại ngay lập tức đem hắn cắn nuốt xúc động. Cái gì? Dám chọc chống chân thiên thần? Trống chân tiếng nhóng méo trên không trung vang vọng, nhưng ra tay cũng nghiêm túc, song quyền trên không trung lắc lư, ngàn vạn đạo như cuồng phong bạo vũ nắm tay nhỏ liền hướng về sư tử đá quét tới. Không cần phải nói, lại là trống không tuyệt kỹ trống chân thần quyền. "Oan!" Bây giờ, bởi vì lo lắng vật nhỏ an nguy, gió mạch Dương cũng không chút lưu tình đánh ra thú bị nhốt đấu trường. Thú bị nhốt đấu trường trên không trung xoay tròn lấy, như một gò núi nhỏ đồng dạng, hung hăng đâm vào cái kia sư tử đá trên đùi phải, ra nổ vang. Mảnh đá bắn tung tóe bên trong, mạch hổ cũng lao đến, tay hắn xách theo một cây phương thiên hỏa kích, đại hổ hướng về sư tử đá đầu người chậm tới. Mạch hổ chính là yêu tộc, lực lớn vô cùng, cái này Phương Thiên họa kích phẩm chất mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng là có chút bất phàm. Bây giờ hung hăng chém núng dụng, lại thật tại nơi sư tử đá trên đầu chém ra một cái lỗ to lớn. Lập tức, một cỗ linh khí nồng nặc liền từ cái kia bị chém ra lỗ hổng bên trên dâng trào lên. Đá này sư tử chính là từ thạch đầu thành pháo đài bên ngoài canh cổng thạch sư trải qua vô số năm tháng hút lấy thiên địa linh khí tu luyện mà thành. Lúc này trên tu vi không đạt tới, chiến thể cũng không phải là huyết đục chi khu, là lấy miệng vết thương chỗ chảy, tất cả đều là thiên địa linh khí. Hiện nhiên, nếu là trong cơ thể nó linh khí đều tan mát như vậy. Nó cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình, một lần nữa trở thành một tòa không có sinh mệnh dấu hiệu tảng đá sư tử. Áo nghĩa bể tan tành. Bây giờ, Ngạo Thương Vũ đứng tại trên không, cũng nhìn ra sư tử đá nhược điểm chỗ, hai tay ở trước ngực kết ấn, lạnh lùng đánh ra một cái thần thông. Âm âm 6. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đồng dạng, Ngạo Thương Vũ đánh ra cái kia phá toái thần thông nhanh chóng nổi lên tác dụng, bao cắt mang bọc lấy lưỡi đao lưỡi kiếm vô căn cứ dựng lên, từng điểm từng điểm xé nát lấy sư tử đá chiến thể, để nó chiến thể phá vỡ từng đạo lỗ hổng, linh khí nồng nặc trong nháy mắt liền tràn ngập ở một phương thiên địa. Khí tôn thiên địa. Nhìn thấy sư tử đá linh khí dâng trào, gió mạch Dương lại càng không dừng lại, trực tiếp thi triển ra khí thôn thiên địa kỳ công. Trong ngay mắt, sư tử đá chiến thể trung quanh cái kia nguyên bản lộn xộn tàn mát linh khí, liền nhanh chóng hội tụ đứng lên, hướng về gió mạch Dương phun trào mà đi. Áo nghĩa chi phong khốn. Chống chân đại thần thông chi định ngươi không có thương lượng. Hồ Định, nhìn thấy gió mạch Dương thi triển ra khí thôn thiên địa công pháp, ngạo tương vũ, chống chân, mạch hổ phân biệt thi triển ra mình phong khốn thần thông, sinh sinh đem sư tử đá ổn định ở trên mặt đất, giống như ngàn vạn đạo cự sơn đặt ở trên người nó đồng dạng, để nó không thể động đậy chút nào. Đã như thế, Gió mạch dương thi triển khí thôn thiên địa công pháp, liền càng thêm dễ dàng, nhưng thấy từng đạo linh khí, liền bị hắn không chút khách khí rút ra đi ra, tụ hợp vào trong cơ thể của mình. Câu 6. Cầu ngươi 6. Thả ta 6. Nhìn thấy mình bị trước mắt bốn người liên thủ áp chế, đại thế đã mất, sư tử đã vội vàng cầu xin tha thứ, ta 6. Ta nguyện quy thuận. Đã quá muộn, mèo con mèo. Chống chân trực tiếp hướng so với hắn tìm một ngón giữa, đạo, không thể để ngươi sống nữa. Câu 6. Câu 6. Ta có bảo bối dâng lên 6. Sư tử đá tiếp tục cầu xin tha thứ bảo bối gì, lấy ra để cho ta xem trước một chút. chống chân nghe được bảo bối, con mắt lập tức liền sáng lên, thủy uông uông mắt to nhìn rõ mạch Dương. đạo, nếu không thì nhường con mèo nhỏ này, mèo giao ra bảo bối lại nói. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, đã đình chỉ vận chuyển khí thôn thiên địa. đạo, ngươi có cái gì bảo bối? giống sư tử đá dạng này lão ngang đồng, ở nơi này trong thành bảo đã lâu, không chừng thật có một hai kiện bảo bối tốt cũng nói không chính xác, Gió mạch Dương cũng sẽ không dễ dàng buông tha loại khả năng này. nhưng vì phong nưa đá này sư tử chơi lừa gạt, rõ mạch Dương vẫn là không có nhường nào thương vũ bọn người triệt hồi phong cuốn nhìn thấy gió mạch dương không còn vận chuyển khí thôn thiên địa công pháp, sư tử đã biết mình lời nói lên hiệu quả, chặn lại nói, là một kiện mười phần hiếm thấy bảo bối, vốn là tòa lâu đài này chủ nhân tất cả, về sau tòa thành bị địch nhân đánh vào, ta thừa dịp loạn trộm món kia bảo bối, bây giờ giấu ở một cái địa phương bí ẩn. nếu như ngươi thả qua ta, ta nguyện ý đem bảo bối hiến tặng cho ngươi. hảo, gió mạch dương trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu một cái, đạo, thành dao, nói, hắn khí thôn thiên địa công pháp lại đổ vào chuyển, điên cuồng thôn phệ lên sư tử đã trong cơ thể linh khí. người sáu, người làm gì? Ngươi không thể dạng này, chúng ta thế nhưng là Minh hiếu, ngươi không thể dạng này. Sư tử đá nhìn thấy gió mạch dương tại đáp ứng vung than nó sau đó lại còn vận chuyển khí thôn thiên địa công pháp rút ra trong cơ thể nó linh khí, không khỏi kinh hãi, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Không nên gấp gáp, ta rút mất ngươi một nửa sức mạnh, tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Không phải vậy, thả ra ngươi phía sau ngươi đổi ý chúng ta cũng không có chắc chắn lại chế trụ ngươi. Gió mạch dương nhàn nhạt hồi đáp. Hoàn toàn chính xác, mấy người mặc dù chế trụ sư tử đá, nhưng chiếm đoạt chính là ngay từ đầu tiểu gia ngu thủ, không có nhường sư tử đá thi triển ra thần thông, bằng không, lấy sư tử đá dạng này lão ngu động thật thi triển ra thần thông tới, mấy người thật là không nắm chắc có thể chế trụ nó. người người người sáu, không có thành ý, không có thành ý. sư tử đá thở phì phò kháng nghị nói, xin nhớ kỹ, bây giờ, sinh tử của ngươi nắm ở trong tay của chúng ta, ngươi không có tư cách cùng chúng ta cỏ kẻ mà cả. gió mạch dương không chút khách khí cắt đứt sư tử đá mà nói, tốt tốt tốt, thành giao. sư tử đá nhìn thấy gió mạch dương tâm ý đã quyết, biết lại nói cái gì đều không hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ, không phản kháng nữa, mặc cho gió mạch dương rút ra trong cơ thể mình linh khí, như thế. Gió mạch dương ngược chừng rút lấy sư tử đá thể nội hơn 5 phần 10 sức mạnh, đưa nó tu vi đánh rất đến rồi trung giai chiến linh phía dưới, vừa mới dừng lại tay, "Đạo, tốt, ta tuân thủ hứa hẹn, bây giờ, đến lượt ngươi mang bọn ta đi lấy bà bối." Nói, hắn hướng về ngạo thương vũ bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn thu hồi thần thông, thả ra sư tử đá. "Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi." Sư tử đá bị quất đi hơn 5 phần 10 sức mạnh, thở phì phò chửi rủa lấy, nhưng bây giờ thực lực đại giảm, bị gió mạch dương bọn người áp chế gắt gao ở, nhưng cũng là không có biện pháp. "Đi thôi, bất quá ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, Chúng ta tùy thời cũng có thể diễn sát ngươi." Gió Mạch Dương lạnh lùng nguy hiếp nói, bây giờ sư tử đá thực lực đại giảm, hắn lời này lại không phải là giả lời. 306 thứ 305 chương hung kiếm lục tiên tại gió mạch dương đám người dưới sự không chế, sư tử đá trong đáy lòng tuy có một ngàn cái không muốn, nhưng cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là di chuyển lấy bước chân, mang theo bốn người hướng về thạch đầu thành pháo đài chỗ sâu đi đến. Toàn này thạch đầu thành pháo đài lớn vô cùng, hơn nữa càng thâm nhập, liền hẹn hò hiện những cái kia cơ thạch cực lớn. Toàn này thạch đầu thành pháo đài không có hủy hoại phía trước, vốn là thương lang huyền giới một cái 10 phần kinh khủng gia tộc đặc biệt nhìn thấy gió mạch dương đám người trên mặt lộ ra vẻ giận mình sư tử đã đạo kinh khủng gia tộc chẳng lẽ là sáu nghe đến đó gió mạch dương tâm trung không khỏi khẽ động một ít một mực yên tĩnh nằm ở đáy lòng của hắn bên trong thương lang tộc đại thống lĩnh não thương ngày ký ức đột nhiên hiện ra loại này đồ văn chẳng lẽ là bắc minh tộc đặc hữu hình dáng trang sức bây giờ não thương vũ cũng đột nhiên lên tiếng hắn giật mình nhìn xem cự thạch khối lên một loại kỳ diệu đồ văn trong ánh mắt có một loại thần sắc bất khả tư nghị thương lang huyền giới nguyên danh bắc minh huyền giới thông chỉ cái này huyền giới chính là tiếng tâm lửng lây bắc minh tộc về sau không biết nguyên nhân gì Bắc Minh tộc nhân một đêm chết bất đắc kỳ tử, Thương Lang tộc mới dần dần trở thành Bắc Minh huyền giới bá chủ. Bắc Minh huyền giới cũng dần dần được xưng là Thương Lang huyền, huyền giới. Chỉ là Bắc Minh tộc tiêu thất thời gian đã vô cùng lâu đời, liên quan tới Bắc Minh nhất tộc sự tích cũng chưa có người biết. Chính là Thương Lang tộc đại thống lĩnh nạo Thương Thiên bực này lão ngon đồng cũng là biết rất ít. Không sai, đây chính là Bắc Minh tộc tộc điện. Sư tử đã mà nói đánh gãy liêu phong mạch dương trầm tư, chỉ nghe sư tử đã đạo, Bắc Minh tộc cường đại, sao không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng? Nơi này hết thảy nguyên bản cũng có trận pháp bảo vệ. Chỉ là thời gian thực sự quá lâu, trận pháp dần dần mất đi công hiệu, lúc này mới hiện lộ ra. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đến một chỗ đại điện phế tích phía trước. Cung điện kia đã sụp đổ hoàn toàn không còn hình dáng, chỉ có mấy cây tảng đá cây cột vẫn rất đứng thẳng, biểu hiện ra đi qua cường thịnh. Cái gì? Ở ngay chỗ này sao? Trống chân nhìn thấy sư tử đá ở tòa này sụp đổ trước đại điện dừng bước lại, bất giác vấn đạo. Liền tại bên trong, đi theo ta." Sư tử đá gật đầu một cái, lập tức sải bước đi, đi vào. Gió mạch Dương hơi hơi trầm ngâm một hồi, cơ bộ khẽ động, theo vào một bước. Nhưng đúng lúc này, ngạo thương vũ thanh âm truyền tới, chậm Ngay vậy, gió mạch dương vội vàng đem cước bộ rừng đạo thế nào? Chỉ nghe nạo thương vũ đạo, cái này mấy cây cây cột lập hết sức cổ cái sáu. người xem, bọn chúng chỗ ở phương vị sáu. Ngay vậy, gió mạch dương vội vàng cẩn thận nhìn xuống cái kia mấy cây cây cột, trong phía tích tổng cộng đứng sừng sững lấy 14 cây cột, nhìn không có kết cấu gì, nhưng trên thực tế lại cấu thành một lớn một nhỏ hai cái bắt đầu thất tinh hình dáng trận đồ, nhìn rất là đồ nột. nơi đây nếu không có cổ quái, cái thằng này như thế nào lại đem bảo bối gì giấu ở chỗ này? nạo thương vũ lạnh lùng nói. a, nghèo con nghèo chạy đúng lúc này trống chân bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng, do mạch dương bọn người nhìn lên nhưng thấy cái kia sư tử đã chẳng biết lúc nào đã đã mất đi bóng dáng, không tốt, rút lui. lúc này do mạch dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an, nói không nên lời vì cái gì, thế nhưng loại cảm giác bất an cũng vô cùng mãnh liệt, nhường hắn không tự chủ được có một loại da bên ngoài chuyển hồi xúc động. Trống chân bọn người đều là tu vi cao, linh thức vô cùng cường đại, cơ hồ tại do mạch dương cảm thấy nguy hiểm đồng thời cũng cảm thấy từng trận bất an, lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp đem thân thể bắn lên, xông ra ngoài. ầm ầm. Liên tại mấy người mới vừa rời đi trong nháy mắt, bên trên bầu trời, một đạo quang mang mãnh liệt vô căn cứ phùng trào, hướng về vừa mới mấy người đứng thẳng chỗ hung hăng quét tới. Trong nháy mắt, cái kia tràn đầy sức mạnh hủy diệt quang mang, liền đem mấy người vừa mới đứng thẳng chỗ quét ra một cái hố sâu to lớn. Ha ha ha, ta có Lục Tiên kiếm nơi tay, ai có thể làm gì được ta? Nhưng thấy trên bầu trời, sư tử đã hóa thành một tôn thần nhân, tay cầm một thanh đằng đằng sát khí cử kiếm, cuồn tiếu không chỉ. Thao. Thấy vậy, gió mạch Dương bọn người bất giác cùng nhau mắng to một cái thao, đạo, kiếm này tại sao sẽ ở trên tay hắn? Lục Tiên, Chu Thiên, Hạ Thiên, Tuyệt tiên bốn kiếm danh sưng chu tiên tứ kiếm, một mực là trong truyền thuyết đại thần người thông tiên giáo chủ chi vận. Thế nhưng là bây giờ lục tiên vậy mà xuất hiện ở nơi đây, thật sự là quá kỳ quái. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Lục tiên nơi tay, sư tử đã không khỏi khí thế tăng mạnh, xâm nhiên cười nói. lập tức, lục tiên hoành không, hướng về gió mạch dương bọn bốn người chạy tới. gió mạch dương bọn bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều là biết, giống lục tiên bực này hung kiếm, tuyệt không phải chính mình có khả năng đỡ được. thao, gió mạch dương trong miệng mắng to một tiếng, thú bị nuốt đầu trưởng đảo qua, trực tiếp đem não thư vũ chống chân, mạch hồi ba người quét vào thú bị nuốt trong đầu trưởng. Lập tức, Phong Dực bay ra, hướng về nơi xa bay trốn đi. Ầm ầm, sau lưng, từng mảnh nhỏ hư không sụp đổ xuống, Lục Tiên kiếm kia sáng những nơi đi qua, thiên địa rung chuyển, lực lượng kinh khủng phá hủy hết thảy. Ha ha ha, ai có thể cản ta? Thời khắc này sư tử đã thay đổi hoàn toàn một bộ bộ dáng, trong tay Lục Tiên kiếm của Vũ, điên cuồng hướng về gió mạch dương phóng đi. Gió mạch dương tật bay nhanh đi, đồng thời đem thanh quang hồng mông kính, thú bị nhốt đấu trường, hồng nông dị liên trở thành khí đều lấy ra ngoài, chắn phía sau mình, để phòng bị Lục Tiên kiếm quang gây thương tích. A! Mắt thấy liền muốn bị sư tử đá đối kịp, bây giờ sau lưng sư tử đá đống nhiên ra một tiếng kêu gào thống khổ hắn toàn bộ chiến thể trong nháy mắt cháy hừng hực lên gió mạch dương sững sở lập tức hiểu rõ ra lục tiên kiếm uy lực quá lớn hao phí sức mạnh tất nhiên cũng là thập phần to lớn sư tử đá cương ép thôi động lục tiên kiếm lại không cố kỵ chút nào tùy tiện vung vẩy hẳn là chịu đến tán trả nghĩ tới đây hắn liền yên tâm định trụ thân hình đứng tại cách đó không xa mắt lạnh nhìn xanh hết thảy hỏa diễm hưng ngực không giống nhau lúc sư tử đá cũng đã bị đốt thành tro bụi mất đi không chế phía sau lục tiên kiếm tia sáng thu liễm nhanh chóng hướng về phía dưới rơi đi gió mạch dương phong rực một trường thân hình như điện đã tương na lục tiên kiếm bắt được trong tay trong truyền thuyết hung kiếm lục tiên ở trong tay của hắn yên lặng nằm hiện ra lạnh lùng tia sáng dường như đang kể rõ cái gì không muốn người biết chuyện cũ đồng dạng tuy được đến nơi này trôi tiếng tăm lừng lấy hung kiếm nhưng gió mạch dương trong lòng cũng không một điểm mừng rỡ ngược lại lông mày của hắn gắt gao khóa lại ngàn vạn cái ý niệm trong lòng hắn vung đi không được lục tiên thất lạc tại này lục tiên kiếm chủ thông tiên giáo chủ vì cái gì không phản ứng chút nào đã từng cường hành nhất thời bắc minh gia tộc lại cùng cái này lục tiên kiếm có quan hệ gì vì cái gì lại đột nhiên ở giữa bị người tiêu diệt Chẳng lẽ, Bắc Minh gia tộc kiu địch, lại là vị này trong truyền thuyết đại năng thông tiên giáo chủ? Gió mạch Dương lúc đầu, toàn bộ hết thảy đều che một tầng như ẩn như hiện mê vụ, để cho người ta thấy không rõ cũng đoán không ra. Trước đây, hắn chỉ muốn báo thù cùng trở lại gió vực, cùng người yêu cùng một chỗ. Thế nhưng là, con đường đi tới này, hắn dần dần hiện, mình muốn hết thảy, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy mình đang bị một cái đại thủ thao túng, từng bước một đi vào một cái kinh thiên đại cục bên trong. 307 thứ 306 chương Bắc Minh có cá trong lòng tủy có một tia bất an, nhưng dù sao xã yêu cùng sư tử đã hai đại uy hiếp đều bị tạo trừ. Gió Mạch Dương cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. IT đem Lục Tiên kiếm thu vào, hướng về chỉnh sướng bọn người chô ở Sơn Trại bay đi sau. Ba 3 ngày sau, Gió Mạch Dương lưu lại Mạch Hổ cùng một đại bang chết cường giả phía sau, liền dẫn Ngạo Thương Vũ cùng chống chân cáo biệt đám người, hướng về Thương Lang huyền giới chỗ sâu đi. Trở lại gió vực tâm tư, hắn một mực liền không có thả xuống qua. Mặc dù biết gió vực đã bị Thương Lang tộc khu vực, nhưng dù sao cũng là gia viên của mình, hắn vẫn vô cùng muốn nhìn một chút hôm nay nó trở thành như thế nào một bộ dáng. Mang theo chống chân cùng Ngạo Thương Vũ tật đối gấp lộ, Gió Mạch Dương dùng một đoạn thời gian rất dài Cuối cùng đã tới Thương Lang Huyền Giới giữa phong vực bàn giao chỗ. Đó là một mảnh rộng lớn vô biên hải vực, sóng lớn manh liệt nước biển sóng sau cao hơn sóng trước, ra một hồi lại một trận ẩm ẩm thanh âm. Gió mạch dương từ ngạo thương ngày trong trí nhớ biết, vùng biển này được xưng là Bắc Minh Hải. Tại Bắc Minh trong biển dương có một vòng xoáy khổng lồ. Gió vực chi môn liên dấu ở cái này hải vòng xoáy bên trong. Nói một cách khác, vượt qua hải vòng xoáy liền đến liêu phong vực. Đương nhiên, nói đơn giản, trên thực tế làm cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì hải vòng xoáy cũng đồng thời nối liền còn lại thần vực, không cẩn thận sẽ lệ phương hướng đến khắc thần vực đi thần vực cùng thần vực ở giữa, cho dù là tối lân cận cũng đều trên lệnh lấy khó mà đếm hết khoảng cách. Như tìm không đối phương hướng, chỉ sợ liền muốn tại mê mông trong thời không vĩnh viễn mê thất đi xuống. gió mạch dương mang theo chống chân cùng ngạo thương vũ tại hải u du mà ký bầu trời không ngừng bay động lên, tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất, can hệ trọng đại, bọn hắn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Hải vong xoáy phía dưới, tương đạo bất đồng hư ảnh môn hộ không ngừng thoáng hiện lại không ngừng tiêu thất. Thông qua linh thức còn có thể hiện trong môn cảnh tượng bất động, chính là có băng thiên thuyết địa, chính là có liệt hỏa vực sâu, có nhưng là một mảnh xanh biết vùng quê cảnh tượng bất đồng, đại biểu cho bất đồng thần vực khác biệt phong quang. Gió Mạch Dương níu chặt lông mày, nhìn thật dài một hồi, chậm nhiên đạo, "Ngạo Thương Vũ, ngươi vẫn là tiến vào thú bị nhốt đấu trường à? Vàng không vạn nhất có ngoại ý mớn gì, chúng ta liền thất lạc, đến lúc đó phiền phức không nhỏ." Đang khi nói chuyện, hắn thú bị nhốt đấu trường xoay tròn, đã ở Ngạo Thương Vũ bên cạnh lộ ra môn hộ. Tuy phải tận lực làm đến không có sơ hở nào, nhưng từ huyền giới tiến vào thần vực cùng từ nhân gian giới tiến vào huyền giới bên trong khác biệt, đó là có vô tận nguy hiểm, Gió Mạch Dương cũng không nguyện ý cùng chống chân bọn người thất lạc. "Lại chủ nhân" Nạo Thương Vũ nghe được gió mạch dương nói như vậy, lập tức liền bước vào thú bị nhốt trong đấu trường. Chống chân thì không ngại bị gió mạch dương triệu hoán trở về Liêu Phong trong nhẫn, đem một già một trẻ hai tên gia hỏa sau khi đánh xong, gió mạch dương tâm quyết khế động, thanh quang hồng mông tính, hồng nông dị liên hai cái để phạn sẽ tuyệt cường thánh bảo xuất hiện ở ngoài thân, phong vực bày ra, nhận minh Liêu Phong vực chi môn, nhanh chóng hướng về hải trong vòng xoáy phóng đi. Ầm ầm. Gió mạch dương vừa xông vào hải vòng xoáy, một cỗ bàng bạc sóng lớn liền hướng về hắn đánh tới. Sóng lớn sơ trí, hắn chiến thể cơ hồ bị đánh sâu vào ra ngoài. Hét dài một tiếng, gió mạch dương thể nội chiến hồn lưu chuyển. Phong Dực chớp động, xoay mình xông mở cái kia đánh tới sóng lớn, tật tật hướng về gió vực chi môn phóng đi. Đồng thời, hắn ngoài thân phía đông hồng mông dị liên cùng thanh quang hồng mông kính thì quang mang đại thịnh, tạo ra một cái tránh nước cháo, mức độ lớn nhất bảo hộ lấy gió mạch dương chiến thể không nhận sóng biển xung kích lực ảnh hưởng. Thân hình chớp động, gió mạch dương như một đạo lưu tinh, tật cực nhanh đếm rõ số lượng đạo thần vực môn nhà phóng tới gió vực chi môn. Mắt thấy liền muốn xông vào gió vực chi môn. Nào có thể đoán được đúng lúc này, một tiếng âm vang, toàn bộ hải vòng xoáy đều nghiêng về đứng lên, đung đưa kịch liệt nhường gió mạch dương chiến thể không tự chủ được bay ngược, hướng về một cái khác phía thần vực chi môn bạo tới. Này thấy vậy, gió mạch dương bất giác kinh hãi, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong lúc đó tương chiến thể bình thường đi phía trái di động mấy trượng, hung hăng đâm vào một khối nô ra hải thạch bên trên, Bành! chịu đến gió mạch dương va chạm cự lực ảnh hưởng, khối kia hải thạch lập tức liền hướng phía sau đổ sụp mà đi. cơ hồ là ở đây đồng thời, một đầu to lớn đuôi cá từ hắn bên cạnh thân nhanh chóng quét tới, to lớn đuôi cá những nơi đi qua, mang theo một cỗ sôi trào mãnh liệt đáy biển mạch nước ngầm, ung ung quét tới, nhường gió mạnh dương chiến thể chậm nhẹ theo mạch nước ngầm hướng về nơi xa phiêu đi. nơi đây là đáy biển, khắp nơi đều là mãnh liệt ngứa biển. Gió Mạch Dương mặc dù có chiến linh cấp sức mạnh, nhưng cũng là khó mà dung chuyển lấy trùng trùng điệp điệp tôn ra nước biển một chút. Ầm ầm. Cái gọi là Họa Vô Đơn Chí, gió mạch dương chưa từ nước biển mạch nước ngầm trong nguy cấp thoát thân đi ra, đầu kia to lớn đuôi cá lại động, nó trong lúc đó nâng lên, hướng về gió mạch dương chỗ ở hải vực đánh tới. Quét ngang dựng lên hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, toàn bộ đáy biển lập tức liền lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Gió Mạch Dương bị cái này hai cỗ sức mạnh mang theo, không ngừng đung đưa. Nếu không phải hắn ngoại thân có thanh quang hồng mông kính cùng hồng mông dị liên cái này hai cái bả bối tại che chở, bây giờ chỉ sợ hắn đã sớm bị điên cuồng dũng động nước biển cùng hải thạch trô đả thương. Ngoài ý muốn bây giờ tới quá đột ngột, lập tức, gió mạch Dương cũng không kịp nghĩ lại. Hai chân hung hăng tại một cái trên đá lớn đạp một cái, liền hướng về phương hướng ngược nhau phóng đi. Giờ phút này phiến hải vực đã bị đầu kia đột nhiên xuất hiện cực lớn quái ngư bờ bãi, gió mạch Dương không còn dám dừng lại, muốn né tránh trận này hỗn loạn, đợi đến ở đây bình tĩnh chút lại nói. Thế nhưng to lớn quái ngư lại tựa hồ như chuyên môn cùng hắn gây khó dễ tựa như, không ngừng dùng cái đuôi lớn quét nước biển, mang theo từng đợt to lớn sóng nước, nhờ một phe này hải vực đều lâm vào rung chuyển bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì quái ngư, điên rồi sao? Thật tốt kế hoạch bị đầu này quái ngư chỗ đại loạn, gió mạch Dương tâm trung hết sức buồn bực, vừa tiến vào hải vực thời điểm, gió mạch Dương linh thức tạo động, cũng không hiện như vậy một đầu quái ngư. Có thể suy ra, đại gia hỏa này là gió mạch Dương xông vào hải vòng xoáy sau đó mới xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn là chuyên môn hướng về phía cái này hải vòng xoáy mà đến. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, trong lúc nhất thời, hắn nhưng cũng là không có cách nào, nhân gia khổng lồ kia cơ thể còn tại đó, tùy tiện phách động phía dưới cũng có thể làm cho toàn bộ hải vực rung chuyển, thực lực chắc chắn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ầm ầm. Lúc này lại một đường mạch nước ngầm từ phải phía dưới dũng động tới. thấy vậy, gió mạch dương lại càng không dừng lại, chiến thể khép động, dùng sức hướng phía đạo kia mạch nước ngầm phóng đi. rất nhanh, đạo kia mạch nước ngầm liền vọt tới dưới thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ chiến thể đều nâng lên, hướng về trên mặt biển phóng đi. gió mạch dương không khỏi vui mừng, phong dực nhanh chóng lói lên, tại nơi cố dòng nước ngầm dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng hướng về phía trên phóng đi. vậy anh. sau một lát, gió mạch dương mang theo một cố của nước, cuối cùng vọt ra khỏi hải vực. đứng tại trên không, gió mạch dương bị cảnh tượng trước mắt xuống một đầu vừa mới cái kia không ngừng nuốt nước biển quanh ngư lớn ra tưởng tượng của hắn rộng rãi lưng lộ trên mặt biển giống như là một dãy núi đồng dạng kéo dài không biết mấy ngàn dặm bây giờ nó đang không ngừng nuốt cái đuôi lớn lao hải vòng xoáy hướng về nơi xa du động mà đi rõ ràng những người kia là cái này bắc minh trong biển bá chủ nó lần này từ xa xa đột nhiên bơi lại khuấy động một phe này hải vực nhưng là chuyên môn hướng về phía hải vòng xoáy mà đến nhìn thấy cái này to lớn quanh ngư trong lúc nhất thời gió mạnh dương tâm trung không khỏi chập trùng không chắc thầm nghĩ bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngàn dặm chẳng lẽ cái này quái ngư là trong truyền thuyết côn cái tiêu cự côn dùng cái đuôi lớn chụp rối loạn một phe này hải vực, tựa hồ còn chưa đã ngứa cái đuôi lớn hất lên, lại hướng về gió mạch dương đánh tới gió mạch dương im lặng một phe này bá chủ cũng quá bá đạo a nhưng hắn biết cự côn thực lực không thể coi thường, quyết không thể nhẹ gây, cũng liền không cùng nó ngày kháng chỉ bay ra gió vực, nhanh chóng lui về phía sau bay đi tránh xa xa hắn sức mạnh phạm vi như thế qua hơn một canh giờ, cái tiêu cự côn vừa mới biến mất ở nơi xa một phe này hải vực cũng mới dần dần bình tĩnh trở lại vây quanh từng đạo thần vực chi môn bắt đầu một lần nữa tạo thành một cái lịch kim đồng hồ xoay tròn hải vòng xoáy. Gió Mạch Dương một lần nữa bước xuống đến Hải Vũ Vũ Ma kỳ bầu trời. Có vừa rồi đoạn này nhạc đệm, gió Mạch Dương càng cẩn thận e dè hơn lên, hắn đặc biệt dùng linh thức trước trước sau sau quét một lần cái này hải vực tình huống xung quanh, xác định cũng không có thể uy hiếp đến mình đồ vật xuất hiện, vừa mới chiến thể khế động, hướng về gió vực chi môn phóng đi. Lần này, hắn cơ hồ không có phế khí lực lớn đến đâu, liền xông vào Liêu Phong vực cánh cửa bên trong. Bước vào gió vực chi môn, cái kia lao nhanh sóng biển lập tức liền biến mất không thấy, vòng xoáy chuyển động lúc ra tiếng vang cũng đã biến mất, một cố khí tức quen thuộc tràn ngập tại Liêu Phong vực cánh cửa bên trong. Đó là gió vực độc hữu khí tức. Tại giữa trần thế triển chuyển, chuyển nhiều năm như vậy, bây giờ gia viên ngay tại phía trước, gió mạch dương trong lúc nhất thời trong lòng nóng lên, lại có cảm giác muốn rơi lệ. Gia gia, cha, mẹ, tiểu dương, đại ca sáu, tại đại ma. Mạ, gió mạch dương trong miệng lẩm bẩm, không khỏi nghẹn não. Gió vực chi môn, trên thực tế là một đầu thời không thông đạo. Bây giờ đang kéo dài hướng nơi xa, nơi xa là gió vực. Vĩnh viễn gia viên. Gió mạch dương không còn lưu lại, bày ra phong dự hướng về phía trước tật vội xông đi, lối đi hai bên, tương đạo sấm sét không ngừng loe sang lấy, ánh chớp bên trong. Càng có một vài bước nhìn thấy mà giật mình hình ảnh xuất hiện. Hắn nhìn thấy rõ vực tử đệ ở trong thông đạo này nên chiến hộ án xâm phạm rõ vực thương lang tộc cường giả, hắn nhìn thấy vô số gió vực tử đệ ở trong thông đạo này chiến đấu anh dũng ở trong thông đạo này nhuốm máu. Gió vực chi môn thời không thông đạo hai bên ghi chép xuống trước kia cái kia thảm thiết một trận chiến. Bây giờ, trước kia cái này thời không trong thông đạo sở sinh từng màn, rõ ràng tái hiện lấy, nhảy vào gió mạch dương mi mắt, nhường hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ở nơi này nên chiến thương lang tộc cường giả rõ vực đệ tử, có chết trận, có rơi xuống ra thời không thông đạo, vĩnh viễn mê thất tại hư không mịt mờ bên trong nhưng không ai lui về phía sau rút lui, hắn há miệng kêu gạo, nhưng không có một tia âm thanh truyền vào gió mạch dương trong hai. Nhẹ nhàng vươn tay ra, cách không đuốt ve từng cái gió vực đệ tử, gió mạch dương lệ nóng doanh trọng. Các ngươi cũng là tốt, tốt. Yên tâm đi, những cái kiêu mê thất tại huynh đệ, luôn có một ngày, ta sẽ từng cái tìm được các ngươi, để các ngươi một lần nữa trở lại gia viên của chúng ta. Gió mạch dương lẩm bẩm, tại từng màn trong chuyện cũ không ngừng xông về phía trước đi, dần dần tới gần gió vực. 308 thứ 307 chương tứ đại thánh vật gió vực, tại đại ma. Gió mạch dương lẩm bẩm, xuyên qua gió vực cùng lối đi cái giới. Chân chân thiết thiết đứng tại liều phong vực thổ địa bên trên, từng đợt cơn lốc cuồng bạo từ bốn phương tám hướng vô căn cứ dựng lên, lại hư không tiêu thất, lộ ra hỗn loạn kinh khủng. khắp nơi đều là phế tích cùng sau khi chiến đấu lưu lại tàn tích. Toàn bộ gió vực không còn ngày xưa bình tĩnh an hòa, tràn đầy để cho người ta bất an dung chuyện. Gió mạch dương hai tay khẽ động, một đạo ngự phong thủ lớn đánh ra, cái kia đón hắn vọt tới hai đạo gió lốc lập tức liền cải biến phương hướng, hướng về nơi xa uùng uùng vọt tới. Thời khắc này gió vực, cơ hồ khắp nơi đều là loại này của phong. Gió mạch dương biết, đây là bởi vì gió vực bên trong vài tòa đỉnh phong đại trận bị hư hao. Từ đó gây nên gió loạn duyên cớ, bày ra phong dự, gió mạch dương nhanh chóng hướng về tộc nhân tụ cư Phong Quá Sơn núi Phong đi. Phong Quá Sơn núi là một tòa to lớn vách núi, chính là gió vực bên trong nơi quan trọng nhất, chỉ có nắm giữ thuần chính nhất phong tộc huyết thống phong tộc đệ tử mới có thể tại Phong Quá nhai thượng cư trú. Ầm ầm, ầm ầm, gió mạch dương chưa đến Phong Quá Sơn núi, liền bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn. Nhưng thấy từng đạo cuồng phong đang điên cuồng hướng về Phong Quá Sơn núi dũng mãnh lao tới, Những địa phương khác của cuồng phong cũng là trống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất, nhưng phong quá nhai thượng của phong, nhưng là không ngừng chút nào xuống, một chút lại một cái thổi thổi mạnh phong quá sơn núi, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại đồng dạng. Lan đi, gió mạch dương kiếp trước từ nhỏ ở nơi này phong quá nhai thượng lớn lên, đối với phong quá sần núi cảm tình lại xa, xa xa sâu tại địa phương khác, bây giờ nhìn thấy cuồng phong vậy mà muốn xé rách phong quá sần núi, không khỏi giận dữ, hai tay đẩy, liền đánh ra ngự phong thủ ấn, nhanh chóng xua đổi lấy cuồng phong. Bởi vì gió mạch dương xuất hiện, cái kia tường đạo cuồng phong liền lập tức cải biến phương hướng, hướng về nơi xa quét tới, lập tức tiêu tan ở trên không chống chân mau tới hỗ trợ. Mắt thấy mấy đạo cuồng phong lại cuốn tới, gió mạch Dương vội vàng triệu hoán ra chống chân, hai người liên thủ trên không trung bày ra mấy cái cỡ nhỏ định phong trận pháp, vừa mới đem các loại cuồng phong định tại Liêu Phong qua vách đá bên trên, không để bọn chúng tiếp tục xâm nhập Phong qua sơn núi. Nhưng thời khắc này Phong qua sơn núi, bởi vì bị gió lốc thổi không biết năm, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm di tích còn sót lại. Gió mạch Dương hai mắt thấy, nhưng thấy một mảnh chân bóng mặt đất kéo dài hướng về phía nơi xa. Ngày đêm không ngừng thổi cuồng phong, đem Phong qua nhai thượng phế tích thổi hết, cũng sắp dưới phế tích bùn đất thổi hết. Thấy tình cảnh này, gió mạch dương không khỏi tim như bị đau cắt, không còn cái gì cũng không còn, gió vượt xong hắn lầm bầm, tại phong quá nhai thượng quỳ xuống, hai tay liều mạng nắm lấy trên mặt đất cứng rắn tầng nhang thạch, nhưng trong thần vượt nham thạch mỗi một khối đều vô cùng cứng rắn, gió mạch dương nhưng là cái gì cũng chảo không tới, chỉ đem hai tay của mình chảo máu me đầm địa, tìm xem tìm xem có thể còn có còn sống, có thể còn có một hai thân cây lớn, chống chân nhìn thấy gió mạch dương khổ sở, cũng là từ không trung bay xuống, lầm bầm nói nghe vậy, gió mạch dương tâm niệm vừa động thanh quang hồng mông kính lập loè yếu ớt thanh quang xuất hiện ở trước mắt của hai người vận dụng thanh quang hồng môn kính, gió mạch dương tỉ mỉ điều tra lấy gió vực bên trong mỗi một tấc đất, hy vọng còn có thể tìm được một hai cái may mắn gió vực tử đệ. Nhưng không có kỳ tích xuất hiện, gió vực bên trong, ngoại trừ cơn loạn gió lốc đang khắp nơi phá hư bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Chớ nói phong tộc tử đệ, chính là con kiến cũng không có một cái. Toàn bộ gió vực đã biến thành một mảnh tử vực. Liên quả quả cũng không có, sau này nhưng làm sao quá a? Chống chân thấy vậy, cũng khổ sở lắc lắc. Gió vực bên trong, gió lốc không chỉ, thu hoạch căn bản là không có cách lớn lên, bây giờ, liên thực vật đều sớm đã diệt tuyệt đã lâu nhìn thấy vật nhỏ khổ sở bộ dáng, gió mạch dương bất giác hơi có chút thương yêu, vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái, đạo, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn. gió vực lại biến thành lấy trước kia cái gió vực. khi đó, chúng ta muốn trồng bên trên đủ loại trái cây, còn có đủ loại linh thúy, để cho ngươi một lần ăn đủ. thật tốt, ta muốn trồng lên một ngàn không giống nhau vạn, không không, mười vạn quả linh chi, một trăm vạn quả sáu, một trăm vạn quả sáu. Ngậy, ta còn chưa nghĩ ra sáu. vật nhỏ nói chuyện đến ăn, lập tức liền hưng phấn lên, đung đưa tay nhỏ cánh tay, con mắt lóe sáng lấp lánh. Gió mạch dương biết vật nhỏ đây là cố ý tại nói chêm chọc cười đấu mình mở tâm, trong lòng bất giác có chút tấm áp, thầm nghĩ, đối với, ta không có thể xa suốt đi xuống. Còn có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Thương lang tộc hậu trường còn tại trong thần vực, tiểu xương còn không biết ở nơi nào, gió vực tử đệ còn tại các nơi mê loạn, ta còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Nghĩ tới đây, hắn đã đứng lên tới, ôm chống chơn, đạo, đi thôi, chúng ta đi kiểm tra tứ đại định phong trợ, xem có thể làm chút gì. Gió vực bên trong có bác huyền vũ, nam Tước, tây bạch hổ Đông Thanh Long tứ đại định phong trận, y theo gió vượt bên trong địa hình địa mạch sở kiến, đem cuồn loạn gió bao định trụ. Bây giờ gió vượt bên trong khắp nơi đều tràn đầy cơn lốc cuồng bạo, tứ đại định phong trận tất nhiên đã chịu đến khác biệt trình độ phá hủy. Gió mạch dương giữ chống chân không chút nào dừng lại, hướng về cách gần nhất Đông Phương Thanh Long định phong trận bay đi. Thanh Long định phong trận sớm đã tàn phá không chịu nổi, cơn lốc cuồng bạo mang theo báo cát, sớm đem trọn tòa định phong trận chôn vào dưới nền đất, chỉ lưu ra một cái thần long tượng đá long đầu lộ ở bên ngoài. Long châu ném đi, chỉ nhìn một mắt, gió mạch dương liền nhìn ra vấn đề chỗ. Nguyên bản tại Thanh Long Định Phong trận chấn mắt, cũng chính là Thanh Long trong những rồng, có một khỏa to như nắm tay Long châu, duy trì lấy đại trận vận chuyển, bây giờ, cái kia Long châu không cánh mà bay, cả tòa đại trận cũng liền không cách nào vận chuyển. Gió mạch Dương Linh thức ba động, nhìn tìm một lúc lâu, cũng không có hiện Long châu rơi xuống, chỉ đành phải nói, xem ra, cái này một tòa Thanh Long Định Phong trận tạm thời là không có cách nào, đi xem một chút những thứ khác. Cả. Hai người lập tức lại tuần tự dò xét Huyền Vũ Định Phong trận, Bạch Hổ Định Phong trận cùng Chu Tước Định Phong trận, tình huống cùng Thanh Long Định Phong trận tình huống đại khái giống nhau, cũng là đã mất đi mấu chốt nhất một kiện thánh vật. Thanh Long châu, Huyền Vũ giáp Bạch Hổ răng, Chu Tất Vũ, tứ đại thánh vật cùng nhau tiêu thất, có 89 phần 10 là cái kia thương lang tộc nhân làm. Gió Mạch Dương thở phì phò nói, những thứ này vương bát đản, cũng quá đáng giận. Lấy đi tứ đại thánh vật, đây là muốn triệt để tuyệt Liêu Phong vực sinh cơ a? Bất quá, Gió Mạch Dương lại không có từ ngạo Thương Tiên trong trí nhớ đương nhiệm gì có quan hệ với tứ đại thánh vật đi chép. Nghĩ đến lấy đi tứ đại thánh vật, không phải thương lang tộc đại thống lĩnh Nạo Thương Tiên. Đi thôi, ta tìm tứ đại thánh vật đi. Tại gió vực bên trong đứng một lúc sau, Gió Mạch Dương liền dẫn chống chân, hướng về một cái khắc thần vực chi môn bay đi. Không tốn bao nhiêu khí lực, Gió Mạch Dương liền tìm được một tòa hoang phế đã lâu thần vực chi môn. Thông qua đạo này thần vực chi môn, bọn hắn rất nhanh liền rời đi Liễu Phong vực. Gió vực bên ngoài, là tinh không mịt mù, từng khỏa sáng chói tinh thần tại mênh mông trong thái không dựa theo một loại nào đó hàng định quy tích vận hành, khắp nơi dũng động sức mạnh kỳ diệu. Bên Mông vũ trụ, đến cùng nơi nào mới là cái kia thương lang tộc lang thần chỗ ẩn thân. Trong lúc nhất thời, gió Mạch Dương cũng không có ý tưởng hay. Đối mặt mênh mông vô ngần vũ trụ, hắn cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Mảnh này vũ trụ, so với tử vong tinh vực tới, không muốn biết mênh mông gấp bao nhiêu lần, trong đó giải rác từng cái thần vực muốn tìm được tứ đại thánh vật đơn giản không khác mò kim đáy biển thế nhưng là gió mạch dương nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể từ bỏ dù là hy vọng là dạng như sao rồi chủ nhân không bằng chúng ta tìm người hỏi một chút Trống chân đề nghị gió mạch dương gật đầu một cái đạo chỉ có thể như vậy hắn tuy là gió vực bên trong người nhưng kiếp trước chưa bao giờ rời đi gió vực đối với cái này trong thần vực tình huống cũng không mười phần hiểu rõ cũng không biết những thần kia vực phân bố ở nơi nào lập tức hai người liền lấy trực đạo bay về phía trước đi. Ngược lại không biết phụ cận đây đều có chút cái gì thần vực, gió mạch Dương Dữ chống chân cũng không quản được nhiều như vậy, suy nghĩ một mực bay về phía trước, chắc là có thể tìm được một hai cái thần vực. Hai người tại mênh mông trong vũ trụ không ngừng phi hành, cũng không biết bay bao lâu. Một ngày này, bọn hắn cuối cùng gặp được một cái cưới thiên mã nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia một đầu loạn tùy ý xoa trên vai, cổ đồng sắc da thịt lập loé đặc hữu tia sáng, lộ ra rất là huy vũ bất phàm. Thiên mã hành không. Bất quá trong nháy mắt, thiên mã liền chở thanh niên nam tử vọt tới Liêu Phong mạch Dương Dữ chống không bên cạnh, lập tức như một đạo lưu tinh hướng về nơi xa tật vội xuống đi, trong nháy mắt đã đi xa, thật nhanh độ. gió mạch dương thấy vậy, không khỏi kinh hãi, hắn bày ra phong dược độ đã rất nhanh, nhưng cùng thiên mã này độ so sánh, nhưng vẫn là kém một bậc. bất quá hai người ở nơi này mênh mông trong vũ trụ đi tiếp lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy một người, chính xác sẽ không dễ dàng bỏ qua. lập tức gió mạch dương đã rất xa truyền âm nói, huynh đài dừng bước. đang khi nói chuyện, hắn phong dược vũ đem độ kéo đến cực hạn, hướng về kia thanh niên nam tử chạy tới. ô thiên mã lên thanh niên nam tử nhìn thấy gió mạch dương hướng mình đuổi theo, đem thiên mã kéo một phát, đã định ở trên không. đạo chuyện gì? Bất nói nhiều lời, ta có chuyện quan trọng tại người, đừng lãng phí thời gian. Nghe được thanh niên kia nam tử nói như vậy, gió mạch dương cũng liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính, cách nơi này gần nhất thần vực đi như thế nào. Thanh niên nam tử nghe vậy, đưa tay hư chỉ cái phương hướng, đạo, không xa, ngay tại phía trước, lấy các ngươi độ, tiếp qua trăm năm, đã đến. Trăm năm. nghe vậy, gió mạch dương bất giác hít vào ngụm khí lạnh, gần nhất thần vực đều phải trăm năm thời gian mới có đến, cái kia khác thần vực chẳng phải là càng thêm xa đáng sợ. Các ngươi thật muốn nhanh lên, liền ở chỗ này chờ lấy, đằng sau có một quỷ xui sẹo cưới một tớt thiên mã, đoạt lấy, nhiều nhất hơn 10 năm thời gian cũng liền đến đến rồi. Thanh niên nam tử nói, đem thiên mã kéo một phát, đã đi xa, chỉ có âm thanh truyền tới từ xa xa, ta cũng đi nơi đó, gặp lại à. Nhìn qua thanh niên kia đi xa phương hướng nhìn một hồi, gió mạch Dương không khỏi cảm thán nói, thiên mã, thiên mã, ở nơi này trong thần vực gấp rút lên đường, vẫn phải là dựa vào trời mà a. Cái gì? Chủ nhân ngươi quyết định muốn đánh cược sao? Trống chân nghe lời nghe ầm, đã nghe ra Liễu Phong mạch Dương ý tứ, không khỏi hưng phấn ma quyền sắt trượng, đạo, a mua bánh ngọt. An cấp thần nhân, H26. 309 thứ 308 chương an cấp thần nhân gió mạch dương giữ chống chân ở trong vũ trụ đợi một đoạn thời gian, quả nhiên có một thanh niên nam tử cưỡi một thất thiên mã đến đây. Thiên mã so với lúc trước cái kia thất tới, độ trầm không thiếu, hơn nữa lập tức thanh niên nam tử nhìn một bộ tướng dục quá độ không đủ hơi bộ dáng, một chút cũng không có lúc trước tên thanh niên kia nam tử cường tráng cùng dương cương. Cái gì? Dã hỏa này lại là thần nhân sao? Chống chân thấy vậy, lẩm bẩm một tiếng. Bên trên Gió mạch Dương đoán chừng một chút song phương thực lực, vướng tin tự cầm phía dưới Na thanh niên nam tử cũng không thành vấn đề sau đó, liền quả quyết xuống tới, cũng không nói chuyện, trực tiếp đập ra thú bị nhốt đấu trường, hướng về Na thanh niên nam tử vai phải đánh tới. Chống chân toàn phong thối, chống chân uy, thân thể nho nhỏ trên không trung xoay tròn lấy, mang theo một cỗ khổng lồ mà sắc bén khí kình, hướng về Na thanh niên nam tử phóng đi, muốn đem hắn từ trời lập tức đập xuống tới. Các ngươi là người nào? Na thanh niên nam tử bị gió mạch Dương giữ chống chân đột nhiên tập kích, ra gầm lên giận dữ, hai chân một hồi, toàn bộ chiến thể bật lên, tất tật tránh đi liễu phong mạch Dương giữ chống không liên thủ nhất kích theo tiếng giống giận dữ của hắn, một cỗ cường đại sức mạnh liền bắt đầu phun trào lên, hướng về gió mạch dương quất tới. đánh cướp, chống chân đáp lại một tiếng, lập tức phanh phanh phanh ở trên người hắn đập ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều mang ngàn quân chi lực. nhường na thanh niên nam tử sắc mặt không khỏi hơi đổi. nhưng vào lúc này, gió mạch dương cũng từ na thanh niên nam chết sức mạnh trong vòng vây vây ra, chiến thể chốc động, liền hướng về kia thiên mã phóng đi. hắn chặn lại thanh niên nam tử này mục đích chỉ vì cướp đoạt thiên mã, cũng không muốn sinh thêm sự cố. nguyên lai các ngươi muốn đoạt thiên mã? nhìn thấy gió mạch dương như thế, na thanh niên nam tử đã phản ảnh tới. Ở nơi này mênh mông trên bầu trời, có một tốt phương tiện giao thông so với cái gì đều trọng yếu, na thanh niên nam tử đương nhiên sẽ không dễ dàng nương gió mạch dương đoạt ngựa đi. Thiên Hà chào lên. Mắt thấy gió mạch dương liền muốn cưỡi trên thiên mã cõng, na thanh niên nam tử gào to một tiếng, hai tay hướng phía trước hạch rơi, một đạo dâng chào thiên hà liền xuất hiện tại liêu phong mạch dương trước người, xinh xinh đem gió mạch dương ngăn lại. Áo nghĩa trì vỡ nát." Gió mạch dương gào to một tiếng, đem thương lang tập đại thống lĩnh nạo thương thiên thần thông đánh ra, lực lượng thần bí dũng động, hướng phía đạo kia thiên hà sẽ rách mà đi. Ùng ùng âm thanh bên trong Thiên Hà bị gió mạch dương đánh ra thần thông xé rách hơn phân nửa đầu, nhưng dù sao thực lực hơi kém một cái chủ, gió mạch dương thần thông tiêu tan ở thiên hà bên trong. Ngươi là Thương Lang tộc. Đúng lúc này, na thanh niên nam tử bỗng nhiên kêu lên. Gió mạch dương trong lòng khẽ động, lập tức nạo nhiên đạo, không sai, đại gia đúng là. Tốt tốt tốt. Na thanh niên nam tử liên tiếp kêu mấy cái hảo, lập tức nói, "Thương Lang tộc, Thương Lang tộc, ta nhớ kỹ." Lập tức, hắn cũng sẽ không giữ phong mạch dương tranh đấu, thân thể khẽ động, đã hướng lên trời mã phóng đi, dự định cưỡi ngựa rời đi. Nhưng gió mạch dương vốn là vì hắn tiên mã, há lại sẽ nhường hắn thoải mái như vậy rời đi? Tiếng gào to bên trong, trong tay thú bị nhốt đấu trường đã lại lần nữa xoay tròn lấy, hướng về Na thanh niên nam tử đập tới. Đồng thời, hắn tâm quyết mặc niệm, Thương Lang tộc cường giả Ngạo Thương Vũ đã từ thú bị nhốt đấu trường bên trong bò ra. Gào! Tại hắn bảy mưu tính kế, Ngạo Thương Vũ trong miệng sờ nạt lấy, hiện ra đầu sói thân thể người, điên cuồng hướng về Na thanh niên nam tử phóng đi. Lần này, Na thanh niên nam tử càng là nhận định rõ mạch Dương Dữ chống chân là Thương Lang tộc nhân. Thân thể chấp động, cũng không động đòn công kích chí mạng, chỉ một bên làm phòng thủ, một bên tìm cơ hội muốn rời khỏi. Nhìn, thanh niên nam tử này mười phần sợ hãi Thương Lang tộc đi cái này cần thật tốt lợi dụng gió mạch dương một mặt ở phía xa điều khiển thú bị nuốt đấu trường hung hăng hướng về na thanh niên nam tử đánh tới một mặt ở trong lòng đầu không ngừng chủ tính đại mộng băng ản đánh hứng khởi nạo thương vũ lại lần nữa đem chính mình thần thông phát huy ra trong ném mắt na thanh niên nam tử liền biến mất trong hư không chốc lát phía sau nạo thương vũ phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lập tức na thanh niên nam tử trần chuồn hốc đầu tản xuất hiện ở ba người trước mặt nhìn vô cùng chật vật ngươi giỏi lắm thương lan tộc vậy mà dùng bực này tạ pháp tới ám toán ta na thanh niên nam miệng bên trong điên cuồng mang lấy một thân hoa phục lại lần nữa xuất hiện ở trên người hắn, hắn ngày bình thường đúng dụng, đối với nữ sắc càng là mười phần ham mê, vừa bị đại mộng ba ngàn thần thông đánh trúng thời điểm, thật đúng là đã bị thiệt toẹt không ít. nhưng hắn dù sao cũng là chiến thần cấp cường giả, lại ăn không ít thua thiệt sau đó lập tức liền tỉnh ngộ lại, miễn phí bao nhiêu khí lực liền phá vỡ đại mộng ba ngàn thần thông, phản xăng ngạo thương vũ thẳng tắp giết đi ra, lưu lại thiên mã, người xéo đi. băng không, tộc ta cường giả xuất động, cũng không phải ngươi có thể trọng. gió mạch dương lạnh lùng nói, một bộ vẹn không có gì sợ. na thanh niên nam tử vừa mới nhìn thấy ngạo thương vũ tử thú bị nốt đấu trường bên trong lao ra lại thấy hắn thi triển đại mộng ba ngàn thần thông, mặc dù biết thực lực của mình hoàn toàn có thể đánh bại ba người, nhưng trong lòng là kinh nghi bất định, rất sợ âm thầm còn có thương lang tộc cường giả ngủ đông. Tốt tốt tốt, ngươi chờ, các ngươi chờ lấy. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, na thanh niên nam tử trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, cũng không lo được cái gì, trong miệng cạn xuống vài câu lời xa giao, liền hướng về nơi xa bày trốn đi. Ha ha ha, trở về để các ngươi nhà mấy cái kia giả rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy tộc ta cường giả chiến ao. Gió mạc dương thuận nước đầy thuyền, càng là không chút do dự hướng về thương lang tộc trên đầu cài nút một cái bộ ựa trong thần vực gia tộc, cái nào không có mấy cái giả ở trong đó toa chấn, Gió Mạch Dương trực tiếp nói dọa nhường cái kia mấy cái giả rửa sạch sẽ cổ, thật không khác tại cái kia gia tộc trên mặt tát bạn thái tử. chờ na thanh niên nam tử đi xa phía sau, Gió Mạch Dương vừa mới cơi trên thiên mã, hướng về gần nhất thần vực chạy tới. ưn, về sau nên thật tốt lợi dụng Thương Lang tộc danh nghĩa ở nơi này trong thần vực, có thể thay bọn hắn nhiều dựng nên một cái địch nhân là một cái địch nhân sáu. đi qua vừa mới nho nhỏ một trận chiến đấu, rõ Mạch Dương tâm chung đã ước đoán ra Thương Lang tộc ở nơi này thần vực trong tình cảnh, hắn quyết định về sau muốn giúp Thương Lang tộc nhiều dựng nên mấy cái địch nhân. Có thiên mã đương đại bức công cụ, gió mạch dương độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tại mênh mông trong vũ trụ đi vội một cái một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng đạt tới người gần nhất thần vực. Đó là một cái không lớn thần vực. Đương nhiên không lớn cũng vẹn vẹn chỉ là đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, trên thực tế, thần này vực cũng vô cùng rộng lớn, nhìn một cái, liền có 450 cái tinh đoàn vây quanh nó chậm rãi xoay tròn lấy. Tại 450 cái tinh đoàn trung ương, có một khỏa to lớn tinh thể, tràn ra một cỗ thần thánh tuyệt luân khí tức. Tinh thể ngoại vi, tương đối từng đội thân hình cao lớn, người khoác chiến khải lực sĩ đang tại tay cầm binh khí qua lại tổn tra, một bộ đề phòng xâm nghiêm bộ dáng. Gió Mạch Dương thấy vậy, bất giác khẽ lắc đầu, cái này thực sự không phù hợp thói quen của hắn. Cái gì? Nhiều như vậy ngốc đại cá tử? Trống chân ngồi ở gió Mạch Dương trên vai, trong miệng gặm một cái linh quả, hằng hằng hồ hồ đạo, vẫn là chúng ta gió vực hảo, sơn thanh thủy tú muội tử nhiều, không, có ngốc đại cá tử. Gió Mạch Dương im lặng, từ nơi này vật nhỏ trong miệng nói ra muội tử tới, có một loại để cho người ta đặc biệt im lặng cảm giác. Ta nhìn thấy một đội ngốc đại cá tử, từng đội từng đội ngốc đại cá tử, từng đội từng đội ngốc đại cá tử tương liên, nha rồi lắm điều, đó chính là ngốc đại cá tử thần dược 6. Chống chân trong miệng hừ hừ lấy, tận không thể hát vang một khúc Nhỏ rộng. Mắt thấy càng lai việt tới gần ngôi sao kia thể, gió mạch dương vội vàng ra hiệu chống chân không nên nói lung tung. Những thứ này lực sĩ mặc dù tu vi không cao, nhưng da dày thịt béo lực lớn vô cùng, hơn nữa số lượng rất nhiều, cũng không phải người dễ chê được, huống chi là tại trên địa bàn của người ta, câu ca giao hảo, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Đốt. Viễn khách tại sao? Nhìn thấy gió mạch dương cưỡi thiên mã tới gần, một đội lực sĩ vội vàng vây quanh, ngăn ở hắn thiên mã phía trước, lớn tiếng hỏi. Vân Du bốn phương tám nhân, muốn tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Gió mạch dương ngồi ở trời lập tức hướng về một cái lực sĩ đầu mắt đạo, làm phiền để cho ta đi vào. Nghe vậy, những gái kia lực sĩ lẫn nhau nhìn lẫn nhau, nhìn rất lâu, vừa mới cùng nhau đạo, "Đốt." Đóng cửa, thỉnh ném nơi khác. Phốc nghe vậy, gió mạch dương bật cười. Ở nơi này thần thánh Tuyệt Luân trong thần vực nghe được trợ búa khách sạn thường xuyên sử dụng đóng cửa hai chữ, gió mạch dương có một loại trào màu xúc động. Hắn chỉ cảm thấy hết thệ trước mắt, tràn đầy hài hước. "Đốt." Viễn khách cười cái gì? Nhìn thấy gió mạch dương nhịn không được cười, cái kia lực sĩ đầu mắt bất giác vân đạo. "Không quá, không quá. Xin hỏi lúc nào có thể đi vào?" Gió mạch dương nhịn cười, nghiêm trang hỏi. "Đốt, ngày này sang năm." Thần vực cửa mở, những cái kia lực sĩ, tựa hồ mỗi một câu nói đều phải tại mở đầu thêm một cái đốt, một trận đối thoại xuống, chỉ nghe được bọn hắn đốt cái không ngừng. theo cái kia lực sĩ đầu mắt chỉ tay nhìn lại, gió mạch dương bây giờ cái kia tinh thể trung quanh, còn bị một đạo như có như không kết giới bao phủ lấy, trong lúc mơ hồ, hoàn toàn chính xác có một đạo môn hộ trong đó, nghĩ đến chính là chỗ này thần vực môn hộ. nhìn, các ngươi cũng không có nói dối, như vậy đi, ta hỏi chút chuyện, hỏi xong liền đi. gió mạch dương nhìn xem những thứ này lực sĩ đạo, đốt. viên khách ngồi nói, cái kia lực sĩ đầu mắt vẫn là duy trì lễ phép, đây là cái gì thần vực? phu cận đây còn có thứ gì thần vực. Gió Mạch Dương tâm trung tuy biết những thứ này, lực sĩ rất không có khả năng biết khu vực này thần vực, nhưng vẫn là ngựa chết chặn đón ngựa sống ý yết. Không biết. Lực sĩ đầu mắt dùng rất thẳng thắn không biết chứng thực Liêu Phong Mạch Dương trước đây kết luận. Tốt ta, các ngươi trở về đi, ta ngay ở chỗ này điều tức một hồi. Gió Mạch Dương nói, cũng không để ý cái kia một đội một đội kia lực sĩ, tự ý ở trên thiên trên lưng ngựa ngồi xếp bằng xuống. Đội kia lực sĩ thấy hắn cũng không có khai thác thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ xông tới thần vực chi môn, cũng liền không tiếp tục để ý hắn, trong tay binh khí vừa thu lại, lại trở về tuần tra đi. Thực sự là một đám gốc đại cá tử sáu. Gió mạch dương ở trong lòng bất đắc dĩ nói một tiếng, lập tức lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, điều tức sáu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng trầm mụn nổ vang âm thanh từ đằng xa truyền tới, nhường gió mạch dương chiến thể bất giác run lên, hai mắt đột nhiên vừa mở bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? 310 thứ 309 chương thần nữ chọn rể ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng trầm mụn nổ vang âm thanh từ đằng xa truyền tới, nhường gió mạch dương chiến thể bất giác run lên, hai mắt đột nhiên vừa mở bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức Hắn hiểu được đến đây. Phía trước trong thần vực thần vực chi môn mở, bây giờ từng đội từng đội lực sĩ đang tại thông qua đạo kia thần vực chi môn trực luân phiên thay ca. Thấy vậy, gió mạch dương không còn lưu lại, đem thiên mã vô, liền hướng về thần vực chi môn phóng đi. Thần vực chi môn đã mở, nhưng cũng không có người ngăn cản. Gió mạch dương rất nhanh liền tiến nhập hành tinh lớn kia trong cơ thể. Đại tinh thể thượng lại là một phen khác cảnh tượng. Khắp nơi là rừng chi thủy thảo, chim hót hoa nở, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Gió mạch dương thấy vậy, hơi hơi yên tâm, chỉ bỏ mặc lấy thiên mã, từ từ đi về phía trước. Thần vực nhưng lại cùng huyền giới khác biệt. Huyền giới bên trong tu vi kém nhất cũng là chiến hoàng cường giả cấp 1, nhưng cái này trong thần vực lại có không thiếu một điểm tu vi cũng không có phổ thông bách tính. Bọn hắn giải ở một cái cái trong đô lạc, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Trong thần vực tự nhiên điều kiện vô cùng tốt, bọn hắn không cần tiêu phí khí lực lớn đến đâu liền có thể có rất tốt thu hoạch. Cho nên ở đây, mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng nhẹ nhõm. Nhìn xem thần này vực bên trong thuần phát mà vui sướng bách tính, gió mạch Dương không khỏi nhớ tới mình gió vực. Khi đó, gió vực bên trong phổ thông mạch tính cũng lạ như vậy trải qua bình tĩnh an hòa cuộc sống. Tại trong thần vực đi lại thời gian, gió mạch Dương tham dò được Thần này tên miền gọi Dương Liễu thần vực, trước hết nhất là một cái từ nhân gian giới phi thăng thần nhân mở ra, cho nên nơi này hết thảy đều rất giống người ở giữa giới. Căn cứ vào những người dân này nói tới, vùng này là Dương Liễu thần vực khu vực biên giới, sinh hoạt cũng là phổ thông bách tính, chỉ có xâm nhập đến thần vực trung tâm mới có thể hiện chân chính thần nhân bóng dáng. Tại khu vực biên giới sinh sống sau một khoảng thời gian, gió mạch Dương liền hướng về thần vực giải đất trung tâm tiến. Hắn biết muốn đánh dò xét càng nhiều liên quan tới thần vực tình huống, vẫn phải là đã có cường giả qua lại cho đi. Nghĩ như vậy, hắn cưỡi thiên mã, không cần quá lâu đã đến Dương Liễu thần vực giải đất trung tâm. Dương Liễu thần vực giải đất trung tâm, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Ở đây, đứng sừng sững lấy từng tòa hùng tráng thành trì, thỉnh thoảng có toàn thân trên dưới tràn ra từng đạo sát khí lẫm liệt thần nhân cấp cường giả qua lại. Chiến đấu, sát lục, tử vong, ở nơi này khu vực không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, rõ mạch Dương cũng rất khó tưởng tượng cùng một cái trong thần vực lại sẽ có tương phản rõ ràng như thế hai cái khu vực. Ai, các ngươi biết không? Dương Liễu thần phụ thần nữ sẽ tại tháng sau tuyển vị hư vu. Nghe nói à, mấy chục năm qua đã có viên viên cận cận các đại thần vực thai to mặt lớn tiến vào thần vực chuẩn bị tranh đoạt thần nữ đâu cùng nhau đi tới gió mạch dương ở nơi này khu vực chắc là có thể nghe được liên quan tới dương liễu thần phụ thần nữ tuyển chồng một cái như vậy tin tức dương liễu thần phụ chính là cái này thần vực chủ nhân hắn đời thứ nhất chủ nhân chính là mở ra dương liễu thần vực cái vị kia đại thần là lấy xung quanh thần vực cường giả đều nghĩ tham dự tranh đoạt một phen thần nữ chẳng lẽ vị kia huynh đại cũng là đến tranh đoạt thần nữ nghe được tin tức này gió mạch dương tâm trùng không khỏi âm thầm suy nghĩ nói nhớ tới hôm đó người thanh niên kia nam tử vội vàng người đi đường thần sắc gió mạch dương tâm trung không khỏi liệu đến mấy phần ở trong lòng trầm ngâm một hồi gió mạch dương liền quyết định đi chỗ đó dương liếu thần phụ trông được nhìn dương liếu thần phụ bên trong thần nữ chiêu tế tất nhiên dẫn động các phương nhân vật tiến đến đến lúc đó đúng giải thần vực tình huống là có nhiều chỗ tốt quyết định chủ ý gió mạch dương liền dẫn trống chân hướng về dương liếu thần phụ chỗ ở dương liếu thành chạy tới thời khắc này dương liếu thành bởi vì thần phụ thần nữ chọn rể đại hội sắp bắt đầu từ các nơi mộ danh mà đến cường giả đã càng lai like về nhiều gió mạch dương âm thầm lưu tâm đã biết rồi không thiếu tin tức nguyên lai like cái này mênh mông trong vũ trụ phân bố tất cả lớn nhỏ vô số thần vực Trong đó cường đại nhất thần vực hết thể có 3 cái, Viêm Thiên thần vực, Thương Lang thần vực cùng lang Tiêu thần vực. Viêm Thiên thần vực chi chủ Viêm Thiên Tôn trở về, danh xưng vạn ngày chi tôn, thực lực thâm bất khả chắc, cho nên Viêm Thiên thần vực liền trở thành chư thần vực bên trong một người cường đại nhất. Thương Lang thần vực chi chủ Lang Tổ, năm đó cũng là sương bá nhất phương hào cường, về sau bị Viêm Thiên thần vực bên trong một chúng cường giả liên thủ trấn áp, cuối cùng vẫn lạc, cho nên Thương Lang thần vực thực lực hơi hơi kém tại Viêm Thiên thần vực. Nhưng Thương Lang trong thần vực cường giả lĩnh lực, gần ngàn năm qua, càng là nhiều lần chính trị và pháp luật tứ phương, danh tiếng mạnh, lại có vượt trên Viêm Thiên thần vực xu thế. Đáng sợ hơn chính là có truyền thuyết nói, lang tổ kỳ thực cũng không chân chính vấn lạc, mà là tại một nơi nào đó ngủ đông, chờ đợi thời cơ lại lần nữa trở về. trừ hai đại thần vực bên ngoài, lang tiêu thần vực cũng là một cái vô cùng cường đại thần vực. thần này vượt chính là người thế tục trong mắt thiên đình, lang tiêu thần vực chi chủ ngọc đế, tại một vạn năm trước đã từng là thống soái một phương, nói một không hai cường giả. bây giờ tuy có suy sụp dấu hiệu, nhưng dù sao côn trùng trăm chân chết còn dễ rua, một vạn năm tích lũy hay không cho khinh thường. trừ mỗi cái thần vực bên ngoài, cái này mênh mông trong thái không, còn có một đám người khác tồn tại, bọn hắn không có mình thần vực nhưng cũng là cất cứ một phương thực lực cường hãn vô cùng tỷ như hồng quân lão tổ tây thiên phật đà thái thượng lão quân Lao tử thông thiên giáo chủ sáu đệ thần quân nhiên đăng cổ phật phật di lạc các loại đều là có thể cùng viêm thiên tôn diệt vệ lang tổ ngọc đế ngồi ngang hàng nhân vật tóm lại thiên đạo vô biên tu vi càng đến bên trên lại càng có khả năng có đại năng tồn tại ở nơi này mênh mông trong vũ trụ ai cũng không dám nói mình là cường đại nhất nghe đến mấy cái này tin tức gió mạch dương trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực Nguyên bản hắn cho là viêm tiên tôn diệp về đã là đứng tại đỉnh phong người trên vật, lại không nghĩ rằng ở nơi này trong thần vực còn có nhiều như vậy có thể cùng hắn ngồi ngang hàng nhân vật. Hồng quân, ngọc đế, phật đà sáu, từng chúa tên dĩ vãng cũng chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới hết thảy vậy mà đều là thật sự, những thứ này cường đại đến bất khả tư nghị nhân vật, vậy mà tất cả đều chân chân thật thật cùng mình cùng chỗ một cái trong thái không, quá chỉ có phần cuối sao? Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì? Gió mạch dương trong lòng không khỏi nghĩ tới càng xa, cuối cùng hắn ở trong lòng yên lặng nói ra ra. Nếu là ngươi ở tại, ngươi chắc chắn có thể nói cho ta biết tiếp theo nên làm gì. Nếu là cái kia tứ đại thánh vật tại Thương Lang trong thần vực, ta nhưng lại năm nào tháng nào mới có thể cầm về. Ngươi còn không biết ta, sói con thần cũng tới, hơn nữa tuyên bố muốn tất cả mọi người đều ra khỏi đâu, ta xem chúng ta là hết chơi. Gió mạch Dương đang lúc trầm tư, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Nghe được Lang thần hai chữ, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, cẩn thận nghe đi qua bên cạnh mình hai người nói thế nào. Chỉ nghe người còn lại nói, lại có chuyện này. Sói con thần 6. Ai, chẳng lẽ Na thần nữ tốt đẹp cô đường, liền bị xúc sinh này không công làm hại sao? Sweet. nhỏ giọng, lo lắng họa từ miệng mà ra. Nghe được đồng bạn nói như vậy, một người khác vội vàng bưng kín miệng của hắn, giảm thấp thanh âm nói: “Sói con thần hung danh lan xa, chúng ta phải tội không dạy nổi, xem náo như chứ”. Người kia nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái: “Đạo, đúng đúng”. Đa Tạ Hiền Huyên nhắc nhở. Hai người nhất thời liền ngập miệng, hướng về nơi xa đi đến, tự đi quanh một khách sạn. Gió Mạch Dương vội vàng đi theo, lôi kéo nhân viên phục vụ đạo, làm phiền tiểu nhị ca, cho ta một gian phòng trọ, muốn vừa rồi hai vị bên cạnh. Thật tốt, đại gia ngài đi theo ta. Nơi này hết thảy, quả nhiên cùng người ở giữa giới giống nhau ý hệ. Bất Quá chỉ là điểm tiểu nhị kia lại là đỉnh Phong Chiến Thánh cảnh giới cường giả, cái này khiến hắn cảm giác luôn có chút khó chịu. Bất Quá hắn vẫn rất nhanh liền thích đứng tới, gõ cái kia hai danh cường giả cửa phòng. Người là người nào?" Nhìn thấy một người xa lạ đứng ở ngoài cửa, cái kia hai danh cường giả không khỏi hơi kinh hãi, tu vi của bọn hắn bất quá trung kỳ chiến linh, so với gió mạch dương tới, còn muốn yếu hơn nhất, nhiều. Hai vị huynh đài không cần kinh hoảng. Tiểu Đệ mới đến, đối với cái này chỗ tình huống không lạ rất biết, cho nên chuyên tới để hỏi một hai. Nghe được gió mạch dương lời nói bên trong cũng không ác ý, hai người vừa mới yên tâm lại, "Đạo, thì ra là thế, vào đi." gió mạch dương tiến vào phòng, đạo, thực không dám dầu dím, tiểu đệ đến từ một cái vắng vẻ tinh vực, đối với khu vực này tình huống không là rất biết, cho nên sáu. dễ nói, dễ nói, thân vực bên trong, khắp nơi giảm thực lực, cái kia hai danh cường giả nghe gió mạch dương tự xưng tiểu đệ, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra chút thân cận chi ý, đạo, thì ra là thế, huynh đại có gì không biết, nhưng hỏi không sao. gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, vậy ta sẽ mở cửa gặp núi. vừa mới ta nghe gặp hai vị nâng lên cái gì sói con thần, nhưng lại không biết đó là như thế nào một nhân vật. nghe vậy, sắc mặt hai người đều là cùng nhau biến đổi, đạo ngươi sáu, ngươi vậy mà nghe lén chúng ta nói chuyện." Gió Mạch Dương cười hắc hắc, "Đạo, thứ lôi thứ lôi, bất quá, tiểu đệ cũng không ắc ý, nói thật, tiểu đệ này tới, đang có ý muốn cưới Na thần nữ làm vợ, cho nên sáu." Gió Mạch Dương mà nói lập tức liền bỏ đi hai người lo nghĩ, chỉ nghe một danh cường giả đạo, thì ra là thế, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, chuyện này ta vẫn là thôi đi. Na tiểu lang thần, nhưng là một cái khó lường nhân vật, không phải chúng ta có thể chọc." Gió Mạch Dương một bộ không tin bộ dáng, "Đạo, là như thế nào không thể gây, không phải liền là sói con thần đi, cũng không phải lang thần." Đến lúc đó nhiều người như vậy, chúng ta mỗi người cho hắn tới một lần, ta cũng không tin làm bất quá hắn. Ha ha ha, huynh đệ ngươi thực sự là thẳng tính. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, một danh cường giả cười nói, xem ra, ngươi là thật không hiểu rất rõ tình huống. Không thể gió mạch dương nói chuyện, cường giả kia đã đạo, ta nói với ngươi à, cái này thương lang trong thần vực, có một lang tổ, 9 cái lang thần, 18 cái sói con thần. Bây giờ lang tổ vẫn là... Trên thực tế chín cái lang thần chính là thường Lang trong thần vực thực lực lớn nhất nhân vật, phía dưới chính là sói con thần, lần này tới vị này, mặc dù không biết là tiểu lang thần bên trong vị kia, nhưng cho dù là cuối cùng một vị, cái kia cũng cũng là không thể trêu chủ a. Đúng vậy A, chín đại lang thần không nói, chính là cái này 18 vị sói con thần, tu vi kém nhất cũng là sơ kỳ chiến thần cấp nhân vật, mạnh nhất, nghe nói đã tới gần lang thần, đạt đến đỉnh phong chiến thần cảnh giới. Đỉnh phong chiến thần a, danh xưng thần tôn, toàn bộ thần vực cũng bất quá vài trăm người, ngươi nói có lợi hại hay không? Một cái khác danh cường giả tiếp lời nói, một bộ vô cùng kính ngưỡng bộ dáng. Gió Mạch Dương đem bọn hắn nói lời âm thầm ghi tạc trong đầu, thầm nghĩ, Nguyên Lai Thần Tôn ít như vậy, xem ra sau này tu luyện thực sự là hết sức khó khăn. 311 thứ 310 chương các cường giả ám đấu huynh đệ, ta khuyên ngươi à, vẫn là thôi đi. Nhìn thấy Gió Mạch Dương tựa hồ có ý định đối với sói con thần ra tay, một danh cường giả đạo, đừng nói là sói con thần bản tôn, chính là sói con thần tọa ở dưới bốn cái lang hoàng, đó cũng là đỉnh phong chiến linh cấp nhân vật, không phải dễ đối phó như vậy. Huống chi, cùng đi, nhất định trà có 16 cái lang vương, thực lực tuyệt không so với chúng ta kém. Gió Mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái, "Đạo, nói như vậy" Là Lang tổ dưới trướng có 9 đại lang thần, mỗi cái lang thần dưới trướng có 2 cái sói con thần, mà mỗi cái sói con thần tọa phía dưới lại có 4 cái lang hoàng, mỗi cái lang hoàng dưới trướng lại có 4 cái lang vương. Từ hai danh cường giả giảng thuật bên trong, gió mạch Dương thô thô đoán chừng phía dưới thương lang thần đột thực lực. Cái thứ hai danh cường giả gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy, lần này sói con thần xuất động, ít nhất có tứ đại lang hoàng, 16 lang vương tùy hành. Đây chính là một cố cường đại chiến lược a." Gió mạch Dương sau đó lại hỏi chút chuyện khác, vừa mới cáo từ đi ra. Sói con thần thực lực sát thực ra tưởng tượng của hắn Hắn muốn nghe ngóng tứ đại thánh vật tung tích, còn cần thật tốt liều đổ một phen. Theo Dương Liếu Thần Phụ Thần Nữ chọn rể cuộc sống tới gần, sói con thần cũng tại Dương Liếu Thần Vực bên trong tin tức cũng càng truyền càng nhiều, mặc dù ai cũng chưa từng nhìn thấy sói con thần bát tôn, cũng không có nhìn thấy sói con thần tọa ở dưới tứ đại lang hoàng cùng lang vương bóng dáng. Bất quá điểm này cũng không khó lý giải, dù sao khác trong thần vực thai to mặt lớn, cũng sớm tại mấy năm thậm chí mấy chục năm trước liền tiến vào Dương Liếu Thần Vực bên trong, ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời trừ bỏ đối thủ cạnh tranh. Sói con thần đã có ý tranh đoạt Dương Liếu thần phụ thần nữ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động cũng không phải là không thể được. Xem ra, toàn bộ Dương Liếu thần vực cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế đã phong vân vận sóng. Gió mạch Dương Tâm Trung nói thầm. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, thân hình hắn lên xuống, đã hướng về nơi xa bay đi. Hắn phải thật tốt xem Dương Liếu thần phụ. Hắn tin tưởng, tại bậc này thời khắc, Dương Liếu thần phụ phụ cận, tất nhiên, có hắn muốn tìm đủ vận. Thân hình hắn như điện, trên không trung tạt đuổi gấp lộ, vĩnh viễn không thời gian bao lâu, cũng đã đến rồi Dương Liếu thần phụ ngoại vi, không ngoài sở liệu của hắn vừa mới bước vào dương liễu thần phủ khu vực và ngoài hắn liền cảm nhận đến rồi mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn thế nhưng mấy đạo ánh mắt rất nhanh liền từ trên người hắn chuyển rời đến địa phương khác đi cái kia vừa mới bắt đầu dò xét hắn người tựa hồ hiện tu vi của hắn không bằng chính mình căn bản không đem hắn để vào mắt ở đây sẽ có một hồi ám chiến người trẻ tuổi sớm đi rời đi đúng lúc này gió mạch dương tâm trung truyền đến một tiếng nói giàn mua gió mạch dương hơi sững sở, lập tức thân hình chớp động hướng về nơi xa mà đi hắn mặc dù không biết vừa mới là ai đang hướng hắn cảnh báo thế nhưng ám chiến không khí chính hắn hoàn toàn chính xác cũng cảm nhận được. Đến rồi xa hơn một chút một chút, hắn liền hiện mấy đội qua lại tuần tra luật sĩ. Những thứ này luật sĩ cùng thủ vệ tại thần vực bên ngoài lực sĩ lại lớn không giống nhau, từng cái trong mắt đều là lóe lên cơ trí tia sáng, nhìn người người đều là không phải lão hồ ly. Nhìn thấy gió mạch dương, kia đối tuần tra luật sĩ chỉ nhiều nhìn hắn một cái, nhưng lại không ngăn cản hắn, tựa hồ dương liễu thần phủ đã ngầm thừa nhận cường giả khắp nơi tại thần phủ trước cửa ám chiến. A, người cũng đến rồi. Đột nhiên, gió mạch dương nghe được một thanh âm. Lập tức, từ phía sau hắn không biết nơi nào, chạy ra một cái phong thần anh tuấn nam tử, chính là hôm đó ở trong vũ trụ gặp phải, vội vã người đi đường nam tử đúng vậy a huynh đài độ thật đúng là nhanh gió mạch dương đạo dễ nói dễ nói đi chúng ta đến bên kia xem cái đi nam tử kia đưa tay chỉ một chút phía trước một tòa đài cao hướng về gió mạch dương ra hiệu nói hai người lên một tòa đài cao nhìn về phía trước trong lúc nhất thời đều là trầm mặc không nói phía trước nguyên bản vốn đã đang chuẩn bị âm chiến tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì dừng lại song vương đều lặng lặng ẩn nút ai cũng chưa từng động một chút huynh đài nhưng biết là ai ở trong tối chiến gió mạch dương không buông tha bất kỳ một cái nào nghe nóng tin tức cơ hội tại dưới mắt như thế thời khắc hắn sâu đậm minh bạch tin tức so với cái gì đều trọng yếu một phe là Tu La thần vực, một phe là Bảo Thụ thần vực, đến nỗi ẩn phục sao sáu, nhưng là nhiều, ta cũng báo bất quá nhiều như vậy còn tôm nhỏ tới sáu. Nói, hắn dừng một chút, đạo, a, không đúng, còn giống như có một hạ người không đến. Ám chiến có ý gì? Tất cả mọi người tới, không bằng Minh Đao Minh thương làm một trận a. Đột nhiên, từ Thiên Vương truyền đến một thanh âm, một cái dâu quai nón nam tử xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương trong tầm mắt, đạo, đánh nhiều năm như vậy Ám Chiến, Lão Tử có thể chán ngán làm nũng. Hừ, Tu La mười ngươi bất quá ta bại tướng dưới tay, Minh Đao Minh Thường, ta lại sợ ngươi không thành. Theo cái kia dâu quay nón tu Lam 13 xuất hiện, sau một khắc, từ hắn cách đó không xa, cũng xuất hiện một cái dáng lùn hán tử, hán tử kia đầu cùng gương mặt đều là xanh biếc, nhìn thật giống là một cái cây. Bảo Thụ gặp Xuân, ngươi thiếu hồ suy đại khí, chỉ ngươi cái kia hai lần sáu. Rít. Đột nhiên, tu Lam 13 cùng Bảo Thụ gặp Xuân đều là quát to một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về phía bên phải một chỗ vụồ vào không khí. Phốc phốc. Sau một khắc, một cánh tay bị hai người liên thủ vồ xuống, lập tức, một mặt sắc tái nhợt người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên Lai like hai người sớm biết có người ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, lần này làm bộ giận mắng, nhưng là đồng loạt ra tay đối phó người kia. Sói con thần, ngươi cuối cùng hiện thân sao? Liên tại lúc này, cái kia một mực tại một bên ẩn nút cường giả đều là cùng nhau bắt đầu chuyển động, hướng về kia sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi Sói con thần đánh tới. Ha ha ha, các ngươi còn không phải bản tôn đối thủ, Thần thiên lão lục, ngươi cũng tới a. Ha ha ha. Sói con thần nhưng cũng hoàn toàn chính xác cao minh, tại một chúng cường giả liên thủ công kích đến, vậy mà không sợ chút nào, qua trong giây lát cũng đã khôi phục chiến thể, khanh khạch cuồng tiếu hướng về gió mạch Dương bọn người chờ ở đài cao và tới. Đi. Bây giờ, gió mạch dương bên cạnh tên kia được gọi là Hình Thiên lão lục người trẻ tuổi, tiện tay đánh ra một đạo sức mạnh, đem gió mạch dương đẩy về phía nơi xa. Một tiếng ầm vang, không chờ gió mạch dương rơi xuống đất, vừa mới hai người đứng yên tòa kia đài cao, đã sinh sinh vỡ vụn. Sói con thần, ngươi cùng bọn họ chậm rãi chơi a. Ta không phục buổi. Hình Thiên lão lục lại cũng không ra tay, thân hình như điện, đi sớm phải xa. Không cho phép tại thần phủ trước cửa đọ võ, bằng không, đừng trách lão hủ ra tay tàn nhẫn. Bây giờ một cái bạch thương thương lão giả trong lúc đó xuất hiện ở thần phủ trước cửa uy áp cường đại hạ xuống từ trên trời hung hăng đặt ở một chúng cường giả trên thân như một chúng cường giả đều là cảm thấy từng trận áp lực là sáu là sáu chúng ta lúc này đi sáu lúc này đi sáu dường như là đối với lão giả kia có chút kiên kỵ vừa thấy được hắn lời nói vừa mới còn mười phần ưu việt sói con thần lập tức thay đổi một bộ bộ dáng hướng về nơi xa tối lui sói con thần chưa trừ diện người ta đều không cơ hội giết bảo thụ gặp xuân cùng tu la mười đẳng cường giả tựa hồ sớm đã đạt tới hiệp nghị trong miệng hét to một tiếng liền hướng về nơi xa phóng đi Gió Mạch Dương thấy vậy, biết kế tiếp tất có một hồi đại chiến hào đánh, thân hình khẽ động, đã phóng lên trời, liền hướng về một chúng cường giả đi theo. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ từ hắn bên cạnh thân, giết ra bốn danh cường giả, hướng về quanh hắn đi. Bốn người kia trên thân chấn động, đều là thương lang nhất tộc đặc lưu khí tức, gió Mạch Dương trong lòng, lập tức liền nghĩ tới, trầm giọng nói, "Tứ Đại Lang Hoàng. Không sai, ngươi lặng ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta ra tay mang ngươi đi." Tứ Đại Lang Hoàng bên trong một danh cường giả lạnh lùng nói, bốn người bọn họ tu vi đều là đỉnh phong chiến linh cảnh giới, đối mặt gió Mạch Dương, trong lòng cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đi đâu? Gió Mạch Dương một bộ không quan tâm bộ dáng, "Đạo, có rượu ngon thịt ngon sao?" Hắn nguyên bản là vì như thế nào tìm được thương lang tộc cường giả mà hao tổn tâm trí, bây giờ nhìn thấy tứ đại lang hoàng vậy mà tìm tới cửa, càng là cầu còn không được. "Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, không có vấn đề." "Cái kia lang hoàng đạo." "Hảo, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi tìm ta sẽ không chỉ mời ta nhậu nhẹt đơn giản như vậy à. "Gió Mạch Dương đạo." "Hình Thiên lão lục ngươi biết ta, các ngươi thật giống như rất thân cận đi. Có ngươi ở đây tay, ta cũng không tin hắn có thể nhấc lên sóng gió gì tới." "Cái kia lang hoàng điểm ra Hình Thiên lão lục." nhường gió mạch dương có một loại khóc không ra nước mắt xúc động rất thân cận cái gì cùng cái gì a chúng ta chỉ bất quá vừa mới đứng một hồi mà thôi lang hoàng lý do thật sự là quá mức ăn đường nhường gió mạch dương nhịn không được teo lớn lên vậy ta sẽ không quản ngược lại có ngươi ở đây trong tay cái kia lang hoàng một bộ đắc kế dáng vẻ nhường gió mạch dương há hốc mồm lại nói không ra lời tới tốt tốt tốt đã các ngươi cho rằng như vậy vậy coi như chúng ta đi rất gần a nửa ngày gió mạch dương vừa mới gật đầu một cái đưa tay ra hiệu một cái đạo phía trước dẫn đường a tứ đại lang hoàng chia bốn phương tám hướng vậy hắn Sau đó mang theo hắn hướng về Dương Liễu bên ngoài thành chạy tới. Gió Mạch Dương bây giờ không có sử dụng phong dự mà là một mặt chậm rãi ngự không mà đi, một mặt đạo, như thế nào là bên ngoài thành a, bên ngoài thành cũng không có ý gì, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác, đi trong thành tiểu Lâu a. Tứ Đại Lang Hoàng thấy gió Mạch Dương thái độ như thế, trong lòng đều là giận dữ, nhưng cũng không tốt làm, dù sao bọn hắn năm người cùng là đỉnh phong chiến linh cấp cường giả, gió Mạch Dương nếu thật quyết tâm không đi, bốn người bọn họ nhưng cũng là muốn phí một phen chắc trở mới có thể đem hắn mang đi. Ai, nghe nói các ngươi sói con thần là một cái tiểu bạch kiếm a, hắn cũng sẽ ưa thích nữ nhân sao? Gió Mạch Dương cười hì hì hướng về bên cạnh một cái Lang Hoàng hữu hảo mà hỏi: "Ngươi tốt nhất đóng lại cái miệng thối của ngươi." Cái kia Lang Hoàng lạnh lùng nói: "Vàng Không, chúng ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể còn sống rời đi." "Ai ô, ô ta thật là đáng sợ a, bất quá nói thật, ta ngược lại thật ra đặc biệt muốn biết, ngươi cái này dâu ria làm sao lớn lên, cùng từng bị lửa thiêu tự như?" "Ha ha ha ha sáu. Gió Mạch Dương chỉ vào một cái Lang Hoàng dâu ria, lớn tiếng cười nhạo nói: "Ngươi." Cái kia Lang Hoàng càng là bị hắn tức giận đến nói không ra lời. "Tốt, tốt, hữu hảo một điểm đi, cả ngày chém chém giết giết thì rốt lại không tốt án 6." Gió Mạch Dương tiếp tục múa mép khư môi, nhường tứ đại lang hoàng hết sức buồn mực, nếu không phải sói con thần sớm khuyên bảo qua bọn hắn không nên tùy tiện đối với gió mạch dương động thủ, bây giờ bọn hắn chỉ sợ sớm đã cùng nhau xử lý, đem gió mạch dương miệng dùng vài đầu chặn lại. 312 thứ 311 chương sói dục lang hoàng một mang theo gió mạch dương phi hành trên không trung một cái đoạn thời gian, tứ đại lang hoàng cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Đó là một tòa cô lập trang viên, một vùng chu vi ngoại trừ rừng rậm bên ngoài liền không phòng khác bỏ, nghĩ đến là tiểu lang thần đợi người tới dương liễu thần vực phía sau mua lại, tạm thời ở lang hoàng vừa tiến vào trang viên, liền có cơ cảnh thương lang tộc cường giả hướng về tứ đại lang hoàng hành lễ. tứ đại lang hoàng khoát tay áo, đạo, đi, an bài cái gian phòng cho vị tiên sinh này. muốn lên tốt phòng trọ, còn muốn có mỹ tiểu mỹ thực, đương nhiên, tốt nhất mang đến mỹ nữ rửa chân. gió mạch dương tuyệt không đem mình làm ngoại nhân, trong miệng hừ hừ lấy, ai nha, có người phục dịch ăn uống tốt thời gian, thật làm cho người say mê à. tứ đại lang hoàng nhất thời im lặng. nửa ngày, một cái lang hoàng mới nói, ngươi tốt nhất trung thực ở tại trong phòng, đến nỗi ngươi có thể không thể sống lấy ra ngoài, thì nhìn hình tiên lão lù. được được. Ngược lại các ngươi khỏe ăn được uống đem ta cùng bãi là được. Băng không, ta cũng không có chuẩn sẽ làm ra chút gì chuyện khác người tới, tỷ như nói không cẩn thận hủy đi gian phòng ốc, lại không cẩn thận thương cá biệt lang vương 6. Mặc dù tại tứ đại lang hoàng dưới sự giám thị, gió mạch dương nhưng cũng không sợ, hắn có gió cánh tại người, muốn rời khỏi, nhưng cũng không phải việc khó gì. Bẩm lang hoàng, gian phòng chuẩn bị xong. Không thể không nói, thương lang tộc cường giả hiệu suất làm việc thật sự rất cao, bất quá mấy câu nói thời gian, đã có một cái lang vương tiến lên bẩm báo nói gian phòng chuẩn bị xong. Xin mời. Một cái lang hoàng lạnh lùng chỉ vào gió mạch dương đạo: lập tức một tên khác lang hoàng hướng về tám tên lang vương đạo các ngươi tạm cái dẫn dắt một đội lang vệ đem hắn căn phòng bao bọc vây quanh chuẩn bị bên trên tộc ta phá thần nỏ nếu là hắn xông loạn mà nói trực tiếp bắn giết đã quên nói cho ngươi trong tay chúng ta có phá thần nỏ đây chính là liền thần đều có thể bắn giết lợi hại sắc khí. một cái lang hoàng lúc này vừa mới ngoài cười nhưng trong không cười hướng về gió mạch dương đạo dễ nói dễ nói phá nỏ một cái sáu gió mạch dương nói khẽ hát nên ngang vào phòng trong phòng quả thật có một bản mỹ tiểu mỹ thực bất quá hắn đề nghị mỹ nữ cũng chưa có cẩn thận nhìn xem bên ngoài một cái lang hoàng đặc biệt lại dặn dò một câu là tám tên lang vương cùng một đội lang vệ cùng tiêu lên đáp ứng lập tức thân hình chấp động giải ở bên ngoài gian phòng mỗi cái vị trí trọng yếu Đem toàn bộ gian phòng vây cực kỳ chặt chẽ gió mạch dương hừ lạnh một tiếng lập tức cũng không để ý phía ngoài lang vương lang vệ tự ý tại trước bàn ngồi xuống từ từ hưởng dụng lên mỹ thức tới đồng thời hắn linh thức bao trùm đã đem trang viên này bên trong tình huống sờ soạn cái út sấp ngoại trừ tứ đại lang hoàng lang vương bên ngoài ở nơi này trong trăm viên còn chiếm cứ được chừng hai tên lang vệ tính ra cũng đích xác là một cỗ lực lượng khổng lồ đem gió mạch dương giam lỏng trong phòng phía sau tứ đại lang hoàng chia làm hai đường một đường tiếp tục tọa chấn trang viên một đường thì rời đi trang viên nhưng lại không biết đi làm cái gì gió mạch dương chậm rãi đem một hạt củ lạc ném vào trong miệng tự đủ ai nha hôm nay vây lại ngủ trước một giấc lại nói có ai không quyết định ngủ sau đó hắn hét to một tiếng lập tức một cái lang vệ đi đến đạo chuyện gì gió mạch dương nhưng không nói lời nào chỉ hai tay khu vực trực tiếp đem hắn gù tới đại gia cẩn thận thấy vậy ngoại vi thương lang tộc cường giả đều là hét to một tiếng chuẩn bị mở cung tiễn gấp cái gì a xoa cái tay Nhưng vào lúc này, gió mạch dương cười hì hì đem hai tay tại nơi lang vệ y nuốt vào lau, đem trên tay béo đều xoa ở trên người hắn, lập tức, tay phải khẽ động, thẳng tắp đem hắn văng ra ngoài. "Người người người sáu. Nhìn thấy gió mạch dương như thế, cái kia tám tên lang vương đều là cùng nhau giận dữ. "Ha ha, lão tử buồn ngủ, xem thật kỹ môn a, lão tử tỉnh thượng các ngươi sương co căn." Gió mạch dương cười ha ha lấy, tiện tay đóng cửa phòng lại, ngã nằm xuống giường. Hắn hai mắt nhắm, nhưng lại cũng không ngủ. Ngoài cửa những cái kia phá thần nhỏ, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng hắn có hồng mông dị liên cùng thành quang hồng mông kính hai cái phòng thân chí bảo. Nhưng cũng là không sợ, chỉ là dưới mắt ở nơi này thần vực bên trong, cao thủ nhiều như mây, hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Sói con thần thụ ý tứ Đại Lang Hoàng đem hắn bắt được, giam lỏng ở chỗ này, nghĩ đến là hiểu lầm hắn cùng với Hình Thiên lão lục quan hệ không tệ, muốn mượn hắn áp chế Hình Thiên lão lục. Bất quá Hình Thiên lão lục cùng hắn bất quá hai mặt duyên phận, hắn ngược lại là thật đúng là không trông mong hắn có thể tới cứu hắn. Dưới mắt hắn đang suy nghĩ hai chuyện, đầu tiên là hắn làm sao hảo hảo lợi dụng phía dưới Hình Thiên lão lục cái tầng quan hệ này, thay sói con thần nhiều dựng nên mấy cái đại địch thứ hai là hắn như thế nào lợi dụng sói con thần đã nghe ra Tứ Đại Thánh vật tung tích. Hai chuyện đều tuyệt không dễ làm, đây là hắn nhức đầu nhất, đến nỗi cái kia Dương Liễu thần nữ dáng dấp như thế nào, cuối cùng gả cho người đó, hắn nhưng là liền đầu ngón chân đều chẳng muốn nghĩ. Phiền phức a, phiền phức sáu. Phiền phức a, phiền phức sáu. Hắn nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng tái diễn phiền phức hai chữ, nhờ một đám lang vương lang vệ cảm thấy hắn là bởi vì bị giam lỏng mà cảm thấy phiền phức. Trong miệng hắn tuy là như thế, nhưng trong lòng càng trầm thâm xuống, bắt đầu tinh tế phân tích lên các phe quan hệ lợi hại. Hắn trước hết nhất nghĩ tới Hình Thiên lão lục. Cái này Hình Thiên lão lục, 10 phần là cổ chiến thần Hình Thiên hậu nhân. Hơn nữa, từ sói con thần thái độ đối với hắn đến xem, thực lực của hắn hẳn là cực kỳ cường đại, ít nhất không còn sói con thần chi phía dưới. Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. "Còn có, hôm đó hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng như thế, dường như là đối với cái này Dương Liễu thần nữ cực kỳ coi trọng sáu." Sau đó, Gió Mạch Dương lại nghĩ tới mấy năm trước cùng Hình Thiên lão lục lần thứ nhất tương kiến, từ lần kia gặp nhau tình hình tới suy đoán, Hình Thiên lão lục tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Dương Liễu thần nữ. Nếu để cho hai người kia đấu sáu, Gió Mạch Dương bất giác thầm nghĩ, Hình Thiên gia tộc chính là thượng cổ chiến thần hậu duệ. Trong gia tộc lao ngoan đồng cấp cường giả chắc hẳn không thiếu, thậm chí cái kia chiến thần hình thiên chiến hồn đều chưa từng chết cũng chưa biết chừng, nếu là đem hình thiên gia tộc cũng cuốn vào sáu. Sói con thần, sói con thần, ngài không có sao chứ sáu. Đúng lúc này, gió mạch Dương trong hai truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn, lại tựa hồ như là tiểu lang thần tổn thương đã trở về. Hắn vội vàng linh thức ba động, kiểm tra bên ngoài hết thảy, nhưng thấy sói con thần máu me khắp người, khập khiến tại vài tên lang vệ nâng đỡ hướng về một căn phòng đi đến. Sói con thần, quả nhiên bị một chúng cường giả liên thủ đả thương. Đáng tiếc thương thế còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, không phải vậy ta cũng không để ý bỏ đá xuống giếng một chút chất để nhường hắn vẫn lạc. Gió mạch Dương hơi hơi điều tra, thì biết rõ sói con thần thương thế trên thực tế cũng không có hắn biểu hiện ra nghiêm trọng như vậy. Nhanh sáu, mau đỡ ta trở về phòng chữa thương sáu. Các ngươi cố gắng cảnh giới, đem tất cả phá thần nọ đều dùng tới, đừng cho người xung tới. Sói con thần thật là một cái diễn trò năng thủ, rõ ràng thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ. Gió mạch Dương thấy vậy, bất giác hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, diễn a diễn a, nhìn ngươi tiếp theo như thế nào diễn. Hắn Linh Thức đã từng thôn vệ Quang Ngạo Thương Thiên Linh Thức, lại lấy được Linh Thức trong biển cái kia chén nhỏ thần bí đèn đuốc rèn luyện. So với khắc cùng giai Cường giả tới, phải cường đại tốt nhất mấy lần. Tới tới lui lui xem xét nhiều lần sói con thần, hắn nhưng là tuyệt không từng cảm giác, chỉ ngờ đầu, hấp hối tựa ở trên giường, vận chuyển công pháp giả ý chữa thương. Sói con thần, sói con thần sáu, ngài không có sao chứ? Nếu không thì, nhường tiểu nhân trợ ngài chữa thương. Lúc này, một cái Lang Hoàng Vội vàng mà đến, khuynh tay đứng ở ngoài cửa thấp giọng dò hỏi: Không được, ngươi đi đi, nhìn cho thật kỹ trang viên, đừng để người xông tới sáu. Nhìn thấy cái kia lang hoàng muốn giúp hắn chữa thương, sói con rất giống hồ có chút không tiện đồng dạng, vội vàng ngăn trở hắn. Kỳ quái, có người hỗ trợ chữa thương không phải càng tốt sao? Cái này sói con thần sao không muốn? Ân, chẳng lẽ tên tiểu Bạch Kiệm này lại là một nữ? Gió mạch Dương nghe được Na tiểu lang thần cự tuyệt lang hoàng trợ giúp, trong lòng bất giác âm thầm phòng đoán đạo. Không xấu. Sói con thần, vẫn là để ta giúp ngài a, không đến thời gian một tháng liền đến Dương Liêu thần nữ chọn dễ thời khắc, ngay tại lúc này, ngài không nên xẻ ra điều gì nhiễu loạn, không phải vậy lang thần tổ, chúng ta cũng không tốt giải thích xấu. Cái kia lang hoàng nói: cũng không kể sói con thần khi trước cự tuyệt, tự ý đẩy cửa phòng ra, hướng về sói con thần đi đến. Dừng lại. Sói con thần nhìn thấy Lang Hoàng đến gần, không khỏi cả giận nói, lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Lan ra ngoài. Vâng vâng, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ biết sai rồi. Lang Hoàng nhìn thấy sói con thần giận, vội vàng lớn tiếng nhận sai nói, nhưng hắn cứ bộ lại cũng không nhúc đích, như cũ đứng tại chỗ. Ngươi còn không đi sao? Sói con thần hai mắt vừa mở, chậm rãi nói, lá gan ngươi là càng lai về lớn. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Lang Hoàng trong miệng nói, phu phù một tiếng quỷ truyền mặt đất. Hắn mặc dù trong miệng nhận sai, nhưng cơ thể lại cũng không lui về sau đi, ngược lại, ngược lại là từng điểm từng điểm dịch chuyển về phía trước động mà đi. Nhìn thấy như thế tình cảnh, gió mạch Dương đã là hơi nhìn ra chút manh mối, thầm nghĩ, Nguyên Lai sói con thần cái này trình diễn, lại là vì cái này lang hoàng. Hắc hắc, Nguyên Lai giữa bọn hắn lại có như thế vết rách, thực sự là trời cũng giúp ta. Nghĩ tới đây, hắn không còn lưu lại, hướng về lang hoàng linh thức truyền âm nói, "Không thể, sói con thần không có thụ thương." Nghe vậy, lang hoàng thân thể hơi run một chút một chút, lập tức dập đầu đạo, "Sói con thần tất nhiên mình có thể khôi phục, thuộc hạ cái này liền yên tâm." Nói đã nhanh chóng lui ra hừ tính ngươi tức thời sói con thần gặp lang hoàng ra khỏi ngoài phòng vô tình hay cố ý hừ một tiếng âm thanh vừa vặn có thể để cho hắn nghe được đa tạ nhắc nhở lang hoàng lần này cuối cùng vững tin sói con thần lần này thụ thương chính là khảo nghiệm hắn nguyên lai thương lang tộc đến rồi thượng tầng có một đầu quy củ bất thành văn hạ cấp có thể hướng thượng cấp lên khiêu chiến nếu có thể thành công trừ bỏ thượng cấp cái kia hạ cấp liền có thể thay thế thượng cấp vị trí thông qua tàn khốc đào thải cuối cùng còn lại thích hợp nhất sinh tồn cường giả đủ thành thương lang nhất tộc kim tự tháp ngọn tháp là lấy sói con thần cùng lang hoàng ở giữa. Một phương diện tự nhiên là thượng hạ cấp quan hệ, một phương diện khác nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Không khách khí, có dành cho chuyện nhiều một chút tiên, câu thông câu thông cảm tình 6. Hỏa Thiêu Dâu Diên Lang Hoàng 6. Gió Mạch Dương hướng về kia Lang Hoàng phóng ra một cái hữu hảo tín hiệu. 313 thứ 312 chương rối dục Lang Hoàng hai bởi vì cùng hưởng một cái bí mật, trong lúc mơ hồ, cái kia Lang Hoàng giữ phong mạch Dương quan hệ trong đó gần gũi hơn khá nhiều, Gió Mạch Dương thậm chí nghe đi ra, lửa kia đốt Dâu Diên Lang Hoàng tên là Ngạo Tuyết Lang. Đương nhiên, loại này thân cận cũng vẹn vẹn trong bóng tối. Ở trên ngoài sáng, Lăng Hoàng Ngạo Tuyệt Lang vẫn phải người gắt gao nhìn chằm chằm Gió Mạch Dương, không để hắn có bất kỳ một điểm rời đi cơ hội. Mấy ngày về sau, từ trong miệng hắn, Gió Mạch Dương biết được một tin tức. Hình Thiên lão lục vương lời, xương sói con thần nếu dám động Gió Mạch Dương một chút, hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cái này không khác nào bằng chứng Lăng Hoàng bọn người liên quan tới Gió Mạch Dương giữ Hình Thiên lão lục quan hệ rất tốt suy đoán. Gió Mạch Dương nghe thế dạng tin tức, chỉ khẽ lắc đầu, lại cũng không làm giải thích. Người huynh đệ kia coi như không tệ, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn cuối cùng là muốn huynh đệ hay là muốn nữ nhân sáu. Lăng Hoàng Ngạo Tuyệt Lang nhìn xem Gió Mạch Dương, hắc hắc cười lạnh nói: Ai, ngươi liền thật không muốn cho các ngươi sói con thần nhất nào? Gió Mạch Dương không đáp, chỉ hướng hắn truyền âm đạo. Nào dễ dàng như vậy, đã mất đi cơ hội này, không biết phải chờ bao lâu. Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Ngạo Tuyệt Lang nhân tiện nói: Tiền đồ sáu, cơ hội là chính mình sáng tạo sáu. Nếu như ta là ngươi, ta chí ít có một ngàn loại phương pháp cạo chết nà tiểu lang thần. Gió Mạch Dương không bung tha bất luận cái gì một tia suy dụng Ngạo Tuyệt Lang cơ hội. Hừ, ngươi bất đi ly gián tình cảm của chúng ta, ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi a. Ngạo Tuyệt Lang hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài cơ hội thật tốt đều không cần, có ít người ai chú định cả đời làm chó săn sáu. Gió Mạch Dương tiếp tục không chút lưu tình đả kích cái kiêu ngạo tuyệt lang. Nghe đến đó, ngạo tuyệt lang cước bộ hơi hơi ngừng một trận, nhưng lập tức vẫn là nhanh chân đi ra ngoài, tựa hồ không muốn lại nghe gió Mạch Dương nói thêm gì đi nữa đồng dạng. Chạm vạn tối tới tim ta, ta dạy cho ngươi một chiêu. Hơn liền không chờ, Gió Mạch Dương nhàn nhạt truyền âm đạo, nhưng ngạo tuyệt lang lại không có quay người lại, thân hình chốc động, đã sớm đi xa. Do Mạch Dương chính mình hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đem rượu ấm cầm lên, nhất tuyến rượu ngon liền đủ ngụ cục đã rơi vào trong miệng của hắn. Ngạo tuyệt lang sáu nạo tuyệt lang sáu, hắc hắc, ta có dự cảm, thương lang nhất tộc muốn tuyệt tại trên tay ngươi. gió mạch dương tâm trung âm thầm nhắc tới nạo tuyệt lang tên, trên mặt lại không có một tia biểu lộ. mấy ngày liên tiếp, không ngừng có còn lại các cường giả xâm nhập tòa trang viên này, muốn mượn sói con thần bị thương cơ hội triệt để trừ bỏ hắn, nhưng thương lang tộc lang vệ vô cùng lợi hại, tại lang vương dẫn đầu dưới, lại liên tiếp đánh lui mấy đợt cường giả. bất quá, còn lại thần vực cường giả như là đã tìm được nơi đây, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. bọn hắn một mặt không ngừng phái người quấy nhiễu trang viên, một mặt thì tại trang viên bên ngoài liên hợp lại, chuẩn bị cho sói con thần nhất đòn nặng ký. Tại dạng này tình thế phía dưới, toàn bộ trang viên đều lộ ra phá lệ khẩn trương lên, từng đội từng đội lang vệ nhanh chóng điều động, bố phòng lấy trong trang viên yếu chỗ, cái kia nguyên bản trông coi gió mạch dương tám tên lang vương cùng một đội lang vệ cũng bị rút mất đi gần một nửa. Gió mạch dương trong miệng hừ hừ lấy, mừng rỡ xem náo nhiệt. Chạm vào tối, một mực không thấy tâm hơi lang hoàng ngạo tuyệt lang cuối cùng xuất hiện tại Liêu Phong mạch dương bên ngoài, hắn tự tay quát quát, hai tên lang vệ liền thay hắn mở cửa. Người vẫn là tối sáu. Gió mạch dương một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, thản nhiên nói: "Ngươi nói ngươi có biện pháp có thể giúp ta." Ngạo tuyệt lang đi thẳng vào vấn đề. Gió Mạch Dương không nói, chỉ chọn một chút đầu. "Hảo, chuyện này thành sau đó, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì?" Nạo Tuyệt Lang cũng không tin tưởng Gió Mạch Dương sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, hướng về Gió Mạch Dương truyền âm đạo. Gió Mạch Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đạo, không cần, trừ bỏ sói con thần, cũng đã là giúp ta." "A." Nạo Tuyệt Lang hơi sững sờ, lập tức truyền âm đạo, xem ra hình tiên lão lục quan hệ với ngươi thật đúng là sát, tại bực này thời khắc, ngươi còn nghĩ giúp hắn. Gió Mạch Dương từ chối cho ý kiến, "Đạo, mục đích của chúng ta là nhất trí, vì cái gì không liên thủ đầu?" Nạo Tuyệt Lang gật đầu một cái, giống như là hạ quyết tâm. Đạo, hảo, lần này ta không đếm xỉa đến. Ngươi có kế hoạch gì, nói ra nghe một chút." Gió mạch Dương đưa tay chỉ bên ngoài, truyền âm đạo, "Bên ngoài không phải có sói con thần địch nhân rồi sao? Phải cho bọn hắn mượn tay trước tiên tiêu hao sói con lực lượng của thần a sau đó, nếu như hết thảy thuận lợi, sói con thần tướng sẽ chạy khỏi nơi này, khi đó, chỉ cần ngươi đem sói con thần hành tung tiết lộ một chút như vậy đi ra, hình Thiên lão lục lại sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành. Ngươi nói có lý, tại một chúng cường giả bên trong, có thể áp chế lại sói con thần, cũng chỉ có Huyễn Thiên lão lục. Bất quá hắn xưa nay độc lai độc vãng." thậm chí không để bất luận kẻ nào tới gần hắn bên cạnh thân, thân, muốn để hắn ra tay, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ngạo Tuyệt Lang trầm ngâm một hồi, hướng về gió mạch Dương đạo. Thì ra là thế, chẳng thể trách bọn hắn cho là ta cùng Hình Thiên Lão Lục giao tình không ít. Bây giờ nghe được Ngạo Tuyệt Lang nói Hình Thiên Lão Lục xưa nay độc lai độc vãng, không để bất luận kẻ nào tới gần hắn bên cạnh thân, gió mạch Dương mới hiểu được sói con thần bọn người đem chính mình coi là Hình Thiên Lão Lục bằng hữu nguyên nhân. Đến lúc đó, sói con thần có ngươi và Hình Thiên Lão Lục cát chế, ta giúp ngươi âm thầm trừ bỏ không phục ngươi Lang Hoàng Lang Vương cùng Lang Vệ tất nhiên để cho ngươi vững vững vàng, vàng vàng ngồi trên sói con thần chi vị. Gió Mạch Dương hướng về Ngạo Tuyệt Lang bảo đảm nói: "Vả ngươi, còn làm không được a? Tu vi của ngươi cùng bọn ta bất quá sàn sàn với nhau, đối phó một hai người ta còn có thể tin tưởng, thế nhưng là nhiều người đi sao?" Ngạo Tuyệt Bút lông sói không che giấu chính mình đối với Gió Mạch Dương thực lực hoài nghi. "Thật sao? Xem ra ta có tất yếu hiện ra một ít thực lực." Gió Mạch Dương trầm giọng nói, lập tức hắn linh thức khế động, vươn một tiếng hướng về Ngạo Tuyệt Lang linh thức đánh tới. Ngạo Tuyệt Lang linh thức trong lúc đó bị Gió Mạch Dương công kích, bất giác phun ra một ngụm máu tươi sát mặt đại biến, truyền thanh nói, ngươi sáu, ngươi linh thức làm sao có thể cường đại như vậy sáu, sói con thần cũng bất quá như thế thôi sáu. đang khi nói chuyện, hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sớm đã khôi phục lại, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem gió mạch dương. ngươi đây cũng không cần đã biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi, vừa mới ta bất quá dùng năm thành sức mạnh thôi. gió mạch dương truyền âm đạo, thử nghĩ một cái, vừa mới ta như linh thức toàn lực công kích, sau đó sử dụng chiến kíp cùng thần thông công kích, ngươi sẽ như thế nào? nghe vậy, ngạo tuyệt mặt sói sắc hơi đổi, nửa ngày, vừa mới truyền thanh nói, ta đích xác không có bất kỳ cái gì cơ hội. Gió Mạch Dương hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, tốt, ngươi đi nhanh lên đi, thời gian dài liền khiến người hoài nghi. Hết thể dựa theo kế hoạch đi, tình huống có biến, ta lại chỉ có thể ngươi." Nạo Tuyệt Lang liền nhanh chóng rời đi liếu phong Mạch Dương căn phòng, vừa mới gió Mạch Dương bày ra thực lực nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tin tưởng, có gió Mạch Dương trợ giúp, chính mình rất nhanh liền có thể trừ bỏ sói con thần, trở thành mới sói con thần. "Đều cho ta nhìn kỹ chút." Phóng thông minh cơ linh một chút. Nghĩ đến đây, Nạo Tuyệt Lang tâm tình liền không khỏi tốt đẹp, âm thanh cũng không tự giác ra tăng rất nhiều, hét lớn dưới tay lang vệ cẩn thận đề phòng. Tuy sói con thần thụ thương không trọng, nhưng nếu là bên ngoài một chúng cường giả cùng nhau xuống tới, đây chính là một hồi ác chiến. Tại sói con thần không ra tay dưới tình huống, hắn thật đúng là không nắm chắc bản thân có thể đối đầu một hai tên cường giả mà không bại. Sói con thần, ngươi muốn một mực trốn bên trong làm con rùa đen rút đầu sao? Bên ngoài đã có cường giả đang lớn tiếng la mắng, nghe thanh âm lại tựa hồ như là cái tiêu bảo thụ thần bực bảo thụ phùng xuân. Bảo thụ phùng xuân, ngươi gọi cái gì xuân? Ngươi có bản lãnh sắt tiến tới. Nghe được bên ngoài bảo thụ phùng xuân đang kêu chiến, một cái lang hoàng lớn tiếng đáp lại nói. Bởi vì Thương Lang tộc cường giả tay cầm Phá Thần nọ ở bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, một chúng cường giả nhưng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cưỡng ép xâm nhập trong trang viên, cái này cũng là Thương Lang tộc Lang Hoàng có can đảm khiêu chiến tu vi so với chính mình cao bảo thụ Phùng xuân nguyên nhân. Đại lực thần vương, cho nha chuyển ngọn núi lở vào. Lúc này, bên ngoài lại có người nghĩ kế. Nghe đến lời này, một cái vóc người cao lớn chẳng hán, liền ngu ngơ cười, thật đi rút lên một ngọn núi lớn, hướng về trang viên đi đến. Đại lực thần vương, tiểu tử ngươi tiền đồ à, đã quên trước kia chúng ta sói con thần cùng giao tình của ngươi sao? Trong trang viên Nạo tuyệt lang vội vàng kêu lên, ngươi cũng không thể giúp người khác. Đúng a, sói con thần là ta huynh đệ sáu, ta không có thể hại hắn. Đại lực thần vương nói, lại nâng núi lui lại mấy bước. Nguyên lai like cái này đại lực thần vương, mặc dù tu vi không kém, nhưng đầu góc lại luôn không đủ dùng, cho nên một chúng cường giả lại chỉ coi hắn là đao làm cho. Đại lực thần vương, hắn không phải huynh đệ ngươi, nếu là hắn huynh đệ ngươi, ngày đó sẽ đối với ngươi ra tay sao? Ngươi đã quên là ai thay ngươi chịu một đao, là ta, là ta bảo thụ Phùng Xuân, ta mới là huynh đệ ngươi. Bảo thụ Phùng Xuân nhìn thấy đại lực thần vương dừng tay, vội vàng lớn tiếng nói, đối với. Hắn sáu, hắn không phải huynh đệ ta sáu. Đại lực thần vương trong miệng lẩm bẩm, bất ngờ ngửa mặt lên trời hét lớn, "A!" Lập tức, tòa kia cự sơn bị hắn cự lực ném, hung hăng hướng về trang viên đập tới. Cả tòa cự sơn, so với trang viên đến còn phải lớn hơn không chỉ một lần, bây giờ bị hắn hung hăng ném ra ngoài, hướng về trang viên rơi đi, lập tức đem toàn bộ trang viên phía trên bầu trời đều lồng phụ lên. Thao. Nhìn thấy đại lực thần vương thật đem trong tay cự sơn hướng về trang viên đập tới, trong trang viên lang hoàng cùng lang vương cấp cường giả cùng nhau tức giận mắng một tiếng, lập tức thân hình chớp động, đánh ra từng đạo lực lượng khổng lồ, hướng về kia tòa cự sơn đánh tới ẩn ẩn chịu đến thương lang tộc cường giả lực lượng oanh kích, tòa kia cự sơn lập tức nổ tung ra, vô số cát đá bùn đất gào thét lên hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Hắc hắc, để cho ta thêm mắm thêm muối xuống đi. Gió mạch dương tại đầy trời bùn cắt miếng đất bên trong phóng lên trời, lập tức âm thầm đánh ra hai đạo gió lốc, gào thét lên mang theo bọc lấy bùn cắt miếng đất, tạo thành một đạo giống đất, vang một tiếng hướng về sói con thần châu ở gian phòng đổ tới. Một trận này bùn cắt oanh kích đã sớm đem trận địa sẵn sàng đón quân địch lang vệ đánh sâu vào cái thất linh bất lạc, trong đó cũng không ít lang vệ bị bùn cắt sinh sinh trôn cất, cả tòa trang viên tức thì bị gió mạch dương về sau âm thầm đánh ra phong bạo mang theo bọc lấy cắt đuổi xé rách nửa cái, giết. như thế tuyệt hảo cơ hội đặt tại trước mắt, bên ngoài đã sớm ma quyền sát trưởng nho nhau, nhau muốn thử cưỡng giả, há lại sẽ dễ dàng buông tha, từng cái đều là thân hình chớp động, hướng về trong trang viên vọt tới. 314 thứ 313 trăm chương vây đánh lang thần a 6 tại quần quần cắt đuổi bên trong, sói con thần cuối cùng vỡ ra, nguyên bản cự sơn đập phải thời điểm, hắn còn không muốn ra tay, nhưng bây giờ bị gió mạnh dương âm một cái, hắn không khỏi giận dữ đứng lên, gầm thét phóng tới bảo thụ phùng xuân nhóm cưỡng giả. Vừa mới cắt đá lát lộn, gió mạch dương ra tay lại bí mật, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là không có hiện là gió mạch dương ra tay. Tường Lâm là một chúng cường giả làm cho ám chiêu sói con thần giận dữ không thôi, Chiến đao trong tay hoành không, một tiếng ầm vang liền đem Bảo Thụ Phùng Xuân nửa cái cánh tay chém xuống. "Ha ha, Bảo Thụ Phùng Xuân, bản tôn giết ngươi như giết chó." Sói con thần trong nháy mắt cho thấy cường thế, toàn thân trên dưới chiến ý dâng cao. "Sói con thần, ngươi quả nhiên giả bộ thương." Một bên Tu Lam 13 hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay khu vực, hướng về sói con thần sát khí. "Các huynh đệ, cùng tiến lên a, trước tiên diệt Liêu tiểu lang thần lại nói." Bảo thụ Phùng Xuân bất quá trong nháy mắt liền khôi phục chiến thể, trong miệng điên của là thân hình chấp động, mang theo từng đạo mạnh mẽ sát khí, hướng về sói con thần phóng đi. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, một đám thần vực cường giả đã vây quanh sói con thần đại sát lên. Do Mạch Dương thân hình chấp động, sớm đã rời đi trang viên, đứng ở nơi xa. Nhưng thấy trong trang viên, bây giờ đã hỗn độn một mảnh, cái tia cắt đã tăng thêm một chúng cường giả đánh ra sức mạnh, toàn bộ trang viên liền hoàn toàn bị phá hủy. Trang viên bậu trời, sáu tên khác thần vực cường giả vây quanh sói con thần, giết tiên huân địa ám, trung canh, nhưng là thương lang tộc còn lại cường giả cùng còn giữ lại cường giả tại đại chiến không ngừng. Gió Mạch Dương thân hình chấp động, nhanh chóng biến đổi vị trí, tại một chỗ thoáng địa phương bí ẩn ẩn phục xuống, quan sát đến chiến trường nhất cử nhất động. Trong chiến trường, đại lực thần vương trong tay đại côn vung vẩy, những nơi đi qua, Thương Lang tộc cường giả tất cả đều tan tác, nhìn vô cùng uy vũ. Gió Mạch Dương thấy vậy, trong lòng nói thầm, đây cũng là một mãnh nhân, đáng tiếc chính là đầu góc không đủ điểm. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là đại lực thần vương tay cầm trường côn, gia nhập vào Liêu Tiểu Lang thần một tổ chiến đoàn. Hắn đại côn hung hăng quét xuống, thẳng tắp đem sói con thần đánh vào dưới mặt đất. Tộc Lư nói, dốc hết sức hàng tập quái. Đại lực thần vương lực lớn vô cùng, lại có tu la 13, bảo thụ phùng xuân dạng này cường giả ở một bên tương trợ, thật có thể nói là vững vàng áp chế lại liêu tiểu lang thần. Đại lực thần vương, ngươi một cái ngu ngốc, bị đại lực thần vương đập một côn, sói con thần nhưng cũng là hết sức buồn bực, trong miệng còn thiếu một tiếng, từ trong đất vọt lên, cũng không cùng bảo thụ phùng xuân bọn người tái chiến, liền hóa thành một đạo quang mang, hướng về nơi xà phóng đi. Vô đúng lúc này, canh giữ ở một bên gió mạch dương hai tay khu vực, thú bị nhốt đầu trưởng xoay tròn lấy đánh ra, hung hăng nện ở liêu tiểu lang thần chỗ ở kia sáng phía trên, trực tiếp đem hắn chiến thể đập đi ra. Hắn bạo khởi đánh lén, đem sói con thần đập ra chiến thể sau đó, không còn lưu lại, thân hình chớp động, sớm đã đi xa. Trên chiến trường các cường giả, độ lạ bực nào nhanh. Sói con thần bị gió mạch dương chặn đánh ngăn chặn bất quá ngắn ngủi phút chốc, nhưng một chúng cường giả lại sớm đã xông tới, từng đạo sức mạnh lại độ hướng về hắn dâng trào lên. Thả ra sói con thần. Các ngươi nhiều người như vậy quần đầu sói con thần, còn có phân rõ phải trái hay không? Nơi xa, ngạo Tuyệt Lang chẳng biết lúc nào đã vọt ra khỏi vây quanh, rất xa lao đến, trong miệng lớn tiếng điên cuồng la nhưng hắn mặc dù kia, lại cũng không thật phóng tới chiến đoàn trợ giúp sói con thần, chỉ là ra sức tại không nơi xa cùng vài tên thực lực tương đương khác thần vực cường giả chiến đấu cái không ngừng. Sói con cản bạc vốn là thương thế chưa lành, bị gió mạnh dương liền âm hai cái, sau đó lại bị bảo thụ phùng xuân nhóm cường giả vây công, đến rồi bây giờ sớm đã là tổn thương không nhỏ, càng không tâm tái chiến, không ngừng tại chiến đoàn bên trong xung đột lấy, muốn xông ra chung lây. Nhưng hắn mấy năm qua này, không ngừng ra ám chiêu đối phó một đám thần vực cường giả, sớm đã khơi dậy còn lại thần vực cường giả phẫn nộ. Bây giờ mắt thấy hắn tổn thương, một chúng cường giả há lại sẽ dễ dàng buông tha. ầm ầm ầm ầm, chỉ nghe mấy tiếng tiếng vang, sói con thần chiến thể đã bị hung hăng xé rách mấy lần. Sói con thần giận dữ, hắn từ xuất đạo đến nay, một đường hắc vang tiến mạnh, thua ở dưới tay hắn cường giả nhiều không kể xiết, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Trong cơn giận dữ, hắn cũng không lo được rất nhiều, trong miệng giống giận một tiếng, trong mộ địa chiến thể Hoành Không, điên cuồng hướng về Tu La 13 phóng đi. Tu La 13 đang vì cuối cùng trọng thương sói con thần mà cao hứng, sao có thể ngờ tới sói con thần lại sẽ như thế điên cuồng xông về phía mình. Cao thủ so chiêu, sao có thể dung hạ bực này sơ sẩy? Bất quá trong nháy mắt, Tu Lam 13 chiến thể liền bị sói con thần sinh sinh xé rách trở thành hai bên. Gào! Sói con thần ra tay xé rách Tu Lam 13 chiến thể, giấu ở thương lang nhất tộc huyết mạch chỗ sâu thị sát huyết mạch hoàn toàn bị kích hoạt, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, hắn càng lại độ đẳng không mà lên, hướng về Tu Lam 13 chiến hồn phóng đi, muốn em cái này đối thủ cũ triệt để diệt sát. Sói con thần dù sao cũng là sơ kỳ chiến thần cấp bậc cường giả, bây giờ điên cuồng tập trung lực lượng của mình công kích cùng một cái đối thủ, nhưng cũng không phải đùa giỡn, độ nhanh, như một đám nguyên bản vây công hắn cường giả đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Một chúng cường giả bên trong, cảm giác áp lực lớn nhất tự nhiên không phải tu La 13 không ai có thể hơn. Vốn là chiến hồn liền mười phần yếu ớt, huống chi sói con thần như điên trị sông lấy hắn tới. Này, liên tại tu La 13 hồn phi phách tán lúc, bảo thụ phùng xuân bọn người cuối cùng phản ứng lại, trước hết nhất chạy đến tương trợ là đại lực thần vương. Đại lực thần vương làm người nhất là chất pháp, một khi xuất lực, chính là ra lực lượng lớn nhất tương trợ. Hắn tự côn hành không, mang theo từng đạo lực lượng điên cuồng, nhường sói con thần cảm cảm giác đến từng trận kinh hãi. Vốn là hắn cũng có chút kiêng kỵ cái này lực lượng vô cùng to con, huống chi là tại chiến thể bị thương dưới tình huống. Hơn nữa đại lực thần vương cùng với những cái khác cường giả khác biệt, những cường giả khác đánh nhau lúc, đều sẽ ngầm mấy phần sức mạnh, phòng bị còn lại đồ bạn, nhưng đại lực thần vương nhưng là thực sự ra tay, không lộng nửa điểm mệ hoặc. Oành! Không chờ sói con thần phản ứng lại, đại lực thần vương cự côn đã hung hăng đập vào ngang hông của hắn. Lực lượng điên cuồng lập tức dâng lên, sinh sinh đem sói con thần chiến thể quét trở thành hai khúc. Ha ha ha, cuối cùng đến phiên ngươi. Có một đoạn như vậy hòa hoan thời gian, một mực bị sói con thần đuổi theo đánh tu la 13 cuối cùng khôi phục lại, trên không trung nhanh chữa trị chiến thể, hướng về sói con thần phóng đi. Phong cuốn! Không để sói con thần chiến thể có bất kỳ một điểm chữa trị cơ hội, Bảo tụ Phùng Xuân cùng Tu Lam 13 gần như đồng thời thi triển ra Phong Khốn thần thông, đem sói con thần nửa khúc trên chiến thể cùng nửa đoạn dưới chiến thể Phong Khốn ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Lập tức, hai người tính cả một chúng cường giả, đánh ra từng đạo thần thông, lúc đến ma diệt lấy sói con thần chiến thể. Sói con thần, dù sao cũng là đi theo sói con thần thuộc hạ, ở xa xa thương lang tộc cường giả nhìn thấy sói con thần bị một chúng cường giả liên thủ phong khốn, đều là sắc mặt đại biến, cùng nhau hét to một tiếng, hướng về Tu Lam 13 đẳng cường giả đánh tới. 315 thứ 314 chương cùng chung mối thù đi đi, đi, Tu La Thập Tam bọn người chính là cùng sói con thần cùng một cái cấp số cường giả. Bây giờ Lang Hoàng cùng Lang Vương dạng này Tu Vi hơi yếu cường giả xông lên, Tu La Thập Tam bọn người càng là không hề sợ hãi, chỉ nghe được Đại Lực Thần Vương trong miệng gầm thét ba tiếng, trong tay cự côn trên không trung múa ra vô số đạo cung long, đã sớm đem một đám sông lên Lang Vương xinh xinh quét ra ngoài. Sói con thần, một cái Lang Hoàng nhìn thấy sói con thần tại phong khốn việt hoa suy yếu, không khỏi giống lớn một tiếng, trực tiếp đem chính mình chiến hồn rất bạo. ầm ầm, cái tên Lang Hoàng dẫn bạo mình chiến hồn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo ra ngoài đánh vào Tu La thập tam cùng bảo thủ gặp xuân nhóm cường giả trên thân. Chịu đến xung kích, Tu La thập tam nhóm cường giả phong khốn không khỏi buông lỏng. Sói con thần là bực nào cường giả, há lại sẽ buông tha cơ hội như vậy? Một tiếng gào thét, đã từ một chúng cường giả phong khốn bên trong sông đi ra, hướng về nơi xa phóng đi. Một chúng cường giả bị tên kia tự bạo lang hoàng oanh kích, lúc này đều là thời gian ngắn đã mất đi chiến lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn sói con thần biến mất ở chân trời. Bảo hộ sói con thần. Nạo Tuyệt Lang nhìn thấy sói con thần biến mất ở chân trời, trong miệng hét to một tiếng, thân hình chớp động, đã hướng về hắn đối tới gió mạch dương nút ở phía xa, nhìn thấy sói con thần chạy tán loạn, trong lòng bất giác hơi có chút thất vọng nói, đáng tiếc, thất bại trong gan thức. Bất quá hắn lại cũng không đủ trí, thân hình chớp động, đã đi theo ngạo tuyệt thân sói phía sau, xa xa để mắt tới liễu tiểu lang thần. Sói con thần chiến thể tổn thương, hành động độ so với phía trước chậm không biết bao nhiêu lần, lấy gió mạch dương giữ ngạo tuyệt lang độ, lại có thể không tốn phí bao nhiêu khí lực đuổi kịp hắn. Ngươi không phải nói hình thiên lão lục sẽ xuất hiện sao? Sao bây giờ còn không có bóng dáng? Ngạo tuyệt lang một mặt ngựa không phi hành, một mặt hướng về gió mạnh dương vấn đạo. Trước đây gió mạch dương nói cho hắn biết, Hình Thiên lão lục sẽ ở sói con thần tổn thương sau đó xuất hiện, nhưng bây giờ Hình Thiên lão lục cái bóng đều không có một cái, cái này khiến hắn không khỏi rất là lo lắng. Đã tới rồi, lo lắng chớ cùng ném đi. Gió mạch dương hướng về Ngạo Tuyệt Lang truyền âm nói, nhưng đối với Hình Thiên lão lục tới hay không, nói thật, trong lòng của hắn cũng là một điểm thực chất cũng không có, dù sao hắn cùng với Hình Thiên lão lục cũng bất quá vẹn vẹn có hai mặt duyên phần thôi. Cũng may Ngạo Tuyệt Lang tương đương vững tin gió mạch dương giữ Hình Thiên lão lục quan hệ mười phần tốt, đối với gió mạch dương mà nói lại cũng không hoài nghi. Ngạo Tuyệt Lang, ngươi ngăn trở đằng sau na tiểu tử. Phía trước Sói con thần nhìn thấy Ngạo Tuyệt Lang giữ phong mạch Dương đổi sát chính mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, hướng về Ngạo Tuyệt Lang hạ lệnh. "Ngạo Tuyệt Lang, chúng ta bây giờ liên thủ làm hắn, có dám hay không?" Biết bảo thủ gặp Xuân cùng một đám hảo thủ sắp khôi phục lại, chạy đến tương trợ, gió mạch Dương vội vàng hướng Ngạo Tuyệt Lang truyền âm nói. "Cái này xấu." Ngạo Tuyệt Lang tựa hồ do dự một hồi, lập tức hướng về Sói con thần quát lên, "Sói con thần, ta tới giúp ngươi." Trong miệng hắn nói tương trợ Sói con thần, trong tay có thể không có chút nào tương trợ chi ý, chém dao hành không, đã hướng về Sói con thần hung hăng phách chạm tới. "Hừ." Ngạo Tuyệt Lang Ngươi quả nhiên đối với bản tôn có mang hai lòng. Nhìn thấy Nạo Tuyệt Lang giết đến, Sói Con Thần lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng hướng về hắn quét tới. Sói Con Thần Chi Vị, năng giả cư chi. Ngươi cũng bất quá là đoạt đời trước Sói Con Thần Chi Vị thôi. Gió Mạch Dương trong miệng nói, từ xa đến gần, triệt để đem Nạo Tuyệt Lang tâm lý lên tầng kia lo lắng bỏ đi. Hừ. Và ngươi cũng có thể cùng ta giao thủ sao? Nhìn thấy gió Mạch Dương hướng về chính mình vọt tới, Sói Con Thần bất giác giận dữ, lại không lùi mà tiến tới, chiến thể huyền không, hướng về Do Mạch Dương đánh tới. Sói con thần không hổ là một chúng cường giả bên trong tối cường giả một trong, cho dù chiến thể tổn Thương, đối mặt gió mạch Dương giữ ngạo tuyệt lang hai đại cường giả, vẫn như cũng là không sợ chút nào, chiến ý dâng cao, hai tay trên không trung đánh ra từng đạo sắc bén khí kình, nhường gió mạch Dương giữ ngạo tuyệt lang cảm thấy vô cùng áp lực. Ầm ầm. Đánh hướng khởi, gió mạch Dương cũng sẽ không giữ lại, thú bị nhốt đấu trường từ trong cơ thể nổ xoay tròn đi ra, trên không trung hóa thành một ngọn núi bao, mang theo ngàn vạn đạo sức mạnh bằng bản, hướng về sói con thần phủ đầu đập tới. Chỗ này náo nhiệt như vậy a, để cho ta cũng tới đến một chút. Đúng lúc này, chân trời cũng truyền tới một cái âm thanh nhưng thấy hình thiên lão lục tay cầm một khối thanh đồng cự thuận điện xạ mà tới một tiếng gầm vang không chờ sói con thần bọn người phản ứng lại hình thiên lão lục thanh đồng cự thuận đã bước nhỏ đến trước tiên thú bị nhốt đấu trường một bước nện ở liêu tiểu lang thần trên đầu cự lực mãnh liệt sói con thần nửa cái đầu lâu lập tức liền nổ tung ra ầm ầm bây giờ gió mạch dương đập ra thú bị nhốt đấu trường cuối cùng cũng nện ở liêu tiểu lang thần trên thân đem hắn mặt khác nửa cái đầu lâu cũng đã bị đánh nát bấy sói con thần lập tức liền trở thành không đầu thân thể trên dưới quanh người xương máu bốc hơi muốn nói bao kinh khủng thì có bao kinh khủng ha ha ha Sói con thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Bảo thụ gặp Xuân, tu la Thập Tam, Đại Lực Thần Vương chờ một chúng cường giả cũng tuần tự chạy tới. Viễn Viễn cận cận vây ở chiến đoàn bên ngoài, thở lạnh nhạt thì hết thảy đến nỗi sói con thần thủ dưới đáy lang hoàng, Lang Vương cùng Lang Vệ dào hoạn chút chạy xa. Đối với sói con thần trung Thành Chút bị một chúng cường giả liên thủ đánh giết, bây giờ cũng đã không còn sót lại mấy người. Trận chiến này, cho dù sói con thần năng đảo thoát tính mệnh, hắn cũng thất bại. Cái cũng khó trách, sói con thần cường thế đến đâu, dù sao cũng là lực lượng một người, tụ tập nhiều như vậy thần vực cường giả thanh niên muốn đánh bại sói con thần, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không phải một kiện đặc biệt khó khăn chuyện. nhìn thấy một chúng cường giả đều tới, đem chính mình bao bọc vây quanh, sói con thần tâm bên trong bất giác kinh hãi, quát lớn, chậm đã, nơi đây chính là dương liễu thần vực, các ngươi đừng muốn làm ẩu. Ha ha ha sáu, nghe được luôn cố chấp sói con thần vậy mà nói ra như thế lời, một chúng cường giả đều là cùng nhau cười to không thôi. phải biết hai năm trước sói con thần đối với một chúng cường giả lúc độc thủ, thế nhưng là không cố kỵ chút nào. hôm nay đứng ở chỗ này vây công hắn cường giả, không có chỗ nào mà không phải là từ sói con thần độc thủ bên trong chạy trốn ra ngoài. Đến nỗi một số khắc vận khí cùng thực lực hơi kém cở giả, Càng là sớm bị sói con thần nhất vừa diệt giết hầu như không còn. Trư huynh lui ra phía sau, để cho ta động thủ đổ kẻ này cái thằng chó này. Lúc này, Hình Thiên lão lục càng là vung tay lên, muốn đem Chu sát sói con thần trách nhiệm nắm vào trên đầu mình. Một chúng cường giả thấy vậy, Càng là thuận nước đẩy thuyền cùng nhau gọi tốt. Trong chốc lát, một chúng cường giả đã đem sói con thần cùng Hình Thiên lão lục vây ở trung tâm, công khai là đứng ngoài quan sát, vụ trộm nhưng là phong kín Liễu tiểu lang thần tất cả đều lui. Hình Thiên lão lục tay cầm thanh đồng cư thuận, lạnh lùng đối đầu Liễu tiểu lang thần. Sói con thần nhìn thấy Hình Thiên lão lục phong tỏa chính mình, trong lòng cực kỳ bối rối, phải biết, mấy năm qua này, hắn nhưng là một mực đem Hình Thiên lão lục coi là kinh địch, không ít cho hắn hạ âm thủ. Ngay tại phía trước, hắn còn trảo liếu phong mạch dương, tính toán đối phó Hình Thiên lão lục, bất quá sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nhường hắn tính toán rơi vào khoảng không. Quả nhiên, chỉ nghe Hình Thiên lão lục đạo, "Sói con thần, mấy năm này, ngươi cũng không ít tính toán ta à. Bản tôn dám làm dám chịu, phóng ngựa đến đây đi." Sói con thần đến rồi lúc này, lại càng không lui bước, hướng về Hình Thiên lão lục quát, "Rít!" Hình Thiên lão lục trong miệng quát to một tiếng, Lúc trước Phong Thần Anh Tuấn Bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là toàn thân trên dưới tản ra ngoài nồng đậm sát ý, trong tay hắn thanh đồng cự tuẫn, tựa như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, tôn ra từng đoàn từng đoàn nhiếp nhân tâm phách tia sáng, chiêu chiêu không rời sói con thần tà húc. Sói con thần chiến lực vốn là hơi thấp tại Hình Thiên lão lục, bây giờ chiến thể tổn thương, càng không phải là Hình Thiên lão lục đối thủ, bất quá hơn 10 chiêu, cũng đã vỡ vụn nhiều lần chiến thể. Hắn chiến thể mỗi vỡ vụn một lần, thực lực liền giảm xuống một phần. Hình Thiên lão lục thanh đồng cự tuẫn bay múa, vững vàng nắm trong tay chiến cục mắt thấy liền muốn đem sói con thần chu sát tại cự thuận phía dưới, nào có thể đoán được? đúng lúc này, chân trời truyền đến một đạo mênh mông kiếm băng, một thanh cự kiếm hành không mà đến, xinh xinh để ngang liếu tiểu lang thần cùng hình tiên lão lục ở giữa. lập tức, một lao giả xuất hiện ở trước mắt mọi người, đạo vây đánh không thích hợp, thỉnh dừng tay. thanh liếu tiền bối. nhìn thấy lao giả kia xuất hiện, ngăn lại hình tiên lão lục, một chúng cường giả đều là cùng nhau kêu lên, bọn hắn thật vất vả mới đưa sói con thần đả thành trọng thương, mắt thấy liền muốn đem hắn triệt để diệt sát, có thể giờ phút này thanh liếu lão nhân lại muốn đem sói con thần cứu, bây giờ trong lòng đều là rất là không cam lòng các ngươi không cần nhiều lời, hôm nay ta bảo đảm sói con thần lá chắc chắn bảo vệ, thanh liễu lao nhân cường thế triển lộ không bỏ sót. cái này sáu, một chúng cường giả bây giờ hết sức buồn bực, muốn bọn hắn đối đầu thanh liễu lao nhân, bọn họ là nhất định không dám, chỉ là muốn để bọn hắn cứ như thế mà buông tha sói con thần, bọn hắn nhưng cũng rất là không muốn. nơi đây, dù sao cũng là ta dương liễu thần vực địa bàn, nếu là sói con thần bị các ngươi vây đánh dẫn đến tử vong, lang thần bên kia, chúng ta không tốt giải thích. đến nội ân đoán của các ngươi sao? vũ trụ minh mông, sau này tính thế nào, chúng ta thật là không xem bảo. Thanh Liếu Lão Nhân nhìn xem một chúng cường giả, chậm rãi nói: Nghe lời nghe âm, một chúng cường giả trừ Đại Lực Thần Vương cái này chất pháp đàng hoàng to con bên ngoài, còn lại đều là đã hiểu. Tại Dương Liếu trong thần vực vây đánh sói con thần, Thanh Liếu Lão Nhân muốn xen vào bên trên mũi ống, nhưng nếu là ra Dương Liếu thần vực sao sáu. Hắc hắc, sói con thần chiến thể tổn thương không nhỏ, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Chúng ta tại Dương Liếu thần vực bên ngoài ôm cây đợi thỏ, nhưng là không sợ bắt không được cơ hội sáu. Một chúng cường giả bên trong, tâm tư linh hoạt chút, đã bắt đầu hoạt động tâm tư nhìn xem từng đôi như đao đồng dạng sắc bén con mắt, sói con thần cảm cảm giác đến trong đầu từng đợt sợ hãi. cái này Dương Liếu Thần Vực để trước mặt cho một chúng cường giả vây đánh hắn, bây giờ trở ra đóng vai mặt đỏ trang công đạo, nhưng là nhường hắn hận nghiến răng nhưng lại không biết ứng đối ra sao mới khá. liền tại sói con thần tâm tưởng nhớ chập trùng không chắc thời điểm, chỉ nghe thanh liếu lao nhân nói, tiếp qua 7 ngày, liền đến ta vực thần nữ chọn rể thời gian, đại gia không cần tranh tới đấu đi, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó lại phân cao thấp ai chờ chuyện này một. tất cả mọi người cần lập tức rời đi Dương Liếu Thần Vực, tất cả ân oán cùng Dương Liếu Thần Vực vô can. sói con thần nghe vậy, như muốn té sỉu. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cái địa phương trước tiên chứa khỏi vết thương thế lại nói, có thể nghe cái này Thanh Liếu lão nhân chi ý, rõ ràng là muốn hắn mang thương rời đi Dương Liếu thần vực sáu. Thanh Liếu tiền bối nói đúng, chúng ta nhất định tuân mệnh. Nghe được Thanh Liếu lão nhân lời này, một chúng cường giả đều là cao hứng không thôi, cùng nhau kêu lên. 316 thứ 315 chương truy sát tàn binh nhìn thấy một chúng cường giả đều là đáp ứng tạm thời ngưng chiến, chờ đợi sau 7 ngày Dương Liếu thần nữ chọn rể lúc lại phân cao thấp, Thanh Liếu lão người vừa ý gật đầu một cái, "Đạo, tốt, đã như vậy, đại gia liền tạm đi đi." Sau 7 ngày, Dương Liếu thần phủ lại môn, sẽ vì đại gia mở rộng ra nói chuyện, hắn cũng không để ý một chúng cường giả, tự ý xoay người, hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở nơi xa. tất cả mọi người giải tán a. hình tiên lão lục nhìn thấy thanh liếu lão người đã nhiên tối lui, hướng về một chúng cường giả phất phất tay, lập tức chỉ vào sói con thần đạo. sau 7 ngày, dương liếu thần phủ, ngươi nếu dám tới, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. sói con thần bây giờ thực lực đại giảm, biết mình tuyệt không phải hình tiên lão lục đối thủ, nhưng là không nói câu nào, một mình hình chấp động, hướng về nơi xa phóng đi. nạo tuyệt mắt sói thần giận giận, vẫn là đi theo sói con thần xung tới. Ngạo Tuyệt Lang vừa tồn lấy lấy sói con thần Đại Chi Trì Tâm, càng sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này tuy có Thanh Liếu lão người lệnh cấm tại, Ngạo Tuyệt Lang không dám công khai đánh giết sói con thần, nhưng cũng không muốn từ bỏ như thế cơ hội. Gió Mạch Dương nhìn qua sói con thần cùng Ngạo Tuyệt Lang biến mất phương hướng, hơi trầm ngâm, cũng gắt gao đi theo. Hắn nhưng cũng không áp quá gần, chỉ không nhanh không chậm đi theo. Phía trước trong hai người, Ngạo Tuyệt Lang còn tốt, Tả Hưu biết gió Mạch Dương cùng mình là một đám, nhưng sói con thần nhưng là khắt rồi, hắn một mặt muốn để phòng Ngạo Tuyệt Lang, một mặt còn muốn để phòng Do Mạch Dương, càng không tâm chữa thương, chỉ vội vã gấp rút lên đường bất ngờ, phía trước sói con thần phun ra một ngụm máu tươi, chiến thể chấn động, lại thẳng tắp từ không trung rơi xuống. sói con thần đánh lâu bị thương chiến thể, trải qua một đoạn thời gian bư bư, cuối cùng lại không cách nào trèo trống. ha ha ha, sói con thần, ngươi cuối cùng cũng có hôm nay. xác định sói con thần xác thực đã không sức tái chiến, lại có gió mạch dương ở một bên lực trận, không khỏi cười lên ha hà, ha, hướng về sói con thần đi đến. phản đồ, mắt thấy đã từng bị chính mình giẫm ở dưới chân thuộc hạ hôm nay tại chính mình dưới mí mắt diêu võ dương oai, sói con thần tâm bên trong có gì to tát là tư vị, trong miệng oán hận thấp giọng mắng. sói con thần, đến loại này thời điểm. Ngươi còn đang cùng bản Tôn sĩ diện sao?" Nạo Tuyệt Lang cười gằn, chân phải hung hăng giẫm ở Liễu Tiểu Lang thần trên đầu, đem hắn đầu người thật sâu giẫm vào trên mặt đất bên trong. Phi! cậu nô tài cũng dám lớn ta?" Sói con thần âm thanh từ trong đất truyền ra. Ái cha cha, ngươi liền một đầu chó chết, cũng dám cùng bản Tôn đấu sao?" Nhìn thấy ngày bình thường chính mình kính ý sói con thần như một đầu con chó quẻ đồng dạng té nằm dưới chân của mình, Nạo Tuyệt Lang tâm bên trong liền không rõ cảm thấy từng đợt hưng phấn, cái này khiến hắn càng thêm bạo ngược, chân trái đạp một cái, lại trực tiếp đem sói con thần một đầu cánh tay xinh xinh đạp xuống. "A!" Sói con thần ra một tiếng thống khổ kêu thảm không tham mắng vô luận thế nào ngươi cũng là bản tôn một con chó ngươi nghe được bị chính mình dẫm ở dưới chân sói con thần như cũng như thế chửi mình ngạo tuyệt lang không khỏi giận dữ quát lên ta giết ngươi nói tay phải hắn khẽ động một đạo lực lượng điên cuồng liền hướng về sói con thần dũng động đi qua không thể nhìn thấy ngạo tuyệt lang đối với sói con thần động sát cơ gió mạch dương thân hình khẽ động vội vàng ngăn cản hắn đạo dương liễu thần vực có lệnh cấm tạm thời về phần một mạng chờ sau bảy ngày lại nói không muộn ngạo tuyệt lang nghe gió mạch dương nói như vậy đành phải thu hồi đánh giết sói con thần chi tâm gật đầu một cái đạo ngươi nói rất là lại để hắn sống lâu mấy ngày. Nói, hắn lại hướng về gió mạch dương đạo, "Đúng, ta nhưng cái kia đồng tộc 6." "Gió mạch dương đạo, yên tâm đi, một cái chạy không được. Sau 7 ngày, ngươi chính là sói con thần." Nghe được gió mạch dương cam đoan sẽ ra tay đối phó đồng tộc cùng giả, ngạo Tuyệt Lang càng là lời thề son sắt bảo đảm nói, "Chỉ cần giúp ta ngồi trên sói con thần chi vị, chúng ta chính là minh hiếu. Sau này nhưng có kém làm cho, bạn tôn định toàn lực tương trợ." "Hảo, vậy chúng ta liền một lời đã định." Gió mạch dương vươn tay ra, cùng Nạo Tuyệt Lang vỗ tay làm chứng đạo. Nhìn trên đất sói con thần nhấp mắt, gió mạch dương lại nói, "Tốt Tất nhiên chúng ta đã kết minh, ta cũng nên chuẩn bị một chút, đi kết còn giữ lại bộ tộc của ngươi cường giả. Cùng Ngạo Tuyệt Lang phân biệt sau đó, gió mạch Dương thân hình chấp động, đã hướng về nơi xa mà đi. Dương Liễu thần vực tuy có lệnh cấm, không cho phép một chúng cường giả lại đi ổ đả, nhưng đối với sói con thần thủ dưới đáy cường giả nhưng lại bất đồng rồi. Gió mạch Dương rất nhanh liền tìm được một cái lang vương. Bây giờ bởi vì sói con thần tổn thương, một đám thương lang tộc cường giả thất linh bát lạc, sớm đã tổn thương thảm trọng, không còn một kia chiến ý nhìn thấy gió mạch Dương hướng về chính mình mà tới, cái kia lang vương bất giác cảm thấy đại loạn, quay người liền hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Chạy đi đâu? Gió Mạch Dương đối mặt với Tu Vi so với chính mình Tu Vi thấp một giai lang vương, khí thế dâng cao, trong tay thú bị nhốt đấu trường xoay tròn, mang theo ngàn vạn đạo bảng bạc cự lực, đã hướng về hắn quay đầu đánh xuống. Ầm ầm. Thú bị nhốt đấu trường độ vô cùng mã lệ, bất quá một tiếng ầm vang, liền đã hung hăng đập vào lang vương trên đầu, sinh sinh đem hắn đầu người đập trở thành một bãi bùn áo. Lập tức, không chờ cái kia lang vương khôi phục chiến thể, gió mạch dương tay phải chiến đao đã tới, trong nháy mắt đem hắn chiến thể phân thành hai bên. Chiến thể bị diện, lang vương chiến hồn lập tức liền bật ra, hóa thành một đạo quang mang, hướng về phương xa phóng đi. Chiến hồn cũng lưu lại đi. Nhìn thấy Lang Vương Chiến Hồn chạy trốn, gió Mạch Dương rống lớn một tiếng, chiến thể hoành không, tay cầm chiến đao, theo sát Lang Vương Chiến Hồn mà đi. Không được tổn thương tộc nhân ta. Mắt thấy gió Mạch Dương chiến đao liền muốn đem Lang Vương Chiến Hồn đã diện, liền tại lúc này, phương xa truyền đến nhất thanh chấm hát, một cái lang hoàng từ xa đến gần, chặn lại Liêu Phong Mạch Dương. Ha ha, không nghĩ tới còn có lang hoàng, hôm đó chưa từng đỏ sức, hôm nay vừa vặn phân cao thấp. Gió Mạch Dương đối mặt cái kia thương lang tộc lang hoàng, không có chút nào sợ hãi, không lùi mà tiến tới, hướng về hắn lạnh lùng quát. Đại chiến lập tức bạo, gió Mạch Dương giữ lang hoàng đại chiến ở một chỗ. Hai người đều là đỉnh phong chiến linh cấp cái khác cường giả, bây giờ ra tay toàn lực, quả thật long trời lở đất, nhưng thấy từng đoàn từng đoàn mạnh mẽ lực lượng kinh khủng hướng về mặt đất điên cuồng đè mà đi, để mặt đất đã nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Gió mạch ngẩng đầu đỉnh thanh quang hồng mông kính, chân đạp hồng nông dị liền, tay trái thú bị nhốt đấu trưởng, tay phải yêu dị tình đao, chiến ý dâng cao, kinh khủng chiến lực uy áp một phương, nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc. Áo nghĩa chivalnat. Đánh hướng khởi, lan hoàng trong miệng rống giận một tiếng, thi triển ra thần thông của mình. 16, 96, 16, nam Nhìn thấy Lang Hoàng thi triển ra áo nghĩa chi vỡ nát thần thông, gió mạch dương thân hình khẽ động, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, từng chữ nói ra quát. Theo tiếng hô của hắn, Lang Hoàng ra áo nghĩa chi vỡ nát thần thông liền lập tức trên không trung giải tán xuống, lập tức, cả vùng không gian cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, đem Lang Hoàng một tốc một tốc lâm vào bên trong hư không. 317 thứ 316 chương tiên đỉnh người tới không? Đây không có khả năng. Mắt thấy mình chiến thể từng tấc từng tấc xa vào đến một cái bí ẩn thời không, chính mình sở hữu sức mạnh đều biến mất vô tung vô ảnh, cái kia Lang Hoàng không khỏi kinh hãi. Một mộng thiên nhiên chính là gió mạch dương tự ngạo thương vũ thần thông đại mộng ba ngàn bên trong lĩnh ngộ nhất là có thể tạo thành một cái mới tinh mộng cảnh ở trong giấc mộng gió mạch dương chúa thể hết thảy nếu không phải đối phương mạnh hơn hắn ra rất nhiều thật nhưng nói là đứng ở thế bất bại giống như bùn khối vào nước đồng dạng lang hoàng chỉ mạo cái bong bóng liền hoàn toàn biến mất tại liêu phong mạch dương trước mắt thi triển một mộng thiên nhiên thần thông gió mạch dương dễ như trở bàn tay đánh chết lang hoàng lập tức hắn không còn làm bất kỳ dừng lại gì chiến thể mình không hướng về nơi xa phóng đi tìm kiếm lấy còn lại thương lang tộc cường giả bây giờ thật vất vả gặp phải thảm bại thua thất thương lang tộc cường giả. Gió Mạch Dương quyết định dốc hết toàn lực, đem tất cả tại Dương Liễu Thần vực thương lang tộc cường giả diệt sát. Quyết định chủ ý, Gió Mạch Dương không còn lưu lại, thân hình lại lần nữa đằng không mà lên, hướng về nơi xa phòng đi. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn ngang dọc mấy vạn dặm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 20 lần, chém giết thương lang tộc cường giả hơn 40 người, ngoại trừ số ít mấy người ẩn nút bên ngoài, sói con thần thú kia chi thương lang tộc cường giả, bị hắn tàn sát hầu như không còn. Đương nhiên, tại Gió Mạch Dương ngang dọc mấy vạn trận truy sát thương lang tộc cường giả thời điểm, một đám có ý định tham dự Dương Liễu Thần nữ chọn rể các đại thần vực cường giả, cũng sắp tên của mình viết ở dương liễu thần phủ gia thần bia phía trên, cho thấy chính mình nguyện ý tham gia chọn rể chi chiến. Gió mạch Dương cảm thấy thời điểm, đã thấy thần bia trên viết 7 cái tên, Hình Thiên lão lục, Tu La 13, Bảo thụ gặp Xuân cùng đại lực thần vương 4 người tên cũng tại ở giữa, ngoài ra còn có 3 cái tên xa lạ, nghĩ đến là một mực gợn nhận đến bây giờ cường giả. Trước đây mấy lần đại chiến, Hình Thiên lão lục đám người thực lực đã vì một chúng cường giả chỗ đều biết, bây giờ nhìn thấy bọn hắn tham gia, nguyên bản có ý định tham gia tranh đấu một phen cường giả, nhưng cũng không còn tham gia ý tứ đều là ôm tâm tư xem náo nhiệt, kết mẹ kết đội tràn vào Dương Liễu thần phủ bên trong chuẩn bị quan chiến. Dương Liễu thần phủ hiện đầy cực kỳ lợi hại không gian kết giới, bên ngoài nhìn lại không phải rất lớn, nhưng trong đó lại rộng lớn vô biên, gió mạch Dương cùng một đám xem cuộc chiến cường giả tiến vào thần phủ phía sau, tự có chuyên môn phụ trách chuyện này, Dương Liễu thần phủ đệ tử chỉ dẫn, thông qua đặc biệt truyền tống trận hướng về chọn rẻ địa chỉ truyền tống. Đi qua vô số đạo truyền tống trận sau đó, gió mạch Dương bọn người rốt cuộc đã tới một tòa rộng lớn vô biên quảng trường. Quảng trường trung ương, bảy đạo môn hộ tản ra yêu ớt lênh quang, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở một chúng cường giả trước người. Hình thiên lão lục bảo thụ gặp xuân chờ bảy tên tham gia chọn rể trận chiến cường giả lặng lặng đứng ở môn hộ phía trước chờ đợi chọn rể trận chiến bắt đầu ở phía trên bọn hắn bảy đạo môn hộ tản ra lanh quang lẫn nhau giao hội tạo thành một tòa rộng rãi quang đài nâng một đỉnh màu đỏ tươi hoa lệ quốc kiệu. màn tiệu buông xuống chỉ một đạo thanh lệ cái bóng chiếu vào màn tiệu phía trên nghĩ đến chính là chiêu kia hôn dương liễu thần nữ nghe nói cái này dương liễu thần nữ chính là thập phương trong thần vực nhất đẳng đại mỹ nhân đâu không biết có ai vận khí tốt như vậy có thể lấy nàng đi thấy vậy xem cuộc chiến một chúng tôi giả đã sớm nghị luận ở mỹ không phải sao? không chỉ có vóc người Tuấn không nói, chỉ là Dương Liễu Thần tôn người nhà phụ này liền cho người vô cùng kính ngưỡng a cái này cái Thần Vực thiếu Chủ nếu là cưới Dương Liễu Thần nữ, lần này một nhiệm kỳ Thần Vực Chủ nhân vị trí, nhưng là vững vững vàng vàng khẳng định. có cường giả, thì từ Dương Liễu Thần nữ ra thế bối cảnh nghĩ tới càng sâu xa hơn ý nghĩa. Chư vị, liên tại một chúng cường giả nghị luận ở mỹ lúc, từ hư không mịt mờ bên trong, đong nhiên truyền đến một cái thanh âm nhu hòa, thế nhưng thanh âm nhu hòa, nhưng lại mang theo vô cùng uy nghiêm, để cho người ta có một loại quý bá súc động. tham kiến Dương Liễu Thần tôn. lúc này, một chúng cường giả đã cùng nhau thi lễ nói chư vị đại giá quang lâm ta dương liếu thần vực, bà tôn cảm thấy bổng tất sinh huy à, hôm nay là ta nữ nhi chọn tế thời gian, không nói nhiều nói, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Trên không, một trận bạch ngọc xe ngựa chậm rãi lái tới, đứng ở một trúng cường giả cách đó không xa không chung. Trong xe, ngồi ngay thẳng một người trung niên nam tử, lộ ra vô cùng anh tuấn nho nhã, chính là Dương liếu thần nữ cha, đương đại Dương liếu thần vực chi chủ Dương liếu thần tôn. Chập Đúng lúc này, từ thần vực bên ngoài truyền đến một thanh âm, lập tức, bốn con thiên mã lôi kéo một chiếc bạch ngọc xe ngựa phá không mà tới, xuất hiện ở Dương Liễu thần phủ bên ngoài. Ngọc đế có chỉ Phong Dương Liễu thần nữ, vị Dương Liễu thần phi, lập tức lên đường, không được sai sót. Khâm thử. Cái kia bạch ngọc xe ngựa vừa mới đứng nghiêm, một cái vinh vào hống hách thiên nô liền tay nâng một khối miếng ngọc, kéo dài âm thanh tuyên bố. Cái này sáu, cái này sáu. Ngọc này đế thánh chỉ đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, một chúng cường giả đều là sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn xem Dương Liễu thần tôn, muốn nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Ngọc đế chỗ ở Tử Tiêu thần vực mặc dù đã suy róc, nhưng dù sao đã từng thống lĩnh qua thập phương chư thần vực, côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, như cũ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dương Liễu Thần Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, đang chờ nói chuyện, chỉ nghe ngày đó nô lại nói, "Dương Liễu Thần Tôn, ngươi còn không tiếp chỉ sao?" Nghe vậy, Dương Liễu Thần Tôn cuối cùng đứng lên, hướng về kia Thiên nô chấp tay, đạo: "Làm phiền Thiên nô đại nhân hồi bẩm Ngọc Đế một tiếng, tiểu nữ dung mạo xấu xí, thực sự không cách nào làm bạn Ngọc Đế tả hữu, còn xin Ngọc Đế thứ tội." Phải không? Ngày đó nô nghe được Dương Liễu Thần Tôn nói như vậy, cũng là điều khiển Thiên Mã Ngọc xe, chậm rãi lái vào Dương Liễu thần phủ bên trong, đạo: "Chờ chúng ta xem trước một chút xấu." Nói, thân hình khế động, liền hóa thành một đạo quan mang, hướng về trên đài cao Dương Liễu thần nữ Tiệu Hoa phóng đi làm cản Dương Liễu Thần Tôn nhìn thấy Thiên Nô muốn cưỡng ép xông lên đài cao, xông lên nữ nhi mình mặt tiểu bất giác biến sắc, hư lệnh một tiếng, lập tức đại thủ khu vực một màn ánh sáng vô căn cứ phát lên chắn Thiên Nô trước người ầm ầm Thiên Nô cơ thể hung hăng đâm vào màn sáng kia phía trên, lập tức ra nổ vang một tiếng, lập tức hung hăng hướng về phía dưới rất xuống xuống ngươi là ai dám như thế vô lễ Dương Liễu Thần Tôn dường như là nổi giận chậm rãi nói Thiên Nô cơ thể liền bị hắn thần tắc không chế chậm rãi thăng lên đi lên hai chân hướng lên trời ngược lại lơ lửng ở trước mặt hắn ngươi ngươi ngươi sáu Dương Liễu Thần Tôn Chẳng lẽ ngươi nghĩ kháng chỉ không thành? Thiên nô nhìn thấy Dương Liễu Thần Tôn tức giận, bất giác cực kỳ sợ hãi, thân em run rẩy đạo: "Ha ha ha sáu, kháng chỉ sáu. Ngươi cho rằng Ngọc Đế vẫn là ngàn vạn năm trước một phương hùng chủ sao?" Dương Liễu Thần Tôn cười ha ha, hướng về trên quảng trường một trúng cường giả đạo: "Chư vị, Ngọc Đế là một cái đồ vật gì? Các ngươi sợ sao? Ha ha ha, Ngọc Đế là ai a? Là a mèo vẫn là a cầu a sáu." Chưa nghe nói qua. Hôm nay tại trong sân rộng xem cuộc chiến, đều là muôi cái trong thần vực thế hệ trẻ tuổi cùng giả, vốn là ngạo khí mười phần chúng chi dương Liễu thần tôn trước tiên không đem ngọc đế để vào mắt bây giờ đều là cùng nhau cười ha ha người sáu các ngươi sáu các ngươi toàn bộ phản phản nhìn thấy dương Liễu thần tôn cùng một chúng cường giả như thế ngày đó nô khuôn mặt lập tức liền trướng trở thành một ghen heo lắp bắp nói ngọc đế sáu h, h h sáu ngọc đế ý chỉ phía dưới không đến bản tôn cái này tới sáu dương Liễu thần tôn chậm dài nói ánh mắt rơi vào thiên mã ngọc trên xe đạo thiên mã này ngọc xe cũng không tệ bản tôn lưu lại thiên nô đại nhân trầm dài bay trở về a nói tay phải hắn vung lên thiên nô đã thẳng bị hắn văng ra ngoài sáu 318 thứ 317 chương chọn rẻ chi chiến một cục đi. Chạy trở về tử tiêu thần vực đi. Một chúng cường giả nhìn thấy thiên nô bị Dương liếu thần tôn ném ra ngoài, càng là cực kỳ hưng phấn, từng cái hét to đạo. Dương liếu thần tôn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thật lâu không nói, nửa ngày mới chậm rãi nói, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Quy củ sao? Nghĩ đến đại gia đã biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Nói, thân hình hắn khẽ động, đã ngồi ở ngọc trên xe. Đông. Bất ngờ, chỉ nghe được trên không truyền đến một tiếng chuông vang, lập tức, Huỳnh Thiên lão lục đám người chiến thể cùng nhau bắt đầu chuyển động, hướng về giữa quảng trường, cái kia bảy đạo môn hộ phóng đi. Gào 6, Ngang 6, Ông 6. Ngay tại bảy người tiến vào bảy đạo môn hộ trong mắt, từ bảy đạo trong cửa, đồng thời vang lên bảy cái thanh âm bất động, mỗi một cái âm thanh đều to vô cùng, phản phất là hùng hoang man thú tại ngửa mặt lên trời gào thét đồng dạng, đem toàn bộ quảng trường đều chấn động đến mức dung chuyển không thôi. Trong tiếng nổ, bảy đạo tia sáng từ bảy đạo môn hộ vọt lên, ở trên bầu trời hiện ra bảy bức không giống nhau hình ảnh. Mỗi một bức họa phía trên đều có một cái to lớn man thú hư ảnh đang gầm gừ, dương nhanh múa vút hướng về bảy tên tham dự tranh đấu Dương Liếu thần Lự thanh niên cường giả phóng đi. Cái này 6, đây là. Thấy vậy trận thế Trong đám người bất giác ra trận trận kinh hồ, một chúng cường giả trong lòng đều là rung động không thôi, âm thầm may mắn không phải mình đối đầu cái này bảy con man thú. Đây là 6, đây là Huyễn thú 6, đặc biệt nhằm vào bảy đại cường giả nhược điểm mà sống thành huyễn thú. Một chúng cường giả bên trong cũng có kiến thức rộng, sớm đã đem cái này bảy con hình thể khác nhau huyễn thú lai lịch phân phá. Gió mạch Dương mặc dù sớm biết chọn rề quy tắc, bảy người cùng vào thất môn, trước hết nhất chiến thắng huyễn thú đến kiệu hoa giả thắng, thắng được cùng Dương Liễu thần nữ gặp mặt ước hẹn tư cách. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới cái này bảy con huyễn thú thật không ngờ cường đại. Nỗi lòng chập trùng ở giữa, chỉ nghe bên cạnh một danh cường giả đã đạo, huyễn thú đều xuất động, xem ra dương liếu thần vực là thực sự dốc hết vô liếng, phải biết chiến thắng huyễn thú giả, liền chiến thắng sợ hãi, sau này tu hành đem làm ít công to, mà bị huyễn thú người chiến bại, chỉ sợ ở đây phía sau con đường tu luyện bên trên, liền muốn lưu lại một cái to lớn bóng tối, muốn tiến thêm đều hết sức khó khăn, không phải sao? một cái khác danh cường giả nghe được hắn nói như vậy, cũng là tiếp lời nói, dương liếu thần vực đây thật là một hòn đá ném hai chim à, một nhường dương liếu thần nữ tương lai vị hôn phu nhận được một cái cực tốt rèn luyện, hai người thừa cơ đoạn mất lục đại thanh niên cường giả con đường cường giả, thật là nó gắt, ai? Ai bảo đây là Dương Liễu Thần Tôn nữ nhi đâu? Mặc kệ bao lớn phong hiểm, cũng là đáng giá bước lên một bước lên. Vạn nhất trở thành đâu, đây chính là tiền đồ vô lượng à? Mặc dù biết tiến vào bảy đạo môn hộ khiêu chiến Huyên Thu vô cùng hung hiểm, nhưng một chúng cường giả vẫn là hâm mộ không thôi. Dù sao, bày ra một cái thần vực chi chủ Thần Tôn làm nhạc phụ, nhưng là phi thường vô cùng tính ra. Và anh. Liên tại một chúng cường giả nghị luận ở mỹ lúc, một danh cường giả đã bị Huyên Thu đánh bại, từ môn hộ cuối cùng ngã bay ra ngoài, hung hăng ngã ở quảng trường. A, cái này sao? Nhìn thấy cường giả kia nhanh như vậy liền bị huyên Thu đánh bại, một chúng cường giả đều là cùng nhau động dung. Không chờ bọn hắn phản ứng tới, Dương Liễu thần vực bên này đã sớm chuẩn bị ở một bên thần vực đệ tử thân hình chấp động, tương na danh cường giả giơ lên, hướng về bên cạnh một tòa đại điện phóng đi. Bên trong đại điện, mấy danh lão giả sắc mặt ngưng trọng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm từng chuỗi cổ áo chú ngữ, trợ giúp cường giả kia xua tan bị huyên Thu đánh bại lúc trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng giữa sân đám người đều là biết, dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể thoáng giảm bớt cái này Huyền Thu tạo thành tổn thương thôi. Tiên này thanh niên cường giả sau này về việc tu hành môn có tiến tiến, nhưng là treo bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt lại có bốn danh cường giả tuần tự bị Huyễn Thu đánh bại, bị Dương Liếu Thần Vực đệ tử nhanh chóng nhét vào đại điện bên trong cứu chữa. trong lúc nhất thời bảy đạo trong cánh cửa liền chỉ còn lại Hình Thiên Lão Lục, Đại Lực Thần Vương cùng một tên khác xa lạ thanh niên cường giả. ba người đối mặt với thú chỗ chọn lựa phương pháp lại không giống nhau. Hình Thiên Lão Lục là tay cầm thanh đồng cự thuận đánh ra từng đạo lực lượng mạnh mẽ chậm rãi hướng về phía trước tiến sát mà đi. Đại Lực Thần Vương thì vung kỳ lực đại vô cùng ưu thế nhắm chặt hai mắt xách ngược lấy một đầu huyết thú hướng về phía trước đi đến. một cái khác danh cường giả thì cùng lúc trước hai người khác biệt thân hình hắn mười phần linh sảo không ngừng nói lên, tránh né lấy Nguyên Thú công kích, khi thì đi tới khi thì triệt thoái phía sau, huynh có tiến về phía trước. Ba người đều có ưu thế, trong lúc nhất thời lại tương xứng, đều chậm rãi hướng về trên đài tiến sát mà đi. A, đúng lúc này biến cố nảy sinh, nguyên bản còn cầm Nguyên Thú đi tới Đại Lực Thần Vương đột nhiên đem Nguyên Thú hất lên, thân hình khẽ động liền hướng về môn hộ bên ngoài vọt tới, hai tay của hắn ôm thật chặt đầu, trong miệng gào thét không thôi, to lớn chiến thể khẽ run, phán phất gặp phải mười phần sợ hãi sự tình đồng dạng. Đại Lực sư Minh, Đại Lực sư Minh, nhìn thấy Đại Lực Thần Vương lao ra cửa nhà vài tên dương liếu thần vực đệ tử lập tức vây lại, nghị a, a, a, nào có thể đoán được, cái này đại lực thần vương vừa thấy được vài tên dương liếu thần vực đệ tử lại như cùng như điên, trong miệng a a điên cũng là to lớn hai tay không ngừng vung dậy, đem vài tên dương liếu thần vực đệ tử rất xa văng ra ngoài, đệ lại hắn nhìn thấy chính mình thần vực xông lên trước đệ tử bị đại lực thần vương ném ra, một đội dương liếu thần vực đệ tử lập tức liền bắt đầu chuyển động, hướng về hắn phóng đi, muốn đem hắn đệ lại, dừng tay. đúng lúc này, một cái thanh ý lão thái thân hình chớp động đã chắn một đám dương liếu thần vực đệ tử, lập tức, nàng hai tay nhanh chóng trước ngực kết ấn, trong miệng ngâm sướng từng chuỗi cổ áo chú ngữ, an ủi đại lực thần vương tâm thần. "Hải tử, đừng sợ sáu, đừng sợ sáu, hải tử, đừng sợ sáu." Đợi cho đại lực thần vương bình tĩnh một chút, cái kia thanh y lão thái vừa mới lẩm bẩm, chậm rãi đem đại lực thần vương dẫn vào đại điện bên trong. Đại lực thần vương nửa đường chủ động ra khỏi tranh đấu, trong lúc nhất thời, bảy đạo trong cửa, liền chỉ còn lại hình thiên lão lục cùng một tên khách thanh niên cường giả. Hai người cũng là thanh niên cường giả bên trong người nổi bật, đối mặt với hai đầu huyết thú, lại vẫn như cũng là không lùi chút nào có lại hướng phía trước không ngừng ép sát mà đi ầm ầm hình thiên lão lục đánh hưng khởi trong tay thanh đồng cự thuận tràn ra vạn đạo tia sáng thẳng hướng về kia huyên thú rơi đập sinh sinh đưa ngươi huyên thú đầu người đánh sụp đổ nửa cái hắn càng chiến càng hăng không bao lâu cái kia huyên thú đã bị hắn sinh sinh áp chế lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì chiến thắng sợ hãi gặp cường tắc cường hình thiên lão lục không hổ cổ chiến thần hậu duệ hoàn toàn chính xác có thưởng nhân khó mà sánh bằng thực lực cùng trời tư cách ha ha ha sáu dương liễu thần nữ ta tới đúng lúc này cái kia thanh niên cường dã nhưng cũng bỏ rơi với thú Thân hình chấp động, cười ha ha lấy hướng về trên đài kiệu hoa phong đi. Lưu lại đi. Hình tiên lão lục thật vất vả chiến thắng huyết thú, ngay lúc sắp vọt tới trên đài, há lại sẽ nhường cái kia thanh niên cường giả đoạn mất, xoay mình một tiếng hét giải, thanh đồng tự thuận tuân ra một đạo ánh sáng chói mắt, liền hướng về kia thanh niên cường giả hung hăng đập tới.